lại tới gần 30 bên trong, dọc đường cổ mục đều bị đẩy ngã, huyết thi đại quân những nơi đi qua, đầy dây thương gì. Huyết Cửu đỗng nhiên ngồi dậy, tao mày nói, phía trước có tin tức gì? Huyết Hà không người nói, hồi bẩm lão tổ, không có. Lần gần đây nhất tin tức là lúc nào? Hai canh giờ trước, làm sao rồi? Lão tổ. Huyết Hà một mặt không hiểu. Huyết Cửu cau mày nói, quá bình tĩnh. Huyết Hà cười nói, lão tổ nghĩ nhiều, một đường này đến đều là như thế, ngay cả chim tức nhi thanh âm đều hiểm thấy, chớ nói chi là tổ thú. Hừ, ngươi cho rằng lão tổ không biết? Huyết kiểu liếc xéo một chút lỗ mùi bên trong hừ lạnh một tiếng. Huyết hà cuốn quýt túi đầu, nói, lao tổ thứ tội. Đệ tử là cho rằng, lao tổ lần này xuất mã vốn là tập kích, kia diệp thành nhân mã chỉ sợ còn tại kim tiền thành đâu, không kịp phản ứng cũng thuộc về bình thường, một đường này tới không đều là như thế à. Chẳng lẽ lao tổ phát hiện dị thường? Huyết kiểu tưởng tượng, cũng đúng, coi như diệp thành có thể kịp phản ứng, hẳn là cũng không có nhanh như vậy, bằng vào hiên viên thành cái này điểm lực lượng căn bản không đủ để đối kháng Nghĩ đến Diệp Thành binh mã giờ phút này có lẽ ngay tại nơi ở của mình Kim tiền Thành bên trong là mưa làm gió, huyết cừu lập tức lửa giận dâng lên, một cước đạp tới, đem huyết Hà đạp ra ngoài lăn mười cái lăn, gọi những cái kia thẳng rảnh con đều cho lão tổ nhìn kỹ chút, nếu là đoạt không dưới Hiên Viên thành, lão tổ muốn các người để mắt. Vâng vâng vâng. Huyết Hà kệ ra quần bỏ ra ngoài. Đối với sống gần ngàn năm lão quái vật đến nói, thu chút người đệ tử cũng chính là làm cái nô buộc, địa vị so huyết thi muốn cao một chút, nơi nào sẽ chân chính đi giáo sư. Đều cho lão tổ thời khắc tỉnh táo điểm, nhìn chằm phía trước động tĩnh. Nếu là có người dám tập kích, trực tiếp phái huyết thi đại đội ngăn ép, mau chóng tiến lên, vọt tới Yên Viên Thành. "Mẹ, hán, nếu không phải vì tránh người kia, lao tổ cần phải cẩn thận như vậy. Trực tiếp đi qua đem tất cả mọi người biến thành huyết thi." Huyết Cựu hùng hùng hổ hổ cưỡi tại khô lâu lập tức, một mặt không cam lòng. Đến bọn hắn loại cấp bậc này, càng là đệ thấp tu vi tiến vào nơi đây, mặc dù cảnh giới chỉ có kim đăng kỳ, nhưng là thần hồn lại là không bị ảnh hưởng, đã mơ hổ có thể cảm nhận được mình vị trí địa phương cùng trước kia khác biệt. Liên tưởng đến trước đó gặp phải đủ loại, Huyết Cựu tâm lý có chút e ngại. Dưới mắt cái này bên trong đã thành một cái lồng giam, mà bọn hắn lại là muốn hết sức đánh vỡ lồng giam. Đánh vỡ lồng giam phương tức tốt nhất chính là triệt để thống trị cái này bên trong, đem toàn bộ sinh linh chuyển hóa thành huyết thi, rút ra huyết thi chi lực, mượn nhờ thượng cổ vùi lấp tại nơi này bí mật, triệt để phá vỡ hư không, thoát đi nơi đây. Đối với Song Phương đến nói, đây đều là một trận sinh tử chi chiến. Diệp Thành người không muốn chết, Huyết Ma Tông hai vị huyết thần lao tổ càng thêm không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Lão tổ, phía trước đã tiến vào một đầu hẻm núi, phái đi ra đệ tử còn không có tin tức quyết hạ vẻ mặt cầu xin, hắn là thật không có nhận được tin tức, cũng tìm không thấy những đệ tử kia đều sẽ đi cái kia bên trong rồi. Lúc này Diệp Lăng Thiên trốn ở một nơi bí ẩn, cầm trong tay huyết ma lệnh, thần sát phẫn chấn. Từ khi cùng trưởng giáo đánh cực đón lấy đánh giết 100.000 huyết ma đệ tử nhiệm vụ, đến nay quá khứ mấy tháng, không thu hoạch được gì, hôm nay rốt cục mở dương ăn mạng. Huyết ma khiến bên trên biểu hiện số lượng 10, đại biểu cho hắn đánh giết mấy cái kia huyết ma tông thám tử là chính thức huyết ma tông đệ tử, huyết ma khiến mới có phản ứng, mà những cái kia đầy trời khắp nơi huyết thì thiết giáp thi loại hình đánh giết vậy mà không biểu hiện chỉ số. Cái gì? Huyết Cửu bỗng nhiên ngồi dậy, một cước đem huyết hà đá văng, phế vật, chút chuyện này cũng làm không được. Nói, hán đạp chân xuống, trực tiếp đằng không mà lên, đứng thẳng hựu không. Nhìn thấy Lít Nha Lít Nhít huyết thi máy móc hướng phía sơn cốc bên trong đi tiến vào, trước sau vô biên vô hạ. Sông núi hai bên đều là tuyết bích, cổ mục trời xanh, đối diện nhất tuyến thiên, ngược lại là cái tuyệt hảo địa điểm phục kích. Huyết Cửu cười lạnh, liên nhìn có phải là thật hay không có phục kích. Chương 450, không có đường ra. Huệ Cửu tự mình dẫn đệ tử còn có 500 thiết giáp thi mở đường, chính là lo lắng có người thiết kế hại, vẹn vẹn bằng vào những này tử vật huyết thi đại quân, chưa hẳn có thể thành công nghiền ép hiên viên thành tu sĩ đại quân. Trước mắt đầu này trận hẹp sơn cốc, ngược lại là một cái cực giai điểm phục kích. Huyết Cửu nhìn qua nơi xa, tự đủ, chỉ cần để lão tổ ta ra đầu này hẻm núi, mặc người hiên viên thành có phiên vân phúc vũ thủ đoạn, vùng đất bằng phẳng khu vực, bao nhiêu tu sĩ đều không đủ liệt thi đại quân nghiền ép. Đến lúc đó đóng đô tháng vãn, ai có thể có trời chi lực. Nói đến, có như ai có phần này quyết đoán đến đây thiết kế ngăn chặn chỉ là một cái sơn cốc mà thôi, lại há có thể ngăn được lao tổ ta." Huyết Cựu cười lạnh một tiếng, "Hạ lệnh, cấp tốc xông qua hẻm núi." Huyết hạ bị hắn đá bay ra ngoài, lại hấp tấp lăn đi qua, tuân lệnh về sau, ra tốc đi xa. Mặc dù phía trước không nhìn thấy lối ra, phải đi ra đệ tử cũng miểu không tin tức, nhưng là Huyết Cựu tự tin, coi như phía trước gặp nguy hiểm, bằng vào những này Huyết Thi đại quân, cũng đủ để nghiền ép. Và anh, Huyết Thi đại quân hành quân hơn phân nữa, hậu phương đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa sổ đổ, liền như là địa chấn. Hồ lô hình cốc khẩu bị Diệp Lăng Thiên dẫn đầu một cái phân đội đóng chặt hoàn toàn, đâm chết cốc khẩu. Lấy trùng cốc ba mặt núi vây quanh, một mặt cửa ra đặc thủ vị trí địa lý, cái này liền tương đương với bắt rùa trong hũ. Nhưng mà huyết thi đại quân vẫn như cũ dở dẫn hành quân, không có chút nào hỗn loạn. Rét a. Sơn cốc hai bên tiếng rét rung trời, khối lớn hòn đá, gỗ lăn theo thẳng tắc vách núi ném rơi xuống. Cốc khẩu này thanh âm chính là tín hiệu công kích, gần 3.0000 Lăng Thiên vệ sớm liền chuẩn bị đại lượng vũ khí công kích cây đợi thỏ, chỉ các thứ con tới cửa. Binh pháp có nói, nửa độ mà kích. Ý tứ chính là Tại hành quân đội ngũ trải qua một nửa thời điểm phát động công kích, đạt được hiệu quả lớn nhất. Đây là kinh nghiệm lời tuyên bố. Huyết Cửu bỗng nhiên rìm ngựa mà rứt, nhìn xem bốn phía đầy trời lăn xuống cự thạch, gỗ lăn, nổi giận gầm lên một tiếng, nên kích. Huyết Ma tông thi triển một loại bí thuật, đối với những này huyết thi trưởng cũng như cánh tay sai sử, ra lệnh một tiếng, đờ dẫn huyết thi đại quân vậy mà sinh động, hung hán không sợ chết huy động hai tay ngăn cản lăn xuống cự thạch, gỗ Lan, từng lớp từng lớp, bất kể thành bại. Dạng này huyết thị, muốn bao nhiêu có bấy nhiều, giết chi không hết, lão tổ ta nhìn các ngươi có thể giết bao nhiêu? Tuyệt kỹ uôi lạnh, đứng ngạo nghễ tại huyết sắc khô lâu tọa kỵ bên trên, chậm rãi giơ cánh tay lên, sau lưng đại lượng huyết thi nháy mắt làm thành một đoàn, đem tất cả cử thạch, gỗ lăn ngăn cả lần ra. Thời gian cầm tiếp theo một khắc đồng hồ, tất cả cử thạch, gỗ lăn rơi xuống, huyết thi đại quân biên dưới bước xuống từng cỗ tản tạ tản thi. Thô sơ giản lược đoạn trưởng, một trận chiến này, gần 5.000 huyết thi chết bởi lần dưới đá. Phong kín cốc khẩu về sau, Diệp Lăng đem người bám đuôi mà kích. Hai bên Lăng Thiên vệ trực tiếp từ cao mấy chục trượng trên vách núi cầm côn tử trên trời giáng xuống. Giết. 3000 đạo quân âm thanh chấn chính này. Đến hay lắm, giết cho ta." Huyết Cửu đồng dạng một tiếng kêu to, Huyết Thi đại quân đồng loạt mở ra giữ tân miệng, dương nhanh múa vút vào tới. Đánh giáp la cả, thảm liệt chém giết bắt đầu. Lăng thiên vệ từ khi học được bá thể quyết cùng thiên cương sinh từ trận, càng thêm thuần thủ. Mỗi cái phân đội xuyên qua, đem Huyết Thi đại quân nhanh chóng phân có mấy khối lớn, mỗi một tiểu đội lại tạo thành một cái đại đội, riêng phần mình chia cắt xén kẽ, đem tất cả Huyết Thi đại quân vây quanh ở bên trong, cắt thành vô số khối nhỏ, phân mà ăn chi. Đây là tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt từng bộ phận chiến lực vi mô thể hiện đã triệt để chứng thực tại trận pháp phía trên. Mỗi một lần, Diệp Lăng Thiên đều quen thuộc theo dựa vào võ lực của mình đơn đả độc đấu, lần này, Lăng Thiên vệ gia nhập, lại làm cho hắn có như hổ thêm cánh cảm giác. Một bên khác, Huyền khổ đỏ mắt nhìn xem những này hung hãn dũng sĩ trùng sát phía trước, hét lớn một tiếng, Huyền Minh Tông đệ tử không thể là hậu, ra bản mệnh quỷ manh. Hơn 50 người hào nghiêm túc, đưa tay thôi động thể nội quỷ manh tuôn ra, mặc dù bọn hắn không có học biết trận pháp, nhưng là từng cái lại là có mình độc môn bí thuật. Quỷ manh nhận chủ về sau, tại ký chủ thể nội đại lượng xin xôi, Bình thường hấp thụ ký chủ chân khí trong cơ thể sinh trưởng, dạng này sinh trưởng quỷ manh cùng bình thường quỷ manh lại có khác nhau, tựa hồ càng thêm cùng ký chủ tâm ý tương thông. Ong ong ngoe. Theo đại lượng quỷ manh từ trong cơ thể của bọn họ tồn ra, 25 người song song đứng chung một chỗ, đây chính là một cái cỡ nhỏ quỷ manh bầy trùng. Một con quỷ manh không đáng sợ, 100 con, 1000 con cũng không đáng sợ, nhưng là nếu là hàng ngàn hàng vạn con đâu. Đại lượng quỷ manh bảy hướng phía huyết thi đại quân thôn vệ mà đi. Rất nhanh, từng cái huyết thi đều bị thôn vệ phải không còn sót lại một chút cặn. Huyết thi từng cái mặc dù hung ác, nhưng lại không có binh khí, dù sao phải vì cái này hơn 10000 huyết thi từng cái phối trí cường hãn binh khí, vậy nên ra sao cùng khổng lồ chi tiêu. Huyết Cửu trợn mắt nhìn xem huyết thi bị tổn vệ cùng hứng liên tục. Kim tiền thành huyết thi đại quân bị hắn Vũ Trang huyết đào, kia là hắn cầm bốn liếng ngóc ra Vũ Trang hoạch tâm lực lượng, nhưng mà lại bị Thanh Vân vệ triệt để đánh tan, diệt sát. Cái này một chi lâm thời liều gom lại huyết thi đại quân mặc dù cái đầu không ít, nhưng lại thiếu khuyết binh khí, chiến lực kém đâu chỉ một bậc. Diệp Lăng Thiên phương, đem chiến trường toàn cục hiểu rõ tại tâm, một đường đem cản trước người thi đánh bay hoặc là rơi vào quỷ manh bảy trùng bên trong bị thôn phệ hầu như không còn, hoặc là rơi vào trong trận pháp bị Lăng Thiên vệ quần đầu đến chết, hướng về huyết cừu phóng đi. Binh Bồi Binh, tướng đối tướng, cái này huyết cừu nhất định phải chém giết. Kể từ khi biết đánh giết huyết thi vô hiệu, chỉ có đánh giết huyết ma tông đệ tử chính thức mới có thể thu hoạch được huyết ma khiến tích phân, Diệp Lăng Thiên liền biết, cái này hai tôn huyết thần chính là hắn hoàn thành nhiệm vụ duy nhất lựa chọn. Ở phía trước của hắn, huyết cừu gầm thét liên tục, ném ra ngoài huyết giao cắt hóa thành một đầu huyết long hướng phía Lăng Thiên vệ công kích. Huyết cừu thực lực mặc dù bị áp chế, Nhưng lão Y Nguyên vững chắc tại Kim Đan kỳ đỉnh phong, đối với những này trúc cơ kỳ đệ tử đến nói, áp lực chi lớn, có thể nghĩ, dù là có trận pháp chia sẻ, cũng là lung lay sắp đổ. Diệp Lăng thiên tay cầm phần thiên côn, đón đầu nhào về phía Huyết Long, có một tiếng tiếng vang, huyết giao cắt trực tiếp bị đánh về nguyên hình, phiêu nhiên rung động, trở xuống huyết cừu trong tay. Là ngươi? Cảm thụ được Diệp Lăng thiên khí thức, huyết cừu biến sắc, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì, làm sao sớm như vậy liền gặp hắn? Nếu như nói Diệp Thành bên này còn có ai đáng giá hắn e ngại, đó chính là nắm trong tay toàn bộ thượng cổ di tích trưởng cố gia. Đối với cái này Trưởng Khống Giả hắn cũng không nhận ra, nhưng là loại khí tức kia lại tương đối quen thuộc. Lúc trước, nhiều lần mình truy sát người khác thời điểm, liền từng cảm thụ qua loại khí tức kia thời qua, sau đó mình người truy sát liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Loại này đối thiên địa pháp tắc vận dụng, chỉ có hắn có thể. Trưởng Khống Giả tuyệt đối là bọn hắn uy hiếp lớn nhất, vốn cho là có thể sẽ không gặp được, nghĩ không ra nhanh như vậy liền tao nộ. Đúng lúc này, huyết hà xa xa tiếng khóc chuyển đến, lao tổ, phía trước là con đường chết, đây là cái sơn quỷ, không, có dừng ra. Huyết Cựu trong lòng run lên một cú cảm giác nguy cơ sông lên đầu. Chương 451, huyết thi phong bạo. Ngày này sang năm, liền ngày giỗ của ngươi. Giữa không chung, Diệp Lăng tiên tay cầm phần thiên côn, thân hình như thái sơn áp đỉnh, lao thẳng tới mà tới. Huyết Cửu đã không có thời gian đi bận tâm huyết thi đại quân Thao Túng, cũng không có thời gian đi bận tâm phía trước có đường hay không, chỉ cần giết những người đó, tự nhiên là sẽ có đường. Ha ha ha, tiểu tử, nghĩ nói mạnh miệng, còn sống chút. Trước mắt một cái mao đều không có giải đủ mao đầu tiểu tử, vậy mà khẩu xuất cùng ngôn, huyết Cửu ngửa đầu cùng thiếu. Nghe hắn huyết kiểu. Tuy nói tại 12 huyết thần bên trong xếp hạng dựa vào sau, nhưng dù sao cũng là huyết thần. Huyết Ma tông bên trong có thể quan chi lấy huyết thần chi danh, cái kia không phải đẩy tay nhiễm huyết tinh. Huyết thần mới ra, thần quỷ nan địch, thật chẳng lẽ sẽ bị một tên tiểu tử hù dọa. Đây cũng không phải là hắn tự phụ, chỉ bằng vào cái này quá khứ mấy trăm năm chém giết tiếng tăm lừng lấy đại tông sư liền có mấy chục vị nhiều, hắn sẽ sợ một tên mao đầu tiểu tử. Nói những lời này người cũng đã chết rồi. Từ khi ngàn năm trước đó, cùng Huyền Nguyên tông một trận đại chiến, 12 huyết thần mai danh nhận tích, lại không phải là tử vong chỉ là nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng so Huyền Nguyên tông những cái kia lão quỷ, lại từng cái thọ nguyên hao hết mà chết. Ngàn năm bế quan, 12 huyết thần lần nữa xuất thế, rõ ràng tu vi phong đại, vốn cho là đem triệt để nô dịch thiên hành giới, nghĩ không ra ngay từ đầu liền tiến vào nơi đây, bị triệt để phong bế. Huyết Cửu cũng không vội tại xuất thủ, thân hình phát một cái, tay cầm huyết dao cắt, rời đi huyết thi đại quân. Mấy trăm năm đều chờ thêm, cũng không kém mấy năm này. Hắn tự tin, hiện tại thiên hành giới không có người sẽ là bọn hắn 12 huyết thần đối thủ. Cang La sống được lâu, kiên nhẫn cũng liền càng ngày càng tốt. Huyết Cửu lạnh lùng nhìn xem dưới chân, mặc cho huyết thị đại quân cùng đối phương tu sĩ liều mạng, mà cái kia rõ ràng là thủ lĩnh tiểu tử cũng theo sau. Đến cảnh giới này, thân tình, huyết thống đều có cũng được mà không có cũng không sao, cùng thực lực bản thân cùng so sánh, cái khác hết thể đều là hư ảo. Đừng nói những này như vật chết huyết thị, chính là những đệ tử kia, cũng bất quá là chỉ điểm 1 2, ngộ liên ngộ, không có ngộ cũng không đáng phải đi kế tiếp theo chú ý. Diệp Lăng Thiên đồng dạng chú ý huyết Cửu nhất cử nhất động, phát hiện đối phương quả nhiên là lạnh lùng tơi khác, không khỏi trầm trọng nói, ngươi thật đúng là lãnh huyết, nhìn lấy bọn hắn mặc kệ a. Huyết Cửu lạnh nhạt nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên, nói: "Chờ ngươi đến lao tổ ta cảnh giới cỡ này liền biết, hết thảy như thoáng qua như mây khói, bọn hắn sinh cùng tử cùng ta có liên quan gì? Huống chi bọn hắn vốn liền chết." Lãnh huyết: "Xem chiêu." Diệp Lăng Thiên song tay run một cái, phần Thiên côn phát ra ông ông tiếng gào. Mặt Quỷ Đồng tử Huyết Cửu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dưới chân Huyết Thi tử vong càng ngày càng nhiều, Thiên Cương sinh tử trận uy lực cực lớn, dạng này vừa đi vừa về dạo sát, đối với so như con rối Huyết Thi đến nói, quả thực là nghiêng về một bên chiến tranh. Nhưng mà Huyết Cửu may đều không thèm để ý. Huyết thi phong bạo, lên. Đợi đến huyết thi cặn bá đủ nhiều, hắn vây tay một cái, những cái kia bị trận pháp xoắn nát huyết thi trần củ tay đức nhận khí tức liên hệ của tới, hình thành một đạo cự đại huyết thi phong bạo. Hôi thối mùi huyết tinh, thêm nữa bản thân liền có thi độc tồn tại, huyết thi phong bạo huy lực tại bị huyết cứu câu, dẫn lên về sau bạo phát đi ra. Khó trách hắn không có chút nào để ý, nguyên lai còn có hậu thủ. Nhanh, huyết thi có độc. Ngừng thở. Sớm nhất cảm giác đầu váng mắt hoa lang thiên vệ lớn tiếng nhắc nhở, đã có mấy cái chiêu, tốc độ xuất thủ lại giảm, suýt nữa bị huyết thi phản công. Những này nhìn xem đởn đẫn huyết thi hung hãn không sợ chết, chồng để lên đến, áp lực đại tăng. Diệp Lăng Thiên nhìn xem bị huyết cựu khí cơ hấp dẫn mà đến huyết thi phong bạo, không lồ mùi huyết tinh tán quét, như vòi rồng, bày biện ra to lớn cái phếu hình. Đất bằng nổi sóng, to lớn huyết thi phong bạo ở trong sơn cốc kịch liệt xoay tròn, như là huyết long hút nước, sông thẳng tới chân trời, ngay cả trên bầu trời đám mây đều bị xé rách xuống tới. Trận thế thật to. Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, thật chặt trong tay phần thiên côn. Một đạo huyết thi phong bạo còn không có xong, chỉ thấy huyết cựu lại lần nữa nô ra một tay vẽ ra một cung bao quát tay lại lần nữa hướng lên chậm rãi nâng lên, nói khẽ, "Tái khởi." Trong sơn cốc lại lần nữa đất bằng cuốn lên một đầu huyết long, đạo thứ hai huyết thi phong bạo càn quét mà lên. Hai đầu huyết long cuốn quyết nhau, thiên địa khí tượng quay chúng quanh sóng lòng xoáy lên, trong sơn cốc cắt bay đá chạy, cơ hồ mở mắt không ra. Hai đạo huyết thi phong bạo. Diệp Lăng Tiên trong lòng cảm giác nặng nghề, cái này huyết cựu thủ đoạn quả nhiên là sắc bén vô so, chỉ bằng vào chiêu này tại Kim Đan kỳ bên trong cũng đủ để khinh thường quần hùng. Ngươi cho rằng chỉ có cái này điểm điểm a?" Diệp Lăng kinh hãi ánh mắt rơi vào huyết cựu trong mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, tái khởi. Nhất cổ tác khí, khí thế tăng vọt, lại không có nửa điểm suy kiệt dấu hiệu, huyết cửu hai tay nắm tay, một bộ huyết ý phổng lên như cầu, khí cơ nháy mắt trèo đến đỉnh phong. Còn có, Diệp Lăng Thiên ánh mắt rung động, lại có ba đạo huyết thi phong bạo. Ba đầu huyết long ngửa mặt lên trời thách dài, trong sơn cốc cuồng phong càn quét, Lăng Thiên vệ đều muốn bị thổi bay, trận pháp trực tiếp bị đánh tan. Đứng vững, đứng vững. Lăng Thiên vệ lẫn nhau tay nắm tay ổn định, gắt gao tụ tập cùng một chỗ, ngược lại là những cái kia huyết thi bị mãnh liệt vòi rồng càn quét mà lên, thổi bay đến trời. Trong sơn cốc, ba đầu huyết long cấp nước, sông thẳng tới chân trời, xa xa vừa mới đến Hiên Viên Thành thành văn vệ tu sĩ đều có thể nhìn thấy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau đó đem kim tiền thành toàn bộ tu sĩ đại quân đều đã rút về Chu Thiếu Long nhìn phía xa ba đạo phóng lên tận trời huyết long khí trụ kinh hô một tiếng. "Nhanh, nhanh, nhanh đi tiếp viện." Hắn tăng tốc bộ pháp, thúc dục thành vân vệ cấp tốc bay lượng. "Cái này chính là của ngươi thực lực a." Diệp Lăng Tiên tự lầm bẩm, trong sơn cốc hết thảy biến hóa đều trong mắt hắn, trước mắt tôn này huyết thần thực lực quả nhiên cường đại đến làm người ta vọng. Đây là áp chế cảnh giới liền có uy lực như thế, nếu là không có áp chế thực lực, lấy nguyên anh kỳ cường hãn tu vi, vậy nên ra sao cùng kinh thiên động địa cảnh tượng. Diệp lăng tiên nghĩ cũng không dám nghĩ. Tất cả mọi người, lui ra ngoài. Hắn hét lớn một tiếng, ra hiệu tranh thủ thời gian sơ tán lăng tiên bệ. Cái này nhưng đều là hắn tinh nhuệ thân minh, về sau đem có tác dụng lớn, không thể chết tại cái này bên trong. Muốn đi, quá chế, cái này bên trong chính là của người nơi trôn sương. Ngoan ngoắn bị lao tổ ta thu làm huyết thi đi. Mặt quỷ đồng tử một hung ác hiểm Sợi tóc màu đỏ ngọn bị kính phong quét phải lộn xộn không chịu nổi, thanh âm của hắn như cùng đi từ kiểu U chi địa. Nói xong, huyết cựu vung tay lên, ba đầu huyết thi phong bạo hóa thành vòi rồng mang khoáy động thiên uy tấn mãnh rời về phía không lúc nick tí nào Diệp Lăng Tiên. Ba long tê tụ, trung tâm khí áp cấp tốc tiêu thằng, ở vào điểm trung tâm Diệp Lăng Tiên tóc luân vũ, nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng như như cũng sắc bén. Lấy thiên địa pháp tất chi lực ngưng tụ huyết thi phong bạo, loại này đầu cơ trục lợi hành vi, dọa người vẫn được, muốn làm tổn thương ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là nơi đây trưởng công gia. Diệp Lăng Tiên ánh mắt bình tĩnh đứng tại ba đầu huyết thi phong bạo trước mặt, một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt bao trùm hắn, bất kỳ cái gì thi độc, huyết khí đều không thể xâm nhập. Chương 452, huyết ma chân thân. Phá cho ta. Diệp Lăng Thiên hai tay vặn một cái, tay trái cầm phần thiên côn nô ra, trực tiếp vươn vào đến gần hai đạo huyết thi phong bạo bên trong, ra sức vậy một cái. Thể nội kim đan chi lực bắn ra, như là ngu công rời núi, một kích này như chậm mà nhanh, ngạnh sinh sinh đem huyết thi phong bạo quấy đục. Thần hồn cổ di tích phù hợp, luận đến tiên địa pháp tắc chi lực trường khủng, ai có thể hơn được ta? Diệp Lăng Thiên xuất thủ, trực tiếp lấy thiên địa lực lượng đối thiên địa lực lượng, ngươi là mượn dùng nơi đây thiên địa lực lượng, mà ta lại là trưởng khống nơi đây thiên địa lực lượng, lập tức phân cao thấp. Một màn này tay, sinh sinh xé nát hai đạo huyết thi phong bạo, không có căn cơ huyết long hút nước cầm vang đึก gai, bên trên bầu trời đám mây chậm rãi trải qua một trận vùng vây dày chết, cuối cùng phiêu tán, quay về bầu trời. Ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu? Diệp Lăng Thiên ánh mắt quét ngang, đang lúc hắn chuẩn bị đối phó một đầu cuối cùng huyết thi phong bạo lúc, huyết cừu mũi chân điểm một cái, dưới chân hư giữa không trung nổ ra một cái cự đại không khí hồ. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo máu cầu vồng cấp tốc bay lượn, trực tiếp đâm vào huyết thi phong bạo, xuyên qua, chớp mắt liền đi tới Diệp Lăng Thiên trước người, đấm ra một quyền. Huyết thần quyền. Huyết Cửu cùng hống một tiếng đánh tới. Đến hay lắm. Diệp Lăng Thiên cười lớn một tiếng, một tay hoành côn tại trước, đồng thời một tay biến trảo vì quyền, chỉ lấy hắn mặt. Huyết thần quyền sớm liền kiến thức qua, coi như người thi pháp tù vì có cao thấp, nhưng là chiêu thức lại là đồng dạng. Huyết Cửu nghiêng đầu một cái, nghiêng bàn tay, không nhìn nó hung manh quyền thế, nhẹ nhàng ngưng để tay lên quyển cõng, chấn động lắc một cái, liền muốn đem nó quyền tình đánh bay. Diệp Lăng Tiên hơi biến sắc mặt, co lại quyền xoay tay lại, đơn sách phần thiên côn, lấy côn thân thẳng điểm huyết cựu cổ tay trái, nếu là lần này điểm trúng, chỉ sợ có thể trực tiếp đem cổ tay này điểm thành phấn vụn tính gãy xương. Không ngờ huyết cựu cũng có hậu chiêu, thu tay trở bàn tay trong chốc lát xéo xuống dưới để ép, tay trái biến quyền vị trưởng đột nhiên chụp về phía Diệp Lăng Tiên bà vai. Một kích này nhìn như hời hận, lại đem nội lực vận chuyển tới mức lô hỏa thuần thanh. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Song Vương ngươi tới ta đi, xuất thủ như điện, Diệp Lăng trọng tâm hướng về phía trước xung lên, thân hình mở rộng, tránh đi cái này đảo trời trường kích. Nhưng huyết cự kinh nghiệm đối địch phong phú biết bao, đối địch thay đổi xáo lộ, thuận tay nhặt ra, kỹ nghệ thành thạo, dựa thế liền muốn đến một chiều Thái Sơn áp đỉnh, Diệp Lăng Thiên dưới chân chợt đi, mượn nhờ thiên địa pháp tắc chi lực lập tức kéo dài khoảng cách. Huyết thi phong bạo tán đi, 3.0000 Lăng Thiên vệ cùng Huyền Minh tông đệ tử thấy hoa mắt thần mê, loại này trong nháy mắt công thủ chuyển đổi, một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua, nghĩ không ra thiếu chủ vậy mà có thể địch nổi hơn 10 chiêu, quả nhiên là lợi hại. Đây cũng không phải là bọn hắn đáng tiếp tham dự chiến đấu, dù vậy, cao thủ như vậy quyết đấu, đối với bọn hắn đến nói lại là khó được kiến thức kinh nghiệm. Huyết Cửu lại lần nữa đấm ra một quyền, Diệp Lăng Thiên giơ khoát tay cầm Phần Thiên Côn bắt đầu đem Phần Thiên Côn pháp đều diễn dịch, quả ngươi như thế nào cường mãnh vô đốc, Phần Thiên Côn pháp tự có chiêu thức ứng đối. Một đường từ thức mở đầu, đến mãnh liệt nhất bá khi chiêu, bóp chuẩn huyết cửu công kích tứ điểm, còn lấy càng thêm cương liệt công kích. Côn pháp chi đạo, nguyên bản là lấy cương mãnh làm chủ. Cái gọi là nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi hay là núi ba tầng cảnh giới, côn pháp chi đạo cũng giống như thế. Côn pháp lấy cương mãnh làm chủ, tiếp theo cương nhu cùng tồn tại, cuối cùng lấy nhu thế cương. Tại Diệp Lăng tiên trong tay, Phần thiên Côn múa đến nhanh chóng. Huyết Ma tông am hiểu lấy nhu thắng cương, huyết thần quyền cũng không phải là như thế nào cứng mãnh, mơ hồ trong đó trong đông có kim, tại sắp tiếp xúc sát na đem hết ma chi khí rót vào, đây mới là Huyết Ma tông thuần pháp chỗ lợi hại. Toàn thân khí cơ như ngập trời nước sông liên miên bất tuyệt, huyết cũ ra tay khẽ vây nhanh như một điều, Diệp Lăng Thiên phòng thủ đồng dạng kín không kẽ hở. Nếu là lúc trước, đơn thuần so đấu còn nhìn không ra bao nhiêu hình nhưng là Phần pháp đối với mỗi một cái Lăng Thiên vệ đến nói, đều quá quen thuộc. Mỗi một cái Lăng Thiên vệ đệ tử tu tập đều là bộ công pháp này, Diệp Lăng Thiên lấy phần tiền côn diễn hóa phần thiên cuốn pháp, đó chính là tương đương với một vị sư phó nơi tay nắm tay giáo tập, cái này cùng cơ hội 10 năm có gặp. Mỗi một cái Lăng Thiên vệ thấy vô so nghiêm túc, đây chính là cơ duyên to lớn a. Trong ngáy mắt, huyết cựu cùng Diệp Lăng Thiên ở giữa lại đổi mấy chiều, côn ảnh quyền hành ấn tương giao, trong hư không quanh quẩn lên từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Bọn hắn công kích đã đến phương này, di tích đều khó có thể chịu đựng tình trạng. Đây chính là kim đan kỳ hy thế. Và anh, Mặt quỷ đồng tử huyết cựu bị một côn rút bay ngược lại mười trượng, hư giữa không chúng từng bước bước qua, trong hư không bốc ra đóa đóa huyết hoa, lúc này mới tan mất trong đó lực đạo. Đường Đường hơi thận, lại bị một cái kim đan kỳ đệ tử ngạnh sinh sinh đánh lui. Phần này chiến tích nếu là nói ra, tuyệt đối kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người ánh mắt. Tiểu tử, chớ có tùy thiện, để ngươi xem một chút lao tổ ta huyết ma tông ép dương bí thuật. Huyết ma chân thân, ngưng. Huyết cựu bấn quyết, thiên địa một trận biến ảo, thân hình của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bay chướng, ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa, Một tôn cao chừng trăm trượng to lớn huyết ma chân thân đứng ngạo nghệ ở trong sơn cốc, hai bên vách núi vậy mà chỉ tới huyết ma chân thân nách. "Trời ạ, đây là..." Đáy Quốc Lăng Thiên Vệ từng cái mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn cơ hồ che giấu cả cái sơn cốc bằng đại quái vật, cảm thấy khó có thể tin. Huyết ma chân thân dậm chân một cái, cả cái sơn cốc đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, như là địa chấn. "Tiểu tử, nhìn lao tổ ta tươi sống giẫm trên người. không biết tự lượng sức mình tiểu quỷ." Một con to lớn bản chân nâng lên mấy chục trượng, hóa thân huyết ma chân thân huyết cừu nhấc chân đạp xuống. "Oa!" cả cái sơn cốc trực tiếp lõm xuống đi đến trượng, một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại huyết ma chân thân dưới chân, Diệp Lăng Thiên phi hành, cấp tốc tránh né. Hai tướng đối so, tựa như kiến càng cùng đại thụ khác nhau. Cái này còn thế nào đấu? Châu Châu Đa xe, tất cả mọi người tưởng rằng buồn cười không biết tự lượng sức mình, nhưng mà Diệp Lăng Thiên lại không cho rằng, con kiến nhiều cắn chết tượng, kiến càng nhiều như thường dung chuyển đại thụ. Thần hồn câu thông hắn mình, biết được lòng đất xảo huyết lại bị chấn động, quỷ manh trùng quần rất phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Lão quỷ, đánh không đến nha, ngươi cho rằng góc dáng lớn liền có thể đánh trúng? Diệp Lăng Thiên hữu ý vô ý dẫn huyết cừu hướng phía trùng cốc chỗ sâu di động, lại là bí mật truyền âm tất cả Lăng Thiên vệ cùng Huyền Minh tông đệ tử nhanh nhanh rời đi nguyên địa. Biết đây cũng không phải là bọn hắn cấp độ này người có thể tham dự chiến đấu, tất cả Lăng Thiên vệ xa xa đứng thẳng ở một chỗ trước vết núi, xa xa quan chiến. Dù chỉ là thực tập, đối với bọn hắn đến nói đều xem như một đoạn kinh nghiệm khó được. Cao thủ quyết đấu cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Ông ong ngoong, trùng cốc phía dưới bỗng nhiên dũng động một mảnh mây đen, mây đen rất nhanh liền đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ lại. Lăng Thiên vệ một trận rối loạn, mau nhìn Đó là cái gì?" Mọi người ngẩng đầu, Huyền Khổ đông nhiên nói, "Rốt cục đến rồi." Lăng thiên vệ đối với cái này mới gia nhập phân đội phá lệ hiếu kỳ, không rõ ràng thành chủ đại nhân cứu lại còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, tựa hồ bọn hắn tại vừa mới cũng là thúc đẩy đồng dạng bầy trùng. Huyết Cửu hóa thân huyết ma chân thân quay đầu nhìn lại, sắc mặt âm trầm xanh xám. Dạng này bầy trùng vừa mới hắn cũng nhìn thấy, nghĩ không đến bây giờ còn có càng lớn một đám. "Cái này chính là của ngươi thủ đoạn a. Không khỏi quá coi thường lão tổ ta." Đưa tay ở giữa giật sắc ngươi. Chương 453, trùng tự nhiên. Không lô bay trùng chen chúc mà tới, che khuất bầu trời bầy trùng trước, có một con to lớn dị trùng bay múa mà tới. Cái này dị trùng tự nhiên chính là Hắc Minh. Hắc Minh bay đến Diệp Lăng Tiên trước người, thân mật hướng về thân thể hắn cọ sát, biểu đạt nội tâm vui sướng cảm xúc. Phía sau đến 10 triệu kế quỷ manh câm như hến, vậy mà không có một cái dám phát ra dị động. Lăng Tiên Vệ từng cái mở to hai mắt nhìn, lại một lần nữa bị Diệp Lăng Tiên thủ đoạn tinh phục. Thành chủ đại nhân vậy mà có thể câu thông côn trùng, quá lợi hại. Kia con côn trùng giống như rất thân mật dáng vẻ, kia là thành chủ đại nhân linh thú Ngươi nhìn phía sau những cái kia bầy trùng cả đám đều thật là thành thật, thành chủ đại nhân linh sùng thật mạnh. Vô tri tiểu tử, ngươi cho rằng đám côn trùng này liền có thể ngăn cản lao tổ huyết ma chân thân uy lực a? Quá buồn cười. Huyết Cửu hư lạnh một tiếng, nô ra một con to lớn huyết ma thủ trưởng chụp vào bầy trùng. Đi, giết chết hắn. Diệp Lăng Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, một tay chỉ hướng huyết Cửu hóa thân huyết ma chân thân. Chi chi kít. Hắc Minh phát ra một tiếng phẫn nộ thét lên, phía sau quỷ manh bầy trùng nháy mắt phẫn nộ, hướng phía Huyết Cửu đánh tới. Cự thủ vỗ, đập ôi, một tiếng vang. Ngay mắt liền diện sát lấy ngàn mà tính quỷ manh. Lần này nhưng chọc tổ ong vò vẽ. Không, là đâm quỷ manh ổ. Hắc Minh giận, đây chính là ta tân tân khổ khổ nửa đêm tạo trùng bồi dưỡng hậu đại, vậy mà liền dạng này bị ngươi chụp chết. Diệp Lăng tiên giận, đây chính là ta vây giết huyết thần vũ khí bí mật, vậy mà thoáng cái bị ngươi chụp chết mấy ngàn. Một cái ý niệm trong đầu hạ đạt cho Hắc Minh, cho ta bao vây lại. Bất quá cái này vây quanh, lại không phải vây quanh hóa thân cao trăm trượng huyết ma chân thân cự nhân huyết hữu, mà là vây quanh chính mình. Tại quỷ manh trùng thủ lĩnh Hắc Minh hạ lệnh dưới, trên xuất bầu trời quỷ manh bao khỏa tại Diệp Lăng Thiên trên thân, thân thể của hắn từ cự tượng trước mặt con kiến nhỏ biến thành một con to lớn theo dựa vào lượng lớn bảy trùng trùng chất mà thành trùng tự nhân. Hắc Minh khí tức đang tràn ngập, nó đang khống chế tất cả quỷ manh cảm xúc, không được tùy ý đả thương người, nhất là không thể cắn bị thương chủ nhân của nó Diệp Lăng Thiên. Nghĩ nghĩ nhiều như vậy quỷ manh bao khỏa tại mình mà ngoài, vạn nhất con kia điên cắn mình một cái, cắn tại địa phương khác cũng liền thôi, vạn nhất cắn lấy trọng yếu bộ vị, về sau dùng không được đây chẳng phải là khổ cực. Ngẫm lại đều không z mà run. Cũng may Diệp Lăng Thiên lệnh Hắc Minh nhất định phải chú ý điểm này. Đồng thời hộ thể chân nguyên từ đầu đến cuối bao khỏa tại thể đồng hồ phòng ngừa ngoài ý muốn. Huyền Minh tông đệ tử xem xét, tất cả quỷ manh đều đã dung nhập trong đó, vậy mình có phải là cũng có thể hòa tan vào? Huyền Khổ quát to một tiếng, Huyền Minh tông đệ tử nghe lệnh, toàn bộ phóng thích bảy trùng, đi. Hắn dẫn đầu phóng xuất ra bản mệnh quỷ manh, hóa thành một đoàn đen tối trùng mây dung nhập to lớn trùng cự nhân bên trong. Những người khác tự nhiên theo sát phía sau, phần phật một trận chạy vội. Theo 55 nói trùng vân dung nhập, tất cả trùng cốc lực lượng hoàn toàn ngưng kết cùng một chỗ. Lúc này trùng tự nhân đã cùng hóa thân huyết ma chân thân huyết cựu cao không sai biệt cho làm lớn, hai tướng đối so, cuối cùng là thế lực ngang nhau lớn tiểu. Hơn 2000 Lăng Tiên vệ ao ước nhìn xem đỉnh đầu to lớn hai tôn cự nhân, cái loại ánh mắt này chính là con kiến nhìn voi cảm giác. Diệp Lăng Tiên cảm giác chưa hề tất cả tốt, 55 tên Huyền Minh tông đệ tử gia nhập, tựa như là cho to lớn trùng cự nhân gia tăng hoạt động khấp nối, mỗi một người đệ tử trưởng không một cái khấp nối bộ vị, dạng này nằm đẫm, bản thân mới có thể hoạt động ra. Vũ khí Diệp Lăng nghĩ từ bản thân phần thiên côn, nó sớm liền có thể hóa hình. Tự nhiên là có thể biến hóa vô hình, nhưng đều có thể tiểu. Lớn lớn lớn lớn. Diệp Lăng Tiên hô to một tiếng, trong tay phần thiên côn một chút xíu biến lớn, mới có thể một cây nhìn xem cây tăm lớn nhỏ trưởng côn biến thành một cây kình tiên trụ. Tay cầm kình thiên trụ, Diệp Lăng Tiên hét lớn một tiếng, vậy liền nhìn xem rốt cục ai lợi hại. Nhìn côn. Khi tấn thăng đến cùng dốc hết sức lượng cấp về sau, huyết ma chân thân liền lộ ra không có khủng bố như vậy. Đây là một trận trùng cự nhân cùng huyết ma chân thân ở giữa đại bị bính. Huyết ngang tay ngăn trở phần thiên côn, gầm một tiếng. Toàn bộ hẻm núi mấy trăm trượng cao hai bên nham thạch bị phá tan, khối lớn nham thạch trực tiếp rơi xuống dưới. Đáy Cốc cũng là một đám con kiến nhìn xem hai con cự nhân tại đánh nhau chết sống, nhưng mà lại giúp không được gì, mỗi người đều lòng nóng như lửa đốt. Nhưng cũng không phải không có biện pháp, Vương Quân giao nghĩ nghĩ, nghĩ đến một ý kiến, nói: "Tất cả mọi người chú ý, cầm lấy tảng đá nện." Một con kiến nắm lên một khối đá công kích một con cự tượng, nhìn như không có ý nghĩa công kích, ở lúc mấu chốt lại là có thể tạo được cuối cùng một quả rơm tác dụng. Diệp Lăng thiên hóa thân trùng cự người tay cầm phần thiên côn dừng lại loạn đả. Loạn côn đánh chết lao anh hùng, ai bảo ngươi không có binh khí. Huyết cừu Ha Ha Teo, không thể không bằng vào huyết ma chân thân thân thể cường hãng ngăn cản Phần Thiên côn tấn công. Đến cùng dốc hết sức lượng cấp, công kích như vậy uy lực liền thành lần phóng đại, muốn ngăn cản, hao tổn năng lượng cũng tăng lên gấp bội. Trung cự trong thân thể, Huyền Minh tông đệ tử từng cái hoa mắt thần mê, loại này thao túng một cái cự đại bảy trùng tắc chiến cảm giác thực tế là quá thần kỳ, cũng quá cường đại. Và anh, Diệp Lăng lần nữa đem Phần Thiên côn xuống, rõ ràng nhìn thấy huyết ma chân thân dưới chân nghiêng một cái. Kia là Lăng Thiên vệ kéo dài công kích từ lượng biến đạt tới chất biến hiệu quả, hóa thành kim thiên trụ to to phần thiên côn một gậy đện vào huyết ma chân thân trên cổ, một mảnh huyết viêm tung bay. Huyết Cửu huyết ma chân thân rốt cục không chịu nổi gánh nặng, giải thể hóa thành một mảnh huyết viêm biến mất không còn tăm tích. "Tiểu tử, người không nên đắc ý, lao tổ ta sẽ còn trở về." Huyết Cửu đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, "Vậy mà 10 điểm quan côn trốn đi?" "Trốn được a?" Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, hướng phía Huyết Cửu đạo tẩu phương hướng, một gậy ầm vang xuống. Đáy quốc xuất hiện một đầu dài mấy trăm trượng rắn sâu. Huyết Cửu hóa thân một đạo huyết viêm bốn phía lưu chuyển, vậy mà tránh đi cái này kinh thế hai tục một kích. Lăng Tiên vệ mở to hai mắt nhìn, đây chính là thành chủ thực lực a. Quá cường đại. Giải. Diệp Lăng Tiên một tiếng quát trói thai, cao trừng trăm trượng chủng cự nhân cấp tốc giải thể, Hắc Minh xuất lĩnh 7 trùng tiếp tục đuổi giết. Huyền Minh Tông đệ tử từ giữa không trung hạ xuống, tự có một đoàn trùng mây nâng mình, hướng phía nơi xa đuổi theo. Diệp Lăng Tiên đứng ngạo nghễ hư không, dưới chân đạp một cái, thân hình lên, hướng phía huyết cửu theo. Đây chính là huyết thần là tự mình hoàn thành trưởng giáo thân chuyển đệ tử nhiệm vụ cần thiết huyết ma tông đệ tử tích phân 2 phần có một, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà lại nhất định phải tự mình tự mình đánh giết, huyết ma khiến mới có thể ghi chép lại. Truy, hai tôn cự người đại chiến thời điểm mình giúp không được gì, hiện tại còn không truy, chờ đến khi nào? Lăng Tiên vệ từng cái ánh mắt lăng lệ đi theo dịp Lăng Tiên phía sau đổi theo. Muốn chết? Huyết Cửu ánh mắt ngưng lại, một lần nữa hóa thành một đạo máu thân nghi muốn phản kích, lại so hậu phương phẫn nộ hắc minh xuất linh bảy trùng xuyên qua huyết Cửu thân thể. Không. Huyết Cửu kêu lên một tiếng giận dữ. Hắn phát hiện máu của mình thân có thể xuyên qua bất luận cái gì nhục thể, mang đi đối phương thể nội huyết dịch lớn mạnh chính mình, nhưng lại không cách nào ngăn cản quỷ manh công kích. Quỷ manh vốn là huyền minh địa phủ thổ đất mới sinh ra quỷ vật, tùy theo am hiểu hút huyết dịch, cái này một xuyên thân mà qua, vậy mà mang đi huyết cửu gần như một nửa vết dịch tinh hoa. Chương 454, chém giết huyết kỷu. Đường Đường Nguyên Anh kỳ huyết thần, tung hoành thiên hành giới, đánh đầu thắng đó, khiến người nghe tin đã sợ mất mặt huyết ma tông 12 huyết thần một trong huyết hiệu, lần thứ nhất có thần sắc sợ hãi. Mặc dù huyết kỷu áp chế cảnh giới, Nhưng là bản thể hắn thực lực lại là y nguyên tồn tại, trong máu tinh hoa mới là hắn cường đại tư bản. Kết quả bị đến 10 triệu kế quỷ manh mặc như vậy thân mà qua, mỗi cái quỷ manh một ngụt, vậy mà trực tiếp hút đi hắn một nửa huyết dịch tinh hoa. Đây chính là mấy trăm năm tinh tu tích lũy xuống huyết dịch tinh hoa vật chất, vậy mà liền như thế bị một đám côn trùng hút đi. Huyết cừu hóa thân huyết viêm có chút tối nhạn, hắn vẫn nộ cuồng hống một tiếng, thân thể dần dần ngưng thực. Hấp thu huyết cừu huyết dịch tinh túy về sau quỷ manh càng thêm hưng phấn, hút phát ra chi chi âm. Hắc minh đồng dạng chi, chi đều, nó đã cảm nhận được thân thể của mình có một kia tiến hóa dấu hiệu. Diệp Lăng Tiên bay tới, trực tiếp một quyền, đem vừa mới ngưng thành hình người Huyết Cửu một quyền đánh bay. Huyết Cửu há miệng một ngụm máu tươi phun ra, tại giữa không trung lôi ra một đầu tơ máu. Quỷ Minh chi chi têu trực tiếp vồ lên, trực tiếp đem giữa không chung rơi xuống kia một tia tơ máu đều thon vẻ hầu như không còn. Lên. Diệp Lăng Tiên xem xét thắng lợi trong tầm mắt, phất tay một đường, Quỷ Minh hưng phấn trước sông đi lên. Lần nữa xuyên thân mà qua, Huyết Cửu thân thể lập tức bộc phát ra một trận huyết quang, vừa mới ngưng thực thân thể lại lần nữa bị Quỷ Minh đinh thành xi Về sau Lăng vệ lập tức dùng mình cường đạt như vậy bảy trùng nếu là rơi trên người mình, hậu quả đã không thể tưởng tượng. Lao tổ ta, không cam lòng a. Huyết cửu tựa hồ dự cảm được sinh mệnh của mình sắp kết thúc, bi vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ muốn tự bạo. Đúng lúc này, Diệp Lăng Thiên đâm nghiêng bên trong một cái đi nhanh, đột nhiên một côn đánh vào Huyết Cựu trên lưng, trực tiếp đem Huyết cửu thủng trăm ngàn lỗ thân thể vành thành mảnh vỡ. Tích, một tiếng vang dọn, trong tay Huyết Ma khiến phát ra một tiếng thanh âm thanh thú, phía trên số lượng từ 10 biến thành 500000. Diệp Lăng Thiên thần sắc phấn chém giết Huyết Cựu, hoàn thành một nửa nhiệm vụ mà lại cũng chứng minh phán đoán của mình là đúng. Tại trong mắt người khác 100.000 cái huyết ma tích phân đại biểu cho 100.000 người đệ tử, muốn muốn đạt được Huyền Nguyên Tông trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận, nhất định phải đánh giết 100.000 cái huyết ma tông đệ tử. Hắn Diệp Lăng Thiên mới kim đan kỳ đệ tử, tại trong vòng một năm muốn chém giết 100.000 cái huyết ma tông đệ tử, căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng là, Diệp Lăng Thiên không tin, hắn chính là muốn hoàn thành, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn, Diệp Lăng Thiên, có thể làm được. Huyết ma khiến ghi chép Diệp Lăng một kích cuối cùng chém giết huyết thần quá trình. Thu hoạch được 50.000 huyết ma khiến tích phân nhưng là huyết cửu liền thật chết rồi sao huyết thần nhưng không sẽ dễ dàng chết như vậy Diệp Lăng tiên hiểu rất rõ cái này cái tông môn đến huyết thần cấp độ này cái gọi là từ nổ tung mở mỗi một giọt tinh huyết cũng có thể tự hành du tàu chúng sinh nghĩ muốn tiêu diện huyết cửu vậy thì nhất định phải toàn thân cao thấp bất luận cái gì một giọt máu tươi đều không thể bỏ qua điểm này đối với những người khác rất khó máu tươi vậy rơi trên mặt đất thẩm thấu tiến vào lòng đất là căn bản là không có cách tìm kiếm nhưng là đối với quỷ manh bảy trùng đến nói lại không tốn sức chỗ nào Đến 10 triệu kế quỷ manh bảy trùng, gao thét mà đến, quét ngang mà qua, gặp thạch xuyên thạch, gặp núi nuốt núi, tại cái này trùng cốc bên trong, từng cấp một đều là quỷ manh thiên hạ. Nội tung về sau huyết khí hóa thành mấy ngàn dọn, tại khe nham thạch khe hở vũ đậu, rất khó bắt giữ, nhưng là những này đối với quỷ manh đến nói không khó. Bắt hắn lại. Diệp Lăng Tiên trầm rãi lơ lửng, thần hồn chi lực bao phủ toàn bộ trùng cốc, điều động tiên địa pháp cắt chi lực đem toàn bộ trùng cốc đóng chặt hoàn toàn. Huyết ma tinh huyết đối với hắn mà nói phá lệ trọng yếu, đây cũng là Diệp Lăng Tiên tốn hao to lớn tinh lực nhất định phải giật sát huyết thần nguyên nhân. Hắn muốn thu thập huyết thần huyết ma tinh huyết, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đây cũng là hắn đột phá cựu chuyển kim thân quyết thiết yếu vật phẩm. Huyết ma tông đệ tử quá khó tìm tìm, lần này nhất định phải thừa cơ thu thập trên nhất cùng ưu chất nhất huyết ma tinh huyết, vì về sau cựu chuyển kim thân quyết đột phá làm chuẩn bị. Không có hình đại chỉ điểm, hắn chỉ có thể từng bước một tự mình tìm tòi, hiện tại kinh nghiệm chính là huyết ma tinh huyết có thể có trợ giúp tăng lên cựu chuyển kim thân quyết đột phá khả năng, hắn làm sao lại bỏ qua. Mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, dù là Hắc Minh căn cứ vào bản năng 10 điểm khát vọng hút những này huyết ma tinh huyết nhưng lại chịu đựng không được chủ nhân mệnh lệnh. Nó chi chi hú lên quá dị, đồng dạng mệnh lệnh hạ xuống, tất cả quỷ manh không được tùy ý thôn vẽ huyết ma tinh huyết. Từng đạo huyết ảnh tại chạy trốn tứ phía, nhưng mà toàn bộ trùng cốc tựa như là một cái không gian bị kín, huyết cửu tuyệt vọng phát hiện, hắn không thể trốn đi đâu được, phía sau quỷ manh đuổi rất sát, phía trước lại không đường. Huyết cửu muốn thật tự bạo, lại rất nhanh bị quỷ manh từng ngụm cắn xé ra, tất cả ý chí bị tang dã, chỉ để lại từng đoạn từng đoạn thuần túy huyết ma tinh huyết. Chi chi kí. Sau nửa canh giờ, quét dọn hiện trường, đến 10 triệu kế quỷ manh tụ tập lại một chỗ trả lại đem huyết ma tinh huyết phun ra. Một tia huyết ma tinh huyết tụ tập lại một chỗ, biến thành một đoàn tiên diễm huyết đoàn. Huyết thần cấp bậc huyết ma tinh huyết quả nhiên không phải tầm thường, lơ lửng tại giữa không trung vậy mà để lộ ra đặc biệt mùi thơm. Tất cả quỷ manh ngột đôi mảnh ánh mắt phát ra ánh sáng, hắc minh chi trì hú lên quái dị, những này quỷ manh mới có hơi e ngại quay đầu, Lưu Luyến không rời trôi nổi. Diệp Lăng Thiên một tay lấy huyết ma tinh huyết lấy mà đến, để vào không gian chứa vật viêm dương cung bên trong. Đợi đến Chu Thiếu Long xuất gần 20 thanh vệ viên thành tu hợp biên chế vội từ hiên viên thành một đường chạy đến lúc Chiến đấu đã triệt để kết thúc. 15000 hơn huyết thi tại phấn thân thoái cốt về sau tinh túy bị huyết cự ngưng kết thành huyết ma chân thân, đợi đến huyết ma chân thân bị chủng tự nhân đánh bại, những này huyết thi liền triệt để biến mất vô hình. Đại quân đuổi tới hẻm núi thời điểm, hai bên núi đá bị đánh rơi vô số, toàn bộ hẻm núi phát triển không ít. Thuộc hạ Chu Thiếu Long xuất bộ tới chậm, còn xin thiếu chủ thứ tội. Chu Thiếu Long ôn quyền, một gối quỳ xuống. Mau mau xin đứng lên. Người cũng vất vả. Diệp Lăng Tiên đổi bước lên phía trước, hai tay nâng Chu Thiếu Long. Địch nhân đâu? Đây là Chu Thiếu Long vấn đề quan tâm nhất. Nơi đây một mảnh hỗn độn, nhưng là mình Phương này vậy mà không có quá nhiều tổn thương, địch nhân cũng không có để lại bất kỳ thi hại, chẳng lẽ địch cũng không có nhiều người. Vương Quân Dao cười tiến lên, đem toàn bộ quá trình chiến đấu miêu tả một mảnh, mọi người cực độ kinh ngạc nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong Huyền Minh Tông mọi người, còn có bầu trời trôi nổi quỷ manh bảy chủng. Một trận chiến này, trung cấp thanh danh vang dội. Một trận chiến này, cũng là Huyền Minh Tông mọi người tại tất cả tu sĩ trước mặt lần thứ nhất biểu hiện ra lăng lệ công kích trận chiến đầu tiên. Từ đó về sau, thượng cổ di tích bên trong tất cả tu sĩ đều sẽ nhớ được tại cái này bên trong Trùng cốc bên trong tồn tại dạng này một nhóm khủng bố bảy trùng, vừa ra tay liền thôn phệ hơn 10000 huyết thi, khiến ép phải huyết thần không chỗ có thể trốn, sinh sinh tự bạo. Diệp Lăng Tiên tiến lên, hiên viên thành tu sĩ gặp mặt, lại một lần nữa đem Huyền Minh Tông đệ tử giới thiệu cho mọi người, đồng thời ước định nơi đây trùng cốc làm Huyền Minh Tông đệ tử chuyên môn cấm địa, ngoại nhân không được tùy ý tiến vào trong vòng phương viên trăm dặm. Kỳ thật coi như không nói, nghĩ đến quỷ manh bảy trùng khủng bố, cũng không người nào nguyện ý tiến vào nơi đây. Đối với có thể cùng bảy trùng hữu hiệu cùng tồn tại Minh nhất tộc, tất cả tu sĩ đều biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình và thiện ý. Uyển Minh tông đệ tử nhanh chóng dung nhập Diệp Lăng Thiên đưa tay tu sĩ trong đại quân. Chương 455, Tam chuyển kim thân. Nghe Lăng Thiên vệ miêu tả đại chiến đủ loại mạo hiểm, liên tưởng đến một đường đến xem đến Khổng lồ hết thi phong bạo, dù chỉ là xa xa nhìn thấy liền đã phi thường kinh người, thật không tưởng tượng nổi, thiếu chủ là như thế nào chém giết như thế địch nhân cường đại. Bất chi bất giác, lúc trước cái kia non nớt thiếu niên vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Chu Thiếu Long cảm thán, mặc dù hắn tại thượng cổ di tích bên trong bởi vì là thời gian gia tốc, sống lâu rất nhiều năm, nhưng là cùng so sánh, thiếu chủ gặp gỡ thật đúng là kinh người một đường tu tập, mỗi một cái tu sĩ đều rất vất vả, Diệp Lăng Thiên hạ lệnh nguyên địa đóng quân, cái khác liền giao cho Chu Thiếu Long đi làm. Bây giờ Chu Thiếu Long nghiễm nhưng đã là đời trung niên, thanh niên quân sự thủ lĩnh, một mặt thu thập đại chiến kỹ càng trải qua, chỉnh lý về sau thông qua truyền tống trận chuyển về Diệp Thành, một mặt lại tại chỉnh đốn quân vụ. Hiên viên thành tu sĩ ngày thường bên trong quá mức tản mạn, dưới mắt đứng trước to lớn nguy cơ sinh tồn mới không thể không liên thủ tác chiến, Chu Thiếu Long cần phải làm là đem những tu sĩ này cả lại. Diệp Thành thành vệ bởi vì là thống nhất chỉnh thể, Lúc trước phát triển mạch suy nghĩ chính là chế tạo một chi tinh nhuệ quân đội hóa tu sĩ, cho nên thanh văn vệ, thậm chí càng thèm tinh nhuệ lăng tiên vệ, nhất cử nhất động của bọn họ đều mang theo binh sĩ quan niệm, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời tu vi cao tuyệt. Biết đối mặt địch nhân thập phần cường đại, Chu Thiếu Long chỉ có thể tận khả năng để tất cả tu sĩ sức chiến đấu càng thêm cường đại một chút. Trấn an được Hà Minh, gia hiệu nó dẫn đầu quỷ manh chủng quần trước nghỉ ngơi một chút. Quỷ manh bảy chủng kinh lịch đại chiến, cần thời gian đi tiêu hóa, nhất là quỷ thôn bộ phân huyết tinh huyết, lấy được thu hoạch không nhỏ, trải qua qua một đoạn thời gian chỉnh đốn về sau, nói không chừng cá thể thực lực sẽ càng thêm cường đại. Vô luận là Thanh Vân Vệ hay là Quỷ manh Bảy Trùng, Diệp Lăng Thiên đều là dự định đi tinh anh hóa con đường, mặt hướng tất cả tu sĩ tuyển chọn trẻ tuổi, tư chất tốt tiến vào Thanh Vân Vệ, lại từ từng bảy Thanh Vân Vệ bên trong tuyển chọn ra tu sĩ mạnh mẽ nhất tiến giai Lăng Thiên Vệ. Những này Lăng Thiên Vệ liền là lúc sau mình cường đại nhất tư vệ, gánh chịu đi theo mình tác chiến chính yếu nhất nhiệm vụ tác chiến. Quỷ manh Bảy Trùng vô cùng to lớn, từ đến 10 triệu kế quỷ minh bảy trùng chi bên trong ưu tiên tiến hóa, đi theo tại Hắc Minh sau lưng, làm như vậy chiến thời điểm liền không nhất định phải hắc minh thân tự xuất thủ, chỉ là từ tinh anh quỷ manh tiến đến vây giết là được. Trước mắt thời cuộc đang từng bước dựa theo mình dự đoán trình tự đi, bây giờ mình đã không làm mình trước kia. Bằng vào những này cường đại tài nguyên, có thể làm rất nhiều chuyện. Cường đại. Mình so trước kia cường đại vô số lần. Đại quân rời khỏi Trung Cốc, tại Trùng Cốc bên ngoài đóng quân. Diệp Lăng Thiên triệu tập tất cả Lăng Thiên vệ phân đội thủ lĩnh cùng Huyền Minh Tông đau khổ, còn có hậu tiếp theo Hiên Viên thành thủ lĩnh, tương giới thiệu một phen về sau, nói, lần này xuất động huyết thi đại quân mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là hiển nhiên không có kim tiền thành tương đại, chí ít đều không có vũ khí phân phối, có thể thấy được là một chi lâm thời quân. Có thể đoán được, tại Trương tinh thành, tất nhiên còn chiếm cứ mấy chục ngàn thậm chí bên trên 100.000 huyết thi đại quân, nhiệm vụ của chúng ta còn rất gian khổ. Lần này chém giết trong đó một tên thủ lĩnh, thu hoạch rất nhiều, các vị đang ngồi cũng nhận được không ít cùng huyết ma tông tác chiến kinh nghiệm quý báo, tiếp xuống, ta cần tính tu một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong, ta hy vọng các người chậm rãi đẩy tiến vào. Tình báo biểu hiện, đối phương hẳn là thành lập 12 tòa huyết ma điện, phá hủy huyết ma điện Đối với cuối cùng tổng tiến công trường tinh thành là có chỗ tốt. Về phần là từ cái này bên trong đơn phương đẩy tiến vào, hay là chia binh hai đường, từ Kim Tiễn thành phái binh trung phân tiến vào, hai tuyến tác chiến, cái này từ chính các ngươi quyết định. Chu đại ca, về sau tất cả quân sự đại quyền liền từ ngươi phụ trách. Huyền Cổ, ngươi Huyền Minh phân đội thuộc về Lăng Tiên vệ, thủ Chu đại ca tiết chế. Nếu là có thể, ta hy vọng các ngươi có thể từ phía dưới tu sĩ bên trong tuyển chọn thích hợp tu luyện Huyền Minh nhất tộc công pháp đệ tử, lớn mạnh Huyền Minh Cổ đại hỉ, lại nói, đa tạ đại nhân. Ta Huyền Minh nhất tộc định sẽ dốc toàn lực ứng phó." Diệp Lăng Tiên đỡ dậy Huyền khổ, nói: "Mỗi người an toàn trọng yếu nhất, không nên xuất hiện không sợ thương vong, ta hy vọng các người đều ghi nhớ, mỗi một người đệ tử đều là trọng yếu, không nên tùy tiện đi hy sinh bất cứ người nào." Mọi người nghiêm mặt, đồng nói: "Ta cùng tuân mệnh." Đối với Yên Viên thành tướng lĩnh mà nói, cái này là lần đầu tiên tiếp xúc đến Diệp Lăng Tiên, cũng là lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được vị này Khổng lồ Diệp thành chi chủ bao la ý chí. Cho tới bây giờ không ai có thể sâu như vậy cắt căn dặn nhất định phải chiếu cố tốt mỗi một cái tu sĩ an toàn, thấy mầm mới thay. Mỗi một cái tu sĩ trong lòng đối Diệp Lăng Thiên tràn ngập cảm kích. Đối với Huyền khổ đến nói, bọn hắn đã thật sâu biết, Diệp Lăng Thiên cũng không phải chỉ là nói suông, mà là thật rất chú ý mỗi cái tính mạng con người an toàn. Kẻ sĩ chết vì chí kỷ, càng là như thế, những tu sĩ này trong lòng đối với Diệp Lăng Thiên tràn ngập cảm kích, cũng liền nguyện ý vì Diệp Lăng Thiên đi chết. Ngắn mũi trình đốn về sau, Chu Thiếu Long tiến đến điều hành đại quân, chuẩn bị bắt đầu chinh chiến. Trung Quốc tiến vào Yên Tĩnh Kỳ, bầy trùng đang không ngừng nghỉ ngơi lấy lại sức tiến hóa, Diệp Lăng xếp bằng ở Huyền Minh Tông mới mở động phủ bên trong, nhắm mắt tính tu. Lần trước hấp thu tấm thà huyết ma tinh huyết, rõ ràng đến lần danh đột phá, nhưng Thủy Trung tìm không thấy đột phá cảm giác, Diệp Lăng Thiên tổng kết thất bại kinh nghiệm, hoặc là chính là huyết ma tinh huyết đẳng cấp không đủ, hoặc là chính là còn thiếu khuyết mấu chốt thiên linh địa bảo phụ trợ. Lần này có nguyên anh cấp huyết ma tinh huyết, đẳng cấp so với tấm thà kim đan cấp huyết ma tinh huyết đẳng cấp cao quá nhiều, có lẽ có thể thành công. Lấy ra trận kỳ, tại động phủ bốn phía bố trí trận pháp, Diệp Lăng đem mình chỗ lấy được các loại kỳ chân dị bảo toàn bộ lấy ra ngoài, bày ra tại thân thể bốn phía. Hắn không rõ ràng đột phá cần thứ gì, nhưng là nếu là mình có Vậy thì do thân thể đến tự hành lựa chọn đi. Lôi kiếp dịch, Nguyên Anh kỳ huyết ma tinh huyết, Địa hòa âm liên, Quỷ linh châu. Tất cả thu tập được chân bảo đều bị dạng này đặt ở bốn phía. Những này chân bảo tùy ý một kiện thả ra, đều sẽ dẫn phát Nguyên Anh kỳ tu sĩ điên cuồng, nhưng là hiện tại cứ như vậy tùy ý bày ra tại động phủ trên mặt đất. Cựu chuyển kim thân quyết, truyền thừa từ thần bí vu tộc trấn tộc chi bí, danh xưng tam giới thứ nhất luyện thể pháp quyết, hình tiền buổi nói, chuyển kim thân quyết mỗi nhất chuyển đột phá đều như là kinh lịch sinh tử, trước kia có lẽ hắn không tin, bây giờ lại là tin. Không nói hao phí hải lượng thiên tài địa bảo, Chỉ là kinh lịch sinh tử gặp chắc trở liên tuyệt không phải bình thường người có thể thừa nhận được, đây cũng là hắn không có chuyển thụ cho Lăng Thiên Vệ, Thanh Vân Vệ nguyên nhân. Trước hai chuyển lúc loại kia mãnh liệt cảm giác đau rõ muộn một trước mắt, bây giờ lại là muốn lần nữa xung kích tam chuyển. Lần này, nhất định phải thành công. Ánh mắt của hắn 10 điểm kiên nghị, đem lôi kiếp dịch cùng nguyên anh kỳ huyết ma tinh huyết một ngụm ăn vào, Diệp Lăng Thiên bắt đầu xung kích tam chuyển kim thân. Từng vòng từng vòng khí tức cường đại theo chân mà phát ra, kim thân ngưng tụ vô lần nữa hóa ra ngoài. Nhị truyền kim thân lúc Những phụ văn này chỉ là ngưng tụ tại xương cốt bên trên. Những này đại biểu cho gia trì, vững chắc, cường hóa tri ý cường đại phù văn cấu thành bằng cơ ngọc cốt trọng yếu tạo thành bộ phân, khiến xương cốt càng thêm cứng cỏi. Mà lần này, những phụ văn này dần dần thẩm thấu, bắt đầu thẩm thấu đến ra gân bên trong. Nhục thân tu luyện, trăm sông đổ về một biển. Cựu truyền kim thân quyết 1 2 3 chuyển động dạng chú trọng rèn luyện gân xương ra. Nhất truyền chúc kim thân, nhị truyền luyện ngọc cốt, tam đớn kịch liệt xuất hiện nữa, Diệp Lăng mồ hôi lạnh dòng dòng. Trải qua hai lần trước thủy biến, hắn xương cốt, Cơ bắp, mỗi một tấc da thịt đều trải qua một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lần này, là lại một lần nữa thủy biến, là da gân thủy biến. Da gân ẩn tàng ở thể nội, so sương cốt càng khó cường hóa. Mỗi một tế bào đều tại kinh lịch một trận không phải người tra tấn, loại thống khổ này, khó mà hình dung. Diệp Lăng Tiên cau mày, cắn chặt hàm răng, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Loại tư vị này rất khó chịu, so thiên đau và quả, nghiền xương thành cho đều đau đớn hơn gấp trăm lần. Từng vòng từng vòng khí tức cường đại trong động phủ tràn ngập, ngay sau đó xiêu xiêu tiếng, một bên trưng bày các loại linh tài bên trong có hai loại nhận dẫn rất tự hành bay lên, dung nhập thể đồng hồ sôi trào chân nguyên bên trong. Đây hết thảy, Diệp Lăng Tiên không có chút nào cảm giác, thần hồn của hắn đang toàn lực khống chế chân nguyên trong cơ thể vận chuyển. Không biết qua bao lâu, huyết ma tinh huyết năng lượng hao hết, một loại toàn thân đột nhiên căng đầy cảm giác chuyển đến, Diệp Lăng Tiên từ từ mở mắt. Hắn biết, tam chuyển kim thân, đột phá. Chương 456, độc sông huyết ma điện. Huyết cừu khí tức tiêu tán, để Trương Tinh Thành bên ngoài huyết ma tông tổng trong điện tiệm tu thần sắc đại biến, nàng xa nhìn hiên viên thành phương hướng, ánh mắt bên trong để lộ ra thần sắc mê mang. Ngay cả ngươi đều chết rồi. Vậy ta lưu tại cái này bên trong lại là vì cái gì?" Máu bốn trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại Huyết Ma Điện tổng trong điện. "Tham kiến Huyết Thần lao tổ." Một phái cung điện màu đỏ ngòm bên trong âm trầm cùng bố, bốn phía bồi hồi phiên trực Huyết Ma Tông đệ tử đồng loạt quỳ rạp xuống đất, núi thở một tiếng. Tại Huyết Ma điêu đắp phía dưới xếp đặt lấy hai chỗ ngồi, vốn là thuộc về Máo bốn cái giống như Huyết Cửu hai vị Huyết Thần lão tổ. Bây giờ, lại là một bên rồi không, người kia, chung quy là không tại. Máo 4 thân hình xuất hiện tại chỗ ngồi trước Đột nhiên vắt tay áo ngồi xuống, trường bào màu đỏ ngòm che lại thân thể, thần sắc lạnh như băng nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực xuất kích, mục tiêu, Yên Viên thành." "Vâng." Đại điện bên trong tất cả huyết ma tông đệ tử theo thứ tự rời khỏi. Máu Bốn ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn xem sát vách trống rông chỗ ngồi, tự đủ, Tỷ tỷ thích khi dễ ngươi, cũng không đại biểu ai cũng có thể khi dễ ngơi, ngươi, ngươi hiền tông, tỷ tỷ nhất định báo thủ cho ngươi. Từ ngày đó lên, Chu tinh thành tận lên giới thành huyết thi đại quân, trọn vẹn 70 hơn, tại Mao Bốn tự mình dẫn đầu dưới lao tới Yên Viên muôn quyết nhất tự chiến. Nhận được tin tức hai thành liên hợp quân coi giữ khẩn trường không thôi, nhanh chóng triệu tập tất cả tu sĩ đại quân, toàn lực phòng thủ tại trùng cốc một tuyến. Đại quyết chiến tức sắp đến, mà lúc này Diệp Lăng Tiên lại lặng lẽ rời đi Trung cốc, một thân một mình hành tẩu tại u ám huyết khí trong rừng rậm. Đột phá tam chuyển kim thân về sau, hắn trong động phủ lại tiềm tu mấy ngày, triệt để đem cảnh giới vững chắc xuống, lúc này mới lưu lại một bộ huyền ảnh phân thân, thời gian gia tốc lĩnh hội thiên huyền thần công, công pháp, mà bản tôn lại là lặng yên chui vào huyết ma tông bao trùm khu vực. Vô luận là Vân Vệ hay là Lăng Tiên Vệ, đều cần kinh nghiệm máu và lửa tẩy lễ mới có thể chân chính trưởng thành, mà hắn lại nhớ huyết ma điện tổng điện dưới mặt đất cái kia thần bí hang động đại điện. Thừa dịp huyết thi đại quân dốc hết toàn lực cơ hội, từ tu sĩ đại quân toàn lực chuẩn bị chiến đấu, mà chính hắn thì chia binh hai đường tập kích bất ngờ huyết ma tông hang ổ. Một đường đi tới, khắp nơi đều là tương đồ, tất cả sinh linh đều bị huyết ma tông cưỡng ép diễn biến thành huyết thi, những cái kia cường đại huyết thi có lẽ sẽ còn tiến hóa, thu hoạch được mới thần trí, nhưng là càng nhiều hơn là cái xác không hồn. Đã từng thanh phong thành lũy bại phải không còn hình dáng, Trương Tinh thành ở xa xa nhưng lại chắc hẳn cũng coi không vừa mắt. Huyết sắc bầu trời, mặt đất màu đỏ ngòm, huyết sắc xâm nhập tất cả, huyết ma điện trận pháp bao phủ bên trong, hết thể đều là huyết sắc. Muốn là lúc trước Trương Gia tu sĩ nếu là biết cuối cùng sẽ bị chuyển biến thành huyết thi thân thể lời nói, không biết bọn hắn sẽ còn hay không tùy ý huyết ma tông thẩm thấu xâm nhập. Diệp Lăng Thiên tốc độ rất nhanh, Thiên Huyễn Thần Công tu luyện tới kim đan kỳ, thân hình của hắn nhanh đến như là một đạo huyết ảnh, người khác căn bản thấy không rõ lắm là rõ còn sương mù hay là người. Chính là cái này bên trong, tìm tới lúc trước vội vàng chạy nạn trốn đi vào phế tích hang động. Diệp Lăng Tiên một cái lẫn mình, trốn vào đi vào. Còn nhớ rõ năm đó ở nơi này thời điểm, mang theo gấu nha mấy người bọn hắn cơ hồ đào mệnh trốn vào cái này bên trong, kết quả tao ngộ cơ quan thú tập kích, nếu không phải hắn ngăn cản được cơ quan thú tập kích, nói không chừng sớm đã chết ở cái này bên trong. Dọc theo hang động đi không bao xa đường liền bị phong kín. Thời gian dài như vậy quá khứ, Trương Tĩnh Thành bên ngoài sớm đã bị Huyết Ma tông chế tạo như là tường đồng vết sắt. Huyết Ma điện tổng điện chính là ở chỗ này, dương nằm chi bên cạnh há dung đại nhân tùy ý xâm lấn. Cho dù chỗ này phế tích hang động rất bí mật, Trùng quy là bị phát hiện phong kín, Diệp Lăng Thiên có chút hoải hoại, xem ra chỉ có thể khắc tìm cửa vào. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe tới một trận như có như không thanh âm chuyển đến. 80.000, ngàn, ngươi tại sao lại trở về rồi? Lao tổ hạ lệnh ta mấy cái bảo vệ tốt cái này bên trong, nhất thiết phải không thể bị người đánh lẻn, ra lệnh cho ta lại trở về." Một đạo tức giận mà vẻ bại âm thanh âm vang lên. "Hắc hắc, biết ngươi cùng 90.000 quan hệ tốt, muốn đi báo thủ, đáng tiếc, ngươi muốn chết ta. Thanh âm dần dần đi xa, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến nghe không được. Diệp Lăng Thiên trong lòng rùng lên, cái này huyết ma tông huyết thần thật đúng là cẩn thận, loại thời điểm này vẫn không quên lưu lại tinh nhuệ binh lực phòng thủ hầm ổ. 90000, 80000, đây đều là máu hầu. Theo nói như vậy, tinh nhuệ thiết giáp thi hẳn là lưu lại không ít đóng giữ cái này bên trong. Trên hai mắt ánh sáng nhạt lưu động, Diệp Lăng Thiên trực tiếp xuyên thấu qua phòng kín tưởng đá nhìn đến bên trong hết thảy, liếc qua thấy ngay. Tại cái này tường đá phía sau rõ ràng là một cái đại điện, những cái kia tiến hóa về sau thiết giáp thi, thu hoạch được sương hào máu hầu thiết giáp thi liền ở phụ cận đây tới lui, tuần tra. Huyết ma điện Cái này bên trong vậy mà là huyết ma điện nội bộ. Diệp lăng tiên nội tâm run lên. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy hang động bên trong một đầu cơ quan mật đạo, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ không ra đầu này mật đạo còn không có bị phát hiện. Có đầu này mật đạo tại, đi vào trong đó tự nhiên là không thành vấn đề. Nghĩ đến thuận lợi như vậy liền có thể tiến vào bên trong, Diệp lăng tiên tâm tình vô cùng tốt, thân hình thoát một cái, trực tiếp háp vào bên tường, cẩn thận từng ly từng tí xê dịch chốt mở, từ hẳn tàng mật đạo tiến vào khác một bên đại điện bên trong. Đại điện bên trong huyết khí 10 điểm nồng đậm, mở ra hai mắt hình thức Diệp Lăng Thiên cơ cảnh cấp tốc trốn bóng tối bên trong, không có tiết lộ tí nào khí thức. Huyết khí tràn ngập chỗ, phi thường bất lợi cho thiên địa lực lượng điều tra, nhưng là hắn không sợ, hai mắt đồng thuật tám hiểu nhất điều tra loại này phức tạp tình huống. Bốn phía đại điện mênh mông rộng lớn, Diệp Lăng Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, cuối cùng tìm được những cái kia máu hầu vị trí, bám theo một đoạn mà tới. Máu hầu 80.000 đều phái trở lại, tất nhiên là vì bảo hộ một loại nào đó trọng yếu đồ vật. Đến tận cùng là thứ gì trọng yếu, Diệp Lăng Thiên không biết, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm thấy Bí mật này nhất định phải biết. Đại điện cửa chính, huyết thi thủ vệ đứng nghiêm lập. Những thủ vệ này máu hầu, không biết mệt mỏi, hung hán không sợ chết, trung thực thi hành huyết thần ý chỉ, cẩn thận điều tra lấy chung quanh, xem xét hết thảy động tĩnh. Hô. Một trận gió nhẹ thổi qua, tại cửa vào đại điện bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, ý cười đầy mặt nhìn xem thủ vệ máu hầu Người nào, dám can đảm mạnh mẽ xông tới huyết ma điện? Thủ vệ máu hổ giận mình, lập tức hét lớn một tiếng. Thiếu niên ở trước mắt tốc độ thực tế là quá nhanh, nhanh đến căn bản không có phát giác được hắn là thế nào xuất hiện. Tại dạng này trùng điệp vây quanh Huyết Ma Điện nội bộ, vậy mà xuất hiện một cái người sống sờ sờ, cái này không thể không nói là một cái mỹ ai. Huyết Ma Điện bên trong, trừ những cái kiêu huyết thần thân truyền huyết ma tông đệ tử, cơ hồ đều là một chút huyết thi loại phi nhân loại. Người khác là sợ hãi đánh cọ động rắn, Diệp Lăng Thiên lại là cố ý đánh cọ động rắn, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói đùa, người đoán. Những này máu hầu nào có dạng này trí thông minh, nội giận gầm lên một tiếng, địch tập. Thanh âm vang vọng bốn hướng, toàn bộ đại điện nháy mắt tựa như là sóng lại, từng vòng từng vòng tinh anh huyết thi hướng phía bên này chen mà tới. Tuyệt Ma Điện tổng điện, máu bốn huyết cửu tại thượng cổ di tích thành lập trọng yếu nhất căn cứ, đối bọn hắn đến nói, thực tế quá trọng yếu. Những này máu hầu trường kỳ phụ mệnh đóng giữ cái này bên trong, không được rời đi nửa bước, người xung vào, giết không tha. Bọn hắn mỗi một vị thực lực đều cường đại đến làm người tuyệt vọng, là làm tận dưới đáy bài vũ khí cất giữ tại cái này bên trong, bình thường căn bản không có ai dám đến tập kích. Bây giờ lại đột nhiên lọt vào tập kích. Chương 457, đánh đầu thắng đó. Đến hay lắm. Đối mặt chen chúc mà tới hết thì, Diệp Lăng Thiên miệng cười một tiếng, đơn roi quét ngang. Lăng Không ngay cả tiếp theo đá ra ba cước. Bành, bành, bành. Ngan tại phía trước nhất ba tôn máu hầu bị cự lực rút bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào huyết ma điện trên vách tường. Giết. Sau tiếp theo máu hầu che ra mang mọc, hung hắn không sợ chết. Đây là máu hầu chỗ cường đại, cũng là bọn hắn ngu rút chỗ, không hiểu được biến báo, quá mức cứng nhắc. Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, nhảy lên thật cao, đột nhiên một cái thiên cân truy địa, tại hai chân của hắn bốn phía mặt đất bắt đầu xuất hiện từng mảng lớn dạng nứt tê toàn bộ huyết ma điện đại địa đều run rẩy lên, phản phất địa chấn đứng thẳng trên đó máu hầu từng cái bước chân bất ổn đung đưa. Tần Thăng Tam chuyển kim thân hắn vọt tới trước, trực tiếp tay trái một cái, tay phải một cái, nắm lấy những này máu hầu ném bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Mấy chục cái máu hầu trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Thực tế nhiều lắm, Diệp Lăng Thiên dứt khoát liền quyền đấm cứ đá, những này to con máu hầu bị từng cái đá bay. Lấy một địch trăm. Ngạnh sinh sinh bằng vào cường hãn nhục thân, Diệp Lăng Thiên sinh sinh hù sợ những này hung hãn không sợ chết cường đại máu hổ. Nhanh, mau đóng cửa, đem hắn chặn ở bên ngoài. Máu hổ cũng sợ, không biết là cái kia máu hổ linh cơ khẽ động. Giống to. Hai phiến nặng nghề vượt qua nặng 10 vạn cân to lớn cửa thành anh một tiếng đóng lại, trên trăm tên máu hầu liền ngăn cản tại huyết ma điện đại môn về sau, gắt gao chống đỡ. Đóng cửa liền hữu dụng a. Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi lui lại, rời khỏi không sai biệt lắm 10 trượng khoảng cách, hít một hơi thật sâu về sau bắt đầu chạy lấy đà. Hô ho, ho ho. Hắn điều chỉnh hô hấp của mình, càng lúc càng nhanh, cơ hồ một cái nháy mắt ở giữa, hắn liền chạy lấy đà xông qua đoạn này khoảng cách, ra sức một cước bay đạp, trực tiếp xèn bên trong huyết ma điện đại môn. Đại môn phía sau truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, cả đại môn hai bên vách tường đều rạn nứt ra, nặng nghề cao lớn hai phiến cửa đá càng là vèo một cái bị đá bay. Tựa như là đá cục đá đồng dạng, cái này hai phiến vượt qua nặng 10 vạn cân to lớn nặng nghề đại môn, huyết ma điện tổng điện mạnh nhất phòng hộ, trực tiếp bị Diệp Lăng Thiên đại lực một cước đá bay hướng phía nơi xa đã tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai phiến cửa đá đem huyết ma điện bên trong máu bốn huyết cửu ngồi ngay ngắn to lớn chôn ngồi trực tiếp nát. Bốn phía tiếng kêu than dậy khắp trời đất, phía sau Liều chết chống cự máu hầu bị cái này cường đại công kích trực tiếp bay ra ngoài tay gãy chân gãy, một mảnh tiêu rên. Đây hết thảy phát sinh ở trong trước mắt, nơi xa vây công mà đến máu hầu dọa đến ngốc trợ, thiếu niên này là ai? Cái này, đây cũng quá cường đại đi. Chẳng lẽ hắn là cùng huyết thần lão tổ động dạng cường đại tu sĩ? Diệp Lăng Thiên nhàn nhã dạo bước đi vào, tiến sát từng bước. Trước mặt máu hầu từng bước lùi lại. Vậy mà đạp nát lao tổ bảo tọa, thật sự là tội không thể tha Giết, không tiếc hết thảy, giết cho ta. Nơi xa, máu hầu 80 thân ảnh cao lớn xuất hiện tại mở rộng đại điện bên ngoài, to lớn máu bò bốn. Họ ở trong phun ra huyết viêm. Nói, hắn đã chạy hùng hục, một bộ huyết ý lướt gấp tiến lên, phi thân nhào về phía Diệp Lăng Tiên. Trong một trước mắt, cả hai chính là cách xa nhau vẹn vẹn 10 bước. Diệp Lăng Tiên đơn trưởng bên ngoài lận, khắc một trưởng phòng thủ, trình thái cực âm dương công thủ trong ngoài, bước chân nhẹ nhàng. Máu hầu 80.000 một quyền cực kỳ mãnh liệt, mang theo mãnh liệt cương phong cùng mùi huyết tinh đập vào mặt, cái sau thác thân chữ đi, vừa lúc tránh đi máu hầu mãnh liệt một kích, khuỷu tay trái nâng lên, đâm vào đối phương hư nhược khớp nối yếu chỗ. Chỉ nghe một tiếng va chạm, Diệp Lăng thừa cơ nhào thân mà lên, Hai tay đột nhiên lộn xộn ở máu hầu cánh tay trái, một cái xoay tròn, chân sau thử thế hung hắc đá, trực tiếp đem tôn này m bốn cố ý phái trở về trấn thủ hết ma điện tổng điện máu hầu đá bay ra ngoài, đụng vào trên tường. Cái này một hệ liệt động tác, một mạch mà thành. Chúng máu hầu trong náy mắt, liền thấy một nói to lớn thân ảnh đánh ra trước mà đến, ngay sau đó thân ảnh này liền lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, đụng vào trên tường. Mặt tường đều xô ra một cái hô to. A nha nha. Máu hầu 80000 toa từ trên mặt tường rơi xuống, hai chân một điểm, giẫm tại trên mặt tường, ra sức đạp một cái cả người cực kỳ mau lẹ phản xạ mà quay về. Cùng phong đập vào mặt, máu hầu 80.000 một quyền đánh phía Diệp Lăng Thiên huyết thái dương vị trí, đây thật là tất sát nhất kích. Diệp Lăng Thiên hơi biến sắc mặt, lui lại hai bước, dưới chân chầm xuống, xong quyền đón lấy đối phương. Oanh! Lại lần nữa đối công một kế, toàn bộ huyết ma điện bên trong như là vang lên một tiếng sấm rẻn. Diệp Lăng Thiên bị đập xuống vài thước, dưới chân cứng rắn mặt đất nham thạch bị sinh sinh ném ra hai cái dấu chân, mặt đất băng liệt. Ma máu hầu 80 lại trực tiếp bị đánh bay lướt đi ra ngoài hơn 20 trượng, giữa không trung dưới chân nhất câu. Câu ở giữa không trung xả ngang bên trong cư cao Lâm hạ nhìn xuống cái này kinh địch thử diệp lăng thiên hử lạnh một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên phản vọt lên trung quanh máu hầu không ngừng người lại ngay cả 80.000 cũng không là đối thủ vậy bọn hắn đi lên không là chịu chết à. càng la tiến hóa bọn hắn thần chí càng thêm rõ ràng đã có được chạy chối chết tư tưởng máu 4 có thể trưởng khống những này huyết thi hành vi thậm chí khống chế bọn hắn cưỡng ép công kích nhưng là hiện tại máu 4 không tại máu hầu 80.000 nội tâm lo lắng và phân một mặt gào thét lớnếtếtết một mặt lại đang lo lắng quyết ma điện tổng điện bí mật, các máu hầu có lẽ không biết, trường kỳ đóng giữ nơi đây, cố ý bị huyết thần đại nhân điều động mà đến hắn lại là biết. Càng là biết, càng là minh bạch cái này bên trong tuyệt đối không cho sơ thất. Cho dù hắn chết rồi, cái này bên trong cũng không thể bị công khắc. Nhất định phải đem địch nhân đánh giết. Giết. 80.000 nổi giận gầm lên một tiếng, từ giữa không trung lăng không mà xuống, chính diện đối đầu phóng lên tận trời diệp lăng tiền, song phương trong nháy mắt lại lần nữa công ra mấy triệu. Đại nhân, đại nhân, có người đánh lén tổng điện, có người đánh lén tổng điện. Thừa dịp thở dốc sát na. Mẫu hầu 80 ngàn thật nhanh kêu gọi ở xa ở ngoài nạn giặm M4, đang cùng Thanh Vân vệ, Lăng Thiên vệ cùng Hiên Viên thành tu sĩ đại quân rằng con M4 bỗng nhiên biến sắc, nỗi giận gầm lên một tiếng, đều là một đám phế vật. Nàng thật nhanh hạ lệnh, đồng thời mệnh lệnh trong tay huyết thi đại quân không tiếc bất cứ giá nào, liều mạng công kích Thanh Vân vệ liên quân, mình lại thật nhanh hướng trở về. Huyết Ma Điện tổng điện không cho sơ thất, nàng nhất định phải chạy trở về. Nàng cực tốc bay lượn, đồng thời thật nhanh dưới khiến cái khác mẫu hầu vây công, trên nửa đường liền lục tiếp theo thu được khác biệt mẫu hầu tin tức truyền đến. Bầm báo đại nhân, Huyết Ma Điện ngoại tầng hành lang bị công khắc, người tới là một thanh niên. Đại nhân, 80.000 đã tử vong. Tất cả máu hầu đã bao hơi đi tới. Huyết Ma Điện tầng thứ 2 cơ quan đã bị phá, máu hầu tử vong trên trăm. Huyết Ma Điện tầng thứ 3 triệt để tự hủy, người thanh niên kia, hắn còn chưa có chết. Hắn lại từ sụp đổ đống loạn thạch bên trong đi tới, trên thân lông tóc không thương. Khởi bẩm đại nhân, máu hầu chiến tử 300, hắn đã đánh tới thuộc hạ trước mặt. Đưa tin im bật mà dừng, máu bốn bước chân dừng lại, sắc mặt trắng bệch, thành âm phát run, xong, xong, bí mật thủ không được. Ta mô xong. Giờ phút này, Diệp Lăng Thiên đứng tại tầng thứ tư huyết ma điện bên trên, nhìn qua cuối cùng một đường phong tỏa cổng, nhẹ nhàng thở dốc hai tiếng. Một đường này đến, chém giết không dưới 300 cố máu hầu, cái này nếu là tại tam chuyển kim thân đột phá trước đó là hoàn toàn không dám tưởng tượng, bây giờ lại dễ như trở bàn tay làm được. Thân thể mạnh mẽ mang cho hắn đánh đầu thắng đó thực lực. Chương 458, huyết ma hóa. Một đường quen ngang, cơ hội đem huyết ma điện đẩy phá. Toàn này thần bí huyết ma điện tổng điện vậy mà chia làm mấy tầng, một đường quen ngang, Diệp Lăng Thiên sinh sinh anh bạo không biết bao nhiêu máu hầu. Huyết Ma Điện tổng điện bị phá, liên lạc 12 Huyết Ma Điện trận pháp đầu mới bị phá hủy, trung tinh thành trên bầu trời tràn ngập huyết khí đột nhiên tiêu tán. Máu bốn huyết cự bố cục sâu xa, tiến tạo 12 Huyết Ma Điện, đem Huyết Ma tông huyết khí tràn ngập tại hai thành chi địa, Huyết Thi đại quân tại dạng này huyết khí hoàn cảnh dưới, lực công kích tăng gấp bội. Thủ đoạn như vậy lại cho Diệp thành liên quân tạo thành trở ngại cực lớn, thậm chí ngay cả thượng cổ di tích trưởng không già Diệp đều không thể điều động tiên địa lực lượng điều tra trong đó bí ẩn. Bởi vậy có thể thấy được, 12 Huyết Ma Điện chỗ cường đại, ngăn cách hết thảy điều tra. Hiện tại lại bị Diệp Lăng Thiên phá vỡ. Đã lâu trưởng không chi lực xuất hiện tại trong thần hồn, bốn phía hết thảy đều ở điều tra bên trong. Loại cảm giác này, thật tốt, lại có thể điều tra, lại có thể bốn phía thuần tri, không gì làm không được. Huyết Ma Điện đỉnh đầu trực tiếp bị khoanh mở một đạo trùng thiên lỗ thủng, đã lâu ánh nắng vãi xuống đến, Diệp Lăng Thiên nhàn nhã hành động, đại điện bốn phía đều là tàn mát máu hầu cột tay cột chân. Hắn không có chút nào sốt ruột, cái này bắt nguồn từ hắn có đầy đủ tự tin. Đối địch cũng là một cái tích lũy niềm tin vô địch quá trình, chém giết huyết kỷ về sau, Hắn đột nhiên cảm giác được huyết thần cũng không gì hơn cái này. Huyết thần áp chế ở kim đan kỳ bên trong, chính là long cũng được gọi lại, chính là hổ cũng được cho ta năm xấp. Hắn sợ cái gì? Coi như không địch lại, thần hồn câu thông tứ phương, tùy thời có thể thuấn di chạy trốn. Coi như ra phát hiện mình ứng đối không được địch nhân, lớn không được tuấn di ra ngoài, đem quỷ manh bảy chủng mang tới, một cái cường thế diệt sát, ai sợ ai? Địa bàn của ta ta làm chủ. Tại cái này thượng cổ di tích thế giới, ta mới là duy nhất trưởng công giả. Chính diện va chạm, huyết thi đại quân hẳn là rất khó đấu qua được Diệp Thành liên quân. Có Diệp Lăng Tiên cái này ẩn tàng trượng không giả tại, trận chiến đấu này kết cục đã sớm chú định, cho nên Ma 4 Huyết Cửu mới hao phí to lớn tâm lực bố trí 12 Huyết Ma Điện, đem toàn bộ hai thành chi địa bắt đầu phong tỏa, tất cả Huyết Thi đại quân có đầu rút cổ tại hai thành chi địa, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Để ta xem một chút, các ngươi còn có cái gì lợi hại chiêu số. Diệp Lăng Tiên một đường tồi khô la hủ, đem ngăn tại con đường phía trước Huyết Thi tình lý sạch sẽ, đồng thời thần hồn mật thiết chú ý bốn phía biến hóa. Cái này bên trong là Huyết Ma tông hang ổ, bất kỳ cái gì một điểm khinh địch chủ quan đều sẽ tạo thành không thể lường được hậu quả hắn cũng sẽ không đại ý như vậy. Nhanh nhanh nhanh, toàn bộ chuẩn bị, tất cả huyết thi, toàn bộ điều động, vây quanh hắn, vây quanh hắn. Trận pháp chuẩn bị, huyết ngô chuẩn bị. Giết. Toàn bộ huyết ma điện bên trong một mảnh điên cuồng, vô cùng vô tận huyết thi từ bên ngoài bao quạ mà đến, bọn hắn đã biết địch đến là viễn siêu cùng giai mạnh đại tu sĩ, ngược lại càng thêm điên cuồng, hung hãn không sợ chết, tất cả huyết thi liều chết một trận chiến chỉ vì bảo trụ cái này bên trong. Máu 4 nghị tư ngọn nguồn bên trong hạ lệnh, tất cả huyết thi đều đã triệt để điên cuồng, nhất định phải bảo trụ cái này bên trong. Siu siu siu. Mấy tôn mắt mang ngân quang ngân giáp thi nhanh trong hướng Huyết Ma Điện 3 tầng tiến đến, tận tàng Huyết Ma tông thế lực dốc toàn bộ lực lượng, mười mấy tên thiết giáp thi cũng ở phía sau đi theo. Tốc độ bọn họ cực nhanh, vượt qua tầng tầng Huyết Ma Điện, cấp tốc vọt tới tầng thứ 3. Diệp Lăng Tiên nhảy lên một cái, vượt qua tự hủy tầng thứ 3 đại điện, cấp tốc đi tới tầng thứ 4 chỗ cao lan can hành lang bên trên. Thân hôn triệt để điều tra bốn phía, tòa này Huyết Ma Điện tổng điện lại có 6 tầng. Nghĩ không ra những năm này cái này bên trong bị máu bốn huyết cựu kinh doanh phải phức tạp như vậy, cái kia tầng dưới chốt nhất tế tự đại điện vậy mà còn chưa có xuất hiện nhưng là cũng nhanh đứng tại lan can bản viễn trông về phía xa nhìn chỉ thấy tầng thứ ba tự hủy đại điện chỗ đang không ngừng sụp đổ phản phất một cái quái thú mở ra miệng lớn tại thôn phệ. hết thể đều tại bị hủy diệt không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản Liên ở quái thú miệng lớn chỗ mấy tôn ngân giáp thi thân ảnh xuất hiện ở trước mắt từng Diệp lăng tiên xoay chuyển ánh mắt rơi vào ngân giáp thi trên thân những này trình hình quạt tới gần ngân giáp thi thiết giáp thi trọn vẹn 37 đạo thân ảnh có nam có nữ có béo có gầy có lao giả có thiếu phụ đều duy tr khi còn sống bộáng trừ toàn thân huyết khí bốc hơi, toàn bộ nhìn như bình thường. Phổ thông huyết thi đã hoàn toàn nhìn không ra khi còn sống dáng vẻ, diện mạo, tư duy đều tán, triệt để biến thành một khối cơ lỗi. Huyết thi tiến hóa thành máu hầu liền có nhất định thần trí, cùng nhân loại bình thường như, nhưng là hình thể vẫn duy trì huyết thi bộ dáng. Ngân giáp thi, thiết giáp thi tiến hóa đến cao thâm tình trạng liền có thể khôi phục lúc đầu tướng mạo, trở lại nguyên trạng. Diệp Lăng Thiên gặp được những này ngân giáp thi thời điểm, rốt cục thu hồi nội tâm nhàn nhã, sắc mặt nghiêm túc. Phần Thiên tâm tùy động, từ trên cánh tay phủ văn bên trong chui ra, tay hắn cầm phần Thiên Côn Tiện tay múa ra một cái côn hoa, chìm thân chấn động, đoạn quát một tiếng, "Tới đi, để ta xem các ngươi uy lực." "Như ngươi mong muốn." Trong đó một tên trung niên hán tử sắc mặt dữ tợn, phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân tràn ngập lên từng vòng từng vòng huyết khí. Da của hắn nhanh chóng biến hóa, song trong mắt ngân quang lập lòe, khỏe miệng lộ ra bốn cái răng nanh, tứ chi làn da tầng bắt đầu hiện hiện từng mảnh từng mảnh lớp vảy màu đỏ ngòm. Cơ hồ tại một cái nháy mắt ở giữa, tên này trung niên hán tử liền biến thành một tên người khoác lớp vảy màu đỏ ngòm, miệng bên trong lộ ra răng nanh, hai mắt mắt bạc kỳ quái sinh vật. Huyết ma biến Một tiếng cùng rống, tại trung niên hán tử sau lưng cái khác hơn 30 người tất cả đều phát sinh biến hóa, cái mới bắt đầu hướng phía quái vật chuyển biến, khí tức cũng đều hoàn toàn lan ra. Giống giống. 30 hơn tôn hoàn thành huyết ma biến cao cấp huyết thi trận dữ hết lên, xa xa huyết thi đi theo cùng ống, từng vòng từng vòng huyết khí tràn ngập, mỗi một bộ huyết thi chiến lược đại tăng. Huyết ma hóa. Diệp Lăng Tiên nhếch miệng cười một tiếng, vậy mà là huyết ma hóa, 37 cái huyết ma cao thủ, xem ra các người sốt ruột. Được chứng kiến huyết cừu huyết ma chân thân về sau, hắn phát hiện, những này ngân dật thì Thiết giáp thi chính là huyết ma chân thân đệ dài phiên bản, thực lực căn bản là không có cách cùng huyết ma chân thân có thể so sánh. Dù vậy, đổi thành người khác, cũng là cực kỳ thủ đoạn lợi hại. Rít. 37 đạo huyết sắc uyên ảnh nháy mắt đánh tới. Những này cao cấp huyết thi đã có được trí tuệ, thậm chí trước tiến vào ở giữa còn bố trí trận pháp, ý đồ vây chết, chói buộc Diệp lang thiên. Cái sau không chút hoang mang, hai tay chấn động phần thiên côn, ánh mắt lạnh leo, nhìn ta phần thiên côn pháp. Loạn côn đánh chó. Phanh phanh phanh, phanh, phanh. Tay cầm phần thiên côn, mũi côn liền chút, trực tiếp đánh bay 10 người. Ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, nháy mắt tới gần, ra sức liên kích. Phốc, hắn một cước đạp chúng một bộ cường đại huyết thi phía sau lưng, Phần Thiên Quân bỗng nhiên đâm một cái, đem một bộ cường đại ngân giáp thi đâm lạnh thấu tim. Tới đi, cùng tiến lên. Một kích thành công, Diệp Lăng Tiên trong mắt lóe lên một tia chiến ý, những này ngân giáp thi, thiết giáp thi huyết ma hóa về sau, thực lực đạt được tăng cường, ngược lại là có thể đùa giỡn một chút. Muốn chết? Chúng huyết thi gầm thét, cùng một chỗ đánh ra trước mặt tới. Diệp Lăng Tiên như viên hổ, trái đột phải gọn, trong tay Phần Thiên Quân nhẹ nhàng linh hoạt xuất thủ. Phốc phốc phốc. Những này huyết ma hóa huyết thi tất cả đều bị đè nện đầu sọ, từng cái ngã xuống đất mất mạng. Chương 459, máu tứ xuất hiện. Hữu. Một đạo để thần hồn sợ hai tiếng thét chói tai từ tại chỗ rất xa chuyển đến, toàn bộ huyết ma điện đều đang run rẩy. Đạo này thét lên cực kỳ kéo dài, kéo dài cuối cùng. Tại cái này như là ác ma grit lên thanh âm bao phủ xuống, huyết ma điện bốn vách tường huyết sắc vách tường chậm rãi nhúc đích, từ giữa đó để ép ra từng đoàn từng đoàn mơ hồ hình người điêu đắp. Những này điêu đang chậm rãi thực, bộ mặt biểu lộ càng thêm rõ ràng, triển lộ ra diện mục dữ tợn. Diệp Lăng Thiên hai tay che lốt hai, phong bế ngũ thức y nguyên bị cái này, tiếng rít chấn động đến khỏe miệng chảy ra một đạo thơ máu. Mắt Má thấy liền đến đến vị trí trung tâm nhất, liền muốn phát giác được huyết ma tông cuối cùng bí mật, đúng lúc này bị đánh gãy. Tất cả ngân giáp thi, thiết giáp thi đều bị diệt sát, chân cột tay đứt tại đạo này, kinh khủng tiếng rít bên trong không ngừng lan lộn, khiếu âm đưa tới không khí sóng càn quét lên huyết thi tàn thi đều bị chấn vỡ thành một phấn. Huyết ma điện bên trong hình thành một cơn báo táp, tường đại báo muốn hắn đẩy đi ra. Tại chỗ rất xa Một đạo huyết sắc cánh cấp tốc tới gần, chính là phẫn nộ màu 4 không tiếc hao phí tinh huyết cưỡng ép thi triển huyết thần độn. Tại trong miệng của nàng, từng vòng từng vòng sóng âm lan ra. Cái này cùng mảnh liệt sóng âm báo tố gió vậy mà là nàng phát ra. Khuôn mặt của nàng cực kỳ dữ tợn, thời gian dài như vậy duy trì huyết ma thét lên đối nàng hao tổn cũng cực kỳ lợi hại. Siêu. Huyết sắc cánh chượn xuống chân trời, rốt cục đắp xuống huyết ma điện trước, nàng thở thở một ngụm, ánh băng lãnh, rốt cục đợi kịp. Tiếng gào vừa thu lại, mây ngỉ mưa cạnh, huyết ma điện 4 tầng huyết thi thể đều biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất chỉ có một tầng tinh mịn cho bụi. Tại những này trong cho bụi đứng vững trên trăm, cố diện mục giữ tận huyết sắc điu đắp khôi lỗi. Lại là khôi lỗi. Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngừng lại, hắn phát hiện những khôi lỗi này cùng những cái kia huyết thi lại khác biệt, nóc trẻ rất nhiều, rõ ràng là tự vận. Huyết thi là sen vào một loại gần chết nửa sống khôi lỗi, cái này trước mắt những khôi lỗi này lại rõ ràng chỉ là chế tác được luyện kim sản phẩm. Máu bốn mươi bậc mà lên, thân hình thoát một cái, cả người hóa thành một đạo huyết quang xuất hiện ở giữa không trung. Lại là ngươi. Lần này, ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Thân ảnh của nàng từ đỉnh đầu phá vỡ trống rỗng bên trong chậm rãi hạ xuống. Một thân huyết sắc váy dài bao vây lấy có lồi có lõm dáng người. Khuôn mặt của nàng cực kỳ băng lãnh, nội tâm sát cơ vô tận. Thật sự là kém một chút, kém một chút liền không có đối kịp. Thần hồn của nàng liếc nhìn quá khứ, lập tức liền ghi nhớ cái này thần hồn ký tức, kia rõ ràng chính là nhiều năm trước kia từ trong tay mình chạy trốn tiểu tử kia. Lúc trước Kim đang kiếp, để nàng không cách nào tới gần, nếu không mình cũng muốn nhiễm kiếp số, lúc này mới chơ mắt nhìn Diệp Lăng Thiên thoát ly phương thế giới này. Về sau, liên tiếp biến cố để nàng lẩn ẩn cảm giác được, phương này không gian chính là bị cái kia lúc trước bị mình thả đi tiểu tử trước hối hận lúc trước. Huyết Ma tông từ ngàn năm nay trong đối thượng cổ di tích mưu đồ như vậy tuyên cáo thất bại, nàng không thể không cùng Huyết Cửu liên thủ chế tạo 12 Huyết Ma điện, tranh thủ một chút hy vọng sống. Lúc trước nếu là mình cưỡng ép ngăn chặn, có lẽ cái này thượng cổ di tích sớm đã bị chính mình trường khống, cái kia bên trong còn đến phiên tiểu tử này. Nói như vậy, chính là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Diệp Lăng Tiên hử lạnh một tiếng, là ta lại như thế nào. Máu Bốn băng lánh cười nói, rất tốt, giết người, toàn bộ thế giới sớm muộn đều là của ta, đi cho đi. Vừa dứt lời, Siu Máu bốn thân hình lấy lên lại lần nữa từ giữa không trung biến mất tốc độ đột nhiên một phát ngáy mắt liền đã xuất hiện tại diệp lăng Thiên trước mắt không được diệp lăng Thiên biến sắc nghĩ không ra cái này máu bốn tốc độ nhanh như vậy hắn đã thấy rõ ràng trước mắt cái này tiểu mị tay nữ nhân trên cánh tay hiện ra từng tầng từng tầng lớp vảy màu đỏ ngọm nhìn như nhu nhược trên nắm tay ngưng tụ lực lượng làm người ta sợ hãi rõ ràng là cái tiểu mị nữ tử nhưng mà một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong lại trtàn ngập bạo ngược tàn nhẫn sẽ ý lực lượng của nàng soết cửu cường đại nhiều lắm ngay lập tức Hắn liền đoán được trước mắt cái này nhìn như quyến rũ động lòng người nữ nhân kỳ thực là cái tàn nhẫn sát nhân của ma, thực lực của nàng kinh thế hai tục. Từ trên trời giáng xuống, mang theo thiên địa đại thế tấn công mạnh xuống tới, người chưa đến, huyết ma điện gạch đá mặt đất đã sớm lo một tầng, Diệp Lăng Thiên hai chân thật sâu lâm vào trong đó, cước bộ của hắn giống đạp gạch đá tất cả đều hóa thành phấn kết thúc, chúng quanh mặt đất cũng đều rạn nứt ra. Nhưng mà, những hồi lỗi kia lại giống như là không có chuyện. Điều này nói rõ đối phương đối với thiên địa đại thế khống chế đã đến cực kỳ tinh chuẩn trình độ. Cái này chẳng lẽ chính là nguyên anh kỳ đại tu sĩ uy lực kinh khủng a? Diệp Lăng Tiên trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu là nguyên anh kỳ tu sĩ không có áp chế cảnh giới, vậy mình cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng thủ chi lực, sống sờ sở bị nghiền ép. Hiện tại a, chỉ ít còn có một chút hy vọng sống. Hùng mãnh, tàn bạo. Một đôi khoa chân múa tay phía trên bao phủ một tầng tinh hồng sắc khí mang, để Diệp Lăng Tiên phảng phất nhìn thấy núi lửa tại bộ phát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phá cho ta. Trong tay phần thiên côn không chút do dự vung ra, phát ra hùng manh nhất một kích. Oèn. Vô tận côn ảnh đột nhiên biến mất, ngay cả người mang côn Diệp Lăng Thiên toàn bộ bị trực tiếp đánh cho ngược lại lui ra ngoài, hung hăng nện ở huyết ma điện trên vách tường, ném ra một cái thật sâu lõm. Phụp, tấm miệng phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Lăng Thiên ngã xuống, che lồng ngực của mình, từng giọt máu tươi theo bờ môi rọt rơi trên mặt đất. Người! làm sao lại mạnh như vậy? Diệp Lăng Thiên hai mắt có chút mơ hồ, não hải bên trong vô số lần chiếu ra vừa mới đoạn ngắn. Một quyền kia uy thế liền giống như là muốn đem hắn thôn phệ, phần thiên côn khí linh phát ra một tiếng nghẹn ngào, cảm nhận được một loại lực lượng hủy thiên diệt địa. Mặc dù hắn không kịp chống ra tam truyện kim thân, Nhưng là công kích như vậy cường độ, vượt qua huyết cừu nhiều lắm. Mà lại, thân pháp của nàng quá nhanh quá quỷ dị. Phần Thiên Côn pháp tận chứa mấy chục loại biến chiêu lại bị nàng một lóe lên tránh, dạng này thì thủ, quá cường đại. Phàn Phật biết hắn ý nghĩ, máu bốn náo đứng ở trong hư không, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống trên mặt đất khô tàn diệp lăng thiên, cười lạnh nói, ngươi cho rằng bản tôn là huyết cừu loại rác rưởi kia à? Lần này, ngươi trốn không thoát, giết cho ta. Sau lưng trên trăm cỗ khôi lỗi mặt giữ tợn bên trên, một đôi xám trắng trong mắt đột nhiên ở giữa hiện lên một vòng huyết sắc, tất cả khôi lỗi kế đón phía tụ thương Diệp Lăng Thiên đánh tới. Diệp Lăng Thiên tối đầu, chống đỡ lấy chậm rãi đứng thẳng lên. Người cho rằng ta dễ dàng như vậy liền bại rồi sao? Hắn mỗi chữ mỗi câu nói, một cỗ khí tức kinh khủng chậm rãi ngưng tụ. Vừa mới đích thật là bị mỏ bốn cuồng bạo một kích kinh sợ, hắn vậy mà quên, cái này bên trong là thượng cổ di tích, cái này bên trong hắn mới là trưởng khủng giả. Khí tức ngưng tụ đến cực hạn, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nượn một cái thân, cường thịnh khí tức dâng lên mà ra, thể nội tất cả thương thế toàn bộ khép lại, khí thế của hắn đã leo lên đến một cái đỉnh điểm. Đột nhiên một côn quét ngang, mang theo thiên địa pháp tắc lực lượng Một đạo không khí sóng đà qua, vọt tới trước mà đến khôi lỗi đều bị quét ngang ra ngoài. Thuần Thế Thái Sơn áp đỉnh một kích, Phần Thiên Quân lập tức đập nền tại Huyết Ma Điện trên mặt đất, toàn bộ đại điện mặt đất đều rạn nứt ra, vô số đá vụn hoành không mà lên, hóa thành vô số ám khí trực tiếp đem những khôi lỗi này lơ lửng đánh bay. Chương 460: Huyết Ma Thủ Bộ. Cái này cũng chưa tính. Diệp Lăng Tiên nắm trong tay tiên địa lực lượng, đột nhiên vừa xải bước ra, Phần Thiên Quân lại lần nữa ngang. Oeng. Cái này hoàn toàn không có thu lực toàn lực một chiều, mãnh liệt va chạm dưới sinh ra kinh khủng xung kích. Sóng xung kích hình quạt phong xạ, ầm vang chợt nổ tung đi, trong lúc nhất thời phần thiên côn phía trước 10 trượng bên trong đại lượng viên đá ẩm vang hóa thành phân kết thúc, tất cả cản tại phía trước quỷ dị điêu đắp từng cái như là đập môi trực tiếp bị xung kích sóng xung kích phải thân thể vỡ vụn ra, tại chỗ hóa thành một bãi bùn nhão. Máu Bốn hơi biến sắc mặt, liên tục lấp lóe né tránh, trong nháy mắt biến ảo mấy chục lần vị trí, lấp lóe đến trăm trượng có hơn. Nàng cũng không nghĩ tới kích thứ nhất liền bị kích thương Diệp Lăng Thiên còn có thể phát huy ra như thế uy chiêu thức. Cái kia đi vào trong. Diệp Lăng Thiên thừa thắng lên, một đường quét ngang. Mấy trăm khối lỗi lấy thổi khô kéo hủ chi thế đều binh bạo, hắn đẩy ra những này cản đường chướng ngại, đuổi sát Ma 4. Bao lâu không có nhận qua dạng này thương thế nghiêm trọng rồi. Vậy mà kích thứ nhất liền để cho mình thụ thương. Thực lực cường đại như vậy, đúng là mình thích hợp đá mài đao. Hắn muốn mượn cơ hội này, rèn luyện võ học, tại nguy hiểm đối chiến bên trong tăng lên chiến lực, Ma 4 liền thật là tốt đối tượng. Cùng giai bên trong đã rất khó tìm đến đối thủ, giống Ma 4 dạng này, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ áp chế cảnh giới tại Kim Đan kỳ, cùng giai một trận chiến, đã có thể thăm dò đến Nguyên Anh kỳ một tia huyền bí lại có thể thỏa thích giáp xúc tiềm lực của mình, mà lại thân là trưởng cường giả, có tiến có thối, thực tế không địch lại tùy thời có thể bứt ra mà chạy. Cơ hội như vậy, quá hiếm có. Trước đó huyết cựu chiến đấu còn chưa hết hứng, bây giờ hắn càng là đột phá đến tam chuyển kim thân cảnh giới, thực lực càng thêm cường đại, đối chiến Ma 4, há không vừa bạn. Tiểu tử, chớ có càn rỡ. Một đường phiến đá hóa thành phân kết thúc, mình sau cùng khôi lỗi chiến thuật vậy mà vừa đối mặt liền bị phá vỡ, Ma 4 thẹn quá hóa giận, một bên biến đổi thân hình, một bên không chút hoang mang móc làm ra một bộ huyết sắc bao tay, ưu nhã mang đi lên. Đeo lên găng tay về sau M4 cảm giác nguy hiểm càng thêm mấy liệt, Diệp Lăng Thiên trên hai mắt ánh sáng nhạt lưu động, hai mắt chi lực bộc phát, thấy rõ ràng cặp kia vết sắc găng tay bên trên, mỗi một tia một sợi đều là một loại mảnh liệt sợi tơ phát họa mà thành, tại kia sợi tơ phía trên, có vô số hoan hồn tại quân quanh, tại s rách, tại khát vọng siêu thoát. Cái này cần là cỡ nào tà ác một bộ bao tay? Diệp Lăng Thiên trong lòng run lên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy m bốn mang lên găng tay, nói rõ lần này là muốn tới thật. Đến thật thì thế nào? Chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Diệp Lăng Tiên trong lòng chiến ý càng tăng lên, trong tay phần Thiên Côn Boss càng gấp rút. Mang lên găng tay về sau má bốn lộ ra càng thêm quỷ dị, trên thân huyết khí dâng lên, trên cánh tay lớp vảy màu đỏ ngỏm càng ngày càng cứng đại. Đầu lưỡi nàng dụ hoặc vẩy một vòng, nhìn về phía Diệp Lăng Tiên ánh mắt mang theo một tia lửa nóng, rất lâu không có hưng phấn như vậy. Ngươi nhìn, máu của ta ma thủ bộ đều đã bắt đầu trồi lên, nàng đều cảm thấy ta hưng phấn. Hôm nay liền để ta cái này đưa ngươi hung hăng. Nói, nàng thật nhanh đánh ra trước, thúc động trong tay huyết ma thủ bộ hung hăng xuống. Huyết ma thủ bộ Đây chính là nàng Vũ Khí a. Quyền sáo, dụng quyền bộ nữ nhân đều là nữ bạo lực cuồng. Diệp Lăng Thiên nội tâm có nhất định phán đoán, thôi động phần thiên côn nên đón tiếp lấy. Thư giữa không chung, huyết ma thủ bộ tản mát ra từng tia từng tia huyết mang, vô số lệ quỷ đang thiết thảo, Diệp Lăng Thiên bên thai chuyển đến các loại sống không bằng chết tiếng gà thét, trước mắt dần dần hiện ra một chút hư tượng. Huyết cảnh. Hừ, những này há có thể mê hoặc ta bản tâm. Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, hai mắt đột nhiên bộc phát ra quang mang mấy liệt, trước mắt vô số chỉ đèn tiêu tán vô hình. Bên thai tựa hồ nghe đến lệ quỷ tiếng, kêu thảm thiết. Máu bốn cười gần nói, coi như ngươi có thể phá vọng cũng trễ, đi cho đi. Và anh, Trong náy mắt, máu 4 bạo lực một quyền đã đá đảynh kịch xuống. Tại sao có thể như vậy? Tiếp xúc sát na, Diệp Lăng Tiên cảm giác được một cỗ thiên băng địa liệt lực lượng thông qua phần thiên côn trực tiếp ép hấp xuống tới, liền cùng mình lần thứ nhất đối mặt Mã 4 thời điểm đồng dạng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Phải biết, đây chính là hắn điều động thiên địa pháp tác chi lực, thông qua hắn trưởng người thần phận điều động thiên địa pháp tắc chi lực hình thành cường đại phòng hộ chi lực khôi phục kinh mạch bị tổn thương, đồng thời cường đại vô số so. Nhưng là như thế này, Y Nguyên không cách nào ngăn cản Ma 4 công kích, cái này huyết ma thủ bộ tăng thêm thực tế quá cường đại. Hưu. Diệp Lăng Tiên bị đánh bay về sau, song chân vừa đạp vết tưởng, toàn bộ vách tưởng bị hắn đạp ra một cái động lớn, mượn dùng đẩy ngược chi lực, hắn nhanh chóng gọn tới trước, rơi trên mặt đất, thất tha thất thể lảo đảo đi vài bước, tổng tính hoàn toàn đứng vững, hóa giải cái này hùng mãnh một quyền. Cái gì? Máu 4 giật mình nhìn xem Diệp Lăng Tiên, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nàng quá rõ ràng huyết ma thủ bộ uy lực, đây là thuộc về huyết ma trang một cái bộ kiện, nguyên bộ tổng cộng 6 cái. Sếp hạng trước 6 người có thể thu hoạch được một kiện. Có một kiện huyết ma bộ kiện huyết thần uy lực so với không có huyết ma bộ kiện huyết thần uy lực lớn mấy lần không ngừng, đây cũng là sau tiếp theo mấy vị huyết thần căn bản bất lực phản kháng xếp hạng hàng đầu huyết thần nguyên nhân. Nghĩ không ra mình toàn lực một chiêu, hắn cũng chỉ là lui lại mấy bước mà thôi. Cái này làm sao không để mà bốn giật nảy mình. Chẳng lẽ tên tiểu tử trước mắt này đã có được đủ để chống cự huyết ma bộ kiện uy lực rồi sao? Diệp Lăng Thiên đứng tại kia bên trong, không có phản kích, hắn lại cưỡng ép đè xuống trong lòng dâng lên nôn mửa chi ý, sợ một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Theo thiên địa pháp tác chi lực tưới nhuần, cộng thêm bên trên thân thể cường đại sức khôi phục, trên người hắn dần dần hiện ra một tia kim mang. Tam chuyển kim thân, giữa lúc bất tri bất giác phát động. Thì ra là thế, thân thể của hắn. Vậy mà mạnh như vậy. Máu Bốn phát hiện mảnh khỏe, nội tâm chấn động. Cái này đáng chết địa phương, cưỡng ép pháp chế cảnh giới, không phải trước mắt như thế một cái tiểu côn trùng đã sớm một quyền đánh sát. Huyết ma thân thể có thể tùy ý hóa thân một đạo huyết khí du tẩu, mềm liền đủ mềm, chỉ là không đủ cứng rắn, dạng này đối hợp lại, chung quy là quá an tuyệt rồi. Sảng khoái lại đến. Diệp Lăng Thiên điều tức hoàn tất, tam chuyển kim thân triệt để phát động, cả người khí thế ngang dường, trong tay phần thiền côn múa ra một mảnh cuốn ảnh, nhào tới. Giết. Lần này, Diệp Lăng Tiên chủ động phản kích, hắn cũng phát hiện, mặc dù đối phương quyền xảo rất lợi hại, nhưng lại không cách nào chân chính cho hắn quá nhiều tổn thương, kia thì sợ gì? Máu bốn mắt thần hung ác, há miệng một tiếng giết. Híu. Từng đạo tiếng giết hướng phía bốn phương tám hướng tác động đến lái đi, không gian nổi lên mắt trần có thể thấy được sóng. Cái này một tiếng rít có núi lửa trào cuồn bão, kia sóng âm tại một loại nào đó thần bí quy ảo diệu thôi phát ra dưới, tới lại tới. Diệp Lăng Tiên nhớ tới vừa mới nghe được các ma giật lên, chấn động đến màng nhĩ đều muốn vỡ tan, vậy vẫn là tại nơi xa xôi nghe tới, hiện tại khoảng cách gần như vậy chu lên, huy lực cũng quá lớn. Diệp Lăng Tiên biến sắc, thân hình nhanh lùi lại, vèo một tiếng trực tiếp xuyên qua lúc trước đạp ra lô rách, bay lượn ra ngoài. Chương 461: Mỹ nhân cướp. Cái kia đi vào trong. Đeo lên huyết ma thủ bộ về sau máu bốn một tiếng gào to, bá theo sát phía sau vọt ra ngoài. Huyết ma thủ độ nguyên bản là huyết ma sáo trang một bộ phân, dù là mở ra đến, tăng thêm hiệu quả vẫn như cũ cực kỳ kinh người. Quá khứ, không biết có bao nhiêu oan hồn chết tại huyết ma thủ bộ phía dưới, linh hồn trói buộc trên đó, không được siêu sinh. Máo 4 tự tin, mình ăn chắc tên tiểu tử trước mắt này. Diệp Lăng Thiên cũng không có trốn, Máo 4 lựa chọn gián đoạn ác ma dịch lên theo đuổi chụp hắn, kia liền không có gì đáng sợ. "Tiểu tử, đi chết đi." Vừa dứt lời, Máo 4 đã xuất thủ, song quyền đánh phía Diệp Lăng Thiên, trên hai tay huyết quang mãnh liệt, thẳng đến hết hầu, song quyền nhanh như lưu tinh. Diệp Lăng ánh mắt bình tĩnh, con mắt đều không nháy mắt một chút, ngay tại huyết tiếp cận mình một sát kia, trong tay hắn phần thiên đi sau mà tới trước. Chuẩn sắp không sai lầm đánh vào sòng quyền phía trên. Và anh trong khoảnh khắc quang mang đại thịnh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mã 4 bay rất ra ngoài, đồng dạng Diệp Lăng Thiên cũng lần nữa cao cao căng lên. Giữa không chung Diệp Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, một tay liên đạn, thái cực huyền thiên cương khí hóa thành trôi thanh kiếm, khí mang theo vẻ lạnh lùng, lao thẳng tới mã 4. Ông vàng đuôi sau châm, điểm điểm hàn tinh thẳng đến máu tứ phía cửa mà đi. Phụp, Kiếm khí tựa hồ đâm trúng thân thể, nhưng mà mã 4 toàn thân huyết lục đột nhiên tản ra, hóa thành một đoàn huyết khí tản ra. Kiếm khí sắc bén từ màu bốn mặt đâm vào, xuyên thấu phần cổ của nàng, đánh nát cổ họng của nàng, sau đó thế đi không ngừng, đâm vào huyết ma điện trên mặt đất, biến mất không còn tăm tích. Nhìn như chúng chiêu, Diệp Lăng thiên lại không có cái gì biểu tình mừng rỡ, đây bất quá là huyết tự thôi. M4 đã sớm tại thân thể hóa thành một đoàn huyết khí thời điểm liền không cách nào thụ đến bất kỳ vật lý tổn thương, thái cực huyền thiên cương khí bất quá là xuyên thấu thân thể của nàng mà thôi, cũng không có tạo thành tính thực chất tổ thương. Nói cách khác, lúc này M4, vật lý tổn thương miễn dịch Diệp Lăng Thiên sắc mặt có chút khó coi, địch nhân như vậy thực tế là quá mức khó chơi, mấy có lẽ đã là bất tử thân. Hùng hậu chân nguyên chăm chú tại phần thiên côn trên khuôn mặt, mũi côn bỗng nhiên tiêu xạ ra dài một tốc độ màu đỏ côn cương. Tu khí thành cương. Phía dưới, lệnh đấu xương sát khí lấy máu bốn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, từng vòng từng vòng gợn sóng chấn động, giống như một chương vô hình lưới lớn đem toàn bộ huyết ma điện bao phủ. Huyết ma điện bên trong tất cả huyết thi bị đều tàn sát, nơi đây đã không có cái khác huyết ma tông đệ tử, chỉ có Diệp Lăng Thiên lặng lặng đứng ngạo hư không. Hai tướng giằng co. Hai con mắt của hắn thâm trầm như biển, dáng người thẳng tắp, một tay cầm côn, mũi côn cương khí dâng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới màu 4 khỏe môi lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, không có mỹ mài, nhưng càng không có toát ra mảy may e ngại. Vật lý tổn thương miễn dịch, thế nhưng là chưa hẳn liền có thể chịu đựng được cương khí tổn thương. Cương đại chân nguyên thôi phát mà thành cương mang khiến phần thiên côn tách ra trước nay chưa từng có qua hoa. Tới đi, quyết nhất từ chiến. Đây là một trận ngươi chết ta sống đại chiến, thắng liền thắng thế giới. Diệp Lăng nhanh chóng tung tích, ép về phía M4. Hắn ra côn tốc cực chậm. Phần tiên quân ở trong tay của hắn tựa hồ nặng hơn vạn cân, cường đại chân nguyên quán chú trong đó, phun ra nuốt vào côn mang hướng phía dưới cưỡng chế. Khoảng cách máu bốn còn có xa ba thước, trong hư không thế mà tách ra đóa đóa màu đỏ cánh hoa, từng đóa từng đóa, một lùm đủ, huyền hóa ra trăm ngàn đạo lóa mắt quang ảnh đem mau bốn thân thể bao phủ trong đó. Như người mong muốn, mau bốn thanh âm như cùng đi từ kiểu ưu lệ quỷ, thân ảnh lóe lên, tốc độ của nàng trong nháy mắt tăng ngọt mấy lần. Chỉ thấy liên tiếp tàn ảnh trong hư không cao tốc đi tiến vào, tại phía sau của nàng lôi ra từng đạo hư ảo sâm hàn quy tích, cấp tốc tới gần. Mao 4 cứ như vậy đưa tay phải ra, trực tiếp thăm dò vào Diệp Lăng Thiên vùng vậy côn ảnh bên trong, không thèm để ý chút nào sắc bén kia con cương. Oèn, lần nữa mãnh liệt va chạm, hào quang rừng rực đột nhiên yên tĩnh, muôn vạn côn ảnh nháy mắt hóa vì bản thể, Mao 4 mang theo huyết ma thủ bộ vậy mà trực tiếp bắt lấy phần thiên côn. Diệp Lăng Tiên hơi biến sắc mặt, chính muốn mạnh mẽ rút ra, Mao 4 đột nhiên hất lên, thân thể của hắn giống như như con quay xoay tròn, tại Diệp Lăng Tiên còn không tới kịp đoạt lại phần thiên côn lúc, Mao 4 một cái ném qua vai, đem Diệp Lăng hung hăng đánh xuống đi. Mãnh liệt bao tô xẹt qua trong hai Diệp Lăng Tiên cảm giác được thân hình bất ổn, đang muốn điều chỉnh, mao bốn đắc thế không tha ngợi, cả người lại lần nữa nhào tới, hung hăng bổ sung một quyền. Và anh, Chính giữa sau lưng, Diệp Lăng Tiên như bị trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hồ không cầm nổi trong tay phần thiên côn, thân thể trực tiếp hướng phía dưới ra tốc rơi xuống. Mắt thấy là phải bị nện rơi, Diệp Lăng Tiên ứng biến cực nhanh, tại muốn rơi xuống đất thời điểm, phần thiên côn sớm đưa ra, hung hăng cắm vào mặt đất, mượn hạ xuống chi thế, phần thiên côn cơ hồ cong thành cong. Diệp Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia tàn khắc. Hạ xuống tình thế thất bại về sau, con thành con phần thiên côn cho thấy cực lớn đẩy ngược chi lực, Diệp Lăng Thiên mượn lực phản xung, tốc độ so trước đó càng nhanh. Máu Bốn lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩ không ra trước mắt tiểu tử này trẻ tuổi nhẹ nhàng, vậy mà như thế cơ chí. Trong ngay mắt, hai người lại lần nữa đối công. Giữa không chung tràn đầy thân ảnh. Đây là một trận cứng đối cứng đại quyết chiến. Máu Bốn tại không trung liên tiếp thay đổi thân hình, tá lực giảm sóc Diệp Lăng Thiên phần thiên côn mạnh đại xung kích lực, đồng thời tìm cơ hội lại lần nữa tiến công. Tiên tiểu tử trước mắt này thân quá cường đại, hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh với. Phương diện này nàng phải ăn thiệt tỏi, mà lại mũi côn phía trên mang theo cường mang, đối tinh lực của nàng hao tổn cực lớn, cơ hồ có thể bốc hơi tinh lực của nàng căn bản, chỉ cần bị đánh trúng, hao tổn huyết khí rất khó bù đắp lại. 100 chiêu, 200 chiêu. Song phương kiệt lực đối chiến, ngươi tới ta đi, toàn bộ huyết ma điện phía trên mấy tầng cơ hồ bị phá hủy. Công lâu không dưới, Diệp Lăng Thiên hét lớn một tiếng, phần thiên côn lại lần nữa buộc phát ra hào quang rừng rực, vang đệ xuống. Không được, máu bốn biến sắc, giơ lên huyết ma thủ bộ hai tay hoảng loạn. Toàn thể của nàng như là như đạn pháo bị nổ bay ra ngoài, người chưa rơi xuống đất, Diệp Lăng Thiên nắm chặt phần thiên côn từ trên cao đi xuống, theo đuôi mà tới, một côn quét ngang, bổ về phía máu bốn phía sau lưng. Máu bốn còn chưa kịp làm ra phản ứng, văng lên côn cương đột một hướng về phía trước kéo dài vài thước, sắc bén cương mang trực tiếp vạch phá phía sau lưng nàng, đem đầu lâu của nàng cùng thân thể một phân thành hai. Chém sống. Làm sao lại như vậy? Huyết khí nhúc nhích, máu 4 chật vật đem bổ ra huyết khí ngưng kết, nhưng là sắc mặt đã cực kỳ tái nhợt. Làm sao lại không? Ngươi mánh khoé ta đã nhìn thấu, chết đi. Diệp Lăng Tiên diễn lại cho cũ, lại lần nữa tới gần. Máo 4 sợ đến xoay người bỏ chạy. Nàng là thật sợ, vừa mới một con này, trực tiếp bổ ra thân thể nàng, lập tức hao tổn nàng vô cùng một huyết khí. Đó cũng đều là nàng tích lũy gần ngàn năm huyết khí tinh hoa, a, làm sao bỏ được bỏ qua. Chạy đi được a? Diệp Lăng Tiên cười lạnh, hiện tại hai người vị trí đổi tới, biến thành Diệp Lăng Tiên đuổi theo nghẹo Túng Đào Tẩu Máo 4. Diệp Lăng Tiên bỗng nhiên đem phần tiên côn coi như tiêu thương hướng thẳng đến chạy trốn Máo 4 phía sau ra sức tiêu sát. xích. Phần tiên mang theo sắc bén cương mang, chính giữa phía sau lưng Mao 4 quát to một tiếng, tiêu thảm nổ tung lên, tất cả huyết khí tan ra bốn phía. Chương 462: Thu hoạch. Mao 4 toàn thân huyết khí nổ tung lên, thân thể hóa thành bao quanh huyết nục tại huyết ma điện trên sàn nhà nhúc đích. Diệp Lăng Thiên nơi nào sẽ để Mao 4 lại có xoay người chi lực, vây tay một cái, phần thiên côn tự hành bay trở về. Một côn nơi tay, khí thế lại lần nữa kéo lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngày tận thế của người đến, chịu chết đi. Vừa mới ngưng tụ thành hình người Mao 4 bị Diệp Lăng Thiên nhấc chân bay, một côn quét quất vào Mao vừa mới ngưng tụ đầu lâu bên trên cái đầu còn như là cỗ sao trời hướng nơi xa lăn xuống đi. Thật vất vả ngưng tụ huyết khí lại lần nữa tán dã, Mao Bốn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì rõ ràng bị nàng đè lên đánh tiểu tử lạm sao lại đột nhiên bộc phát. Diệp Lăng Thiên ánh mắt bình tĩnh, ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ được nhất trọng tinh túy, côn pháp không vẹn vẹn chỉ có vật lý bạo kích, đồng thời có thể dung nhập tinh thần công kích, tinh thần của hắn xa so những người khác phải cường đại hơn, cường đại như thế ưu thế mà khỏi phải, chẳng phải là phí. Huyết thần không có dễ dàng chết như vậy. Huyết cừu như thế So huyết cựu càng thêm cường đại, máu 4 canh thêm sẽ không dễ dàng chết như vậy, Diệp Lăng Thiên đã làm tốt máu tứ tuyệt phản kích chuẩn bị. Theo lần lượt huyết nục bị đánh nát, huyết khí tựa hồ tán loạn đến cực hạn, nhưng là máu bốn khuôn mặt ngược lại càng ngày càng bình tĩnh. Ngay tại huyết khí cơ hồ hao hết sanh, máu bốn cười lạnh một tiếng, cuối cùng đã tới. Diệp Lăng Thiên giật mình, cái gì đến rồi? Chẳng lẽ cái này máu bốn một mực tại mưu đồ cái gì? Thời gian đã dung không được hắn lại nhiều suy nghĩ, chỉ nghe đại địa ẩm vàng chấn động, từ huyết ma điện lòng đất chen chúc mà ra một cỗ cực kỳ nồng đậm huyết khí, cường đại huyết khí như lang yên phóng lên trời cuối cùng bị máu 4 vui sướng hấp dẫn tới. Nàng tại hấp thu huyết khí, bổ sung hao tổn. Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, không rõ ràng tiếp tục như vậy sẽ có kết cục như thế nào. Cái kia lòng đất đến cùng có cái gì kinh khủng đồ vật đáng giá máu 4 như thế bảo hộ, từng tầng từng tầng huyết thi đại quân che giả măng mọc chỉ vì ngăn cản hắn quan sát, thẳng đến máu 4 trở về. Mà bây giờ xem ra, đồ vật bên trong rốt cục muốn bạo phát đi ra. Máu bốn khuôn mặt nhanh chóng hưng loạn, làm nhạt huyết khí dần dần hậu đặc, cường đại huyết khí bổ sung tiến đến, tựa như là ăn toàn đại bổ hoàn. Một loại khí tức nguy hiểm ngập. Đây là Diệp Lăng Thiên chợt gặp kinh biến, liên tiếp lui về phía sau, quyết tâm lấy bất biến ứng và biến. Hô, Máu 4 Đông nhiên nhìn qua Diệp Lăng Thiên quỷ dị cười một tiếng, thân hình lóe lên, huyết ma thủ bộ phía trên lóe ra quỷ dị hừ mang, chạy như như kinh lôi hướng thẳng đến Diệp Lăng Thiên vánh tới. Người! Diệp Lăng Thiên sắc mặt đại biến, một cú cự lực xuyên thấu qua phần thiên côn chuyển đến, hắn xử trí không kịp đề phòng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, rốt cục đầy máu phục sinh, những này huyết ma tinh khí rốt cục có thể thu. Máu 4 mang trên mặt quỷ bị nàng đứng tại hư không, cả người một trận biến ảo. Diệp Lăng Tiên lau khệ miệng máu tươi, nghĩ không ra Mao Bốn làm sao lại phát sinh dạng này kinh thiên biến hóa, chẳng lẽ nàng cũng lĩnh nộ cái gì? Không, không có khả năng. Rất nhanh, hắn liền bác bỏ mình ý nghĩ. Nàng hẳn là đã sớm bố cục, hiện tại rốt cục đạt được cơ muốn, chỉ là những cái kia huyết khí. Chẳng lẽ là thuần túy huyết ma tinh khí? Là, chỉ có thuần túy huyết ma tinh khí mới có thể chữa trị huyết thần cấp thương thế, nhìn như vậy đến, phía dưới này vậy mà là huyết ma một chỗ mật Diệp Lăng ánh mắt lấp lóe, liên tưởng rất nhiều. Nói lên huyết ma, hắn nhớ tới ban sơ cái kia điều đắc Nơi đây lại là huyết ma tông địa bàn, chẳng lẽ là huyết ma tại cái này bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn đã không kịp nghĩ nhiều, Ma Bốn cười quái dị đột nhiên vọt tới trước, hướng hắn công kích mà tới. Một quyền xé rách không khí, không khí chung quanh sắp xếp sóng hướng chung quanh tứ tán bay đi, Ma Bốn công kích uy thế dọa người. Một quyền này đủ khai sơn phá thạch, có thể khiến giang hàng ngắt nước, đeo lên huyết ma thủ bộ Ma Bốn nắm đấm khoảng cách Diệp Lăng Tiên còn có ba thước, vô hình quyền kình đã đi đầu xé rách không khí, cơ đem khuôn mặt của hắn đè ép phải vặn vẹo biến hình. Diệp Lăng hốt, rốt động dụng thượng cổ di tích địa pháp tắc, Một cái thuần gì, giở đi nắm đấm quyền kình đi tới vị trí. Một quyền này vẫn chưa chạm đến Diệp Lăng Tiên, hắn liền như là một mảnh nhẹ nhàng ngũ mau, thuận khí kình ung dung bay lên. Quyền kình trong hư không cấp tốc suy giảm, Máo Bốn biến sắc, nghĩ không ra cường đại như vậy một chiêu vậy mà không công mà lui. Nàng đang muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên Máo Bốn mặt mày méo mó, thể nội phát ra phốc phốc thanh âm. Ầm. Nàng làm sao rồi? Làm bộ a. Diệp Lăng Tiên nắm chặt phần tiên hồn, cảnh giác nhìn kỹ. Máo phát ra thống khổ thần, ngâm, thể nội phát ra từng trận dị dạng tiếng vang, ngay sau đó Thân thể của nàng bành trướng, từng khối làn da chống đỡ cực lớn, cơ hội như cái khí cầu. Diệp Lăng Tiên lúc này mới xác định, máu tứ thể bên trong nhất định sẽ ra chuyện gì khó lường biến hóa. Chẳng lẽ là? Hắn biến sắc, nhớ tới duy nhất biến hóa, chính là máu bốn hấp thu những cái kia từ huyết ma điện lòng đất tràn ngập đi lên huyết khí, những cái kia tự nhận là là tinh hoa huyết khí, là những cái kia huyết khí hại. Ngay lập tức, Diệp Lăng Tiên liền phán đoán ra, cấp tốc lui lại, muốn tránh đi khối khu vực này. Nếu là thật chính là đoán nghĩ như vậy, không sợ sinh tử hay là rời xa cho thỏa đáng. Tước Trừng máu bốn cũng đoán được. Bởi vì thống khổ mà vặn vẹo trên mặt một mặt khó có thể tin, vì Vì cái gì? Nhưng mà, đã không có người cho nàng trả lời. Thời điểm khen chốt, Diệp Lăng Tiên lại lần nữa đem chân nguyên quán chú đến Phần Thiên Côn bên trong, dưới mắt có lẽ là giết Ma bốn thời cơ tốt nhất, hắn không muốn bỏ qua. Siêu. Phần Thiên Côn mang theo vô song khí thế lao thẳng tới bành trướng mà lơ Lửng Ma 4, tựa như là một cây châm nhỏ sai phá khí cầu, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, Ma 4 bạo tạc. Tại trước khi chết sát Diệp Lăng rõ ràng cảm nhận được Ma 4 loại kia tựa hồ như được giải thoát tiêu Cái kia thiếu dung rơi vào trong mắt, để hắn rất không thoải mái. Vì cái gì? Vì cái gì nàng sẽ là như thế biểu lộ? Diệp Lăng Tiên xoa xoa tung tóe đến trên thân huyết châu, nghĩ mãi mà không rõ mau bốn cuối cùng cái biểu tình kia ẩn chứa hàm nghĩa. Hắn không biết là, những cái kia huyết thủy rơi xuống nước tại thân thể của hắn mặt ngoài, trực tiếp ẩn vào đi vào thân thể của hắn, căn bản không phải hắn lao đi. Máu vốn thật chết, chết không thể chết lại. Huyết ma khiến bên trên biểu hiện số lượng gia tăng hơn 5 vạn, hiện tại tổng số giá trị 100.000 lẻ tháng 3 năm 10. Lúc trước đánh cược, đều coi là nhiệm vụ không thể hoàn thành bị hắn xong xong rồi. Một cái huyết thần chính là 50000 chỉ số, giết chết máu 4 huyết cừu, bổ sung lấy 30 huyết ma tông phổ thông đệ tử, Diệp Lăng Thiên vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đại điện trên mặt đất tán lạc vô số huyết châu, còn một cặp găng tay. Diệp Lăng Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới máu 4 mang lên đối thủ kia bộ về sau, huy lực mạnh mẽ mấy lần, cái này tất cả đều là găng tay công lao. Với tay, huyết ma thủ bộ tiến vào vào trong tay, hắn cẩn thận ngâm nhễ, nhỏ máu nhận chủ, thật lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng hiểu được. Huyết ma thủ bộ. Huyết ma sáo trang, thì ra là thế lại một lần nữa đem tàn phoi huyết châu thu thập lại, tinh luyện huyết ma tinh huyết, cái này nhưng đều là đột phá cựu chuyển kim thân quyết thiết yếu vật phẩm, tuyệt đối không thể lãng phí một tờ một hào. Chương 463, một năm kỳ hạ. Đạt được huyết ma thủ bộ, chuyến này liền không uổng công. Diệp Lăng Thiên nhéo nhéo xong quyển, đeo lên huyết ma thủ bộ, phối hợp phần thiên cuốn pháp, lấy bây giờ nhục thân chí lực, lực lượng chỉ sợ không giới mấy chục vạn cân chí lực, chỉ bằng vào nhục thân chí lực, đủ để hành hành kim đăng kỳ. Quan sát đen nhánh huyết ma điện ngáy động, nghĩ đến vừa mới máu bốn tử vong quá trình, hơi có chút quỷ dị cũng là chính nàng bị lòng đất toát ra huyết ma tinh khí nộ no bạo. Được rồi, hay là không đi xuống nhìn. Do dự một chút, Diệp Lăng Thiên thật không có xuống dưới tìm tòi hư thực ý nghĩ. Cái này huyết thi đại quân liệu mạng bảo vệ bí mật, ngay cả Ma 4 đều phá lệ khẩn trương bí mật, kết quả trực tiếp dẫn đến Ma bốn cuối cùng tử vong. Như là trước kia, hắn còn có tâm xuống dưới tìm tòi hư thực, nhưng là bây giờ Ma 4 huyết cửu hai đại huyết thần đều đã bị giết, trưởng giáo thân truyền đệ tử nhiệm vụ đã hoàn thành, nơi đây hẳn là không người quái phá, bí mật kia liền để nó theo huyết ma điện vui lấp tại nơi này đi. Nghĩ đến lúc trước gặp phải cái kia lòng đất đại điện, kích cao tới trong trượng to lớn tự thần, còn có chương tinh thành chuyển hóa thành huyết thi đại đội binh mã. Huyết thi hẳn là toàn bộ bị máu bốn huyết cựu điều động ra, nhất nguy hại lớn khả năng chính là chỗ kia tế đàn, trực tiếp hủy đi huyết ma điện, nơi đây hoàn toàn bị vùi lấp, bốn phía liệt vào cấm địa, hẳn là liền bảo đảm không ngại. Hạ quyết Tâm, hắn nhất phi trùng thiên, tay cầm phần thiên côn, một chiêu thái sơn áp đỉnh, to lớn côn ảnh ầm vang nổ tung, trực tiếp đem toàn bộ huyết ma điện huynh theo lấy ầm ầm tiếng vang, huyết ma điện tổng điện triệt để hóa thành phế tích, ngập tại chương tinh thành bốn phía huyết khí tan ra bốn phía. Nơi xa Đã mơ hồ nghe tới Diệp Thành liên quân công kích cái lệnh, Diệp Lăng Tiên lộ ra vẻ mỉm cười, cuối cùng đem thượng cổ di tích tất cả thai hỏa ngầm thanh trừ sạch sẽ, từ giờ trở đi, nơi này hết thể đem triệt để trở trưởng tại trong tay mình. Về phần tàn hơn những cái kêu huyết thi đại quân, liền giao cho Diệp Thành thanh vân vệ coi như luyện binh chi dụng đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Lăng Tiên thân ảnh dần dần hư hóa, triệt để từ thượng cổ di tích bên trong biến mất, xuất hiện tại thiên hành giới bên trong. Hỗn loạn núi đá chồng bên trong, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, hình lĩnh chính là từ thượng cổ di tích bên trong thoát ra Diệp Lăng Lúc trước bị Huyền Minh tử không tiếc hao tổn thần hồn làm đại giá mở ra một đầu hư không thông đạo truyền tống đến tận đây, hết lần này tới lần khác đằng sau còn có người theo dõi, Diệp Lăng Thiên không thể không lập tức trốn vào thượng cổ di tích bên trong. Hắn biến mất tiết điểm này liền trở thành thượng cổ di tích cùng thiên hành giới kết nối tiết điểm, chỉ là bên cạnh người vô pháp biết được thôi. Diệp Lăng Thiên nhìn xung quanh, cảm giác cực kỳ lạ lắm, nghĩ đến một năm kỳ hạn còn có ít nguyệt, ngược lại cũng không cần nóng lòng chạy về Huyền Nguyên Tông, đánh trước dò xét tìm hiểu tin tức lại nói. Nghĩ đến tiếp xuống cần đối mặt thế nhưng là đại danh đỉnh, đỉnh luyện khí phong chi chủ Ngô Tải Kiếm. Diệp Lăng Thiên tâm tình làm sao đều không tốt lên được. Vì cái gì liều mạng như thế muốn thu hoạch được trưởng giáo thân truyền đệ tử cái thân phận này? Có cái thân phận này, đó chính là trưởng giáo một mạch dòng chính, Lô Tẩy Kiếm tùy tiện muốn động đến hắn, coi như không dễ dàng như vậy. Đối với Ngô Tẩy Kiếm, Diệp Lăng Thiên không có chút nào hảo cảm. Tấm thà như thế, nô Tẩy Kiếm càng là như vậy. Thật sự là có cái dạng gì sư phó liền có cái dạng gì đồ đệ, đường đường một phong chi chủ, vậy mà không cần mặt mũi muốn tìm một cái đệ tử bình thường phiền phức, thậm chí không hỏi xanh đỏ đèn trắng, trực tiếp ý đồ diệt sát người liên quan cùng làm đồ đệ báo thủ. Quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Cùng giai đọ sức, sinh tử từ mệnh, tâm thả là thiên tài không giả, thế nhưng là ta Diệp Lăng Thiên cũng không kém, nếu là tốt địch, chẳng lẽ còn muốn thu tay lại? Không phải hắn chết chính là ta vong, đây tuyệt đối không có thu tay lại đạo lý. Diệp Lăng Thiên cho là mình không sai, nô tẩy kiếm đã khi dễ đến trên đầu đến, vậy cũng chỉ có thể bình tới tướng đỡ, nước tới đắc ngăn. Ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn tìm tới một chỗ ngọn núi, trực tiếp lấy phần tiền côn đạo móc ra một chỗ phủ, trốn vào đi vào, phong tốt cửa vào. Khoảng cách một năm kỳ hạn còn có ít nguyệt thời gian, hắn dự định hào hào lĩnh hội sở học, giành giật từng giây tu luyện. Phía sau cùng đối máu 4 thời điểm, thi triển ra chân nguyên quán chú chi pháp, thủ khí thành cương, kỳ thật đã mơ hồ động chạm đến hư vô chi hỏa vận dụng. Tầng kia cương khí mang có một ít hư vô chi hỏa đặc tính lúc này mới có thể đốt cháy máu 4 cường đại huyết khí, từ trên căn bản ma diệt nàng tinh hoa. Loại này đem chân nguyên chuyển hóa thành hư vô hỏa diễm pháp, có lẽ là một loại bí kíp, đáng giá lĩnh hội. Mà lại, nếu là đem tất cả hư vô chi hỏa tập trung vào một điểm, tập hợp phần tiền côn lực lượng cùng hư vô chi hỏa đốt cháy thần hồn hạt tính, triệt để bạo phát đi ra, chắc hẳn chính là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng muốn nan thua thật đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Lăng Thiên thần sắc phân chấn. Thời gian trôi qua, khoảng cách một năm kỳ hạn càng ngày càng gần, Diệp Lăng Thiên không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh, hắn hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh hội thế giới bên trong, toàn thân tản ra từng vòng từng vòng hư vô hỏa diễm, đem bốn phía ngọn núi động phủ thiêu đốt phải như là lưu ly. Một năm này bên trong, thiên hành giới phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Hải tộc ngược, huyết ma tông ẩn ngấp các nơi châm ngòi không phải là Các gia tộc tu chân người người cảm thấy bất an, phàm nhân quốc gia bên trong tranh chiến liên tục, dân chúng lầm than. Tại cái này loạn tượng phía sau mơ hồ có một con cự thủ tại thôi động đây hết thể phát triển. Các đại tông môn trưởng giáo liên hợp tuyên bố tuyên bố, mở lại liệt ma bảng, diệt sát hải tộc, huyết ma tông cùng thế lực tà ác. Huyền Nguyên tông, luyện khí phong bên trong. Lô Thể Kiếm ngồi ngay ngắn ở ngọn núi một cái trong lương đỉnh, nhìn qua cách đó không xa tấm thả trụ sợ người. Tấm thả đã chết rồi, Lô Thể Kiếm vẫn như cũ còn bảo lưu lấy tiểu viện của hắn, một ngọn cây con cỏ, không, có chút nào cải biến. Trừ tư nhân đã qua đời, cái khác đều giống như tươi mới bộ dáng. Gió núi thổi qua, xên tiêu yếu đất. Chỉ chốc lát, nô thải kiếm bông nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, đồ nhi, một năm kỳ hạn liền muốn đến, vi sư nhất định báo thủ cho người. lần này, ta ngược lại muốn xem xem, còn có ai dám ngăn cản vi sư xuất thủ." Người tới." Nói, hắn đột nhiên cao giọng hô một tiếng. "Có thuộc hạ, phong chủ có dặn dò gì?" Một tên luyện khí phong đệ tử nghe tiếng mà tới. "Gọi các người đi thăm dò Diệp Lăng Tiên cái kia tiện chủng sự tình tra được thế nào rồi?" "Cái này, Kêu người thật giống như là mất tích." đã có nửa năm không có tin tức. Hơn phân nửa là biết phong chủ muốn đối phó hắn, đào tàu ẩn nấp đi đi. Hắn không có đi chém giết huyết ma tông đệ tử. Không có. Trường giáo đại nhân điều kiện thực tế là quá hà khắc, người bình thường chỗ nào có thể hoàn thành. Rất tốt, trà cho ta. Chính là trốn đến chân trời góc biển, lão phu cũng muốn đem hắn cầm ra đến, thiên đạo và quả, vì Ninh nhi báo thủ. Nô Tẩy kiếm xong mắt đỏ bừng, thật chặt cầm bước lên năm đấm. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Tiên đệ tử kia rời đi. Thật lâu, Nô Tẩy kiếm ra năm đấm. Ánh mắt băng lạnh hướng phía trưởng giáo chỗ đỉnh cao lao đi. "Tiện chủng, người trốn không phát, một năm kỳ hạn gần, người nếu là dám không xuất hiện, lao phu chính là liệu mạng bị phạt, cũng muốn đi phủ Nguyệt Thành đem Diệp Gia nổ tận gốc." Lô Thể Tiếm từ đầu đến cuối không tin, chỉ là một cái kim đan kỳ đệ tử làm sao có thể tại trong vòng một năm hoàn thành chém giết 100.000 huyết ma đệ tử nhiệm vụ. Đến bây giờ, hắn còn kiên trì cho rằng đây là trưởng giáo vì ứng đối tình hình lúc đó mà nghĩ ra được cái sách, vì chính là tìm hợp lý lấy cớ. Tựa hồ là cảm nhận được 1 năm kỳ hạn tới gần, bế quan bên trong Diệp Lăng bỗng nhiên mở mắt ra. Bấm đút ngón tay lấy thời gian, ầm vang suốt quan, cực tốc hướng phía Huyền Nguyên Tông lao đi. Hắn muốn để tất cả không tin hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ người một cái miệng rộng, ta Diệp Lăng Thiên hoàn thành nhiệm vụ, nhìn các ngươi nói thế nào. Chương 464, hắn đến rồi. Huyền Nguyên Tông, chủ phong minh nga đại điện bên trong thờ phụng tông môn tổ sư ra. Tại thời không chỗ sâu, trưởng giáo Vân Trọng Dương chậm rãi mở to mắt, một đôi tang thương trong con ngươi tình hà vận chuyển. Một năm kỳ hạ, nhanh như vậy liền muốn đến, nô sư đệ cái này tâm ma xem ra là khó trị. Cũng được, việc này cuối cùng là phải có kết quả. Úng dung dung thở dài, hắn nhẹ nhàng trong mắt, Huyền Nguyên Tông bên trong vang lên tiếng trung dư dương. Đây là trưởng lão lệnh tập hợp, chẳng lẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh? Trong tông môn vội vàng mà qua đệ tử nhau nhao, nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ phong phương hướng, thần sắc chấn động. Đúng lúc này, từ các trên đỉnh phóng lên tận trời số vệt cầu vồng, thẳng đến chủ phong mà đi. Lô Tẩy Kiếm nghe được tiếng trung, thân hình lóe lên, hình như một đạo hữu ảnh độn hướng chủ phong đại điện. Hiu hiu hiu. mấy đạo thân ảnh từ đại điện bên trong phiêu nhiên rơi xuống, tại đại điện lộ ra hiện bản tôn. Cùng trưởng giáo xuất quan. Tất cả trưởng lão cùng theo lên ôm quyền hành lễ, chỉ thấy tổ sư trên bức họa đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, Vân Trọng Dương thân ảnh từ thời không chỗ sâu một bước, vượt qua vô số thời không rơi vào đại điện bên trong. Chư vị mời ngồi. Vân Trọng Dương phất tay háo vừa đỡ, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Lô Thụy Kiếm không kịp chờ đợi mà nói, trưởng giáo sư huynh lần này triệu tập chúng ta, phải chăng vì trị Diệp Lăng Thiên cái kia tiện trùng sự tình? Tiện trùng? Đường Đường một phong chi chủ, nói lời như vậy, không khỏi làm mất thân phận. Một bên ngồi xuống trưởng lão nhao nhao nhíu mày, nhất là Lục Đan nguyên sắc mặt có chút khó coi. Ai cũng biết Diệp Lăng Thiên là luyện dược phong người, nô tỳ kiếm dạng này nhục mạ Diệp Lăng Thiên, đó chính là ở trước mặt làm nhục hắn lục mỗ người, rõ ràng là không đem luyện dược phong đặt ở mắt bên trong. Lục Đan Nguyên tầng háng một cái, nói: "Trưởng giáo sư minh tự sẽ nói rõ, nô phong chủ gấp gáp như vậy nhảy ra ngoài làm gì?" Nô tỳ kiếm liếc xéo một chút, cười lạnh nói: "Ta sốt ruột. chỉ sợ đến lúc đó nóng nảy không phải ta đi." Lần trước một câu nói đùa liền bị Lục Đan Nguyên công báo tư thủ giảm luyện khí phong dược cung cấp, nô kiếm về sau mới tỉnh táo lại, nguyên lai cái này Diệp vậy mà là Lục người. Thu mới hạ cũ. Lô Tẩy kiếm đối với Lục Đan Nguyên tự nhiên không có sắc mặt tốt. Lục Đan Nguyên lập tức chế giễu lại nói, "Vậy nhưng chưa hẳn, nói không chừng Lăng Thiên hắn đã ở trên đường trở về nữa nha." Vân Trọng Dương nhìn hai bên Dương cùng bắt kiếm, trung điệp hư lạnh một tiếng, "Đủ rồi, Diệp Lăng Thiên sự tình nhất định phải có cái bằng ráo. Một năm kỳ hạn gần, là hoặc là không phải, chúng ta lập tức thấy rõ ràng." "Hừ, liền sợ có ít người trốn đi, căn bản không dám về tông môn. Chỉ cùng một năm kỳ hạn thoáng qua một cái, nô mô mời trưởng giáo hạ lệnh truy sát Diệp Lăng Thiên, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng nhất định phải truy sát đến cùng." Lô Tẩy Kiếm nhìn xem Lục Đan Nguyên, một mặt cười lạnh. Lục Đan Nguyên nhíu mày, nội tâm có chút thất vọng, lớn thời gian nửa năm không có diệp Lăng Thiên tin tức, chẳng lẽ hắn thật trốn, trốn đi rồi. Vẻ mặt như thế rơi vào Lô Tẩy Kiếm trong mắt, hắn tự nhiên càng thêm đắc ý, xem ra đối địch thủ có thể tên chân luôn thuật báo. Vân Trọng Dương bỗng nhiên dương mắt lên nhìn, nhìn về phía sâu trong hư không, thản nhiên nói, Ức Ly Tử trưởng giáo như là đã đến, gì không tiến vào một lần. Cái gì? Tử trưởng giáo liền tại phụ cận. Bọn hắn vậy mà một cái đều không có phát giác. Tất cả trưởng lão nội tâm nghiêm nghị. Đối với trưởng giáo tu vi càng thêm tiên kỵ. Nửa ngày, một đạo thanh âm du dương truyền đến, Huyền Nguyên Tông không hổ là thiên hành giới đệ nhất đại tông, cái này cùng tông môn đại trận hoàn toàn không phải ta cùng tiểu môn tiểu phái có thể so sánh với. Vừa dứt lời, một thân ảnh chậm rãi từ phía trên bên cạnh hiền hóa ra ngoài, một bước 10 ngàn trượng, trong nháy mắt liền đến trước mắt. Vân Trọng Dương cười nói, nếu là Ngũ Nhạc kiếm phái còn là tiểu môn tiểu phái, ta Huyền Nguyên Tông cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Lô Tẩy kiếm trong mắt lên một đạo hung quang, ngươi ốc li tự vậy mà dám một thân một mình xâm nhập ta Huyền tông, muốn chết. Túc Ly Tử Tiếu Dung Chân Thành nhìn một cái Ngô Thể Kiếm, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Vân Trọng Dương, nói: "Cái kia bên trong, cái kia bên trong, bản tọa tâm niệm vừa động, chợt nhớ tới một năm kia ước hẹn, Hưu Tâm đến xem hí, Vân trưởng giáo sẽ không có ý kiến gì à. Vân Trọng Dương cười ha ha, nói: "Túc Ly Tử đạo huynh thân hóa muôn vạn chi thuật càng ngày càng cao minh, xin mời ngồi." Túc Ly Tử cười hì hì ngồi, bưng trả khỏe mắt quét nhìn phía một chút bốn phía, một bộ vẻ không có gì sợ. Vân Trọng Dương vẫy tay, tổ sư chân dung trước dựng thẳng lên một cây giải hương, khói hương lượn lờ. Này hương tên cây cánh kiến trắng, một chi hương có thể đốt thả một ngày đêm, này hương cháy hết, nếu là Diệp Lăng Thiên còn chưa có xuất hiện, đó chính là thua, bản tọa thân truyền đệ tử sự tình như vậy coi như thôi. Nếu là hắn xuất hiện, mà lại hoàn thành lúc trước hứa hẹn nhiệm vụ, bản tọa đem tự mình thu làm đệ tử thân truyền, ngươi cùng đều là chứng kiến. Vậy hắn giết đổ Nhi ta sự tình làm sao bây giờ?" Lô Tẩy Kiếm lo lắng nói. Lục Đan Nguyên nói, ngươi làm sao sẽ biết nhất định là hắn giết chết? Thiên Nguyên Di tích bên trong không cấm sinh tử, chết có thể trách được ai? Ngươi Ngô Thải Kiếm không cần mặt mũi lấy lớn lớn nhỏ chẳng lẽ trưởng giáo cũng nhận vì chuyện này thỏa đáng. Vân Trọng Dương nghĩ nghĩ, nói, "Tấm Thả có phải là hay không Diệp Lăng Thiên rất chết, việc này còn đợi điều tra, nếu thật là nó gây nên, tự có chấp pháp đường người xử trí." Muốn làm đồ đệ báo thủ, nô sư đệ luyện khí phong nhân tài đông đúc, cũng chưa chắc muốn tự thân đi làm đi, cùng dai một trận chiến, nếu là Diệp Lăng Thiên không địch lại, kia cũng không thể nói gì hơn. Trưởng giáo lời ấy, đó chính là nắp hòm định luận, nô thầy kiếm nghi muốn tự tay diện sát Diệp Lăng Thiên hi vọng thất bại, hắn yên lặng chặt chén trà, không biết nội tâm tính toán cái gì. Nguyên Lai một năm này ước hẹn bất quá là trưởng giáo lý do, hiện tại xem ra, chưa chắc là lệnh giúp mình. Trong vòng một năm, chém giết 100.000 huyết ma tông đệ tử, hắc hắc, thì ra là thế, ngươi căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nô Tẩy kiếm ánh mắt u ám một trận, bỗng nhiên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Khó được Quốc Ly Tử đạo huynh tới đây, không bằng chúng ta cùng ngồi đàm đạo, khoảng cách một năm kỳ hạn chỉ có một ngày công phu, chúng ta rửa mắt mà đợi. Rửa mắt mà đợi. Quốc Ly Tử cười cười, sau đó cùng mọi người giao lưu lên tu luyện tâm đắc. Đang ngồi đều là nguyên anh kỳ Lao quái, là tông môn chân chính cao tầng. Đứng tại thiên hành giới tu luyện định phong, một chút tu luyện nan để như thế thẳng thắn, cùng ngồi đàm đạo, ngược lại dễ dàng đột phá bình cảnh. Thời gian từng giờ trôi qua, tây cánh kiến trắng một chút xíu hóa thành cho tàn, khoảng cách một năm kỳ hạn sau cùng kỳ hạn càng ngày càng gần. Có biết không, buổi sáng hôm nay tiếng chung, nghe nói là vì lúc trước cái kia một năm ước hẹn. Cái gì một năm ước hẹn? Người đây cũng không biết, trưởng giáo một năm trước từng hứa hẹn, nếu là Diệp Lăng Thiên có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền thu làm đệ tử thân truyền. Diệp Lăng Thiên? Chính là người dược sư kia. Hắn làm sao tốt như vậy vậy? Tốt số. Ta nhìn chưa hẳn, nhiệm vụ kia, quá khó. Trong vòng một năm chém giết 100.000 huyết ma tông đệ tử, không có khả năng hoàn thành. Cái gì? 100.000 huyết ma tông đệ tử? Trưởng không dậy nổi là nói đùa sao? Diệp Lăng Tiên xong, đây tuyệt đối kết thúc không thành. Có người hiểu chuyện rốt cục nhớ tới lúc trước một năm ước hẹn, trưởng giáo thân truyền đệ tử tin tức tại Huyền Nguyên Tông bên trong liên truyền, từng cái mộng mỏi, tựa như nhìn xem cái kia gọi là Diệp Lăng Tiên sẽ sẽ không xuất hiện. Đúng lúc này, một thân ảnh rốt cục xuất hiện tại Huyền Nguyên Tông sơn môn cửa vào. Vân Trọng Dương bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nói: tiểu tử này rốt cục chịu trở về. Đúng vậy, Diệp Lăng Thiên đến rồi. Chương 465, thật song xong rồi. Đúng vậy, Diệp Lăng Thiên về đến rồi. Hắn thản nhiên đi tại sơn môn lối vào, lúc trước tiến nhập sơn môn từng ly từng tí một vừa phụ hiện ở trong lòng. Bất chi bất giác đi tới thế giới này đã mấy năm, hắn hoàn toàn thích hướng cái này bên trong mạnh được yếu thua, vũ lực chí thượng pháp tắc sinh tồn. Lô tẩy kiếm đáng sợ a. Đương nhiên đáng sợ, nhưng là Diệp Lăng Thiên không sợ. Tại cái tuổi này liền có kim đan kỳ tu vi, cho thấy hắn vô tận tiềm lực. Một cái chết đi tấm thà cùng một cái còn sống thiên tài, hắn tin tưởng tông môn cao tầng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thậm chí tại lúc trước đối mặt Ngô Tẩy Kiếm vô sỉ đánh lén thời điểm, trưởng giáo quả quyết xuất thủ, Diệp Lăng Tiên lúc kia liên biết, trưởng giáo mơ hồ có bảo hộ hắn ý tứ. Về phần tấm thà, hừ, cái kia ẩn tàng sâu vô cùng huyết ma tông ẩn tàng quân cờ, chỉ cần hắn ném ra ngoài viên kia lưu hành phụ, bên trong khắc gấn hắn cùng tấm thà đại chiến chi tiết toàn bộ đều sẽ bày biện ra đến, cuối cùng tấm thà hóa thân huyết ma tông đệ tử sự tình, tin tưởng sẽ khiếp sợ rất nhiều người. Nhìn, đây không phải là Diệp Lăng a? Hắn về đến rồi? Hắn còn dám trở về? Chẳng lẽ hắn thật hoàn thành nhiệm vụ rồi? Không có khả năng, thời gian một năm chém giết 100.000 huyết ma tông đệ tử, đây không có khả năng. Là, hắn khẳng định là biết không chỗ có thể trốn, về để xin tha nhận lấy cái chết. Đám người bên trong chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Bây giờ Diệp Lăng Thiên cũng không phải bừa bãi hạ người vô danh, từ dược sư tuyển chọn bắt đầu, đến Lâm Nguyên thành kinh diễm xuất thủ, lại đến thiên Nguyên di tích bên ngoài đối rất nhiều môn phái cao tầng y dám ngược lại bức Vân Trọng Dương làm ra chật vật quyết định, bây giờ Diệp Lăng sớm đã thanh danh vang Trong đám người Hoa ảnh nguyệt nệ tránh, ánh mắt cháy bỏng, sợ bị người để mắt tới. Từ khi lớn nhất chỗ giữa tấm thảm chết đi về sau, cuộc sống của hắn liền khổ sở, trước kia bám vào Trương ninh thân bên cạnh những nội môn đệ tử kia từng cái tan tác như chim mông, lại cũng không có người che chở hắn. Trước kia bị hắn Hức hiệp những cái kia ngoại môn đệ tử từng cái bắt đầu trả thù, cuộc sống của hắn trôi qua cực kỳ gian nan. Chu Tiểu Văn mánh mà tiến lên, xông ra đám người, hung hăng ôm lấy Diệp Lăng Tiên, hưng phấn nói: "Diệp ca, cuối cùng về đến rồi. Ta đều muốn chết ngươi." Diệp Lăng đối mặt luôn ánh mắt thản nhiên cười nói: Ta mới không muốn chết đâu, đi trước động phủ chờ lấy, chờ ta trở lại." Chu Tiểu Văn Thu thiếu dung, thấp giọng nói, sáng nay chung tiếng vang lên, các trưởng lao đoán chừng đều đang chờ ngươi đấy, nếu là ngươi. Hay là đào mệnh quan trọng đi." Nhìn xem cái này từ Lâm Viên thành một đường làm bạn mà đến huynh Đệ, Diệp Lăng Thiên vô vô bợ vai của hắn, cười nói, yên tâm đi. Diệp Lăng Thiên, còn không mau tới. Một thanh ấm như thần trống mộ chuông khoan thai vang lên, ngay sau đó một giải lụa từ chủ phong bên trên bắn ra, bay thẳng hướng Diệp Lăng Thiên nơi ở. Xem ra, đây là tông môn cao tầng trước tới đón đưa. Chúng đệ tử thần sắc kích động, hoa mắt thần mê, đãi ngộ như vậy, nếu là ta có thể gặp được liền tốt. Yên tâm đi, ta không sao." Diệp Lăng Tiên lần nữa vô vỗ Chu Tiểu Văn bạ vai, tại hắn lo lắng trong ánh mắt, đột ngột từ mặt đất mọc lên bay lượn hướng đầu kia tấm lụa. Đứng giữa không chung, cứ như vậy tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắn chậm rãi bay về phía chủ phong đại điện. Nên đến, dù sao cũng nên một tới. Diệp Lăng Tiên trong lòng nghiêm nghị, vừa đến cửa đại điện, trực tiếp quỳ gối, cất cao giọng nói, "Một năm kỳ hạn đã đến, đệ tử Diệp Lăng Tiên đến đây bái kiến chư vị tiền bối." Kiếm hừ lạnh một tiếng. Thân hình nói lên, hóa thành một đạo tàn ảnh mở cửa lớn ra, sắc mặt giận dữ nói: "Tiểu tử, ngươi còn dám trở về?" Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, đệ tử vì sao không dám trở về? Tông môn lại không nói khu trục đệ tử, chỉ cần tông môn một ngày không có giới quyết đoán, đệ tử kia chính là Huyền Nguyên Tông một viên, trở về tông môn đó chính là về nhà. Chẳng lẽ Ngô trưởng lão có thể thay thế trưởng giáo a? Sớm liền kiến thức qua Ngô Tẩy Kiếm không muốn mặt xuất thủ đánh lén hành vi, Diệp Lăng tự nhiên không có sắc mặt tốt. Lần trước tại Tiên Nguyên Di tích bên ngoài, còn có thể thông cảm được Cái này bên trong là Huyền Nguyên Tông trụ phong, hắn nhưng không tin Ngô Tẩy Kiếm có thể xuất thủ lần nữa. Ngô Tẩy Kiếm điên cuồng để hắn cảm giác được khó giải quyết, nếu là không giải quyết vấn đề này, về sau trắng đêm khó ngủ, một ngày này, hắn chính là muốn để trưởng giáo triệt để bức bách Ngô Tẩy Kiếm dừng tay. Nghĩ đến trong tay chứng cứ, Diệp Lăng Thiên dũng khí càng đầy. Có ý tứ. Không hổ là bản tọa nhìn chúng đệ tử. Vẫn là câu nói kia, nếu là ngày nào Huyền Nguyên Tông thật muốn khu trục cái này đệ tử, nhớ được thông báo một tiếng, bản tọa tự mình đến tiếp dẫn về ngũ nhạc kia phái. Tử ngồi ở kia bên trong, một mặt cười hì hì không che giấu chút nào hắn đối diệp lăng tiên coi trọng. Đang ngồi trưởng lao sắc mặt rất khó nhìn, cái này gốc ly tử, rõ ràng là đến đoạt đệ tử. Vân Trọng Dương cũng không biết cái này gốc ly tử rút ngọn gió nào, vậy mà đối diệp lăng tiên như thế chú ý, một năm kỳ hạn vừa tới, liền bỏ được lấy một bộ phân thân giáng lâm, bước lên không tiếc bị Huyền Nguyên Tông cầm tù phong hiểm tới đây xem kịch. Hắn thật là xem kịch a. Đường đường một phái trưởng giáo, thật có cái kia thời gian rồi đến xem trò vui mới là lạ. Vân Trọng Dương đem cầm không được gốc tử tâm tư, đành phải đi một bước nhìn một bước, còn dám chống đối. Tiểu tử Ngươi làm trái bản môn môn quy, bản tọa xuất thủ trưởng trị cũng là bình thường." Nói, hắn liền muốn xuất thủ. Vân Trọng Dương cái kia bên trong không biết Ngô Tẩy Kiếm tâm tư, cái này Ngô sư đệ, từ khi đồ đệ chết về sau, liền tâm ma bất ngờ bộc phát, làm việc diễn xuất một trời một vực. "Ngô sư đệ, trở về đi." Vân Trọng Dương vây tay một cái, thiên địa nguyên khí biến đổi lớn, trực tiếp nắm lấy Ngô Tẩy Kiếm kéo về đại điện bên trong. Trường giáo sư Minh. Ngô Tẩy Kiếm còn tại kia bên trong phục." Vân Trọng Dương trầm giọng nói, bản tọa từ có chừng mực, ngồi xuống. Giang Đông Nguyệt ở một bên thầm. Cái này đối thủ cũng a, thật sự là hồ đồ. Nếu là bình thường, ngươi xuất thủ cũng coi như bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng giáo ở đây, ngoại nhân trước mặt, ngươi làm như vậy, rõ ràng là rơi trưởng giáo mặt mũi, trưởng giáo sư Minh há có thể khinh xuất tha thứ. Thu thập nô tài kiếm, Vân Trọng Dương Hòa thinh nói, Diệp Lăng Thiên, vào đi, một năm kỳ hạn đã đến, lúc trước chuyện đã đáp ứng, ngươi làm được rồi sao? Một bên, cuối cùng một tia cây cánh kiến trắng dập tắt, Diệp Lăng đi tiến vào đại điện. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trụ phong đại điện bộ dáng, còn có đỉnh đầu to lớn tựa thần. A kia là tổ sư ra chân dung, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, lần nữa quỷ gối, đệ tử Diệp Lăng Thiên bái kiến trưởng giáo, bái kiến chư vị trưởng lão. "Đứng lên đi." Vân Trọng Dương nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, Diệp Lăng Thiên thân thể không tự chủ được trôi nổi, nghĩ không ra ngắn ngủi một năm không gặp, tu vi của ngươi càng thêm thâm hậu. "Trưởng giáo quá khen. Lúc trước bạn tọa lấy 100.000 huyết ma đệ tử tích phân khảo nghiệm ngươi, hôm nay một năm kỳ hạn đã đến, ngươi hoàn thành rồi sao?" Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Lăng trên thân. Thời gian 1 năm chém giết 100.000 huyết ma đệ tử Lấy đang ngồi nguyên anh kỳ lão quái đến nói, chỉ cần huyết ma tông đệ tử đầy đủ, giết giết không khó, nhưng là nếu là huyết ma tông đệ tử ẩn nốt, muốn một một tìm tìm ra, lại đi giết sát, cũng có độ khó khá cao. Mà một cái vừa mới tấn thăng kim đan kỳ đệ tử, nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này vụ không thua gì lên trời. Nô Tẩy Tiếm bị ép tới không cách nào động đậy, y nguyên cười lạnh nói, hơn phân nửa là kết thúc không thành, trốn đi hơn nửa năm không gặp, lần này nghĩ về để xin tha. Lúc Đan Nguyên cả giận nói, ngươi làm sao sẽ biết kết thúc không thành? Nếu là hoàn thành đây? Hừ, hắn nếu là có thể hoàn thành Lão phu tự đoạn một tay tạ tội. Nô tẩy kiếm mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Diệp Lăng Thiên ánh mắt bình tĩnh như trước, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nô tùy kiếm, chậm rãi nói: "Nô trưởng Lao thật sự là vong ta chi tâm bất tử, bất quá đã ngơi chính miệng đáp ứng tự đoạn một tay, ngược lại để đệ tử kinh ngạc." "Cái gì?" Nô tùy kiếm thần sắc khẽ run, nội tâm hiện lên một loại dự cảm xấu. Nhưng là Diệp Lăng Thiên không dung hắn đổi ý, trực tiếp ôm quyền hành lễ, nghiêm mặt nói: "Hồi bẩm trưởng giáo, đệ tử may mắn không làm được mệnh, hoàn thành ngày đó nhiệm vụ." Chương 466: Chân tướng sự thật. "Không có khả năng, cái này sao có thể?" Lô Thủy Kiếm nghe vậy mở to hai mắt nhìn, cảm thấy khó có thể tin. Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, tay phải một vòng, xuất ra huyết ma lệnh, cùng cung kính kính dâng lên. Đưa tay chụp tới, huyết ma khiến bay lên, Vân Trọng Dương nắm lên huyết ma khiến kiểm tra một phen, không sai, 100.000 lệ tháng 3 năm không, một điểm huyết ma khiến mấy phân tương đương với một cái huyết ma tông đệ tử, ngươi xác thực hoàn thành nhiệm vụ. Vân Trọng Dương nội tâm đồng dạng chấn kinh, nhiệm vụ như vậy, đối với một cái kim đan kỳ đến nói, độ khó cực lớn, nghĩ không ra tên tiểu tử trước mắt này thần song song rồi. Nhiệm vụ như vậy đều có thể hoàn thành nói rõ hắn chân thực chiến lực. Vẫn trọng dương nội tâm đối với Diệp Lăng Tiên lại xem trọng mấy phần, có lẽ cái này đệ tử về sau sẽ trở thành tông môn lương đống. Hắn liếc xéo một chút Lục Ly Tử, nghĩ thầm, chẳng lẽ lao quỷ này nhìn ra cái gì? Muốn đến đoạt đệ tử? Hừ, mơ tưởng. Cơ hội trong nháy mắt, mây nặng khói nội tâm đã dưới quyết đoán. Đã ngơi đã hoàn thành nhiệm vụ, bản tọa cũng sẽ dựa theo hứa hẹn, thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Không, trưởng giáo sư huynh, hắn nhất định là gián lận, hắn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, không, có khả năng. Lô Tẩy kiếm lại giống như là điên rồi. Thô bạo đánh gây Vân Trọng Dương Vân Trọng Dương không vui đem huyết ma khiến biểu diễn ra phía trên 100000 lẻ tháng 3 năm một không số lượng cực kỳ rõ ràng huyết ma khiến nhất định phải là tự tay chém giết mới có thể ghi lại trong danh sách nô sư đệ người đây là đang chất vấn bản tọa công bằng a nô tẩy kiếm giật này mình dùng mình một cái hắn phát phát hiện mình phạm một cái sai lầm lớn vậy mà trước mặt mọi người chống đối trưởng giáo đây là tối kỳ A nhưng là nghĩ đến hắn kia chết đi đồ nhi mình thích hợp nhất kế thừa y bát đệ tử vậy mà chết rồi hắn tim như bị đau cát là sư để sai Ngợi trưởng giáo sư Vinh trách phạt Lô Tẩy kiếm nghiến răng nghiến lợi tối đầu, khóe mắt quét nhìn âm tàn nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên. "Đều là ngươi, đều là ngươi tên tiện chủng này, nếu là không có ngươi, bản tọa sao lại bị trưởng giáo như thế quá lớn?" Biết sai liền lui ra đi. Vân Trọng Dương gào to một câu, ánh mắt chuyển hướng Diệp Lăng Thiên, "Chư vị trưởng lao ở đây, hôm nay bản tọa tự mình thu ngươi làm đệ tử thân truyền, còn không bái sư." Diệp Lăng Thiên nghe vậy, cuống quýt quỳ gối, nói, "Đồ nhi bái kiến sư phó." Vân Trọng Dương khẽ cảm, một bên Lục Đan Nguyên vui vẻ ra dẫn dẫn trả. Diệp Lăng hiểu ý, tiến lên nâng chén trà lên, nói, Sư phó mời uống trà. Ừm. Vân Trọng Dương uống qua kính sư trà, đối diện Lăng Thiên thái độ cũng mềm xuống, vẻ mặt ôn hòa nói, nếu là bạn tọa đệ tử, tự nhiên tuân thủ tông môn môn quy, mọi thứ đa số tông môn cần nhắc. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Uốc Ly Tử ở một bên nội tâm thăn nhẹ, chung quy là không có cơ hội. Ngày đó, hắn thấy Diệp Lăng Thiên xuất thủ, Thái cực huyền thiên chân quyết phóng thích kiếm ý ung tùm, thực tế là một thiên hiêm có kiếm đạo nhân tài, Tử nóng không đợi được, nghi nếu là tu nạp vào ngũ nhạc kia đợi một thời gian, hẳn là lập địa tồn tại. Nói không chừng ngũ nhạc kiếm phái trên tay hắn liền có thể phát dương quang đại, hiện tại xem ra lại là trễ. Chúc mừng trưởng giáo sư huynh thu được một tên đệ tử giỏi." Một bên trưởng lao rối rít nói chúc. Ức Ly Tử đứng lên nói, "Bản tọa còn có chuyện quan trọng, liền không ở chỗ này ở lâu, chúc mừng Vân huynh thu cái hào đồ đệ." Gặp mặt chính là duyên Phân, lần này cũng không mang vật gì tốt, chỉ là một phân tiểu lễ, coi như là cho tiểu hữu chơi bùa. Hắn tử mang bên trong ngóc ra một viên tiểu kiếm, vứt cho Diệp Lăng Diệp Lăng tiếp nhận, nhìn thoáng qua Vân trọng dương, cái sau nói, "Nếu là Ức Ly Tử đạo huynh bạn ta" Ngươi liền thu cất đi. Đa Tạ Úc Ly tử trưởng giáo. Diệp Lăng Thiên bái tạ. Úc Ly tử cười loẻn lên một cái rồi biến mất. Hiện tại không có người ngoài, Vân Trọng Dương sầm mặt lại, nói: "Nô sư đệ, ngươi còn có lời gì nói?" Nô Thể Kiếm nghiến răng nghiến lợi nói: "Sư đệ đương nhiên là có lại nói, ngày đó Đồ Nhi ta bỏ mình, việc này không giải quyết, ta chết cũng không tâm lòng, còn xin sư huynh minh, minh dám chấp niệm, hay là chấp niệm?" Vân Trọng Dương nội tâm thở dài, nói: "Thôi được, Đồ Nhi, ngươi lại đem ngày đó phát sinh sự tình giàn vặn ra." Yên tâm Thiên nguyên di tích bên trong không cấm sinh tử, liền xem như ngươi giết chết Tấm Thà, bản tọa cũng quả quyết sẽ không để cho ngươi bị bị khuất. Diệp Lăng tiên ánh mắt tại từng cái trưởng lão mặt bên trên đảo qua, cuối cùng rơi vào Ngô tẩy kiếm trên thân, nói: "Ngô trưởng lão, ngươi kiên trì nhận định Tấm Thà là ta giết chết, lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ta, ngày đó ta cũng đã nói, đừng khinh thiếu nên nghèo, hôm nay sở thụ chi nhục, đệ tử nhớ cho kỹ. Ngươi muốn hỏi Tấm Thà có phải là ta giết chết, ngày đó ta liền nói cho ngươi biết, không phải. Thế nhưng là ngươi không tin, hiện tại sư tôn ở đây, chứ vị trưởng lão ở đây?" Ta còn là để cho ngươi biết, ta giết không phải tầm thường, ta giết là một tên huyết ma tông dư nghiệt. Cái gì? Tất cả trưởng lão run lên trong lòng, ở trong đó đến cùng có bí ẩn gì? Im ngay. Rõ ràng là ngươi giết chết, ngươi còn dám ngậm máu phun người? Nô Tẩy kiếm há miệng giận mắng. Có phải là ngậm máu phun người, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Diệp Lăng Tiên không có nhiều lời, Vân Trọng Dương cau mày nói, Đồ Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Tiên nói, việc này liên quan đến rất nhiều bí ẩn, sư tôn nhìn qua liền biết. Nói xong, hắn đem viên kia lưu ảnh phù giao cho Vân Trọng Dương. Vân Trọng Dương sau khi xem, sắc mặt trở nên một mảnh xanh xám, tất cả trưởng lão không biết viên kia lưu ảnh phù bên trong đến tuột cùng ghi chép cái gì, nhưng nhìn trưởng giáo biểu lộ, nghĩ đến sẽ không là sự tình tốt. "Hừ, ngươi thu đồ nhi ngoan." Vân Trọng Dương trùng điệp hừ lạnh một tiếng, dọa đến trong lòng mọi người lột bộ một tiếng. Nô Tẩy kiếm oan buồn nói, "Trưởng giáo sư minh, sư đệ không phục, sư đệ không phục, nhất định là hắn giở cho gì, sư đệ chết đều không phục." "Ngươi không phục, ý của người là nói, bản tọa thân là trưởng giáo, sẽ còn gạt ngươi sao?" Nô tùy kiếm, lúc trước bản tọa trở thành trưởng giáo trước đó Ngươi liền ở trước mặt sư phụ chửi bới, bây giờ lại muốn nói xấu đồ nhi ta. Thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi đồ nhi là cái gì bản tính, ngươi thật chẳng lẽ không biết ta? Vân Trọng Dương tựa hồ câu lên một loại nào đó không tốt hồi ức, vậy mà khó được cảm xúc bất ổn. Không tốt, phải gặp. Trường giáo sư huynh đây là muốn bắt đầu thanh toán rồi sao? Cái khác ra phong trưởng lão nội tâm lo sợ bất an, đều đang hồi tưởng những năm này có hay không đắc tội trưởng giáo địa phương, vậy mà không ai mở miệng nói chuyện. Ta, lật ra những này chuyện cũ năm xưa, nô tẩy kiếm hết đường chối cãi. Ngươi muốn nhìn, vậy liền hảo hảo nhìn xem. Phẫn Nộ Vân Trọng Dương trực tiếp hơi hơung tay, đem lưu ảnh phù vứt cho Ngô Tài Kiếm. Cái sau đờ đẫn tiếp nhận lưu ảnh phù, nội tâm một mực đang nghĩ lấy trưởng giáo lời của sư mình, sau đó lưu ảnh phù bên trong từng màn hiện ra ở trước mắt. Khi hắn nhìn thấy Trương Ninh thân bên trên bốc lên từng vòng từng vòng huyết vụ lúc, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, miệng bên trong lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng, đây không có khả năng, Ninh Nhi không phải là người như thế, không phải, không phải. Không có khả năng. Đây chính là trận tướng Sự thật chính là tấm thà chính là Huyết Ma tông tiềm phục tại tông môn quân cờ, mà ngươi cái này sư phó, một mực trợ trụ vi ngược. Vân Trọng Dương lạnh lùng nói. Câu nói này tựa như là một cái quả bom nặng ký tại đại điện bên trong nổ vang, chư vị trưởng lão đều nổ ngộm, tấm thà vậy mà là Huyết Ma tông quân cờ, vậy mà hôn đến thân truyền đệ tử tình trạng, Huyết Ma tông thẩm thấu thực tế là thật đáng sợ. Ai có thể phủ định bên cạnh mình liền không có Huyết Ma tông quân cờ. Cái này nếu như bị người một nhà từ phía sau lưng đâm một đao, hậu quả kia, thực tế là không dám tưởng tượng. Chương 467, Tinh hà phá và Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có Ngô tẩy Kiếm một người tại kia bên trong tự lầm bẩm. Nếu như Tấm Thà là hắn chấp nghiệm, như vậy giờ khắc này lại là đem cái này chấp nghiệm đánh chúng vỡ nát, hắn cho nhớ mãi không quên đồ đệ vậy mà là Huyết Ma tông quân cờ, cái này khiến hắn đường đường luyện khí phong phong chủ làm sao chịu nổi. Giang Đông Nguyệt Thương Hải nhìn một cái cái này thất hồn lạc phách đối thủ cũ, cảm thấy hắn hết sức đáng thương. Đây chính là một cái bi kịch. Vân Trọng Dương đã ngồi trở lại trưởng giáo vị trí, một mặt lạnh lùng nói, Tấm là Huyết Ma tông một chuyện đã điều tra rõ, Diệp Lăng Chu sát tà ma chẳng những ngóc qua mà lại có công, khi thưởng. Lần này hoàn thành một năm ước hẹn, trém giết 100.000 huyết ma đệ tử, khi tấn thăng trưởng giáo thân truyền đệ tử, cho săn ma khiến một viên, nhưng tự hành tổ đội săn giết ác ma, đoạt được săn ma tích phần cộng lại, có thể hối đoái điểm cống hiến tông môn, nếu là có thể đoạt được thứ nhất, mặt khác ban thưởng 100.000 điểm cống hiến tông môn. Khắc, Luyện khí phong chủ Lô Tẩy Kiếm biết người không? Rõ, phẩm hạnh có thiếu, thân truyền đệ tử vì huyết ma tông dương nhiệt, làm huyết ma tông tầm hôm lên, tức chủ chi vị, từ hoắc Kiếm biếm đến Hổ sơn Tẩy Kiếm sư trước mộ sám hối 100 năm. Ngô sư đệ, ngươi có ý kiến gì hay không? Vân Trọng Dương lôi lệ phong hành, rất nhiều an bài xuống, đã thành kết cục đã định, ai còn dám mở miệng phản đối? Lô tẩy kiếm một mặt đắng trác, chất vật phun ra mấy chữ, nói: "Sư đệ nguyện bị trừng phạt, còn xin trưởng giáo sư huynh bỏ qua luyện khí phong đệ tử." Thanh tẩy, bắt buộc phải làm, hắn cũng chỉ là mở miệng vì môn hạ đệ tử cầu tình, hi vọng thả bọn họ một con đường sống. Hoắc trưởng thanh xếp hạng vị trí cuối, chỉ là một cái bình thường ngoại môn trưởng lão, muốn tấn thăng ra phong chi chủ, trừ phi có tiền bối phong chủ tối vị nhượng trước, nếu không một cái củ cải một cái hố. Tiêu bên trong có hắn cơ hội. Nghĩ không ra Lô Tẩy Kiếm sẽ ra chuyện, hiện tại loại chuyện tốt này rơi xuống trên đầu của hắn, có thể nào không làm hắn mừng rỡ như điên. Nhớ tới quá khứ cùng Diệp Lăng Tiên thân cận, hắn bỗng nhiên hiểu được, đây rõ ràng là trưởng giáo vì mình độ nhi lôi kéo quan hệ nha. Trưởng giáo không nói gì, hoặc trưởng thanh nghĩ nghĩ, nói, nếu là cha già trung thành với tông môn, hoặc mẫu tự nhiên không sẽ cùng bọn hắn làm khó. Đa tạ. Lô Tẩy Kiếm thất tha thất thểu đứng lên, giống như là lập tức bỏ lỡ tinh khí thần. Diệp Lăng ánh mắt bình tĩnh nhìn lão nhân này, lập tức giống như là lão mấy trăm tuổi. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì thương hại. Nhất tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Được làm vua thua làm giặc, nếu là mình lật người không nổi, chỉ sợ kết cục so hắn bi thảm hơn gấp một và lần. Đại điện bên trong đều là bây giờ Huyền Nguyên tông cao tầng, đều là sống vô số năm lao yêu quái, đối này không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi một lần quyền lực thay đổi đều sẽ sinh ra vô số tử thương, giống như vậy hòa bình tức đoạt quyền lực, xem như nhất ôn hòa. Không có chúc mừng, không có tán dương, tựa như là hết thảy tự nhiên mà vậy đồng dạng, Vân Trọng Dương nói, trải qua chuyện này, ngược lại để ta cùng càng coi trọng hơn. Huyết Ma tông ngàn năm thẩm thấu có lẽ phải viễn siêu tưởng tượng của chúng ta." Giang Đông Nguyệt nói, "Việc này nhất thiết phải tra rõ, nếu không một khi phát sinh đại chiến, bị người một nhà đâm một đao cảm giác nhưng không thế nào tốt." Việc này liền giao cho Giang trưởng lão cùng Hoắc trưởng lão đốc thúc. "Đông Nguyệt, Trường Thanh, nhất thiết phải tra rõ." Vân Trọng Dương ngữ khi nói đến rất nặng nghề. "Vâng." Hai người lĩnh mệnh mà đi, những người khác tự nhiên ôm quyền hành lễ cáo tử. Đại điện bên trong chỉ còn lại Diệp Lăng Thiên cùng Vân Trọng Dương sư đồ. Bầu không khí có chút xấu hổ. Trường giáo thân truyền đệ tử thân phận tôn sùng, Nhưng là như vậy địa vị lại là thông qua khảo nghiệm được đến, cùng Vân Trọng Dương bản nhân cũng không có quá lớn tình cảm. Diệp Lăng Thiên bái sư cũng là thuận thế mà làm, hai người cũng không giải thích như thế nào, như thế nào dám thổ lộ tâm tình. Nhưng là dù sao là cái thứ nhất thân truyền đệ tử, Vân Trọng Dương nhìn chăm chú Diệp Lăng Thiên, nói: "Lăng Thiên, lẽ ra tấn thăng trưởng giáo thân truyền đệ tử, vi sư hẳn là quảng cáo thiên hạ, đồng tông chúc mừng, nhưng là dưới mắt là thời kỳ phi thường, hết thảy giản lược, cái này là vi sư lễ vật cho ngươi, trưởng giáo một mạch đặc hữu bí tịch tinh hà phá vỡ quyết, vi sư chuyển cho ngươi bà tầng trước." Còn có trưởng giáo thân truyền đệ tử ân tín, san ma lệnh bài, đây đều là ngươi nên được." Diệp Lăng Thiên tiếp nhận một cái cẩm nang, bên trong có ít cái ngọc giản còn có một số lệnh bài ân tín, hẳn là trưởng giáo nói tới. "Con đường tu hành, không tiến tắc tối, cùng dai bên trong, tu vi của ngươi có lẽ khó gặp địch thủ, nhưng là không thể kiêu ngạo, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Khi kế tiếp theo dũng mãnh tinh tiến bảo, tranh thủ sớm ngày đi đến dai. "Vân Trọng Dương Ân cần quy bảo." Diệp Lăng Thiên đầu, nói, "Đồ nhi nhất định cần sư tôn dạy bảo." "Đi thôi, kể từ hôm nay, động phủ của ngươi có thể đem đến chủ phong tới." Vâng. Ngắn gọn vài câu, Vân Trọng Dương nói rõ ràng, Diệp Lăng Thiên đừng trưởng giáo, hướng phía động phủ mình mà tới. Vừa vào động phủ, hắn ai cũng không thấy, trực tiếp bắt đầu bế quan lĩnh hội tinh hà phá vọng quyết. Đối với cái này bản trưởng giáo mới có thể truyền thụ cho trí cao vô thượng tuyệt học, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, đây cũng là hắn ra sức hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch trưởng giáo thân truyền đệ tử nguyên nhân. Nếu là trưởng giáo thân truyền đệ tử đều không thể truyền thụ tinh hà phá vọng quyết, kia trưởng giáo không khỏi cũng quá bất cận nhân tình. Còn tốt, trưởng giáo cuối cùng vẫn là truyền thụ tinh hà phá vọng quyết ba tầng trước. Mặc dù vẹn vẹn 3 tầng trước, nhưng là uy lực vô tận. Thì ra là thế, thì ra là thế. Càng là lĩnh hội, Diệp Lăng Thiên càng là hưng phấn, môn tuyệt học này quả nhiên cường đại, trong đó liên quan đến rất nhiều thứ đều cùng tinh thể có quan hệ. Nếu là đổi thành người khác còn khó có thể lý giải được, nhưng là Diệp Lăng Thiên là ai a? Kia là từ tương lai địa cầu xuyên qua mà đến, đối với vật lý thiên thể nhận biết viễn siêu thế giới này bất luận kẻ nào. Tri thức chính là nguyên động lực. Tinh hà phá vọng quyết trình bảy nhân thể cùng trời thể quan hệ, con mắt là hình cầu, đầu là hình cầu, cả người thể đan điền cũng có thể coi là hình cầu tìm câu cùng tinh thể ở giữa ẩn ẩn tồn tại liên hệ. Tầng thứ nhất tu luyện chính là con mắt, cái này cùng Diệp Lăng Thiên đồng thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thậm chí có thể nói, hiệu quả lẫn nhau được ra. Tầng thứ hai tu luyện chính là đầu, Diệp Lăng Thiên cảm thấy, hẳn là có thể cực lớn gấp rút tiến vào thần hồn tu luyện, vừa lúc, bởi vì xuyên qua, thần hồn của hắn trời sinh liền cường đại vô so. Tầng thứ ba tu luyện chính là đan điền, Diệp Lăng đan điền xa so cùng giai phải cường đại hơn, từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, lại đến kim đan kỳ, đan của hắn mỗi một bước đều đạt tới lực điểm. Vẹn vẹn chỉ là ba tầng trước, liền để Diệp Lăng Thiên cảm thấy môn tuyệt học này to lớn, hắn hoàn toàn đắm chìm trong trong đó, đem mình học cùng Tinh Hà Phá Vọng Quyết dung hội hoàn thông. Thiên Huyền Thần Công cùng Tinh Hà Phá Vọng Quyết cũng không xung đột, cái này liền để hắn có thể hoàn toàn đồng thời trưởng không hai môn cường đại tuyệt học. Một tháng sau, Diệp Lăng Thiên đẩy cửa đi ra ngoài, cả người thần thái sáng láng, hai mắt sáng tỏ như là trên trời tinh thần. Tinh Hà Phá Vọng Quyết 3 tầng trước tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong bị hắn hoàn toàn nắm giữ, bây giờ tu vi hay là Kim sơ kỳ, khoảng cách trong Kim Đan kỳ chỉ có cách nhau một đường nhưng là thực lực của hắn lại càng càng hùng hậu. Diệp sư cuối cùng xuất quan, Chu sư huynh đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên xuất quan, Cố Kiến Thanh đổi vội vàng nên đón. Chương 468: Quy củ cùng thái độ. Đi. Cùng đi, thuận tiện nói cho ta một chút, một năm này bên trong trong tông môn phát sinh thứ gì? Vâng. Trên đường đi Cố Kiến Thanh đem một năm này ở bên trong phát sinh sự tình nhặt trọng yếu đều nói một lần, đại khái cùng Diệp ra tại Thiên Nguyên trấn đóng giữ chấp sự tìm hiểu đến tin tức không sai biệt lắm, Diệp Lăng Thiên tâm lý đã có tự tin. Hắn hôm nay sớm đã không phải nô hạ am ông hắn ẩn dấu thực lực đủ để thành tựu một sự nghiệp lấy lừng. Chu Tiểu Văn động phủ không ở chỗ này chỗ, hai người cùng nhau đi tới, phát hiện tông môn đệ tử nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn mang theo xung tính. Cố Kiến Thanh không tự chủ nỡ ngực, trên mặt kiêu ngạo, thấy Diệp Lăng Thiên cười thầm. "Diệp ca, ngươi rốt cục xuất quan." Cách thật xa, Chu Tiểu Văn chạy tới, trực tiếp một cái gâu ôm, lập tức con mắt liền đỏ. "Làm sao đâu? Đại nam nhân, còn có rồi?" Diệp Lăng Thiên trêu trọng. "Không có, không có, ta chính là cao hứng." Chu Tiểu Văn lau lau khóe mắt, nói, "Diệp ca, đi" Đi uống rượu, ta sớm liền chuẩn bị rượu ngon, vì dịp ca bảy tiệc mời khách. Tất khó được nhìn thấy hảo huynh đệ, Diệp Lăng Thiên cũng thật cao hứng, hai người ôm bả vai đi Chu Tiểu Văn độc phủ. Bây giờ Chu Tiểu Văn cũng là nội môn đệ tử, có được động phủ của mình, chính là vị trí tương đối xa xôi. Rượu ngon ngon ngon, ba người uống cái say mềm, mơ mơ màng màng, Diệp Lăng Thiên hỏi: "Tiểu Văn, Sơ Thanh, chúng ta cái này cùng nhau đi tới, cũng không dễ dàng, hiện tại Diệp Mộ có săn ma lệnh, có thể kéo một chi đội ngũ đi săn giết ác ma, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ?" Chu Tiểu Văn lung la lung lay, cười khổ nói, "Diệp ca, ta liền không đi." "Diệp ca thực lực hôm nay đã là kim đăng kỳ, ta mới luyện khí kỷ, liền tính quá khứ cũng là cho Diệp ca cản trở, ta hay là không đi." Cố Kiến thanh nói, "Ta cũng không đi, Diệp sư, tuổi của ta cũng lớn, cho Diệp sư chân chạy vẫn được, ra ngoài trầm giết, không chịu nhận mình già không được." Diệp Lăng Tiên nhịn không được cười lên, những ngày rượu đương nhiên say không được người. Cái gọi là rượu không say người người tự say, nhân cơ hội này, nghi chiếu cố một chút những này lao huynh đệ, hiện tại xem già chung quy là bộ pháp không nhất trí. Thôi được. Ngươi có chí riêng, không cưỡng cầu được, ngày sau cái này trong tông môn còn muốn làm phiền các ngươi. Nhất định nhất định. Lần này, Chu Tiểu Văn cùng Cố Kiến Thanh lại là chân chân chính chính say. Đồng nhân không đồng mệnh, người a, không thể không phục mệnh a. Cố Kiến Thanh dơ ly rượu lên nói câu mê sảng, sau đó cái hót chập xuống, ngủ say sưa đi. Từ nay về sau, Diệp Lăng Thiên như côn bằng bay lượn trên trời, bọn hắn lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, thậm chí ngay cả nhìn theo bóng lưng tư cách đều không có, cái loại cảm giác này, phiền muộn. Hay là uống rượu tốt, nhất trí giải thiên sổ. Dù là mỗi người một nơi, Chúng ta đều là huynh đệ." Diệp Lăng Thiên trùng điệp ôm một hồi Chu Tiểu Văn, làm rượu trong chén. Tạ ơn giựa ca." Chu Tiểu Văn thất tha thất thể làm xong chén rượu kia, nói, "Diệp ca, chờ ngươi trở về." Ngày thứ hai, Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua uống đến say không còn biết gì hai người, lặng Yên rời đi tông môn. Đối với hắn mà nói, còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Thượng cổ di tích bên trong còn có nhiều như vậy thanh vân vệ, ở bên trong gia đời cũng liền thôi, nhưng là những năm kia trưởng giả, muốn lá dụng về cội, cũng nên cho bọn hắn một cái tưởng niệm. Mà lại, cũng không biết vân phòng đấu giá như thế nào. Hắn nhưng nhớ được lúc trước lấy 300 triệu tinh thạch định giá từ trong gia tộc mua đất ra, cái này đều là việc buôn bán của hắn. Lấy Ngô Chính Quân vận doanh thủ đoạn, chắc hẳn bây giờ quy mô không tiểu. Đã dự định đi ra ngoài, tự nhiên cần làm đủ chuẩn bị. Diệp Lăng Tiên đi trước bái phòng Đan Nguyên đại sư, cảm tạ trợ giúp của hắn, lại đi luyện dược các hối đoán một nhóm linh tài. Dù sao hắn tại Thượng Cổ di tích cùng Thiên Nguyên di tích ở trong thu thập không ít linh tài, có thể hối đoán tông môn đặc thù linh vật. Làm xong đây hết thảy, hắn lại đi luyện khí phong bái phòng mới Tân Phong chủ Hoắc Trường Thành. Nếu là ngày trước quan hệ Luyện khí phong hắn là không dám tới, liền xem như nóng mắt luyện khí phong luyện khí tuyệt kỹ, cũng tuyệt đối không dám đem mạng nhỏ hướng cái này bên trong đưa. Hiện tại khác biệt, Hoắc trưởng lão Vinh Thăng luyện khí phong phong chủ, dựa vào dị vãng giao tỉnh, muốn hối đoái một chút luyện khí tinh yếu bí tịch, nghĩ đến không phải quá khó khăn. Đang nghĩ ngợi, ngẩng đầu liền thấy luyện khí phong sơn môn. Ai nha, Lăng Thiên, đây là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Hoắc trưởng Thanh không có chút nào giá đỡ, nhìn thấy Diệp Lăng ra đón. Diệp Lăng cười nói, một mực không mừng trưởng lão Vinh Thăng phong chủ, không phải sao, vừa mới kết thúc tu luyện, liền tới bãi phòng ngài. Tốt tốt tốt, đến, bên trong tỉnh. Hoắc Trưởng Thanh vừa đi vừa nói, biết được Diệp Lăng Thiên muốn thu hoạch được luyện khí tinh yếu, Hào Phong nói, "Không, có vấn đề, về sau cái này luyện khí phòng a, chính là nhà của ngươi đồng dạng, nghĩ đến tùy thời đều có thể đến." Hoắc Trưởng Thanh đã làm ra tư thái, Diệp Lăng Thiên đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, kia liền đa tạ Hoắc Phong chủ. "Lăng Thiên a, khách khí, về sau gọi ta Hoắc huynh liền có thể." Nói đến, ngươi cái này tu vi quá lợi hại, tiếp qua mấy năm sẽ phải đuổi kịp ta. Hoắc Trưởng Thanh bây giờ tu là còn tại kim đan kỳ hậu kỳ. Theo Lý Phong chủ chi vị là không tới phiên hắn, đã trưởng giáo chỉ định hắn là phong chủ, trưởng giáo chính là lớn nhất chỗ dựa. Lương tựa trưởng giáo, kẻ ai còn dám nói một chữ không? Như vậy sao được, quy củ vẫn là phải giảng. Diệp Lăng Thiên ha ha cười, lấy điểm cống hiến tông môn đổi lấy luyện khí tinh yếu, cười hì hì cáo tử. Hoặc trưởng thanh nguyên bản định đưa cho hắn, lại bị hắn lấy quy củ làm lý do cự tuyệt, việc này đành phải làm a. Phổ thông đệ tử không biết, tông môn cao tầng đều biết, Diệp Lăng Thiên là trưởng giáo thân truyền đệ tử, tương lai là có hy vọng kế thừa đại thống, lãnh tụ Quân luân. Sớm làm kết giao một phen. Đối tất cả mọi người tốt, Diệp Lăng Thiên không phải người ngu, kết giao bằng hữu là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng là không liên quan đến bất kỳ lợi ích, chỉ là phổ thông trong tông môn thượng hạ cấp kết giao, cho dù là một bản luyện khí tinh yếu đều lấy điểm cống hiến tông môn hối đoái, rõ ràng chính là nói rõ tư thái. Hắn tin tưởng, những chi tiết này đều sẽ truyền đến trưởng giáo trong thai, chỉ ít cho thấy một loại thái độ. Thái độ, tuyệt đối hết thảy. Tựa như trưởng giáo nhận lấy hắn làm đệ tử thân truyền, liền cho hắn rất nhiều bí tịch bảo vật, đây là sư phó đối đồ đệ thái độ. Như vậy hắn tự nhiên cũng cần phản hồi một loại thái độ cự tuyệt hoắc trưởng Thanh Hạo ý, cho thấy hắn không có ý vào trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận muốn làm gì thì làm, cái này đồng dạng là một loại thái độ. Cứ thế mãi, tin tưởng trưởng giáo cũng sẽ minh bạch tâm ý của hắn. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Lăng Thiên tiến đến chủ phong bẩm báo một tiếng liền rời đi tông môn. Quả nhiên tại hắn rời đi không lâu về sau, liền có người đem nhất cử nhất động của hắn như thật bẩm báo cho Vân Trọng Dương. Vân Trọng Dương trong đôi mắt tinh hà lưu chuyển, nơi xa Diệp Lăng Thiên thân ảnh rơi vào trong mắt, hắn tự đủ, nói như vậy, ngươi thật sự là không thèm để ý tông môn những này lễ nghi Như vậy bạn tọa ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng là thật hay không đồng hồ bên trong như một. Trong khi đi bộ Diệp Lăng Thiên tựa hồ cảm nhận được một loại đồng tông tuyệt học ở giữa thăm dò, hắn biết kia là ánh mắt của sư phó. Thẳng đến phía sau loại kia thăm dò cảm giác hoàn toàn biến mất, Diệp Lăng Thiên mới tìm một chỗ sơn động, tại cửa ra vào bố trí tốt trận pháp, xác nhận không thể nghi ngờ về sau, mới ngồi xuống. Sau đó, hắn muốn đem Lăng Thiên Vệ đều điều động ra phong phú chiến lược của mình. Chương 469, thần Khóc sơn mạch. Cái này giặm xa cách tông môn, khoảng cách tiên nguyên trấn cũng không biết bao nhiêu 10 ngàn Diệp Lăng Thiên tự giác đã an toàn cái này mới quyết định đem Lăng Thiên vệ mang ra. Hắn có mình ý nghĩ, cái gọi là đại ẩn ẩn tại triều, nếu là đem tất cả thanh vân vệ ẩn tàng cùng trong vùng triều, khống chế thế tục thế lực, tại loại quan hệ này rắc rối phức tạp hoàn cảnh bên trong, muốn phát phát hiện mình, độ khó không thua gì lên trời. Ban đầu ở Phù Nguyệt Thành lúc hắn liền đọc thuộc lòng địa tích, hiểu rõ Phù Nguyệt Thành thậm chí thiên huyền quốc cấu thành. Từ trong lược xuất ra một cái ngọc giản gián tại mi tâm, so với một chút sơn đi hướng, cau mày nói, đây chính là thần khóc sơn mạch bên dưới, nghĩ không ra vậy mà đến cái này bên trong. Thần Khốc Sơn Mạch thuộc về một chỗ cấm địa, cái này bên trong ít ai lui tới, ngược lại là cái tuyệt hảo chỗ ẩn dấu. Sau đó hắn câu thông minh ký tự, thừa cổ di tích bên trong Lăng Thiên Vệ nơi trú đóng, một đoàn thiên địa pháp tắc bao trùm mỗi người bắt đầu chậm rãi hư hóa. Không muốn ngăn cản, ta mang các người ra. Liên tại bọn hắn phát hiện không đúng ý đồ chống cự thời điểm, bên hai nghe tới Diệp Lăng Thiên thanh âm quen thuộc, mỗi một cái Lăng Thiên Vệ triệt để bông ra phòng ngự, thân hình dần dần biến mất tại thượng cổ di tích bên trong. Hu hu Thiên Vệ đều xuất hiện tại sơn động bên trong, cả sơn động có vẻ hơi trấn Mỗi người Lăng thiên vệ đều có được cực tốt chiến đấu tố dưỡng, quân kỷ nghiêm minh. Bọn hắn là từ Thanh Vân vệ bên trong trăm rằm chọn một mới chọn lựa ra binh lính tinh huệ, đối với Diệp Lăng Tiên tuyệt đối trung thành. Diệp Lăng thiên tại mỗi người trên mặt đỏ qua, thản nhiên nói, nơi đây là Thiên Hành giới, ta cần muốn các ngươi ẩn nấp đến Thiên Huyền quốc bên trong, thu thập các quận lớn thành tin tức, phát hiện huyết ma tông thế lực, lập tức đánh giết. Cụ thể an bài từ Chu Thiếu Long phụ trách. Chu Thiếu Long hít một hơi thật sâu, nghe tới Thiên Hành giới ba chữ lúc, nội tâm của hắn hiện lên vẻ động. Rốt cục ra Từ từ năm đó ngoại ý muốn lâm vào thượng cổ di tích, mấy chục năm một cái búng tay, hiện tại rốt cục ra. Còn nhớ rõ lúc trước tuổi nhỏ thời điểm, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ luyện binh. Tình cảnh này, cùng ban đầu ở Phù Nguyệt thành bên ngoài sao mà tương tự. Thiên Huyền quốc trừ hoàng đô bên ngoài có khác bốn quận, rõ ràng là bên trong đều quận, Đan Dương quận, Tây Lâm quận cùng Đông Hải quận. Các quận dưới lại có mấy thành. Các ngươi riêng phần mình theo tiểu đội phân tổ, mỗi 10 người một tổ, phụ trách một tòa thành trấn, lấy đưa tin phủ liên hệ. Sau đó ta sẽ vẽ xong giản lược địa đồ cung cấp cho các ngươi. Tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi chính là ẩn nút xuống dưới, phát triển thế lực, tìm kiếm mục tiêu, đánh giết. Diệp Lăng Tiên từ không gian chữa vật bên trong xuất ra săn ma lệnh, phân ra 3.0000 mai ấn tín, đây chính là săn ma đoàn thành viên tiêu ký, dạng này, chỉ cần là săn ma đoàn thành viên đánh giết huyết ma tông thành viên đều có thể đưa vào tích phân tổng số. Đối với huyết ma tông đệ tử khí tức, chắc hẳn các ngươi sẽ không lạ lắm. Ta chỉ có một cái yêu cầu, nhất thiết phải bảo toàn mình an toàn, thực lực không đủ có thể thông tri chúng ta tiến đến chi viện, không muốn tự mình hành động. Ta hy vọng các ngươi mỗi một cái đều an toàn. Chu đại ca, còn có cái gì bổ sung? Chu Thiếu Long hít một hơi thật sâu, nói, không có, duy nhất ý nghĩ chính là nghĩ về phụ nguyện thành nhìn xem. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên quét về phía một chỗ, kia bên trong có một đôi mắt đẹp một mực ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm. Vương con Dao, Diệp Lăng Thiên trong lòng thoáng qua một tia gợn sóng, đã rất lâu không gặp nàng, nói đến nội tâm có chút thấy nấy, những ngày này mỗi một ngày đều đang buôn ba, suýt nữa quên đi nàng tồn tại. Bốn mắt nhìn nhau, cái gì đều không cần phải nói, hết thảy đều không nói bên trong. Nàng trở nên càng ngày càng xinh đẹp càng ngày càng cho ổn. Đảm Nhiệm Lăng Tiên vệ tiểu đội trưởng, thực lực của nàng đạt được tất cả Lăng Tiên vệ tán đồng. Chỉ là, đối với nữ tử nàng đến nói, quá cực khổ. Đồng Đèo Dao, ngươi phụ trách Lâm viên thành đi, có rảnh về thăm nhà một chút. Vâng. Không có nói nhiều, đơn giản đối đáp lại bao hàm quá nhiều cảm xúc. Vương Quân Dao suy nghĩ nhiều nhào tiến vào Diệp Lăng Tiên mang bên trong, nàng có thật nhiều thật là nhiều lời nói nghĩ nói với hắn, nhưng lại cũng không nói gì. Lăng Tiên vệ là hắn tư nhân lệ thuộc trực tiếp vệ đội, nàng cùng hắn vốn chính là một thể. Đã như vậy, cần gì phải quan tâm tại ngắn ngủi là giữa. Hai tỉnh nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Diệp Lăng tiên ấy nãy nhìn xem Vương Quân Dao, nói: "Hay là được rồi, những người khác đi trước Lâm Viên Thành, ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động, ta cũng muốn đi một chuyến Lâm Viên Thành." "Vâng." Lần này, Vương Quân Dao thanh âm mang theo phấn chấn cùng kích động, rốt cục có thể cùng hắn danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. "Chu đại ca, Phù Nguyệt Thành bên kia có thể đi xem một chút, nhưng là không muốn đánh cọ động rắn. Về sau làm phiền ngươi tại tòa dạng núi này thành lập một cái cứ điểm, về sau tất cả Lang Thiên vệ liền đến cái này bên trong tu dưỡng, ta sẽ trước thanh lý nguy hiểm trong đó." Chu Thiếu long gật đầu lĩnh mệnh. Vậy liền riêng phần mình tản đi đi. Vâng. Mọi người cầm Diệp Lăng Thiên vẫy bản đồ đơn giản, lĩnh mệnh tối lui. Hiện tại, lại biến thành hai người cùng một chỗ hành động. Vương Quân Dao đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Lăng Thiên, giống như làm sao đều nhìn không đủ, loại kia tình ý, Đồ Đẩn cũng nhìn ra được. Trải qua nhiều như vậy, giữa hai người tình cảm đã không nói cũng hiểu, khó được có cơ hội một mình, Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng nắm lên Vương Quân Dao thiên thiên bàn tay như ngọc trắng, ôn nhu tỏ tình, đồng đều giao, gặp lại người, ta mới biết được, tính mạng của ta không thể rời đi ngươi, tiên đạo mạn. mạn. Hướng "Chúng ta cùng một chỗ cố gắng hướng đạo trưởng sinh, có được hay không?" Vương Quân Dao bao lâu nghe qua như thế tình ý giả dích thổ lộ hết, đỏ bừng cả khuôn mặt, một mực đỏ đến cổ cây, thanh âm thấp đủ cho cùng mỗi kêu không sai biệt lắm. Diệp Lăng Thiên thấy độc, đương nhiên chơi đùa, đến cùng là tốt hay là không tốt nha. Nếu là không tốt, ta coi như đi nha. Nói xong, hắn làm bộ muốn đi gấp. Vương Quân Dao gấp, đương nhiên rậm chân một cái, thẹn thùng vô hạn mà nói, "Lăng Thiên, ca ca xấu nhất, biết rõ tâm ý của ta." Nàng vẻ đẹp, như vậy thúy, như vậy dẫn vào chỗ mục. Diệp Lăng Thiên lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng. Hắn kìm lòng không được ôm lấy nàng, thật sâu hô lên. Ô, ô, ô. Vương Quân Dao mở to hai mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Lăng Thiên sẽ cho nàng dạng này tin hỷ. Nhưng là, cảm giác như vậy thật tốt. Rất nhanh, Vương Quân Dao thân thể bắt đầu mềm hóa, nghiêng nghiêng dựa vào tại hắn mang bên trong. Giờ khắc này, nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Thật lâu, môi phân. Vương Quân Dao lần thứ nhất bị người cường bạo như vậy cướp sơ hôn, còn có vẻ hơi xấu hổ, nội tâm ẩn ẩn nhưng lại chờ mong lần tiếp theo càng thêm cuồng bạc hôn. Loại kia thấp phẩm tiểu cảm xúc khó nói lên lời. Yêu đương bên trong tiểu tình lữ là nhất động lòng người. Diệp Lăng Thiên lại không hề cố kỵ nắm tay của nàng, cười nói, "Hiện tại không ai quái rầy chúng ta, đi, bốn phía dạo chơi đi, đem Thần Khóc Sơn mạch càn quét một lần, về sau cái này bên trong nhưng chính là chúng ta đại bản doanh." Nhớ tới trong điện tịch đối với Thần Khóc Sơn mạch ghi chép, Diệp Lăng Thiên đã sớm làm tốt quyết định này, hiện tại Lăng Thiên Vệ giải ra, về sau sẽ còn đem Thanh Vân Vệ Lục tiếp theo tiếp dẫn ra, thực lực của hắn sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Bước kế tiếp, có lẽ liền nên cân nhắc đem Huyền Minh Tông đệ tử tiếp dẫn ra vĩ đến Huyền Minh tông cùng Huyền Nguyên tông quan hệ, còn có tông môn chủ phong đại điện bên trong treo tổ sư chân dung, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên suy nghĩ có chút phát tán. Chương 470, Minh Tuyến cùng ám tiến. Dầm rậm thâm sơn lão lâm, tiến tính có thể rõ ràng nghe tới nơi xa chim nhỏ chiêm chiếp âm thanh, ánh nắng ra phủ đỉnh rừng cây che chắn, trên mặt đất tích lũy một tầng thật dày lá rụng tầng, mặt đất âm u và bước. Diệp Lăng Thiên nắm mương quân giao tay nhỏ, hai người cứ như vậy hành ở trong rừng rậm. Lăng Thiên ca ca, còn nhớ rõ không, lúc trước nhận biết thời điểm, nếu không phải ngươi Nhưng cái kia phản loạn hộ vệ Còn không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa đâu Nhớ được, có ta ở đây đâu Vậy ngươi vì cái gì về sau không có tìm ta Tìm, cha ngươi không thích đâu Lại nói, khi đó vẫn chỉ là nhàn nhạt thế Vậy bây giờ đâu Đương nhiên là thật sâu thích Vương quân dao nháy mắt mẹ cấm, nói Lăng thiên ca ca, chúng ta đây là muốn đi đâu Chúng ta đều đi mấy cách giờ Ngươi mệt mỏi rồi Không, đi theo Lăng thiên ca ca, cả một đời dạng này đi xuống đều không mệt Ánh mắt của nàng sáng long lánh Diệp Lăng thiên cảm thấy nội tâm tốt t Hắn không thể lập tức đưa nàng hung hăng ôm trong ngực bên trong, tùy ý hôn. Nhưng mà hắn trung quy là nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng ngón tay vốt một cái đầu núi của nàng, chê bừa, "Ngươi à. Nàng tâm, hắn hiểu. Chỉ có chân quý, chân ái. Trưởng thành theo tuổi tác, trong lòng kia phần nhiệt liệt tình cảm như rượu ngon càng ngày càng thuần hương. Những cái kia yêu lời của ngươi, cho dù không nói, chỉ là một cái động tác đơn giản liền đã dung nạp tất cả. Nàng hiểu. Chỉ là, mấy năm này bên trong phát sinh quá nhiều chuyện, hai người có thể dạng này dính cùng một chỗ thời gian quá ngắn ngủi, cho nên đặc biệt chân quý. Cái này bên trong hay là thần khóc ngoài dãy nuôi vây, nguy hiểm tự ít, ma thú cũng ít, càng là đi vào trong, vô cùng có khả năng liền sẽ gặp phải các loại hung hiểm ma thú, đến lúc đó liền phải cẩn thận. Ừm. Có Lăng Thiên ca ca tại, không sợ. Lại nói, ta cũng không yếu đâu. Vương Quân Dao khẽ cười một tiếng. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Có thể đảm nhiệm Lăng Thiên vệ tiểu đội trưởng, thực lực của nàng đương nhiên không kém. Chỉ là, ở trước mặt mình, cái kia bên trong còn cần nàng xuất thủ, đương nhiên là mình bảo hộ nàng. Hai người phảng phất một đôi thần tiên quyến lữ trong giường dậm thong thả. Ừm. Diệp Lăng Tiên lỗ hai giật giật, nghe tới một trận sổ, sổ soạt soạt soạt thanh âm. Rất nhỏ, nhưng là rất rõ ràng. Chẳng lẽ có cái gì ma thú tiếp cận? Hắn lập tức đưa tay nắm ở Vương Quân Dao vàng eo, lui qua một bên. Vương Quân Dao lần thứ nhất bị một người nam tử ôm vào eo, một nháy mắt nơi đó làn ra một trận căng lên, nghĩ đến là Lăng Tiên ca ca tay, nàng nháy mắt lại trầm tĩnh lại. Hắn tại bảo vệ ta đây. Nghĩ đến cái này bên trong, Vương Quân Dao đấy lòng ngọt ngào cười một tiếng, loại cảm giác này thật tốt. Nếu như nói trước kia vẫn chỉ là mơ thích, lần này lại là chính thức thăng thán, từ giờ khắc này bắt đầu Vương Quân Dao biết bên cạnh trái tim của người đàn ông này, cũng rõ ràng chính mình thích không phải mong muốn đất vương, mà là lẫn nhau chân chính yêu quý. Cái này liền đầy đủ. Làm sao rồi? Vương Quân Dao thấp giọng nói. Có gì động? Nhìn, tại kia. Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chằm bên trái phía trước, chỉ một ngón tay. Vương Quân Dao theo chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa rậm rạp trong khóng bụi gai, xo so xo so xoa so xoạt so so thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ có đồ vật gì tại ở gần. Diệp Lăng sắc mặt trầm xuống, hai mắt phía trên ánh sáng nhạt lưu động dung hợp tinh hà phá vọng quyết về sau hai trong mắt thuật càng thêm cường đại. Kia là một cái cỡ nhỏ đen gầy bốn vó ma thú chủng ấy, ước chừng tầm 10 con, bộ dáng tương tự xài lang, cái đầu chỉ có đầu gối cao, toàn thân khoác lấy tinh mịn vải màu đen, từng đôi ám con mắt màu đỏ mang theo ma thú đặc hữu linh huyết tần bảo, xuyên thấu qua rậm rạp khống bụi gai nhìn chổng chọc vào hai người. Linh cầu. Diệp Lăng Thiên cuối cùng nhớ tới loại này họ chó động vật. Linh cầu, tam giai ma thú. Họ chó động vật bên trong am hiệu nhất phối hợp chủ quân, bọn chúng tỉnh táo mà hung tàn, quân thể tác chiến Chém giết thường thường có thể đem mấy lần tại bọn hắn hình thể ma thu triệt để xé rách, mà lại bọn chúng lợi trảo, trên hàm răng đều có kịch độc, đây đều là bọn hắn chém giết lợi khí. Linh cầu từ trước đến nay là đoàn đội hành động, một tổ chính là tầm 10 con, hình thành một cái tiểu tộc quần, trước mắt cái này từ trong khóm bụi gai đi ra linh cầu, rõ ràng chính là một cái tộc đàn. Linh cầu rất lợi hại. Lăng Thiên Kaka, ngươi nhìn, những này linh cầu đều chạy ra chạy nước miếng. Vương Quân Dao có chút khẩn trương, bọn chúng muốn chúng ta a. Diệp Lăng Thiên cười ha ha một tiếng, nói, đừng sợ. Chúng ta thực lực nhưng là vừa xa những này linh cẩu, đồng đều giao, đêm nay có thịt chó ăn. Người bảo vệ tốt mình, cái khác giao cho ta." Khít sâu một hơi, trong hai mắt bắn ra hảo quang sáng tỏ, Diệp Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, hỏa quả chi thuật. Từng cái đen như mực màu đen quả đen chống rồng xuất hiện, vây quanh linh cầu tộc đàn trên dưới bay nào, mấy cái trong ngáy mắt, mười mấy con linh cẩu liền con vẹo leo ra, ngã xuống đất mất mạng. Liền chết rồi, cũng chả có gì đặc biệt. Vương Quân dao vẻn lên cái mũi. Diệp Lăng cười nói, "Chớ xem thường những này linh cẩu." Mới tam giai ma thú liền có thể đi săn tứ dai chính là ngũ dai, đáng tiếc gặp chúng ta, đáng đời nhận lấy cái chết. Linh cầu thị thế nhưng là rất tươi ngon, đêm nay chúng ta ngay tại cái này bên trong qua đêm đi. Tu luyện tinh hà phá vọng quyết về sau, biến hóa rõ ràng nhất chính là đồng thuật hỏa quả chi thuật có thể bên ngoài hiện, cái này nhưng so đem đối phương thần hồn kéo vào thần hồn không gian lại quyết chiến uy lực lớn nhiều. Chọn mấy cái to mọng linh cẩu, trừ bỏ có độc tứ chi té nga sọ, tìm tới một chỗ nguồn nước rửa giấy sạch sẽ, Diệp Lăng Thiên bắt đầu nhóm lửa thịt nướng. Một đường đi xa như vậy, Vương Quân Dao cũng là mệt mỏi. Hansong thịt nướng liền dựa vào tại đại thụ trên nhánh cây ngủ thật say, trong lúc ngủ mơ y nguyên mang theo mỉm cười ngốc nghà, ước chừng là làm một cái mộng đẹp đi. Mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có đống lửa nhánh cây thiêu đốt phát ra lốt bốt thanh âm. Diệp Lăng Tiên một tay bấm quyết, câu thông minh ký tự, câu thông trùng vương hắc minh cùng Huyền Minh Tông Huyền Khổ, đem bọn hắn mang ra thượng cổ di tích sự tình nói một lần. Đạt được bọn hắn đồng ý về sau, một cỗ cường đại thiên địa pháp tắc bao trùm tất cả mọi người cùng trùng, xuyên thấu qua tinh hệ, trực tiếp tiến vào thiên hành giới, cơ hồ đem toàn bộ rừng cây vây quanh. Quỷ manh thích dẫm hoàn cảnh. Dạng này ở mức rừng cây bên trong hẳn là sẽ thứ hứng. Hắc Minh thân mặt hướng phía Diệp Lăng Thiên trên bờ vai cọ sát, Diệp Lăng Thiên vuốt ve đầu của nó, nói: "Đi thôi, về sau cái này bên trong chính là gia viên của các ngươi." Thượng cổ di tích bên trong trùng cốc còn còn sót lại một bộ phân quỷ manh thủ hộ, lần này Hắc Minh mang đến hơn phân nửa quỷ manh chủng quần, tại cái này bên trong muốn phát triển mới chủng quần, Hắc Minh vẫn như cũ là chủ vương. Gào thét một tiếng, quỷ manh bảy trùng gào thét mà đi. Huyền Cổ nói: "Đại nhân, chúng ta." Diệp Lăng Thiên nói: "Ngươi lại đi theo Hác Minh, bọn hắn nơi chủ đóng." Các ngươi liền trú đóng ở phụ cận là đủ. Thiên hành giới nhưng so thượng cổ di tích lớn nhiều, các ngươi có thể thu dưỡng một chút vứt bỏ nhì, phát triển tộc nhân của các ngươi. Vâng, thuộc hạ minh bạch, hiện tại chúng ta tộc đàn đã có hơn 100 người, mới thuần huyết huyền mình tộc nhân ngay tại lục tiếp theo xuất sinh. Đây hết thể đều là đại nhân công lao. Diệp Lăng Tiên lắc đầu, nói, cái này đều là các ngươi công lao của mình. Lăng Thiên vệ đã bị ta đều mang ra ngoài, tại cái này thần khóc trong dãy núi, về sau sẽ là chúng ta đại bản doanh, ta hy nhìn tộc nhân của các ngươi hành tẩu các nơi thời điểm. Gặp được huyết ma tông người nhất định phải chuyển về tin tức. Ta không yêu cầu các ngươi cùng Lăng Thiên vệ có gặp gỡ quá nhiều, ta hy vọng các ngươi làm đêm tối bên trong cái bóng, ngươi hiểu? Minh Bạch, thuộc hạ cái này liền cáo lui. Huyền khổ mang theo tộc nhân tối lui. Diệp Lăng Thiên nhìn qua đống lửa hít một hơi thật sâu. Lăng Thiên vệ là Minh Tuyến, Huyền Minh tộc là Âm Tuyến, Quỷ Minh tộc đàn chính là thủ hộ nơi này đại sắc khí, tất cả bố cục đều đã triển khai, chỉ cùng sau cùng thu hoạch thời khác. Chương 471, Toa Kỷ. Sáng sớm hôm sau, Vương Quân giao tỉnh lại, phát hiện khoác trên người một kiện y phục, kia là Diệp Lăng thiên. Nàng xoay người ngồi dậy, liền thấy Diệp Lăng Thiên mở mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sớm như vậy thần, có ngươi, có ta, loại kia tiểu điểm mật không đủ để vì ngoại nhân nói. Đã tỉnh, chúng ta liền đi đi thôi. Diệp Lăng Thiên đứng dậy, đêm nay an bài tốt Hắc Minh cùng Huyền Khổ về sau, hắn vẫn tại đả tọa tu luyện. Hắn một mực nhớ, con đường tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. A, rất lâu không ngủ phải như thế an tâm. Lăng Thiên ca ca, hôm nay chúng ta muốn làm gì? Rũ cái lưng mệt mỏi, nhảy xuống, cầm quần áo đưa cho Diệp Lăng Kế tiếp theo căn quét Hai người rửa mặt một phen, hướng thẳng đến bên trong xuất phát. Mấy canh giờ về sau, thân khóc sơn mạch nơi nào đó âm u núi rừng bên trong, sư hùng âm thanh liên tiếp, mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ. Tàn thi khắp nơi, thú máu me, từng đầu sư hổ sói báo thi thể tùy ý vứt bỏ tại đống đá bên cạnh. Một con hình thể khổng lồ đốt kim sư vương ghé vào trên một tảng đá lớn, toàn thân sư cọm lồng cây dựng thẳng lên, chính đối một tên thiếu niên phát ra trận trận gầm thét, số lớn số lớn đàn sư tự chính tuân hướng thiếu niên. Thiếu niên này tự nhiên chính là Diệp Lăng Thiên. Giết. Diệp Lăng huy động phần thiên côn, một đường quét ngang, Côn hành ung tốn, mỗi một lần lấp loé đều có một đầu sư tử đổ xuống. Diệp Lăng Tiên côn pháp rất tinh chuẩn, trực tiếp một côn nổ đầu, toàn bộ da lông đều cực kỳ hoàn chỉnh, nhưng là tùy nào đều đã nát thành mảnh vụn. Thân pháp của hắn quá nhanh, ra côn càng nhanh, mặc cho những này đàn sư tử điên của vây công, đều không thể công phá Diệp Lăng Tiên phạm vi công kích, đây quả thực là một trận nghiêng về một bên thu hoạch. Chết đi, chết đi. Diệp Lăng Tiên xuất thủ, không lưu tình chút nào. Trải qua lần trước ma thú công thành sự kiện, Diệp Lăng cho rằng ma thú liền là nhân loại địch nhân, nhất định phải càn quét sạch sẽ. Nhất là, cái này Thần khóc Sơn mạch về sau chính là làm Lăng Thiên Vệ Đại bản doanh, càng thêm không cho phép có ma thú cỡ lớn tồn tại. "Giống." Đốt Kim Sư Vương nhìn thấy mình tộc đàn thảm tao tàn sát, cuồng hứng một tiếng xong ra, phóng tới Diệp Lăng Thiên. Tại bên cạnh của nó, vô số đàn sư tử quân bạo, chen chúc mà tới. "Tới tốt lắm." Diệp Lăng Thiên cười lớn một tiếng, trong tay Phần Thiên Côn Linh hỏa xuyên qua, một trận đột nhiên quật, đẩy ra hai bên tập kích tới đàn sư tử, đón lấy Sư Vương. Tu hành cho tới bây giờ, hắn đối Phần Thiên Côn Trượng khống đã kỳ diệu tới đỉnh cao, không lãng phí một tơ một hào khí lực. Vừa lúc đem đàn sư tử hút chết, Diệp Lăng Thiên tựa như một con hồ điệp tại đàn sư tử bên trong du tẩu, rất có vượt qua vạn buổi hoa, phiến lá không dính vào người tiêu sai thoải mái. Đốt Kim Sư Vương kinh hãi, nó vốn là muốn cùng nó tộc đàn cùng nhau vây công, hiện tại đàn sư tử vậy mà như là giấy bị trước mắt cái này nhân loại thiếu niên thổi khô kéo hủ phá hủy, đây cũng quá đáng sợ. Đối mặt Diệp Lăng Thiên khí thế, thổ thông nhân tính nó cảm thấy vẻ kinh hoàng, thậm chí muốn quay đầu liền chạy. Nhưng không kịp. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia đi vào trong. Phần Thiên côn gào thét mà qua. Đột nhiên rút đánh tới. Sư Vương kiệt lực vọt lên, tránh khỏi một con này, đáng tiếc Diệp Lăng Thiên nơi nào sẽ để nó tùy nguyện. Phần Thiên côn biến chiêu trực tiếp đâm qua khứ, mũi côn gắt gao chống đỡ tại Đốt Kim Sư Vương hằn dưới, Diệp Lăng Thiên cư cao lâm hạ nói, thần phục hay là chết. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, thần phục trở thành tọa kỵ của ta, ngươi có thể sống sót. Giống giống. Đốt Kim Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát, cuối cùng lại bị Diệp Lăng Tiên đột nhiên phát lực, trường côn ra sức hất lên, trực tiếp một gậy quất vào sư Vương trên cổ. Ầm. Một tiếng trầm Đốt Kim Sư Vương nghiêng đầu một cái, nghẹn ngào một tiếng, khuất nhục túi đầu. Hỏi lại ngươi một câu, thần phục hay là chết? Thụ này một kích, Đốt Kim Sư Vương trung thực, túi đầu phát ra một tiếng thê lương kêu rên, vô lực dãy dụa lấy, âu nghẹn ngào nuốt không lên tiếng nữa. Diệp Lăng Tiên cảm nhận được nó thần phục, cười nói, lúc này mới ngoan, lại không muốn mạng ngươi, trở ta bốn phía yếu vỏng, về sau có chỗ tốt của ngươi. Trung quanh tàn hơn trăm hơn đầu đàn sư tử kinh hoàng lưu lại, trước mắt cái này nhân loại thiếu niên thật đáng sợ. Đốt Kim Sư Vương gầm nhẹ một tiếng, tất cả đàn sư tự phát ra kinh hoàng tiếng kêu lập tức tan tác như chim ong. Ngược ngược lại là đau lòng tộc đàn. Diệp Lăng Tiên cũng lơ đến, chào hỏi Vương Quân Dao nói, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập vật liệu, những này sư tử ra đều rất hoàn chỉnh, về sau có thể hối đới tinh thạch. Vương Quân Dao cười híp mắt nói, Lăng Tiên ca ca như thế tham tài a. Diệp Lăng Tiên nún núm bày nói, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mối quy a, thịt mỗi cũng là thịt. Lột ra, cạo xương ta tới, ngươi phụ trách thu thập. Đơn tay run một cái, Phần Thiên côn tâm tùy ý biến biến hình thành một đem lưới dao, ngón tay tung bay ở giữa, từng chương đốt kim sư gia bị hoàn mỹ lột ra xuống tới. Những này thế nhưng là luyện khí vật liệu. Đây cũng là mấy ngày nay Diệp Lăng Thiên đọc thuộc lòng luyện khí tinh yếu về sau mới hiểu rõ đến. Sư ra, có thể chế tác cỡ lớn luyện khí công thành binh khí. Đây là sư xương, có thể chế biến sinh cơ thuốc. Máu cũng không cần, không phải tôi mới, không cách nào làm thuốc. Ma thú toàn thân đều là bảo vật bối, Diệp Lăng Thiên giơ tay chém xuống, cấp tốc thu thập vật liệu, từ vương quân giao thu thập lại, dùng hộp sắt sắp xếp gọn để vào trong chữ vật giới chỉ. Đáng tiếc, thịt ma thú cũng có thể bán ra giá cao, chỉ có thể như thế phí. Diệp Lăng Thiên đầu, một mặt đau lòng dáng vẻ. Vương Quân Dao cười nói, "Lăng Tiên ca ca, ngươi không muốn như thế thần giữ của đồng dạng có được hay không? Đầu kia sư vương còn ở đây." Diệp Lăng Tiên liếc xéo một chút, quả nhiên thấy Đốt Kim sư vương hai mắt đỏ bừng, cái này nhưng đều là con dân của nó. Thử, không có đảo ra ngoài của nó đã tính xong. Quả nhiên, Đốt Kim sư vương toàn thân run lên, cũng không dám lại nhìn về phía cái này bên trong. Quả nhiên thu thập xong, Diệp Lăng Tiên đứng dậy, nghĩ thầm, chuyến này càn quét xuống tới, hẳn là sẽ thu hoạch không ít vật liệu, về sau luyện khí luyện tập liền không sợ không có vật liệu. Đi. Chúng ta cỡi sư nhìn tần khóc, mang theo mỹ nữ vây vùng thiên hành giới. Diệp Lăng Thiên lau sạch sẽ hai tay, sau đó dắt Vương Quân Dao tay nhỏ nhảy lên một cái, rơi vào Đốt Kim Sư Vương trên lưng. Đốt Kim Sư Vương nhảy lên một cái, đón gió một đường chạy như điên. Giờ khắc này, chính là Vương Quân Dao mắt bên trong mỹ hảo. Ngay tại hai người một sư một đường phi nước đại thời điểm, tại một chỗ mười điểm ẩn nấp đùi của bên trong lén lén lút lút nhô ra hai cái đầu. Haha, ha, lại tới hai con dây béo. Đó là cái gì? Một con đại cầu hay là sư tử? Kia là Đốt Kim Sư Vương tranh thủ thời gian bẩm báo thủ lĩnh, xin ý đến. Tốt, người tại cái này bên trong nhìn chằm chằm, ta đi bẩm báo thủ lĩnh. Diệp Lăng Thiên còn không biết, bọn hắn dạng này không chút kiêng kỵ tại Thần khóc Sơn mạch bên trong chạy vội vậy mà lại bị người để mắt tới. Một tên đục người mặc màu xám cho phục sức tội phạm một đường thật nhanh theo dõi mà lên, ven đường tung xuống một chút đặc thù tiêu ký. Sư trên lưng Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên quay đầu, ngay tại vừa rồi, hắn tựa hồ cảm nhận được một tia sát cơ. Đến hắn cái này tu vi, bất kỳ người nào chỉ cần tiết lộ ra một tia sát ý liền sẽ bị cảm giác. Đến tột cùng là ai? Chỗ cứ tại Thần Khóc bên trong dãy núi, chẳng lẽ là Sơ Tặc? Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, về sau đây chính là địa bàn của ta, là Sơ Tặc, vậy ta liền cho người tiêu trừ. Diệp Lăng Tiên hai mắt quét ngang, dưới chân giẫm một cái, lườm chặt đốt kim sư vương, quay đầu hướng về sát ý tràn ngập phương hướng chạy đi. Chương 472, Tiếu Phỉ. Nói: "Vì cái gì theo dõi ta?" Diệp Lăng Tiên trực tiếp bắt lấy tên kia theo dõi nổi danh tội phạm, một cước đem hắn giẫm trong lòng đất, uy nói: "Tên kia tội phạm cũng không nghĩ ra mình theo dõi lại bị phát hiện, đốt kim sư vương phun ra tanh hôi khí tức. Trợ hồn một có biến liền muốn nuốt xuống hắn. "Ta, ta không có, còn dám giảo biện?" Diệp Lăng Thiên dưới chân nghiền một cái, trực tiếp đem tên kia tội phạm một cái tay nghiền nát, to lớn đau đớn trực tiếp đem tội phạm đau nhức ngất đi. "Cho ta liếm tỉnh hắn." Diệp Lăng Thiên ra hiệu đốt kim sư vương. Sư vương bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm mùi tanh, vừa mới đau nhức ngất đi tội phạm lập tức thối tỉnh lại, hung hăng miệng lớn hô hấp. "Nói hay không? Không nói liền nghiền nát ngươi một cái tay khác." "Kia tội phạm chỉ là theo dõi, làm sao biết gặp được như thế cái cường nhân?" Một mặt khó coi mà nói, "Ta nói, ta nói" Theo tội phạm bản giao, Diệp Lăng Thiên mới hiểu được nơi đây tình huống. Ngay tại khoảng cách Diệp Lăng Thiên bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ ngọn núi bên trong, toàn bộ lòng núi bị móc sạch trở thành sơn tặc hang ổ. Này cực kỳ ẩn nấp, người bình thường căn bản không biết tại cái này thần khóc sơn mạch sẽ ẩn giấu đi đại cổ sơn tặc. Những sơn tặc này cực kỳ xào trá, ra ngoài bên ngoài mấy trăm dặm cứ bóc về sau, trực tiếp trốn ngọn núi bên trong, chỉ đợi phong thanh thoáng qua một cái, lại lần nữa ra ngoài cứ bóc, là lấy dù là Thiên Huyền Quốc quân đội đến đây thiếu phỉ, cũng thưởng tưởng không công mà lui. Người nói là, còn có một người khác tiến đến báo tin rồi. Diệp Lăng Tiên như có điều suy nghĩ. "Vâng vâng vâng, a, không phải không phải không phải." Tội phạm dọa đến tinh thần Hoàng Hốt, sợ trước mắt cái này hung nhân không hỏi xanh đỏ đen trắng, lại để cho đầu kia sư vương đến liếm hắn, thật sự là chịu đủ. Diệp Lăng Tiên cười ha ha, sầm mặt lại, nói: "Ngươi có thể đi chết rồi, sư vương, an hắn." Đốt Kim sư vương hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu, tại tội phạm giữa tiếng kêu gào thê thảm, một ngụm đem người này nuốt sạch sẽ. Sư vương lần thứ nhất cảm thấy, tựa hồ đi theo cái này hung người thật giống như cũng không tệ long núi hang hổ bên trong. Ngọn núi bị đào phải cực kỳ vương vực, trên mặt đất phủ kín ma thú ra lông, sơn tặc các thủ lĩnh riêng phần mình tản mạn ngồi tại tảng đá điêu khắc trên ghế, ăn chơi đàng điếm. "Chủ vị, một khối to lớn núi đá điêu khắc thành một cái ngoa hồ, thạch điêu bên trên treo một khối to lớn ra hổ, một tên to con đại hắn ngồi ngay ngắn ở trên đó." Mắt say lờ đờ ngông lung nâng chén nói, "Tới tới tới, tới các huynh đệ, làm, đi theo ta chỉnh đại khuê, có các ngươi ăn ngon uống sướng." "Làm." Những thủ lĩnh khác đồng loạt đứng dậy, nâng ly một chén, đưa rượu lên. Một bên không người mà đứng mấy dáng người bại lộ xinh đẹp nữ tử lên tiếng trả lời tiến lên. Trịnh Đại Khuê cười lớn, rồi ra mập dính đại thủ, thuận thế tại một nữ tử đầy đặn bệnh, trên mông gái gái, dẫn tới một trận cười phóng đãng. Diệu đã giật đẩy, hắn thuận thế một đêm ôm trầm một nữ tử, để nó ngồi ngay ngắn ở trên đùi mình. Lao ra. Đến, nếm một cái nha. Nữ tử kia cười duyên, cầm lấy trước mặt đĩa bên trong đùi gà nhét vào trịnh đại khuê miệng bên trong. Tốt tốt tốt. Trịnh Khuê hai mắt mê đắm nhìn chầm chầm đẹp nữ tử rung động bộ ngực, lại là một trận cười to, hoàn toàn không tí hiềm ánh mắt của mọi người. Đại ca, ngươi nói những người này làm sao bây giờ? Một tên tiểu đầu mục chỉ chỉ một cái phương hướng, theo người kia chỉ dẫn, mới nhìn đến nơi hẻo lánh bên trong buộc mấy tên tiểu nữ. Từng cái đẩy mặt thê lương, thất kinh. Đại ca an tịnh, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng hút chút nước, nếu không chúng ta làm các nàng. Đại ca bên cạnh kia mấy tên nữ từ lắc lư bộ ngực cầu dẫn lên hắn nhất nguyên thủy dã vọng. Cái gọi là bụng no thì nghĩ đến 20, muốn, loại thời điểm này, ai cũng nghĩ sảng khoái sảng khoái. Lao ra. Ăn ta, ta, cái này ăn ngon. Lại một tên xinh đẹp nữ tử áp sát tới. Cố ý dùng mình đầy đàn ngược, bộ đi cọ sát chỉnh đại khuê mặt. Đây là trắng trận câu dẫn, lại là những cô gái này hành động bất đắc dĩ. Sơn Tặc hang ổ bên trong, một cái nữ nữ tử, nếu là không lợi dụng thân thể của mình ưu thế cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ thủ lĩnh, cùng đợi các nàng chính là sống không bằng chết. Chính đại khuê người này, tỉ nộ vô thường, các nàng tận mắt nhìn thấy, một cái hắn thích nữ tử trọc giận hắn, bị sinh sinh ban cho những sơn tặc này mạnh, bạo dạn vật đến chết. Tràng cảnh kia đẫm máu, vô cùng thê thảm. Cái này cũng bức cho các nàng những này bị bắt cóc đến đáng thương các nữ từ không thể không cực điểm thủ đoạn lấy lòng thủ lĩnh, các nàng sợ, sợ cái này Trịnh Đại Khuê trong cơn giận giữ cha tấn các nàng. Sự sợ hai ấy, sâu tận xương thủy, các nàng mới không thể không bắt óc tìm lưu kế định nọ. Trịnh Đại Khuê cắn một cái đùi gà, lắc đầu nói, cái này không nổi, nhưng cô gái này nhưng khác biệt, các nàng là Tây Lâm quận tần gia gia quyến, tần gia tại Tây Lâm quận thế lực thâm hậu, cầm những này nữ quyến có thể đổi rất nhiều rất nhiều vàng, chúng ta là người văn minh, cầu là tài, nữ nhân, cái kia bên trong không có. Các ngươi nói có đúng hay không? Tại bên cạnh hắn, kia mấy tên xinh đẹp nữ tử cố gắng nụ cười, lạc lạc cười to, cười đến một đôi bộ ngực loạn chiến, dẫn làn như thế nước bọt nuốt âm thanh. "Đại thủ lĩnh, việc vui, đại hỷ sự a." Bên ngoài chuyển đến tiếng kêu gọi. "Ừm." Nói, "Cái gì đại hỷ sự? Cái này một bị đánh gãy, ngược lại là không có người đánh những này cướp bóc nữ tử chủ ý." Tên đi theo dõi tội phạm mừng rỡ bỏ tiền đến, nói, "Vừa mới tiểu nhân cùng vương bốn tại theo dõi, trông thấy một nam một nữ cấy đốt kim sư vương đi ngang qua, tiểu nhân suy đoán, một nam một nữ kia trên thân nhất định có bà bối." Cái này kêu là Vương Bốn đi theo dõi, tiểu nhân liền trở lại bẩm báo, mời đại thủ lĩnh định đoạt. Cái gì? Chính đại khue bỗng nhiên đứng dậy, bên cạnh xinh đẹp nữ tử từng cái dọa đến hướng bên cạnh tránh ra, một nam một nữ niên kỵ bảo lớn. Ngươi xác định kia là Đốt Kim sư vương. Tuổi không lớn lắm, kia sư vương hẳn là gia tộc nuôi dưỡng linh thú, nói không chừng là một gia tộc lớn nào đó đích hệ từ tôn đâu. Kia tội phạm thêm mắm thêm muối nói. Nói như vậy, chúng ta có thể vớt hắn một phiếu. Chính đại khue bỗng nhiên ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng đập trước mặt mặt bàn. Bình thường lúc này chính là biểu hiện đại thủ lĩnh nội tâm tại quyết đoán thời điểm, tất cả thủ lĩnh không có một cái giàn cái rẫy. Nửa ngày qua đi, hắn giống như là giới quyết đoán, vỗ bàn một cái nói, "Các huynh đệ, lập đi bằng, chúng ta đuổi theo, làm đi." "Tốt, các huynh đệ, làm việc." "Đi, làm việc, đoạt bọn hắn." Nam giết, nữ bắt trở về khoái hoạt. Ngọn núi bên trong nháy mắt giống như là điểm bạo cảm xúc, cuồn tình xúc động phẫn nộ, từng cái ma quyền sát trượng. Côn kích thích dưới dục vọng chuyển hóa thành hung tàn chu lên, những sơn tặc này từng cái vung tay hô to. "Không cần, ta đã đến rồi." Một thanh âm đột ngột vang lên lập tức che lại tất cả thanh âm. Ai? Trịnh lại khuê giống to. Ánh mắt mọi người đi tới, liền thấy tên kia sơn tặc phủ phục địa phương, một tên thiếu niên tay cầm chưởng côn chống đỡ phía sau lưng của hắn. Tên kia tội phạm toàn thân run lẩy bẩy, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, run dậy mà nói: "Cứu! Cứu mạng, cứu mạng a." Diệp Lăng Thiên lắc đầu, ánh mắt băng lãnh, không có người sẽ đến cứu người, đi cho đi." Phốc. Không đợi cái khác người động tác, hắn rũ tay ra, trong tay phần thiền côn trực tiếp từ tên này báo tin tội phạm trước ngực xuyên qua, đến lạnh tấu tim. "Trọn côn ném đi." thì thể trực tiếp bị trấn áp, Diệp Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay, các ngươi một cái đều trốn không thoát." Chương 473, Tây Lâm tần ra. "Tiểu tử, đã đến, liền đừng đi." Một đạo thanh âm lạnh như băng tại bốn phía quanh quẩn, "Các huynh đệ, giết cho ta, giết hắn." Chính lại khuê đều muốn phỉ bạo, lại còn có người đến nơi ở của bọn hắn, còn dám lớn lối như vậy. "Giết." Hung tàn tội phạm giơ lên trong tay binh khí hung hãn không sợ chết đánh tới. Những này tội phạm ngay cả huyết thi tu vi đều không đủ, bất quá là chút lính tôm tướng quơ, Diệp Lăng Thiên nơi nào sẽ lo lắng? Trực tiếp Phần Thiên Quân một gậy vô xuống, toàn bộ sàn nhà ẩm vang vỡ vụn, bạo khởi vô số đá vụn trực tiếp đập nện tại Sơn Tặc trên thân, lập tức máu tươi bắn tung tóe. A a a. Tiếng kêu rên lên hồi, Diệp Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, đi cho đi. Hiu hiu hiu. Phần Thiên Quân quét ngang, vô số đá vụn biến thành sắc bén năng khí, trực tiếp phá không mà tới. Cả ngọn núi bên trong trên trăm sơn tắc, chỉ một kích liền chết gần nửa. Trịnh Đại Khuê sợ vỡ mật, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Chốn được a. Diệp Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, đá lên chân khối tiếp theo đá vụn, thật nhanh hướng phía Trịnh Đại Khuê phía sau lưng bay đi. Phốc phốc, đá vụn phá không, trực tiếp đánh trúng sau lưng, trình đại khuê nặng mấy trăm cân thân thể trực tiếp hoành bay ra ngoài, đụng vào ngọn núi phía trên, ngã xuống khỏi đến, miệng phun một máu, mắt thấy là không có cứu. A a a a. Những cái kia xinh đẹp nữ tử từng cái hét rầm lên. Thừa xuống núi Tặc Hoàng hốt chạy bừa, lẫn nhau rống đạp, Diệp Lăng Thiên thừa thắng truy kích, Phần Tiên Côn đánh một cái chuẩn, trong vòng mấy cái hít thở liền đem tất cả sơn tặc triệt để rào sát. Tha mạng, tha mạng, tha mạ. Những cô gái kia từng cái nằm ngã xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Cả ngọn núi bên trong, máu chảy thành sông. Mánh liệt mùi máu tanh xộc lên, yếu đối chút nữ tử lập tức đã hôn mê. Diệp Lăng Thiên đi đến tiểu thiếp bên trong đem tất cả tài bảo đều lấy ra ngoài, lúc này mới trở về đại sảnh nói: "Các ngươi tự do, về sau trở về hảo hảo qua điểm sống yên ổn thời gian đi. Những này tài bảo, các ngươi cầm coi như vàng bạc." Diệp Lăng Thiên lại chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong bị trói lại nữ quyến, cau mày nói: "Các ngươi là bị bọn hắn cướp đoạt tới." Một tên gái khóc lóc khóc nữ tử nói: "Cảm ơn anh hùng ân cứu mạng, tiểu nữ tử tần yến, chính là Tây Lâm quận tần gia người, đây là ta kêu mang thai tẩu tử." Tiểu nữ tử phụng mệnh trước đi nên đón tàu tử hồi phủ, nghĩ không ra nửa đường bị bọn này đáng chết sơn tặc bắt đi, nếu không phải anh hùng xuất thủ, kia yeah. hậu quả khó mà lường được. Tựa hầu nghĩ đến cái gì, Tần Yến toàn thân run lên bẩy. Lần này kinh lịch thảm kịch trở thành nàng cả đời đều không muốn nhớ lại ác ngộ. Nguyên vốn còn muốn thừa cơ càn quét thần khắc sơn mạch, làm sao biết những sơn tặc này vậy mà bắt đến nhiều như vậy phụ nữ đang hoàng? Nếu là như vậy mặc kệ, tại vùng núi này bên trong, những này nữ tử sớm muộn cũng sẽ bị ma thú công kích. Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Diệp Lăng đứng lên nói còn có thể đứng dậy a. Đã như vậy, ta liền hộ tống các ngươi tiến đến Tây Lâm quận. Tần Yến kinh hỉ nói, kia liền đạt tại anh hùng, còn không có thỉnh giáo anh hùng danh hiệu, cùng về đến gia tộc, tiểu nữ tử nhất định hào hào cảm tạ anh hùng ân tứ mạng. Tại hạ họ Diệp, nếu là còn có thể đứng dậy, tất cả mọi người cùng một chỗ. Những cái kia xinh đẹp nữ tử vốn cho là xinh không thể luyến, nghĩ không ra những cái kia cường đại sơn tặc tại người thiếu niên trước mắt này, trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chết rồi, đều chết. Chúng ta nên đi nơi nào? Tìm chết a. Không, chúng ta phải sống, chúng ta còn có người nhà. Diệp Lăng Thiên mang theo liên tiếp hơn 10 cái nữ nhân đi ra khỏi sơn động, Vương Quân Dao kinh ngạc nói: người làm sao? Đều là chút người cơ khổ, bị những sơn tặc kia cướp đoạt tới. Chúng ta liền xem như làm việc thiện, đưa đến Tây Lâm quận đi." Vương Quân Dao gật gật đầu, nói: "Thế nhưng là cái này sư tử phía sóc nhưng ngồi không được nhiều người như vậy." "Không sao, ta giá vân quá khứ. Đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn lần nữa bắt chút ma thú đến làm thú cưới? Quá phí sức, còn không bằng giá vân tới cũng nhanh." Một tay bấm quyết, đáy bằng đột nhiên dâng lên một đoàn to lớn mây đen. Tần Niên ánh mắt khế động, nói: "Nguyên Lai Diệp Tiễn bối là Huyền Nguyên Tông cao nhân, ta Tần gia là gia tộc tu chân, cũng có đệ tử tại Huyền Nguyên Tông bên trong." Diệp Lăng Tiên gật gật đầu, nói: "Vậy liền lên đi." Một đoàn người bên trên mây đen, đối với những cái kia cô gái bình thường đến nói, cái này Đàng Vân Giá Vũ cảm giác, rõ ràng là tiên nhân thủ đoạn. "Đồng đều giao, ngươi cũng lên đây đi, cái này sư tử trước ngồi thả ở đây." Tốt. Vương Quân Dao nhảy lên một cái. Diệp Lăng Tiên nói: "Sư Vương, ngươi tự do, về sau cái này Thần Khốc Sơn mạch đều là địa phận của ta, ngươi nếu là nguyện ý Hắn lời còn chưa nói hết, Đốt Kim Sư Vương đã vung ra chân liền chạy. Nói đùa, nguyện ý, ta mới không muốn chứ. Ta thế nhưng là Đường Đường Sư Vương, Lục Gai Ma Thú Chi Vương, vậy mà biến thành toạc kỵ, cái này cùng lục nhã, tốt nhất để ta cả một đời không muốn gặp được người. Đã hùng có chi khôn nhất định chính là Sư Vương nội tâm vô hạn nhà ránh, xa xa né tránh mây đen. Có một việc nó là vĩnh viễn ghi nhớ, Thần Khóc Sơn mạch là không thể nốc, xem ra phải nhanh chuyển sang nơi khác mới được. Có tên sát tinh này địa phương, về sau ta đều đi trốn. Diệp Lăng Tiên cười khổ một tiếng, ta đáng sợ như thế a. Lời nói đều chưa nói xong ngươi liền chạy. Hắn cũng không nghĩ một chút, mình tàn sát một cái đàn sư tử, nếu không phải nó không đúng, chỉ sợ hiện tại cũng chết rồi, có cơ hội không trốn, ngươi khi nó ngốc nha. Xôi theo lấy địa đồ đánh dấu phương hướng, mây đen xuyên thẳng Tây Lâm quận Phương Hướng. Tây Lâm quận là tiên huyền quốc trừ ra hoàng đô bên ngoài 4 quận một trong, địa vực rộng lớn, thần khóc sơn mạch bất quá là Ma thú sơn mạch tại Tây Lâm quận Phương Hướng lên một đầu dãy núi nhỏ, đã là kéo dài hơn cùng. Mây đen hành đại khái một ngày một đêm, phía trước rốt cục nhìn thấy một chút thành quách cái bóng. Diệp Tiên Bối Phía trước chính là Tứ Thủy Thành, chính là Tây Lâm quận thuộc Hạ 12 thành một trong, lưng tựa Thần Khóc Sơn mạch, tại kia bên trong có ta tần gia sản nghiệp, tiền bối đưa chúng ta đến đó bên trong ăn giấc là được. Tần Yến chỉ chỉ Tứ Thủy Thành phương hướng, nói: "Diệp Lăng Thiên gật gật đầu. Nhìn từ xa thành này vùng ven sông xây lên, ngoài thành mạng lớn đồng ruộng, ngũ cốc được mùa, từ Thần Khóc Sơn mạch chi bên trong chạy xôi ra sơn tuyển tưới tiêu mảnh này đồng ruộng, phong phú sản vật để cái này bên trong chợ phát đạt, đám người tụ tập. Từ trong ngọc giản ghi lại tình nhìn, cái này bên trong vẫn tồn tại một chút sản lượng khá cao mỏ kim loại trận là các đại thế gia tranh đoạt chi địa. Đừng nhìn thành này không lớn, lại là lớn thế lực nhỏ rồng rắn lẫn lột, chiếm cứ trong đó. Làm tay Lâm một hổ một trong gia tộc Tu Trần, tần gia tự nhiên cũng tại cái này bên trong có được cứ điểm của mình. Một ngày này, chiếm diện tích mấy trăm mẫu tần gia tạm trú trước, bỗng nhiên ngừng một chiếc xe ngựa, xe ngựa bên trong đi ra một tên thiếu niên mặc áo bảo trắng, thiếu niên dương mắt nhìn một chút phủ đệ trước cổng chính treo to lớn bảng hiệu, quay đầu lại nói, hẳn là cái này bên trong. Thiếu niên này tự nhiên chính là Diệp Đem cái khác nữ tử dần xếp xuống đi, đổi một chút vòng vèo về sau, Diệp Lăng Thiên mang theo Vương Quân Dao, Tần Yến cùng với nàng tẩu tử ngồi ngồi xe ngựa đi tới Tần gia tặng chú. Tần gia là gia tộc tu chân, nhà mình nữ nhi cùng con dâu vậy mà mất tích chưa về, đã sớm kinh động gia tộc cao tầng, nhưng là cân nhắc đến bốn phía cường địch vây quanh, bọn hắn giữ kín không nói ra. Tần Yến cũng là cân nhắc đến việc này, mới không có dòng trống khua chiêng trở về, ngược lại thỉnh cầu ngồi ngồi xe ngựa lặng lẽ trở về. Chương 474, Tứ thủy thành Tần phủ. Ngươi nào? Cái này bên trong là Tần gia phủ đệ, người không liên quan các loại, đuổi mau tránh ra. Nhìn thấy xe ngựa dừng ở cửa phủ đệ, Phụ trách thủ vệ trang linh thần sắc cảnh giác hết lớn. Diệp Lăng Thiên cười nói, "Tiần tiểu thư, xem ra quý phủ tính cảnh giác không sai." Tần Yến khuôn mặt đỏ lên, từ nội y ở giữa lật ra một tấm lệnh bài, đưa tới, nhỏ giọng nói, "Diệp tiên bối giấu cợt, đây là Tần phủ lệnh bài, phiền thúc ngài cầm tới, tự nhiên sẽ có người trước tới tiếp ứng." Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, tiếp nhận lệnh bài, nhấp chân thẳng đến đại môn đi đến. Thủ tại cửa ra vào gia đình, nơi nào sẽ để một cái người xa lạ xông tới, lúc này nắm lên binh khí trong tay, như Lâm đại đại nói, "Tiểu tử, ngươi nếu là lại tới gần, cũng đừng trách ta cùng không khách khí." Diệp Lăng Thiên nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói: "Không khách khí lại có thể thế nào? Một cái nho nhỏ tần phủ còn có thể đỡ nổi ta không thành." Nhìn xem những này trang đinh lập tức như lâm đại địch tư thái, hắn cười nói: "Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không mạnh mẽ xuống tới, gọi các ngươi chủ sự ra, ta có chuyện quan trọng tìm hắn." "Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi nhưng có bằng chứng?" Xem xét Diệp Lăng Tiên cũng không phải là người bình thường, mấy cái trang đinh Việt thêm cẩn thận. Không nói hai lời, đưa tay ném đi, trực tiếp đem tần Niên đưa cho lệnh bài thả tới, Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói: đem vật này giao cho trong phủ người chủ sự, hắn tự nhiên sẽ ra thấy ta. Tên tiêu trang đinh tiếp nhận lệnh bài, nhìn chung quanh một chút, không nhìn ra cái nguyên cớ tới. Tần gia giòng chính chỗ đeo tùy thân lệnh bài, dĩ nhiên không phải phổ thông trang đinh có khả năng nhận biết. Tên tiêu trang đinh nửa tin nửa ngờ mà nói, ngươi đứng lại đó cho ta, ta cái này liền đi thông báo, nếu là không biết ngươi, kia nhưng không trách được ta. Mấy người các ngươi, cho ta nhìn kỹ chút. Tần ra tại cái này bên trong cũng là đại môn đại hộ, dám ở tận cửa nhà như thế tùy ý vậy, hoặc là chính là tiên điên, hoặc là chính là thật có chuyện quan trọng, mặc kệ là loại nào đều không phải bọn hắn loại này giữ cửa trang đinh có khả năng quyết định. Tên tiêu trang đinh thật nhanh tránh tiến vào tần phủ bên trong, đem lệnh bài đưa cho người chủ sự tần phổ. Những ngày này tần phủ cũng là sức đầu mẹ trán, tần gia tiểu thư cùng phu nhân ở thần khóc sơn mạch mất liên lạc, phụ trách tiếp đai hắn sớm đã bị tần phủ mang cái cầu huyết lâm đầu, cái này nếu là tìm không trở về tiểu thư, phu nhân, hắn tần phổ đầu người khó giữ được. Thật sự là vừa ngủ gà ngủ gật, người ta liền đưa tới gối đầu. Tần phủ xem xét lệnh bài kia, lập tức sắc mặt đại biến, tiếp nhận lệnh bài vội vàng hỏi, lệnh bài này chuyện gì xảy ra? Đưa lệnh bài người đâu? Trang Đinh tưởng tượng, chẳng lẽ là thật? Cùng người trong xe ngựa thật cùng Tần phủ có quan hệ? Nghĩ đến vừa mới tựa hồ cũng không có có đắc tội người ta, Trang Đinh lúc này mới lòng còn sợ hãi mà nói, người tới chính ở ngoài cửa, còn không mau đi. Tần phủ quát lớn một tiếng, một đường bước nhanh tới. Không bao lâu, Tần phủ bên trong một trận hỗn nào. Ngay sau đó trung môn mở rộng, lập tức từ bên trong tuân ra hai hàng phục sức chỉnh tề hạ nhân. Tần phủ vội vã vọt ra, ánh mắt lập tức khóa chặt tại Tần phủ trước lối lạc mà đứng diệp còn có một bên dừng lại trên xe ngựa. Vị tiểu hữu này mời Tại Hạ Tân phổ, bây giờ cái này tứ thủy thành Tân phủ người chủ sự, không biết tiểu hữu lệnh bài từ chỗ nào được đến. Ông Quẩn Thi lễ một cái, Tân phổ đi thẳng vào vấn đề. Diệp Lăng Tiên chỉ chỉ xe ngựa, nói, "Tiến vào đi gặp qua liền biết." Tân phủ mạnh tâm đè xuống trong lòng thấp thọng, do dự bất định. Chẳng lẽ ngựa trong xe là tiểu thư cùng phu nhân? Nếu thật sự là như thế, coi như quá tốt. Thế nhưng là, có khả năng hay không là bảy cái bẫy, dẫn mình mắc câu. Đúng lúc này, xe ngựa bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thanh thúy, "Tân phủ, ngươi còn không tiến vào?" Tân phủ nghe xong, Nhưng nghe tiếng trời, đây rõ ràng là tiểu thư thanh âm. Thật là tiểu thư cùng phu nhân về đến rồi. Tần phủ sắc mặt kích động, bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, là thuộc hạ sai lầm, liên lụy tiểu thư cùng phu nhân chịu tội. Tần Yến quát lên, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian vào phủ, đại sảnh đám đông phía dưới, chẳng lẽ muốn chúng ta một mực bị người khi khỉ nhìn. Tần phủ tại hữu tứ phương, quả nhiên phát hiện có chút thám tử tại thò đầu ra nhìn, thuộc hạ biết sai, cái này phải. Nói, hắn tự mình dẫn ngựa lôi kéo xe ngựa hướng phía Tần phủ bên trong đi đến. Diệp tiên bố, còn xin đợi bước trống phủ. Ta tần gia nhất định phải hào hảo cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Đi ngang qua cửa phủ lúc, tần yến vung lên màn xe, hướng phía Diệp Lăng Tiên nói. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, hướng phía nơi xa nhìn một chút, nhấc chân đi tiến vào trong phủ. Đêm đó, liên quan tới tần trước cửa phủ phát sinh hết thảy lập tức đưa đến một ít người bàn trước. Xe ngựa một tiếng vào tần phủ, tần phủ lập tức kéo ra màn xe, quỳ rạp xuống đất, tiểu thư thứ tội, phu nhân thứ tội. Trời có mắt rồi, hai vị rốt cục trở về, lão gia cùng thiếu gia nhưng gấp hỏng, tiểu nhân đều nhanh phải gấp điên, cái này hảo hảo làm sao liền mất liên lạc đây? Cứ may rốt cục an toàn trở về. Nếu là lao ra cùng thiếu ra biết, rốt cục có thể thở phào. Tần Yến lôi kéo nàng tẩu tử chậm rãi đi xuống xe ngựa, cờ chết nói, lần này cần không phải diệp tiền bối, chúng ta chết như thế nào cũng không biết, thần khóc sơn mạch bên trong ẩn giấu đi đại cổ sơn tặc ngươi không biết ta. Còn tốt chúng ta không có việc gì, nếu là có sự tình, ngươi Tần Phổ 10 cái đầu đều không đủ chặt. Sơn tặc. Tần Phẫu nghe được run lên trong lòng, không khỏi trong lòng âm thầm may mắn, bị sơn tặc bắt đi còn có thể được giải cứu ra, loại này xác suất đồng đẳng với bánh từ trên trời rơi xuống. Lần này thật là ông trời mở mắt. Còn tốt có Diệp Tiền Bối thi cứu. Hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên ánh mắt mang theo một tia cảm kích, vị này tuổi quá trẻ Diệp Tiền Bối chẳng những cứu Tần gia tiểu thư, đồng dạng cũng là cứu hắn một nhà lao tiểu thân gia tính mệnh a. Đến trong phủ, Tần Yến tự nhiên là buông ra rất nhiều, nhiệt tình mời nói, "Diệp Tiền Bối, Vương tiểu Thương, không ngại tại ta Tần phủ hơi chút nghỉ ngơi, trong phủ hạ nhân tự sẽ đem tin tức truyền lại về Tây Lâm quận ta Tần gia tổ trạch, tin tưởng phụ thân ta Tần Lâm sẽ đích thân đi tới." Ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Diệp Lăng Thiên cười nói, "Cũng không dùng phiền toái như vậy, một cái nhấc tay thôi." Tần Yến ánh mắt kiên nghị lắc lắc đầu nói, đối tiền bối là một cái nhấc tay, đối ta cùng lại là ân tứ mạng. Ta Tần ra chính là tu chân thế gia, hả có thể có ân không báo. Tần phủ, ngươi lại an bài hai tên hạ nhân, hầu hạ Diệp Tiền bối ăn ở, không được lãnh đạo, nếu không lấy ra pháp luật xử. Vâng. Đã Tần gia đại tiểu thư đến, Tần phủ tự nhiên là theo lệnh mà làm. Diệp tiên bối, còn xin đừng nên cự tuyệt, nếu là có cái gì không hài lòng cứ mở miệng. Tần Yến môi tiếng nói cử động, hữu lễ có tiết, rất có mọi người phong độ, ngược lại để Diệp Lăng Tiên không tiện cự tuyệt. Kỳ thật nội tâm của hắn cũng có kết giao bản địa hào cường ý tứ, cũng liền đẫm ở đáp ứng xuống. "Tần phủ, vậy liền trước đưa Diệp tiền Bối bọn hắn đi nghỉ ngơi." "Diệp tiền Bối, nếu là ngài có gì cần lời nói, cứ việc phân phó hạ nhân liền tốt." Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, cũng liền không khách khí nắm Vương Quân Dao tay, đi thẳng về phía trước, Tần phủ ở một bên dẫn đường, tiền Bối, mời tới bên này. Đêm nay liền xin tiền Bối ở tại đón khách ở giữa." Chương 475, Thần Lâm. Đón khách ở giữa, Diệp Lăng ngồi xe bằng, mặt trầm như nước. Vương Quân Dao không hiểu nói, "Lăng Thiên ca, ca làm sao rồi?" Ngươi thật giống như không vui. Không có gì, một đường vất vả, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay ta gác đêm." Đã Diệp Lăng Thiên không muốn nói, Vương Quân Dao cũng không có kế tiếp theo truy hỏi, ồ một tiếng, bắt đầu cùng áo mà nằm. Đón khách cư bên ngoài, Tần phủ ánh mắt khẽ động, lạng Yên làm một thủ thế, một bên phụ mệnh trở ở ngoài cửa ga sai vặt khẽ gật đầu một cái, nhìn như vô tình canh giữ ở cổng. Trở lại Tân phủ nội viện, Tân Yến vừa từ trong nhà ra, nhìn thấy Tần phủ, nói: "Diệp Tiền bối kia bên trong an bài tốt rồi sao?" Tần phủ có chút khó người, cung kính nói: "Hồi bẩm đại tiểu thư, đều đã an bài thỏa đáng." chỉ cần người kia một có dị động, chúng ta lập tức liền sẽ biết được." Tân Yến thẹn quá thành giận nói, lớn mặt Tần phủ. "Ai bảo ngươi tự tác chủ chứ rồi? Bản tiểu thư để ngươi hảo hảo chiêu đãi, không phải để ngươi lên oai điệp tử." Diệp tiên bối chính là tông phái cao nhân, lại là bản tiểu thư ân nhân cứu mạng, ngươi không nghĩ báo đáp ngược lại lấy ván trả ơn. Ta Tần ra gánh không nổi người này, cho ta lập tức đem ngươi người toàn bộ triệt tiêu. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, giấu giếm được ánh mắt của hắn. Hừ, thật sự là tự cho là thông minh." Tần phủ bị nàng mắng cái cổ hét lâm đầu, thế mới biết mình hiểu sai ý lập tức giờ sợ, nghĩ đến Diệp Lăng Thiên tuổi còn trẻ vậy mà là người trong tông phái, khó trách tiểu thư một mực tôn xưng là tiền bối. Tần ra chỉ là một trong đó cùng gia tộc Tu Trần, đối với người trong tông phái từ trước đến nay là tất cung tất kính. Toàn bộ Tần gia còn như vậy, hắn Tần phổ chính là một chất sự, bất quá là phụ mệnh đóng giữ tứ thủy thành Tần phủ, chính là một chút người, coi như cấp cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội người trong tông phái. Vân vân vâng, tiểu nhân cái này liền đi đem người chết tiêu. Tần phủ dọa đến một cái giật mình, quay đầu liền chạy, sợ kia hai cái gã sai vặt làm ra chuyện khác người gì đến trêu chọc diệp tiền bối bất mãn. Diệp Lăng Tiên thần hồn một mực bao phủ toàn bộ thần phủ, nghe tới hai người đối thoại, lập tức nghiến lòng. Nếu là tần gia thật lấy oán trả ơn, hắn cũng không để ý là thủ tối hoa, đem tất cả mọi người đều diệt sát, đem toàn bộ tần gia từ thiên hành giới triệt để lao đi. Coi như tần gia là gia tộc tu chân lại như thế nào? Băng vào Diệp Lăng Tiên như bay tu hành tốc độ, bình thường tu tiên đệ tử còn không để tại hắn mắt bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tứ thủy phủ cổng đầy lập tức xe Từ Tây Lâm quận tổ Trạch đêm tối đi gấp chạy tới Tần ra gia, gia chủ Tần Lâm thần sắc kích động vượt vào, gọi thằng nói: "Yến Nhi ngươi không có việc gì?" Hào hảo, Liêu Di ngươi thế nào? Thân thể rất nhiều rồi sao?" Tần Yến cùng Liêu ti cùng nhau nói một tiếng, đa tạ cha quan tâm, ta cũng không ngại. Xem lại các ngươi đều tốt, vi phụ liền yên tâm. Tần Lâm thở dài một hơi, đổi đề tài, nói: "Yến Nhi ngươi mật trong thư nói bị sơn tặc chô tiếp, may mắn được một tông trước cửa bối giải cứu, người kia đâu?" Vi phụ nhất định phải hảo hảo cảm tạ người ta. Tần Yến liếc qua Tần phổ, nói: "Khách nhân ngay tại đón khách cư." phụ thân ngồi tạo, Tiễn Nhi cái này liền đi mời Diệp Tiền Bối. Không không không, vị này Diệp Tiền Bối những người nào? Đa hắn cứu các ngươi, vi phụ tự nhiên tự mình đi mời. Nói xong, hắn quay đầu nói, ngươi cùng đều xuống tới, theo ta cùng đi nên đón Diệp Tiền Bối. Vâng. Từ trên xe ngựa lục tiếp theo đi xuống số vị lao giả, đây đều là gia tộc lực lượng tinh huệ, cũng là chân chính cao tầng. Có thể thấy được lần này, tần gia đối đãi Diệp Lăng Tiên sự tỉnh phá lệ thật trọng, mà lại, tần nhiến cũng nhìn ra, tuyệt đối không chỉ chỉ là bái tạ đơn giản như vậy. Phụ thân muốn làm gì? Diệp Tiền Bối thế, nhưng là Yến Nhi cùng Tẩu Tử ân nhân cứu mạng, phụ thân cũng không nên. Có tần phụ vết xe đổ, Tần Yến có vẻ hơi lo lắng, sợ phụ thân làm ra quá mức sự tỉnh tới. Tần Lâm tiểu nói: "Đứa nhõng nhóc, ngươi chính là cha có cái gì ác ý? Yên tâm đi, chính là đi bái tạ tông môn tiền bối." Tần Yến nửa tin nửa ngờ, cố chấp nói: "Yến Nhi cũng muốn cùng đi." Tần Lâm lắc đầu, tự giễu nói: "Tốt tốt tốt, ngươi cũng cùng một chỗ, chúng ta cũng sẽ không ăn ân nhân cứu mạng của ngươi, chẳng lẽ cái này Diệp Tiền Bối hay là vô cùng trẻ tuổi tiểu hòa tử? Chúng ta Yến Nhi đối với người ta cố ý Tần Duẫn đột nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhăn nhó nói, phụ thân liền sẽ nói mò, người ta diệp tiền bối nơi nào sẽ để ý ta như vậy son phấn tục phấn." Lần này, Tần Lâm ngược lại kinh ngạc, kia không thành tới diệp tiền bối thật rất trẻ trung, không phải nữ nhi làm sao lại như thế vẻ gượng ép. "Tần phủ, ngươi nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp tiền bối đến tột cùng là người thế nào?" Tần Lâm thêu lên một bên đứng thẳng Tần Phổ, nghiêm mặt nói, "Tần phủ lúc này mới đem Diệp Lăng Thiên tướng mạo miêu tả một phen, còn nói ven đường có một tên tuổi trẻ nữ tử làm bạn." Tần Lâm nghe vậy, trầm nhi ngươi sẽ bị cứu quá trình nói một lần. Cứu người về sau, người này có hay không tìm kiếm hồi báo ý đồ? Tần Yến nghĩ nghĩ, nói, Diệp Tiền Bối một người liền trực tiếp diệt sát mấy trăm sơn tặc, sử dụng tựa như là côn loại binh khí, lần này chẳng những đã cứu rỗi ta cùng Tấu tử, còn có một số bi thảm nữ tử, một đường Diệp Tiền Bối giá vân đến đây, nhẹ nhàng thoải mái, không tốn sức chút nào dáng vẻ, hẳn là tu vi thâm hậu. Giống như cũng không nói muốn cái gì hồi báo, chính là nữ nhi cưỡng ép lưu bọn hắn lại. Tốt, ta Tần ra nhi nữ liền nên như thế, tri ân khi báo đáp, vi phụ biết phải làm sao? Đàng trước dẫn đường, Tần Lâm biểu lộ lộ ra nhẹ nhõm, ngẩng đầu mà bước. Không bao lâu, Tần Yến mang theo Tần ra cao tầng đi tới đón khách ở trước. Tần Yến gõ cửa nói, "Diệp tiên bối, ta là Tần Yến, đêm qua ngủ được có mạnh khỏe. Gia phụ đến, muốn tiếp tiên bối, còn xin mở cửa một lần." Đây là Tần phụ cửa, Diệp mốt nhưng không có quan, mời tiến vào đi. Đón khách cư cửa lên tiếng trả lời mà ra, nhưng mà cũng không có người đến, tựa như là môn này tự nhiên mà vậy lại ra. Diệp Lăng Tiên mở hai mắt ra, Vương Quân Dao đã thu thập xong, hai người đứng thẳng lên. Ngoài cửa truyền đến một trận hỗn tạp tiếng bước chân, nghĩ đến nhân số không ít Tần Niên đẩy cửa vào, ánh mắt liếc nhìn một chút về sau, ngột ngào cười nói, "Diệp tiền bối, phụ thân ta đêm qua đêm tối đi gấp chạy đến, nhất định phải ở trước mặt tu tạ tiền bối ân cứu mạng, đây là phụ thân ta Tần Lâm." Tần Lâm cười ha ha một tiếng, ôn quyền cười nói, "Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng ân cứu mạng, đáng giá Tần Mộ ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn." Tiểu nữ nói tiểu hữu là người trong tông phái, không biết tiểu hữu sư tổng môn gì gì phái. Ta Tần ra cũng là gia tộc tu Trần, tu tiên giới bên trong vẫn có một ít bằng hữu. Huyền Nguyên tiên biểu lộ nhà nhà. Huyền Tần gia tất cả mọi người toàn thân chấn động, nỗi lòng tôn kính nói, nguyên lai là Huyền Nguyên Tông cao tốc, khó trách tu vi cao truyện, Tần Mộ bội phục. Ngươi cùng còn không bái kiến Diệp Tiên bối. Ta cùng gặp qua Diệp tiền bối. Tần Lâm sau lưng Tần ra cao tầng từng cái thần sắc nghiêm nghị ôn quyền hành lễ. Diệp Lăng Tiên ánh mắt quét qua, phát hiện mỗi người biểu lộ 10 điểm chân thành tha thiết, nghĩ không ra Huyền Nguyên Tông tại Tiên Huyền quốc danh vọng cao như vậy, một cái tên tuổi liền hù sợ tất cả mọi người. Không cần phải khách khí, ta cũng không phải cái gì tiền bối, gọi ta Diệp Tiên tốt. Hôm nay có hạnh nhìn thấy Tần gia chủ, hãy ngộ hạnh ngộ. Hoa hoa cô kiệu người nhấc người, đã tần ra gia chủ nội tỉnh, Diệp Lăng Thiên cũng sẽ không tránh xa người ngàn dặm. Ha ha ha, tốt tốt tốt, kia Tần Mỗ liền cả gan sưng hô ngươi một tiếng Diệp huynh đệ, Diệp huynh đệ tuổi trẻ tài cao a, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, ta cùng bội phục sắt đất ta tới tới tới, tới Tần phủ, phân phó yến hội, hôm nay Tần Mỗ muốn cùng tiểu huynh đệ không say không nghỉ. Tần Niên bệnh bệnh lên miệng, trợn mắt. Phụ thân một cao hứng liền phạm hồ đồ, đây không phải rõ ràng chiếm mình à, dựa vào cái gì ta gọi Diệp tiền bối, liền cứ đệ, vậy ta không phải phải để người ta tốt thúc? thúc. Chương 476: Tham Lang Bí Phủ. Diệp Lăng Tiên ánh mắt quét qua, Tần Phổ nội tâm run lên, nội tâm tất cả bí mật tựa hồ cũng tại cái nhìn này bên trong bị nhìn xuyên, toàn thân lại không tự chủ được run rẩy lên. Cũng may hắn chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp tục nói, uống rượu liền không cần, đêm qua ở đây nghỉ ngơi một đêm, nhận được quý phủ chiêu đãi, hôm nay ta hai người cái này liền cáo tử. Cái này, Tần Lâm ngạc nhiên, nghĩ không ra Diệp Lăng Tiên vậy mà đưa ra muốn đi. Cái này là thế nào rồi? Tần Yến xem xét, hung hăng trừng mắt liếc Phổ, cắn răng tiến lên, tại phụ thân bên tai thì thầm vài câu. Tần Lâm đột nhiên biến sắc, lớn tiếng nói: "Tần phổ, ngươi làm chuyện tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải ta Tần gia người, ngươi đi đi, ta Tần gia không có ngươi dạng này người vong ân phụ nghĩa." "Gia chủ, ta..." Tần phổ hết đường chối cãi, mặt lộ vẻ khó khăn, cảm thấy đặc biệt uất quẫn. "Chẳng lẽ còn muốn ta đến đòi ngươi đi không thành?" Thần Lâm giận dữ, làm bộ muốn đánh. Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói: "Tần gia chủ không cần như thế, lá mỗi chỉ là đi ngang qua, thuận đường cứu người, cũng không cầu cái gì hồi báo." "Cáo tử, đồng đều dao, chúng ta đi." Nhìn thấy hai người thật muốn đi, Tần Lâm cuống gấp, kêu lên, "Tiểu Hữu dừng bước, Tần Mộ còn có chuyện quan trọng muốn nhờ, còn xin nghe ta một lời." Nói xong, hắn liều mạng cho nhà mình nữ nhi nháy mắt. Tần Yến xem xét, liền nói ngay, "Đồng đều giao muội tử, đến Tứ Thủy Thành, còn không, có ra ngoài hảo hảo dạo chơi đâu? Tứ Thủy Thành bên trong có mấy con phố son phấn bột nước cũng không tệ lắm, không bằng hôm nay liền lưu tại cái này bên trong, đợi lát nữa Yến Nhi mang ngươi cùng đi dạo chơi." Vương Quân Dao nhãn tỉnh sáng lên, là nữ tử liền không cách nào cự tuyệt son phấn bột nước áo xinh đẹp, nàng cũng tâm động, nhưng là nàng cũng không nói gì chính là bước chân hơi dừng lại một chút. Tần Yến 10 điểm thông minh, hiểu được vây nguy tú triệu, chỉ cần ổn định Vương Quân Dao, chắc hẳn Diệp Lăng Thiên cũng sẽ không kiên trì như vậy muốn đi. Quả nhiên, Diệp Lăng Thiên xem xét Vương Quân Dao lộ ra ý động biểu lộ, bước chân liền ngừng lại, đồng đều Dao, ngươi theo Tần Tiểu Thư đi trước dạo chơi, cái này bên trong ta liền cùng bọn hắn uống chút trà." Làm một nam nhân, đương nhiên phải phi thường quan tâm, không có thể đợi được bạn gái mình sắc phát ra yêu cầu mới đi làm, như thế cũng quá trễ. "Ta ơn Lăng Thiên ca, ca Vương Quân nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, lôi kéo Tần đến tay. Hai người thầm, thầm thì thì liền đi xa. Thần Lâm thở dài một hơi, nói: "Tiểu Hữu, chúng ta mời vào cho ông." Từ lâu đến cuối, hắn không còn có nhìn Tần Phổ một chút, cái này yêu làm tiểu thủ đoạn chấp sự trong mắt hắn đã là một cái người xa lạ. Nguyên bản thêm một cái tâm nhãn, sử dụng một chút thủ đoạn cũng không gì đáng trách, nhưng là ai bảo ngươi đắc tội không nên đắc tội người đâu. Đón khách ở giữa, Tần Lâm cùng Diệp Lăng Thiên phân chủ khách ngồi xuống, Tần Lâm áp bụng một chút tìm từ, nói ngay vào điểm chính, Thần liền nhờ cái lớn, gọi một tiếng Diệp huynh đại đi. Sở dĩ đêm tối chạy đến đích thật là có một cọc đại sự cần Diệp huynh đệ hỗ trợ. Diệp Lăng Tiên sắc mặt thản nhiên nói, "Tần gia chủ quá thưởng, người ta vốn không quen biết, chỉ bằng vào cứu lệnh ái một chuyện liền cầu Diệp Mộ hỗ trợ, không khỏi quá mức lằng khó, người làm sao sẽ biết Diệp Mộ nhất định sẽ đáp ứng?" Tần Lâm thẳng thắng một cái nói, "Tần Mộ đích sắc không có năm chắc, nhưng là cũng nên thử một lần. Diệp huynh đệ đừng vội cự tuyệt, trước nghe ta nói minh rồi quyết định có đáp ứng hay không." Thế nhưng là, Diệp Mộ vì sao muốn nghe đâu? Diệp Lăng một mặt cao thâm mặt chắc. Tần Lâm nghe vậy, biến sắc, muốn là đối phương ngay cả nghe cũng không nguyện ý nghe. Vậy liền thật là thuốc thủ vô sách. Khẽ cắn ngôi, hắn tử mang bên trong xuất ra một con hồ ngọc, trầm rãi đẩy quá khứ, nói: "Diệp huynh đệ chính là tông phái người, vật tầm thường chắc hẳn khó vào pháp nhãn, cái này một đôi hàng ngọc băng tiêm chính là ta tần ra cho tảng, bất kỳ cái gì chúng động, chỉ cần đem hàng ngọc băng tiêm dán tại chỗ đau, 10 cái hô hấp về sau, độc tố lập giải. Cái này cùng kỳ vật, ta Trần gia tự nhiên là giữ kín không nói ra, nếu không phải lần này gia tộc đến sinh tử tổn vong thời khắc, Trần mẫu cũng sẽ không lấy ra giao dịch." Diệp Lăng Thiên ngay vậy, sắc mặt khẽ nhúc đích. Bình thường đồ vật khó mà câu lên hứng thú của hắn, nhưng là cái này Hàn Ngọc băng tiềm đích thật là cái kỳ vật. Mở hộp ngọc ra, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, chỉ thấy một đôi bóng ánh sáng long lanh băng tiềm nằm tại trong hộp ngọc, khoe miệng hai bên có chút cổ động, biểu hiện ra sinh mệnh khí tức. Tần Lâm ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng Thiên biểu lộ, nhìn thấy hắn động thủ mở ra hộp ngọc, hắn mới thở dài một hơi, xem ra đối phương độc tâm. Hộp ngọc này chính là 10000 năm hàn ngọc rèn đúc mà thành, hàn ngọc băng tiêm chỉ có tại 10000 năm hàn ngọc bên trong mới có thể sinh tồn, ngày thường bên trong thích ăn kỳ độc, mà nào, nếu là cung cấp xung tốc đồ ăn Đôi này Hàn Ngọc Băng Tiểm còn có thể kế tiếp theo tiến hóa. Diệp Lăng Thiên Hải lòng gật đầu, đem hộp ngọc nhẹ nhàng đắp lên, thuận tay khẽ vỗ, liền đem hộp ngọc nhét vào Viêm Dương cung bên trong. Thu người tiền tài cùng người tiêu thai, đến cùng là vấn đề nan giải gì, vậy mà để Tần gia chủ không tiếc nhường ra gia tộc chân tàng Hàn Ngọc Băng Tiểm, Diệp Mỗ ngược lại là có chút hứng thú. Diệp Lăng Thiên dù bận vật lộn dung nâng chén trả lên, thẳng nhiên nói, hắn cũng là bị bức phải không có cách nào, Tần gia mặc dù là gia tộc tu chân, thế nhưng là quy mô không tính lớn, tại trong tông phái cũng không có gì danh vọng, nếu là còn tiếp tục như vậy, Sớm muộn sẽ bị bọn tẩu. Là Lấy hắn vừa nghe nói Nữ Nhi bị một tên tu tiên tông phái tiền mời cứu, ống thử một lần tâm thái liền chạy đến. Vốn cho rằng Diệp Lăng Thiên triệt để cự tuyệt, nghĩ không ra sự tình Liêu Ám Hoa Minh, Tần Lâm sắc mặt chấn động, giữ vượng tinh thần nói, kia Tần Mỗ liền nói ngắn gọn. Tây Lâm quần ngũ đại gia tộc, Tiêu Trần Tào Lý Tần, lẫn nhau hẹn nhau cùng nhau trông coi, chung sống hòa bình. Ta Tần ra mặc dù không phải mạnh nhất, cũng có thể không tính kém cỏi nhất. Thế nhưng là tình huống tại 1 năm trước có biến hóa, Tiêu gia cùng Lý gia đột nhiên liên thủ tập kích năm trong đại gia tộc mạnh nhất Tào gia. Tần Mộ nhận được tin tức thời điểm đã không kịp cứu viện, tạo ra thảm tao diệt môn. Nói đến đây bên trong, Tần Lâm trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, về sau một năm này bên trong, Tần Mộ cùng Trần ra ra chủ lâm lớp lo sợ, vẫn khó tránh khỏi tiêu lý hai nhà bức hiếp. Lần này tiểu nữ cùng con dâu mất tích, Tần Mộ còn tưởng rằng là bọn hắn xuất thủ, nội tâm lo lắng và phân, còn tốt các nàng người hiển tự có thiên tướng, gặp được Diệp huynh đệ xuất thủ. Diệp Lăng tiên mặt không biểu tình, tính trở chút văn. Đoạn thời gian trước, ta Tần gia đệ tử phát hiện một chỗ bí phủ, hẳn là một vị gọi là Tham Lang cao nhân tiền bối còn sót lại. Tần Mộ dẫn người trước đi điều tra thời điểm, bất ngờ tin tức để lộ, tao nộ tiêu lý hai nhà bao vây chặn đánh, hai nhà phái người đến đây thương lượng, yêu cầu đồng đều phân danh nghịch. Tần Lâm đem tình huống lúc đó nói một lần, Diệp Lăng Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, nói cách khác, hiện tại các ngươi Tây Lâm quận tứ đại gia tộc hai tướng rằng co, thương nghị mỗi nhà ra bốn cái danh nghịch, mà Tần gia chủ ngươi dự định gọi ta mang theo các ngươi gia tộc đệ tử tiến đến. Đúng đúng đúng, chính là ý tứ này. Tần Lâm liên tục gật đầu. Diệp Lăng Thiên lo nghĩ, rũa ra hai cái ngón tay, nói, ta muốn hai cái danh nghịch. Ta tùy hành bạn gái đồng dạng là tông phái đệ tử, một thân tu vi không yếu, mặc dù nhiều chiếm các ngươi một cái danh nhặt, nhưng là để báo đáp lại, bên trong đạt được bảo vật, ta có thể chỉ lấy vài kiện, nó hắn toàn bộ giao cho các ngươi. Trần gia chủ cảm thấy thế nào? Tần Lâm do dự một lát, cắn răng một cái, nói, "Tốt." Liên theo Diệp huynh đệ lời nói. Tham Lang Bí phủ mở ra còn bao lâu? Ngay tại ba ngày sau, nhân viên tần mộ cũng có dự định, chính là khuyến tử tần Hạo, tiểu nữ tần Yến, cái khác liền muốn xin nhờ Diệp huynh đệ. Trần thi lễ một cái, lăn lộn cầu phiếu, cầu dẫn mua chương 477, mở ra bí phủ. Nơi đây khoảng cách tham lang bí phủ vẫn còn rất xa. Diệp Lăng Tiên tùy ý mà hỏi: "Ước chừng hai ngày hành trình." Tần Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng hỏi, mạ muội hỏi một câu, "Diệp hình đệ tu vi?" Một cố kim đan kỳ khí tức cực lớn bao phủ, Tần Lâm giật mình đến liên tục rút lui, cơ hồ muốn quỷ rạp xuống đất, này khí tức quá mạnh. "Kim đan kỳ, đủ rồi sao?" Diệp Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt, nhạt liết xéo một chút. Mới luyện khí kỳ đỉnh phong tu vi Tần Lâm nằm rạp trên mặt đất, lắp bắp mà nói: "Đủ đủ đủ rồi, quá đủ." Khí tức vừa thu lại, Diệp Lăng Thiên kế tiếp theo Vân Đạm Phong khinh uống trà, phản phất vừa mới hết thảy đều là hào tưởng. Tần Lâm một cái xoay người đứng lên, cung cung kính kính mà nói, có diệp tiền bối tại, Tần mỗ an tâm. Lần này đo được, Tần gia nguyện ý toàn bộ dâng hiến cho diệp tiền bối, chỉ cầu tiền bối nhiều hơn trông nom một chút Tần mỗ cái này một đôi nhi nữ. Tư thái của hắn thả rất thấp, cơ hồ lỉnh loạn, cũng không tiếp tục nói cái gì nhờ tiếng kêu to Diệp huynh đệ loại hình. Kim Đan kỳ đại tu sĩ đối bọn hắn những này phổ thông gia tộc tu chân mà nói, đó chính là thần tiền cao cao tại thượng, một cái tay liền có thể tùy bóp chết bọn hắn toàn cả gia tộc. Nếu là nghiêng nó tất cả lung lạc lấy một vị Kim đan kỳ đại tu sĩ, tần gia chắc hẳn liền có thể nhất phi trùng thiên. Giờ khác này, Tần Lâm thậm chí đều treo lên đem nữ nhi gả cho Diệp Lăng Tiên làm tiếp ý nghĩ. Nghĩ đến mình phương này lại có một tên Kim đan kỳ đại tu sĩ tùy hành, Tần Lâm ánh mắt liền bắt đầu lửa nóng. Lần này, tiêu ra, Lý ra, ta nhìn các ngươi lấy cái gì cùng ta đoạn. Tốt, đi trước chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát. Phá Diệp Lăng Tiên ánh mắt qua, Tần Lâm trong lòng đánh lấy ý định gì hắn liếc qua thấy ngay, lúc này không chút khách khí hạ lệnh khách. Vâng vâng vâng. Diệp Tiên bối nghỉ ngơi thật tốt. Tần Lâm tất cung tất kính lui ra, sau khi ra cửa lập tức đem tất cả tần gia cao tầng gọi đến cùng một chỗ, một bộ như lâm đại địch tư thái, nghiêm lệnh tứ thủy thành tần phủ tất cả mọi người cùng hết thảy không được ra ngoài. Liên quan tới Diệp Lăng Thiên là kim đan kỳ tu sĩ bí mật, hắn tự nhiên sẽ không nói tại bất kỳ người nào biết, bí mật này chính là hắn chiến thắng mấu chốt. Nữ nhân một khi đi dạo lên đường phố đến, kia phần chấp nhất, nhìn xem đều sợ, cho dù là tu tiên giới nữ tu cũng không thể ngoại lệ. Thang đến lần về phía Tây Tây Sơn, Tần Yến mới mang theo Vương Quân Dao Lung La Lung Lady trở về. Trên tay mang theo bao lớn bao nhỏ, tất cả đều là tứ thủy thành mua sắm các loại tinh mỹ nữ tính vật dụng. Vương Quân giao Thiên Sinh Lệ Chất, đã lớn như vậy còn chưa hề dùng son phấn bột nước, nhưng là cũng vô pháp kháng cự mỹ lệ dụ hoặc, chẳng chọn chọn mua một chút. Trở lại đón khách cư, Vương Quân Dao hưng phấn bắt đầu hướng Diệp Lăng Tiên biểu hiện ra các loại vật dụng công dụng, Lăng Tiên ca ca, ngươi nhìn, cái này son phấn là màu hồng phấn, bôi ở trên mặt có thể bảo trì màu da hồng nhuận có con trạch, còn có còn có, ngươi nhìn cái này, nghe nói là lấy Thiên Liên chế biến mà thành, bôi có thể vĩnh bảo thanh xuân. Nhìn xem nàng vui sướng bộ dáng, Diệp Lăng Thiên nội tâm cười khổ. Thời đại kia nữ nhân, đối với mỹ lệ đều là không có thuốc chữa trầm mê, hắn chỉ có thể gật gật đầu khen, "Nhan nhân, cũng không tệ, đồng đều giao bôi cái gì cũng tốt nhìn." Ngày thứ hai, tại Tần Lâm dưới nghiêm lệnh, Tần gia cao tầng lặng yên trở về Tây Lâm quận tổ trạch, bắt đầu toàn diện phòng thủ. Mà Tần Lâm thì mang theo Tần Hạo, Tần Yến cùng Diệp Lăng Thiên, Vương Quân giao một đoàn người rời đi Tứ Thủy thành, ra khỏi thành về sau, Diệp lúc này bấm ngón tay đưa tới một đóa mây đen, tất cả mọi người giá vân hướng phía chỉ định phương hướng mau chóng theo. Hai ngày sau đó, Một đoàn người đáp xuống một mảnh dặm rạp trên sơn núi, Tần Lâm chỉ vào trong đó một chỗ sất gốc, nói: "Tần tiên bối, tham lang bí phủ ngay tại kia bên trong, chúng ta trước đi qua." Diệp Lăng Tiên gật gật đầu, nói: "Đến kia bên trong, bất kỳ cái gì sự tình không cần hỏi ta, miễn cho lộ ra chân ngựa." "Vâng." Tần Lâm cung kính nói, đến lúc đó Huyền Tử tiểu nữ liền xin nhờ cho Diệp tiên bối. Tần Hạo phẫn nộ chầm chầm lên trước mắt cái này cùng mình không chênh lệch nhiều thiếu niên, không rõ phụ thân vì cái gì như vậy hèn nói chuyện, "Phụ thân, tại sao phải cầu hắn? Chúng ta dù sao cũng là Tây Lâm Văn tộc cầu hắn làm gì?" Tần Lâm quay đầu nhìn hàm hàm một chút, thô bạo quá lớn, ngầm miệng. Ngươi biết cái gì? Diệp tiền bối cứu muội muội của ngươi, cứu ngươi nội nhân, người ta không cầu hồi báo, ngươi chẳng lẽ liền không hiểu cảm ơn? Cha trước kia là thế nào dạy ngươi? Đều như thế lớn người, không có chút nào hiểu chuyện. Ngươi nếu là còn như vậy, cha thả rằng lãng phí một cái danh hạch, cũng không cho ngươi đi, tranh thủ thời gian cho Diệp tiền bối xin lỗi. Tân Hạo cắn cắn miệng môi, nắm lỗ mũi, nén giận mà nói, Diệp Tiên bồi, thần xin lỗi. Là ta sai. Diệp Lăng Tiên nhìn xem Tần Hạo, Cảm giác tựa như là nhìn thấy nhiều năm trước kia Chu Tiểu Văn, lúc kia, hắn cũng là ánh mắt như vậy thái độ như vậy. Không quan trọng, đi theo ta, đừng có chạy lung tung, không phải đến lúc đó ta cũng không giữ được ngươi. Diệp Lăng Thiên lười nhắc cùng một tiểu thị hài so đo, nhàn nhạt nói một câu. Một đường không nói gì, Tần Lâm dẫn đội, mang theo bốn người tới trong sân cốc. Sơn cốc hai bên cực kỳ rậm rạp, phía trước người người ồn ào, tiếng người hỗn náo. Tần gia chủ, ngươi nhưng cuối cùng xuất hiện, còn tưởng rằng ngươi trốn đi nữa nha. Một đạo âm dương quái khí truyền đến, Diệp Lăng Thiên ghé mắt nhìn lại, lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích. Này khí tức, hắc hắc, thì ra là thế. Hắn cũng không nói lời nào, toàn thân khí tức thú liễm, dù ai cũng không cách nào phát giác được tu vi của hắn. Làm sao? Tiêu gia chủ trở gấp, nói xong cùng một chỗ tiến vào, ta tần ra hạ lại lật lọng người, không giống một ít người. Hừ. Thần Lâm chế giễu lại, không nhường chút nào. Chỉ mong đến lúc đó ngươi còn cười được. Một bên một tên lão niên nam tử lạnh giọng nói, xem ra, đây chính là Lý gia chủ. Hai nhà sau lưng đều đứng vững mấy đệ tử trẻ tuổi, từng cái khí tức không kém bộ dáng. Hắn là lần này tiến vào Tham Lang Bí phủ đệ tử. Thân huynh, tiểu đệ tới chậm. Ở sau lưng, một thanh âm chuyển tới từ xa xa, mấy thân ảnh phi tốc tới gần. Trần ra Chi người đến. Trần ra người có lẽ đã sớm đến, chỉ là không có đợi đến Tần Lâm, bọn hắn không dám hiện thân, nếu bị cái khác hai nhà người vây công, nói không chừng còn không đợi được Tham Lang Bí phủ mở ra, bọn hắn liền đã bị diệt. Có tạo ra vết xé đổ, Trần ra người lộ ra phá lệ cẩn thận. Trần lão đệ, tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ. Tần Lâm nhiệt tình kêu gọi, đối người tới chính là một cái ôm nhiệt tình. Chỉ có Diệp Lăng Thiên ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn một chút Trần gia gia chủ, miệng lặng lẽ giật giật. Vương Quân giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, vô ý thức gần sát Diệp Lăng Thiên. Đã người đã đến đông đủ, Tần Gia Chủ, tranh thủ thời gian mở ra đi. Tiêu gia gia chủ cùng Lý gia gia chủ liếc nhau, lẫn nhau trao đổi một cái mịt mở ánh mắt, hướng phía Tần Lâm nói: "Mở ra tham Lang bí phủ chìa khóa tại Tần Lâm trên thần, cái này cũng là bọn hắn không dám qua phân bức bách nguyên nhân, vạn nhất làm cho gấp, Tần Lâm hủy đi chìa khóa, vậy nhưng liền được không bù mất." "Đúng vậy a, Tần huynh, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi." trần ra ra chủ nóng đồng đạo. Tất, Tân Mộ cái này liền mở ra Tham Lang bí phủ. Chương 478, gián tập. Tân Lâm xuất ra chìa khóa, đang chuẩn bị thác ấn tại sơn cốc một khối đứng vững cử tấm địa đá lớn bên trên lúc, phía sau đột nhiên chuyển đến từng tiếng lạnh thanh âm, chờ chút. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên sắc mặt thanh lánh thanh niên nhảy ra, rút ra lợi kiếm trong tay, chỉ vào Diệp Lăng Thiên, nói: "Người kia là ai? Vì sao trước kia chưa từng gặp qua?" Tân Lâm giận dữ, quát lớn: "Làm càn. Cái này bên trong đến phiên người nói chuyện a." Tên thanh niên kia nhìn cũng không nhìn Tần Lâm một chút, chỉ là nhìn chòng trọc vào Diệp Lăng Thiên, nói: "Ta từ trên người ngươi cảm giác được một cỗ chán ghét khí tức, nói đi, ngươi là ai?" "Muốn chết?" Tần Lâm lật tay một trưởng bổ về phía người kia, rất có một trưởng bộ dưới trượng chi ý. Hắn là thật giận, như thế trước mặt mọi người tùy ý quát lớn hắn mang tới người, rõ ràng là không đem hắn đặt ở mắt bên trong, không đem Tần ra đặt ở mắt bên trong. Chỉ là một tên tiểu tử đều dám như thế không nhìn hắn, nếu là không sửa chữa một trận, về sau ai còn đem để ý Tần gia? Người trong giang hồ, mặt mũi so mệnh trọng yếu. Có người dám rơi mặt mũi ngươi, kia chính là sinh tử tương hưởng. Tần gia chủ làm gì cùng một cái hộ sinh vãn bối chấp nhặt. Tiêu ra gia, gia chủ Tiêu Phong cười nhạt, đột nhiên xuất thủ, Vân Đạm Phong khinh ngăn trở Tần Lâm xuất trưởng. Tần Lâm hơi biến sắc mặt, nghĩ không ra cái này Tiêu Phong thực lực vậy mà mạnh như vậy. Hắn còn muốn ra tay, lại bị Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng bắt lấy ống tay áo, thúc thúc làm gì cùng những người này chấp nhặt, bọn hắn nếu là không nguyện ý, cái này tham lang bí phủ không ra cũng được. Tần Lâm thần sắc hơi nguội, hừ lạnh một tiếng, chính nên như vậy, ngươi muốn hỏi hắn là ai, hắn là Tần Mộ Phương xa một vị chất nhi. Lần này vừa lúc đuổi kịp bí phủ mở ra tần mộ kéo hắn đến thử thời vận ngược lại là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cả trở nếu là thật sự không nghĩ thông cái này bí phủ cũng tốt không bằng chúng ta như vậy coi như thôi, riêng phần mình về nhà như thế nào một bên trần gia gia chủ làm lên hòa sự lao cười nói lui một bước trời cao biển rộng Tân hu tiêu gia chủ lý gia chủ không bằng tất cả mọi người lui một bước cùng tiến vào bên trong đoạt bảo lại đều bằng bản sự không cần thiết tại cái này bên trong liền ẩm ý lên đúng không tiêu ra ra chủ tiêu phong quay đầu hừ lạnh một tiếng nói tiêu 11 bọn thông cùng tần gia chủ đạo xin lỗi. Tên kia gọi là Tiêu 11 thanh niên gắt gao đảo Diệp Lăng Thiên đồng dạng, băng lánh mà nói, Tiêu 11 cho tần gia chủ đạo xin lỗi. Nói xong, hắn cũng không để ý tới, thẳng quay đầu, đi ngang qua Diệp Lăng Thiên bên người lúc, ánh mắt băng lánh làm cái cắt thiết hầu động tác. Uy hiếp ta, uy hiếp ta đều chết. Diệp Lăng Thiên đấy lòng cười lạnh, đến lúc đó đi vào Tham Lang bí phủ bên trong, cái thứ nhất liền chơi chết người, còn dám uy hiếp ta. Chỉ là một cái Tây Lâm quận 4 lớn gia tu chân, có thể có bao nhiêu cao thủ? Phóng tầm mắt nhìn tới đều là chút luyện khí kỳ cao nhất cũng liền chút cơ kỳ, còn ẩn nút trong bóng tối. Cùng những người này đi cùng một chỗ, Diệp Lăng Thiên xuất thủ tùy ý liền có thể bóp chết một mạng lớn, nếu không phải muốn nhìn một chút cái này Tham Lang Bí phủ phải chăng có muốn đồ vật, hắn mới không thèm để ý những này phá sự. "Tốt, tiêu 11 cũng nhận lầm, thần gia chủ, mời kế tiếp theo đi." Lý ra ra chủ Lý Văn Đào ánh mắt lấp lóe đạo. Tần Lâm Mị mơ nhìn một cái Diệp Lăng Thiên, phát hiện hắn nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, hắn lúc này mới quay người kế tiếp theo đem chìa khóa để vào bí phủ cửa vào. Theo một trận dập dập thanh âm, sơn cốc hai bên vách núi cũng bắt đầu run rẩy lên. Nửa ngày qua đi, cất đặt chìa khóa hòn đá hãm hạ xuống, phía bên phải trên cửa đá lộ ra một cái đen như mực cửa vào. Ha ha ha, quả là thế, tấn gia chủ, không, coi ý tứ, chúng ta đi vào trước. Tiêu Phong cười lớn một tiếng, mang theo sau lưng số tên đệ tử thật nhanh xông vào. Tần Lâm khó được cũng không có ngăn cản. Ai ai ai, cha, bọn hắn làm sao đi vào trước, chỗ này bí phủ là chúng ta trước mở. Ngược lại là Tần Hạ vội vàng đạo. Tần Lâm sắc mặt trầm tính, ngay tại vừa rồi thai của hắn dự thính đến Diệp Lăng Thiên âm, lúc này mới cưỡng ép xuống lửa giận trong lòng, không nói một lời. Tần gia chủ yếu là không tiến vào, chúng ta coi như đi vào trước. Lý gia gia chủ lý văn đạo cởi lớn, theo sát lấy vào tới. Đợi đến hai nhà người đều đi vào, Trần gia gia chủ Trần Khả kính tầng hắng một cái nói, "Tần huynh, chúng ta nếu là không tiến vào, cũng đừng bảo vật đều bị bọn hắn đoạt đi." Tần Lâm dĩ nhiên cười nói, "Để bọn hắn đi trước dò đường, chúng ta đi theo là được, đi thôi." Hắn đem hai người chúng ta giữ cắn đặc biệt nặng, trên mặt nhìn không ra cái gì, kỳ thật nội tâm đã cực kỳ phẫn nộ. "Tần gia, Trần gia kết bạn mà đi." Đợi đến tất cả mọi người đi vào cửa đá, toàn bộ cửa đá ầm ầm đóng cửa. Bên ngoài lại cũng không nhìn thấy một tia dấu vết. Dọc theo đen nhánh sơn động đi số bên trong, phía trước đột nhiên thoáng đạt, giống như là đến ngọn núi khác một bên sân cốc. Phía trước không có bóng người, Tiêu ra cùng người của Lý gia ngựa đã sớm biến mất không còn tâm tích. Hoàng Bách, Trần Hinh, bọn hắn có thể hay không nhanh chân đến trước, chúng ta được tranh thủ thời gian đi đường. Trần Khả Kính vừa mới nói xong, liền nghe tới hét thảm một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chân ra một người không biết chuyện gì xảy ra liền nằm trên mặt đất trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, toàn thân run A nô, làm sao rồi? Ngươi làm sao rồi? Trần Khả Kính kinh hãi, tiến lên một bước, ôm lấy tên đệ tử kia, vội vàng hấp tấp từ mang bên trong khắp nơi một hạt giải độc đan run run rẩy rẩy nhét tiến vào hắn miệng bên trong. Dựa theo hiệp nghị, mỗi nhà nhiều nhất mang 4 tên đệ tử tiên đến, nghĩ không ra nhà mình vậy mà vừa tiến đến liền hao tổn một tên. An giải độc đan về sau, tên đệ tử kia hơi thanh tỉnh chút, miệng bên trong run rẩy nói một câu, "Là gián độc, có độc xà." "Cái gì? Gián độc? Nơi nào đến gián độc?" Trần Khả Kính kinh hãi. "Ô ô ô." Nơi xa bỗng nhiên truyền đến ru rương tiếng địch. Sơn cốc hai bên rậm rạp rừng cây bên trong phát ra sột soạt xoạt thanh âm, lít nhá lít nhít rắn độc ở trong đó phủ lưới. Mọi người toàn thân tê cả da đầu, nghĩ không ra tiến đến liền gặp được loại tình huống này. Đối phương trong đội ngũ nhất định ẩn giấu đi thuần thú sư, xem ra bọn hắn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng a. Tân Lâm che chở nhà mình đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí lưu lại. Hiện tại ai cũng không dám tùy tiện trước tiến bảo, tựa hồ bày rắn cũng chỉ là huy hiếp cũng không có phát động công kích. Tân huynh, chúng ta hay là tiến lên đi, không phải thật muốn đi vào bảo địa hai tay tay không. Tiên đệ tử kia đã không có trở ngại. Trần Khả Kính đỡ dậy hắn, lo lắng nhìn xem Tần Lâm. Nếu không phải Diệp Lăng Thiên truyền âm, hắn chết cũng không tin người này sẽ là người như vậy, nhưng là hiện tại, Tần Lâm chỉ có thể làm nhất biện pháp hòa thỏa. Nếu không chúng ta cùng một chỗ thôi phát chân khí, đem hai bên bụi có dọn dẹp sạch sẽ, những độc sản này không có chỗ ẩn thân, chúng ta lại hợp lực chém giết như thế nào? Tất, hai nhà người đạt thành hiệp nghị, ra sức xuất thủ, quả nhiên, bầy rắn cứ như vậy thối lui. Tại cách bọn họ cách xa mấy dặm trên sườn núi, một tên toàn thân hắc bảo nam tử nhẹ nhàng đem bên môi xương địch buông xuống, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng chỉ có những này à, kia cũng quá coi thường ta thuần thú sư Roger. Đã ra chủ để ta cùng các ngươi chơi đùa, kia liền trực tiếp đem các ngươi đùa chơi chết tốt. Roger khoệ miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, lần nữa thôi động xương địch. Chương 479, khu linh địch. Ầm Ẩm. Đại địa rung động, như là tuyết lở một tiếng vang ầm ẩm, ẩm xa xa chuyển đến. Thanh âm gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, phía trước dốc núi sau đột nhiên truyền đến nộ dung trời, cổ bị sinh sinh tẩy đoạn, bay loạn không, như vạn thú buông đặng, đại địa rung Hai bên dãy núi cự thạch nhấp nhô, thành thế kinh người. Sau đó mọi người nghe tới trận trận thú giống thanh âm. Là đàn thú? Thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là thú chiều sao? Không nên a, cái này bên trong làm sao lại có thú chiều? Là, nhất định là thuần thú sư khu chạy tới, hỏng bét, tranh thủ thời gian né tránh. Đám người một trận rối loạn, Trần Khả Kính hai con người nhìn chòng chọc vào phía trước, phất tay ra hiệu trần ra người tranh thủ thời gian né tránh. Diệp Lăng Tiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cùng Tần Lâm một ánh mắt, tần ra người thuận thế nhường đường một bên. Vòng quanh dãy núi Phía trước sơn cốc bên trong tràn vào từng bầy cự thú, những này cự thú từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, trùng quân không một, thế như vạn mã bu đồng, hướng phía mọi người đánh tới chớp nhoáng. Diệp Lăng Tiên trải qua phủ nguyệt thành thú triều công thành, loại trang cảnh đó cực kỳ kinh người, trước mắt không lỗi thời phiên bản thu nhỏ thú triều, nhưng là cũng cực kỳ khủng bố. Bởi vì bọn hắn không có đất lợi, cũng không có người nào cùng. Chơi ạ, thế nào lại là thú triều, ta không muốn chết ta, gia chủ, chúng ta lui đi." Trần ra một tên đệ tử toàn thân run lẩy bẩy, một cố mùi vị khác thường truyền đến, người kia hai chân run run hiện nhiên là dạ nước tiểu. Cút. Ta Trần ra không có tham sống sợ chết chi độ. Trần Khả kính sắc mặt rất khó nhìn, đệ tử như vậy quả thực là ném Trần ra mặt. Thế nhưng là, cái này thú chiều quá khủng bố, khí thế hùng hổ, hình như có 100.000 con yêu thú đồng loạt chạy tới, cầm đầu kia mấy con yêu thú khí thế cường hãn, yêu khí trùng tiên, nghiêm nhưng đã là chốc cơ kỳ đại yêu. Thân huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Khả kính sắc mặt rất khó nhìn, quay đầu nhìn một cái Tân Lâm. Tuy nói âm thầm lý đạt thành một ít hiệp nghị, nhưng kia chung là một loại ăn ý, không có quá nhiều ngôn ngữ cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ, hiện tại xem ra lại là trực tiếp bị bắn, đối phương căn bản cũng không có quan tâm sống chết của bọn hắn. Tần Lâm nhỏ không thể thấy liếc qua Diệp Lăng Tiên, cái sau miệng nhẹ nhàng xè dịch hai lần, cái tiểu động tác này không có bất kỳ người nào phát hiện. Chân gia chủ, chúng ta tất cả mọi người hướng hai bên trên vách đá đi, trực tiếp tránh đi những loài cự thú là đủ. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Chân Khả Kính không có chút nào phát giác được Tần Lâm ngữ khí trở nên khắt sáo, trong lúc nguy cấp, bảo mệnh quan trọng. Mỗi người dựa vào thủ đoạn nhau nhau nhảy lên cao mấy chục trượng vách đá. Dưới chân thú chiều chen chúc mà qua. Nguy hiểm thật, rốt cục không có việc gì. Đợi đến thú chiều quá thứ, chân Khả kính thở dài một hơi, đang muốn nói lời cảm tạ, liền nghe đến đỉnh đầu một trận chim hót. Hoàng bét, cái này thuần thú sư còn có thể bầy chim, xong, này làm sao xử lý? Dưới chân đàn thú mãnh liệt, một khi rơi vào trong bầy thú đó chính là tương đương dê vào miệng quạ, thế nhưng là trên đầu lại có bầy chim tập kích, loài chim ma thú càng khủng bố hơn, sắc bén mỏ chim công kích, không giới kiếm tu lợi kiếm. Diệp Lăng Thiên nhíu mày, nói, "Tốc tốc, nếu là không diệt trừ kia thuần thú sư, Những này chim thú chịu không nổi phiền phước, hay là từ tiểu chất tiến đến chém giết thuần thú sư đi. Thần Lâm sững sờ một lát, nói, "Vậy ngươi cẩn thận." Yên Tâm, "Cũng không có vấn đề." Diệp Lăng Tiên đem thần hồn chi lực thả ra ngoài, thăm dò một phen về sau, dưới chân một tháp lăng không mà đi. Trần Khả kính ánh mắt chớp động, chua chua mà nói, "Ngươi cái này Phương xa Chất Nhi thật là lợi hại thân thủ." Thần Lâm cười ha ha, không nói thêm. Bầu trời bầy chim cũng không nhiều, mấy người bọn hắn bằng vào trong tay lợi khí chém giết, cũng lạ không ngại. Diệp Lăng Tiên thân hình lượn lên, rơi vào một chỗ trên sườn núi. Toàn qua biến mất không thấy gì nữa. Hắn sớm đã phát hiện thuần thú sư tung tích, mặc dù đối phương lẫn mất tốt, làm sao thần hồn của hắn chi lực quá mức cường đại, thông qua thần hồn cảm giác, hắn thấy rõ ràng thuần thú sư Roger nhất cử nhất động, bao quát dưới chân đàn thú, trên trời chim thú, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dấu ở áo bào đen phía dưới Roger trong tay cầm xương địch, không ngừng thổi, du dương tiếng địch nộn nhạo lên, truyền vang tứ phương. Diệp Lăng Tiên cẩn thận cảm ứng xuống, phát hiện tại cái này xương địch thổi thời điểm tách ra vô số quỷ dị phù văn. Những này lấp lóe phù văn hình thành từng vòng từng vòng gợn sóng sau đó xâm nhập những cái kia yêu thú trong đầu, sau đó lại bao trùm bên trong tất cả đàn thú từng cái con ngươi đỏ bừng, hiện nhưng đã bị khống chế. Nguyên lai like là dạng này. Diệp Lăng Thiên ánh mắt sáng lên, xem ra hẳn là cái này xương địch không chế yêu thú. Nếu là mình có thể cướp đoạt kia xương địch, chẳng phải là cũng có thể trưởng không yêu thú. Nghĩ đến cái này bên trong, ánh mắt của hắn trở nên lửa nóng, thực lực bản thân trọng yếu, loại này có thể thúc đẩy yêu thú pháp bảo trọng yếu giống vậy. Nhất là, thôi động cái này xương địch cũng chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ kia còn có cái gì dễ nói, tu tiên tri đạo, tài nguyên có hạ, thiên quân vạn mã cầu lập mục, đều là vì kia một tuyến cơ duyên, gặp, cái này chính là cơ duyên của mình a. Diệp Lăng Tiên cười lớn, thân hình lóe lên, cấp tốc tới gần. Chết đi, chết đi, chết đi. Rỗ Rơ đem xương địch cất miệng, trên khỏe miệng rương, lộ ra một tia nhếch răng cười, khu linh địch dưới, sinh tử nhưng không phải do các ngươi. Cái này phương viên mấy trăm bên trong yêu thú sẽ rất tình nguyện ăn non nê. Tay cầm xương địch, Rỗ nội tâm ngập tự tin. Đương nhiên, thần sắc hắn đại biến nhìn thấy trước mắt một điểm đèn trở nên càng lúc càng lớn, hắn hãi nhiên thất sắc nói, "Không, có khả năng, làm sao có thể có người từ ta trong bảy thú đào thoát?" Hết thể đều có thể có thể, khu linh địch. "Hắc hắc, cho ta lấy ra đi." Cực tốc đến gần Diệp Lăng Thiên đưa tay chủ tới, một cỗ chân nguyên phun ra, hóa thành mấy đầu tuyết trắng sợi tơ nhiếp trụ xương địch, co lại kéo một phát, khu linh địch nháy mắt đổi chủ. "Tây sáo của ta." Dẫu dơ đang muốn tôi động khu linh địch, triệu hoán chim thú vây công được đến, kết quả vừa đối mặt, trong tay xương địch vậy mà liền bị cắt đoạn, sợ đến hắn quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy chỗ được a." Diệp Lăng Tiên cười lạnh, toàn thân khí tức vừa để xuống, một câu thuộc về Kim Đan kỳ đại tu sĩ khí tức cực lớn bao phủ tại Zoro trên thân. Cỗ khí tức này ngưng mà không thả, chỉ tiếp cận Zoro, ngoại nhân không phát hiện được, nhưng là Zoro bản nhân lại lạnh như rất vào hờ băng, toàn thân run lẩy bẩy, cơ hồ muốn quỷ xuống. Chính là gia chủ cũng không có thực lực như vậy, hắn đến cùng là ai? Thế nào lại gặp loại này cường nhân? Zoro cười khổ một tiếng, đột nhiên cảm giác được lần này khẳng định phải thất bại thảm hại. Khuôn mặt của hắn tại dưới áp lực cực lớn nghẹn đến đỏ bừng, chất vật ý đồ hành động, còn chưa đi ra ba bước. Trực tiếp phình một tiếng toàn bộ thân hình nổ tung, biến thành một đoàn thịt nát, máu tươi vung đầy đất. Diệp Lăng Thiên đưa tay một nhếch, đem trên mặt đất chữ vật giới chỉ vút lên, xoay người rời đi. Mất đi khu linh địch thôi động, chim thú, yêu thú trong mắt đỏ bừng tất cả đều tán đi, không mất một lúc liền hóa tan tác như chim ong. Xem ra nguy hiểm giải trừ, hay là lệnh điệt lợi hại. Chân Khả kính thở dài một hơi, ngượng ngùng cười nói, Tân Lâm không có phản ứng, trực tiếp nhìn thấy nơi xa bay lượn mà đến thân ảnh, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kích động. Chương 480, độc hạt công kích. Nguy hiểm giải trừ, có thể đi." Diệp Lăng Thiên không có nhiều lời, trực tiếp về đơn vị, đứng tại Vương Quân Dao bên cạnh. Vương Quân Dao lo lắng nhìn thoáng qua hắn, Diệp Lăng Thiên cười vô vô bàn tay nhỏ của nàng, ra hiệu không có việc gì. Tần Lâm tiểu nói, hiền chất vất vả. Trần gia chủ, chúng ta đi thôi. Trần Khả kính ngượng ngùng cười cười, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nội tâm có chút bắt đầu thấp phỏng không yên. Nghĩ không ra cái này Tần Lâm lại có một cái sắc bén như thế chất nhỉ, như thế khốn cục lại bị hắn trong nháy mắt pha vỡ. Thấp thỏm liếc qua, người này nhìn xem tuổi quá trẻ, một thân thực lực cho dù là hắn đều nhìn không thấu, người này đến cùng là ai? Dưới chân yêu thú đã sớm tán đi, một đoàn người từ trên vách đá rơi xuống, hướng về phía Tham Lang Bí phủ chỗ sâu rất tiến vào. Trên đường đi, Trần Khả Kính lộ ra thành thật, thật là vừa mới bị người phía trước bày một đạo khiến người khó chịu, ước chừng cũng là nhận rõ hiện trạng. Bởi vì thú chiều quan hệ, trên mặt đất đã nhìn không ra phía trước phía trước hai nhà đi qua vết tích, trước tiến vào ước chừng nửa canh giờ, gặp một cái phân mấy miệng. Tần Lâm Tiếu lấy nói, hai bên trái phải, Trần gia chủ, nếu không ngươi trước tuyển. Trần Khả Kính ngạn nhiên, hắn cuối cùng minh bạch là lạ ở chỗ nào, tựa hồ Tần Lâm từ lúc bắt đầu kể vai sát cánh khất mặt tiếng, kêu Trần lão đệ, về sau lại là một mực gọi Trần gia chủ, rõ ràng là có ngăn cách. Hắn không biết mình là không phải cái kia bên trong lộ hãm, bất quá hiển nhiên, đối phương là không muốn cùng mình cùng đường. Trần Khả kính mạnh cười một tiếng, nói, bên nào đều giống nhau, nếu không ta tuyển bên trái đi. Tân Lâm gật đầu, nói, cũng tốt, vậy liền cầu chúc Trần gia chủ thuận buồm xuôi gió. Đa tạ Tần huynh cát luôn. Trần Khả kính chắp tay, mang theo trong nhà cao thủ rời đi. Thằng đến đi xa, Tần Lâm lúc này mới quay đầu gửi tới lời cảm ơn nói, lần này đa tiền bối xuất thủ. Diệp Lăng Tiên lắc lắc đầu nói, "Không cần phải khách khí, đất này nguy hiểm trùng điệp, chờ một chút còn muốn ra tăng chú ý." Tần Lâm gật gật đầu, dẫn đầu đi tiến vào bên phải giao lộ. Tần Yến sắc mặt kích động hướng phía Diệp Lăng Tiên nhéo nhéo quyển, hưng phấn nói, "Tiền bối quá lợi hại." Ngược lại là Tần Hảo im lặng không nói, đoán chừng nhớ tới lúc trước bất kính, nghĩ muốn nói xin lỗi, lại ra mặt quá non, cuối cùng không nói lời nào. Phía trước Tần Lâm bỗng nhiên ngừng bước, trước mắt trên vách núi đá lộ ra rất nhiều động quật, mỗi một cái động phía trên ra từng mảnh từng mảnh màn sáng, màn sáng bên trên gợn sóng chợt hiển nhiên đều bố trí mãnh liệt cấm chế. Tiền bối, xem ra cái khác hai nhà người không có tới đến cái này bên trong, cái này động quật cấm chế còn rất hoàn chỉnh, Tần Mộ chuẩn bị một chút phá cấm pháp khí, nếu không liền từ Tần mô đi thử một chút. Diệp Lăng Tiên tiến lên nhìn một chút, nói, khỏi phải, nơi đây cấm chế phi thường yếu kém, tay không liền có thể phá vỡ, áp dụng phá cấm pháp khí, khó mà tránh khỏi động tĩnh lớn, nếu là dẫn tới những nhà khác không khỏi được không bù mất, Tần gia chủ lại lui ra phía sau, ta đến. Đối với trận pháp cấm chế, hắn tự tin rất có nghiên cứu, hình phạt kèm theo tiền bối chỗ đạt được trận pháp chân giải những năm này cũng lĩnh ngộ không biết phá vỡ một cái sắp buông lỏng cấm chế, không đáng kể. Diệp Lăng Tiên ánh mắt ngừng lại, liếc nhìn bốn phía về sau, lựa chọn một chỗ cấm chế ba động yếu nhất nơi hiệu lãnh, bàn tay một chỉ, hướng thẳng đến kia cấm chế điểm tới. Phụp. Một tiếng vang nhỏ, toàn bộ màn sáng tựa như là bong bóng bị phá vỡ, lộ ra bên trong đèn nhánh sơn động. Tay không xé rách cầm chế. Diệp Tiên bối thật là lợi hại. Tân Niên một đôi mắt đẹp ở trong lộ ra mấy phần hưng phấn, trêu đến một bên Vương Quân Dao có chút không vui. Diệp Lăng Tiên cười cười, hướng phía mọi người nói, mọi người cẩn thận một chút. Bên trong có lẽ có rất nhiều nguy hiểm không biết tồn tại, nhất định phải bảo trì cảnh giác." Ân. Mọi người gật đầu, Diệp Lăng Thiên nắm lên Vương Quân Dao tay nhỏ dẫn đầu lướt vào trong động quật. Vương Quân Dao gương mặt xinh đẹp vùng đỏ, bị nhiều người nhìn như vậy, oai không có ý tứ. Kỳ thật Diệp Lăng Thiên sớm liền thấy Vương Quân Dao không vui, chỉ là dùng loại phương thức này tại Tuyên Thệ chủ quyền, ta đã danh thảo có chủ, ngươi không cần lo lắng." Tần Yến sắc mặt ảm đạm một chút, chỉ chốc lát liền khai lãng, "Đi theo, không biết tiểu cô nương tâm lý nghĩ cái gì." Thần Lâm mang theo Nhi Tử Đoạn Hầu, tiến vào động quật về sau, Bên trong âm phong chợt chợt, đen kịt một màu, khó mà thấy vật. Diệp Lăng Tiên đứng núi chịu sǎo, đem thần hồn chi lực thả ra ngoài, lông mày lúc này nhảy một cái, hắn cảm thấy động quật chỗ sâu tồn tại rất nhiều sinh mệnh kỳ tước. Bên trong có yêu thú, mọi người cẩn thận. Diệp Lăng Tiên vội vàng cảnh báo. Yêu thú? Tần Uyên rất gấp gáp, dưới chân có chút dừng lại, Tần Lâm lập tức đem hái nữ bảo hộ ở sau lưng. Vừa mới thú triệu hiển nhiên hù đến Tần cha con, vừa nghe đến yêu thú lập tức liền khẩn trương lên. Một trận sột soạt, soạt thanh âm đến. Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngừng lại, liền thấy nơi xa lít nha lít nhít độc hạt tự thành quần kết đội chen chúc mà đến, cách mình chỉ có xa 10 trượng. "Là độc hạt, rất nhiều, các người đều tránh ở một bên." Diệp Lăng Thiên thật nhanh đem Vương Quân giao kéo về phía sau, hai tay bay múa, đem động quật vách đá hai bên xinh xinh cầm ra mấy khối cự thạch đem toàn bộ động quật lối đi nhỏ ngăn trở. "Những này độc hạt, toàn thân đen như mực, ba tấc lớn nhỏ, thành quần kết đội, uy lực không thiểu. Dù là Tần Lâm nhìn quen sinh tử, đối mặt nhiều như vậy độc hạt vẫn còn có chút khẩn trương, chống đỡ được a? "Nếu không, chúng ta rút lui trước lui." Diệp Lăng Thiên lắc đầu, lít nha lít nhít độc hạt đã trồng chất tại mình lâm thời tạo dựng hòn đá hậu phương, hắn hai mắt ngưng lại, nội tâm thầm nghĩ, hỏa quả chi thuật. Tại hòn đá hậu phương độc hạt nơi tụ tập, chóng rống sinh ra vô số hỏa quả, hỏa quả mới ra, nhìn thấy nhiều như thế độc hạt, phát ra hưng phấn têu to, thật nhanh nuốt bắt đầu ăn. Chim ăn trùng, đây là tới từ thần hồn chỗ sâu dục vọng, đừng nhìn những này độc hạt không lớn, góp gió thành báo, đối lửa quả linh thể rất có ích lợi. Độc hạt là độc, đồng thời cũng là thuốc, đây cũng là Diệp Lăng Thiên không có đốt cháy, mà áp dụng hỏa quả chi thuật nguyên nhân. Nếu là những này độc hạt có thể tăng lên hỏa quả quy lực, kia cớ sao mà không làm đâu? Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nghe tới chim chóc kêu to? Tần Yến có chút không biết làm sao. Diệp Lăng Thiên không nói, những người khác cũng không tiếp tục hỏi. Tước chừng qua thời gian 10 hơi thở, liền nghe tới trong động quật chuyển đến một tiếng lo lắng kêu to, Diệp Lăng Thiên khẽ miệng có chút bên trên giường, cười lạnh một tiếng, chính chủ nhân rốt cục muốn ra. Rất nhanh, độc hạt giống như thủy triều thối lui, Diệp Lăng Thiên âm thầm thu hỏa quả chi thuật, tại thần hồn không gian bên trong, hỏa quả phóng xuất ra chút ít năng lượng tinh thuần. Hắn có thể cảm nhận được hỏa quả thỏa mãn cảm giác, tâm tình càng thêm tốt. Tốt, chúng ta có thể qua khứ. Đẩy ra hoàn đá, phía trước trong động cột tràn ngập khét lẹt mùi, Diệp Lăng Tiên phất phất tay, đất bằng một trận gió nổi, đem tất cả mùi thổi tan. Tần Lâm do dự một chút, nói, "Tiền núi, bên trong có thể bị nguy hiểm hay không?" Diệp Lăng Tiên nghiêm mặt nói, "Nguy hiểm tự nhiên là có, nơi có người tự nhiên đều nguy hiểm." Người nói là, cấm chế này là phía trước hai nhà người bố trí." Tần Lâm nhíu mày, đột nhiên hỏi. Diệp Lăng cười gật gật đầu. "Từ ban đầu thuần thú sư" Đến bây giờ độc hạt công kích, xem ra cái này tiêu ra Lý ra Nội tỉnh xa so chính mình tưởng tượng phải thâm hậu được nhiều. Tần Lâm bỗng nhiên vì tiếp xuống tình huống lo lắng, lo lắng cho mình không địch lại, liên lụy một đôi nhi nữ. Diệp Lăng Tiên tựa hồ biết Tần Lâm lo lắng, truyền âm nói: "Yên tâm đi, có ta ở đây, ra không xong việc." Tần Lâm cảm kích nói: tạ ơn. Nếu không phải Diệp Lăng Tiên, thân ra thật muốn thai kiếp khó thoát. Chính loạn thất bát tao nghĩ đến, đương nhiên bên thai chuyển đến Diệp Lăng Tiên cảnh báo: "Mọi người cẩn thận, nhanh đến vị trí trung tâm." Tần Lâm trong lòng run lên, giương mắt nhìn lên, lại nhìn thấy một màn ánh sáng một cỗ tối nghĩa ba động tụy theo tràn ngập ra. Chương 481, thần hồn áp chế. Cái này màn sáng đương nhiên đó là cuối lối đi. Bốn người cẩn thận đi tới màn sáng trước, Diệp Lăng Thiên cũng không có tùy tiện thăm dò, ngược lại là lộ ra một mặt ngưng trọng biểu lộ. Chỗ này màn sáng cùng lúc trước màn sáng có khác biệt lớn, tại hắn hai tròng mắt thuật nhìn chăm chú, bên trong đủ loại tất cả đều hiện hiện. Màn sáng bên trong lại còn có cơ quan. Đây càng thêm nghiệm chứng hắn lúc trước cho rằng những cấm chế này cũng không phải là thiên nhiên, mà là lúc trước đi qua tiêu ra lý trong nhà cao thủ bố trí. Thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp, lớp. Thuần Thú sư, trận pháp sư tiếp liền xuất thủ. Cho dù là tiến vào nơi đây, đối phương chức dùng phổ thông màn sáng để người tùy tiện phá vỡ, lấy tiêu nó tâm, sau đó tại đạo thứ hai màn sáng thời điểm vận dụng cơ quan, âm hiểm đánh lén, cái này cùng tâm tư, nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã gặp bầu thủ. Đáng tiếc, hắn gặp Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên hai trong mắt thuật càng thêm lợi hại, nhưng cấm chế này trong mắt hắn liền cùng không mặc quần áo đồng dạng, vừa xem vô hơn, hắn ra hiệu mọi người lui lại, sau đó bàn tay khế động, vung ra một đạo thái cực thiên chân khí chui vào kia trong chế. Ông, Đông Dung Phía trước màn sáng rung lên, nổi lên một trận gọn sóng, sau đó phủ một tiếng phá vỡ. Tần Yến đang muốn gieo họ, lại nghe được quát lạnh một tiếng, lui. Tần Lâm trong lòng run lên, bắt lên con cái của mình, nhanh chóng lui lại. Diệp Lăng Tiên nắm Vương Quân dao tay nhỏ, thân hình lóe lên, đồng dạng cấp tốc lướt về đằng sau. Phốc phốc phốc phốc. Tại màn sáng nổ tung về sau, ngay cả tiếp theo phun ra mấy chục chi tên bắn lén, bắn tới trên vách động phát ra đình đình đàng đàng tiếng vang. Tốt tại mọi người lui nhanh, không phải liền bị thành cái sảng. Thật là âm hiểm. Tần Yến đến Hoa Dung thất sắc. Dưới chân có chút như nhún nhún ra, còn tốt bị phụ thân nâng lên, cái này mới không có quá mức mất mặt. Trần Lâm lạnh cả người, bị thủ đoạn như vậy hù sợ. Đúng lúc này, xa xa tựa hầu nghe đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Mọi người biến sắc, xem ra Trần ra bên kia xảy ra chuyện. Trần Lâm sắc mặt trở nên rất khó coi, mặc dù Diệp Lăng Thiên truyền âm nói cho hắn trần tĩnh kim lòng mang bất lương, nhưng là nghe tới bên kia kêu, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn hay là lòng còn sợ hãi. Mọi người cẩn thận một chút, đi theo ta. Sáp nhận bên trong lại vô cơ quan, Diệp Lăng Thiên vương quân giao cẩn thận dò xét tiến vào. Vượt qua màn sáng cấm chế về sau, đột nhiên một cố nhiếp nhân tâm phách ba động như là màn trời lật úp mà xuống, tất cả mọi người thần hồn run lên, Diệp Lăng Thiên đồng dạng chấn động, cảm thấy trước mắt ánh mắt có chút mơ hồ. Hoàng Bách, cái này bên trong còn có cơ quan. Hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng chống lên thần hồn chống cự cỗ này kinh thiên ba động. Quay đầu lại nhìn những người khác, phát hiện bọn hắn đã lung la lung lay, cùng uống rượu say. Rất nhanh, hắn phát hiện, loại này cơ quan cũng không phải là người làm, càng giống là một loại thiên nhiên chế thần hồn phát trận. Ngồi sẽ bằng, kết lực vận chuyển thần hồn chống cự. Hắn đoạn quát một tiếng, xuất ngồi xuống trước, thần hồn vận chuyển, loại kia cảm giác mê man quả nhiên liền nhạt chút. Những người khác nghe vậy, lung la lung lay đặt mông ngồi xuống, cũng mặc kệ cái gì hình tượng, kết lực bắt đầu đối kháng. Quả nhiên hữu hiệu. Rất nhanh, Vương Quân Dao cùng Tần Lâm lần lượt mở mắt, Tần Yến cùng Tần Hạo tu vi kém cỏi nhất, trực tiếp là nằm trên mặt đất, liên đối lên đều làm không được. Diệp Lăng Thiên thần hồn cực kỳ cường đại, chỉ là ngắn ngủi mê mội liền chống lại, những người khác liền không có loại thực đó, liền cùng xe rượu, đưa ra kim tinh. Một chút xem thấu mọi người trạng thái, hắn nhíu mày, nói nói Cái này bên trong đối với thần hồn tu luyện hẳn là có chút hiệu quả, các ngươi nếu là có thể gánh bắt được, không ngại ở đây tu luyện một phen, ta muốn đi trước phía trước tìm kiếm đường. Nó người hắn đã không cách nào nói ra lời, Vương Quân Dao nháy nháy mắt, biểu thị lo lắng. Ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Diệp Lăng Tiên cười an ủi một câu. Hắn là phát hiện nơi đây đích xác đối bọn hắn thần hồn tu luyện có trợ giúp lúc này mới an bài như thế, mà lại hậu phương cũng không người tồn tại, phương diện an toàn cũng rất tiến tâm. Con đường phía trước không biết, hắn lại há có thể an tâm mang theo người thương mạo hiểm. Nếu là 10 phần nguy hiểm, Cái này tham lang bí phủ không đi cũng được. Có cấm chế trận pháp, ngắn ngủi một đoạn trong động vật huyễn tượng đột phát, mê hoặc tâm thần con người, Diệp Lăng Tiên chậm rãi mà đi, hai mắt phía trên hào quang rực rỡ. Nhìn xem những này huyễn tượng, tâm có điều nổ ra, hắn phát phát hiện mình huyễn thuật chi đạo tựa hồ càng thêm tinh tiến vào. Có thể làm đến đem các loại huyễn tượng coi như cảnh đẹp đi thưởng thức đi giải tích, thế giới này cho hắn mở ra khác một cánh cửa sổ. Diệp Lăng Tiên thong thả ở giữa, dần dần đi đến động vật cuối cùng. Cuối cùng là lóe lên một cái lấy quang mang truyền tống trận, nhớ tới lúc trước thôi động hỏa quạ chi thuật diện sắt độc hạt, thời điểm nghe được tiêu to. Ngụy đến đối phương chính là thông qua chuyển tống trận rời đi nơi đây. Có thể bình yên thông qua thần hồn áp chế thông đạo tiến vào chuyển tống trận, nghĩ đến những người kia hẳn là tìm được cái gì biện pháp mới. Chỉ chốc lát, Diệp Lăng Tiên lộ ra vẻ mỉm cười, cũng đúng, nếu là độc hạt, vốn là không có thần hồn, tự nhiên cũng liền không sợ đoạn này thông đạo. Truyền tống trận tự nhiên là muốn thông qua, hay là cùng những người khác tu luyện một phen về sau đi. Dục tốc bất đạt, đạo lý này, Diệp Lăng Thiên tự nhiên minh bạch. Mỗi đoạn thời gian này, hắn lần nữa cảm thuật chi đạo. Thẳng đến Vương Quân Dao cùng Trần Lâm đều chậm rãi đứng thẳng lên, Hắn mới ra tay đem số người tới truyền tống trận bên cạnh. Vượt qua toàn bộ thần hồn áp chế thông đạo, mọi người thở dài một hơi, đích sát, tại dạng này dưới áp lực cường đại, thần hồn chi lực thật sự có một chút tăng trưởng. Đối với những người khác đến nói, thần hồn tăng trưởng khó khăn cỡ nào, một đoạn này ngắn ngủi thông đạo, đối một ít người đến nói chính là một loại cơ duyên. Vẹn vẹn chỉ là cửa vào liền có loại này đại thu bút, nghĩ đến Tham Lang Bí trong phủ hẳn là có càng nhiều bạo vật. Đợi đến tất cả mọi người chờ xuất phát, Diệp Lăng lên chân nguyên hình thành chân nguyên chế đem tất cả mọi người bao khởi đi vào. Cái này là vì phòng ngự truyền tống trận bên kia có người đánh lén, có chân nguyên gắn vào, chỉ ít có thể chống đỡ một đoạn thời gian, dù sao cũng liền 5 người, theo tổn chân nguyên cũng không nhiều. Sau đó, hắn mang theo mọi người bước vào trong truyền tống trận. Ông Quang mang lại lên, một cỗ lực kéo hút đến, tất cả mọi người thân thể hơi nhoáng một cái, trực tiếp chui vào một cái không biết không gian bên trong. Ngắn ngủi mê mội về sau, mọi người mở mắt. Đây là cái kia bên trong, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ liền đi tới một chỗ khác. Diệp Lăng Tiên thần hồn khẽ động. Thần hồn chi lực phóng xạ ra, hướng về bốn phía liếc nhìn mà đi. Trước mắt mù sương mờ mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy mình như rơi vân đoan. "Lăng Thiên ca ca, tại sao ta cảm giác có chút lạnh?" Vương Quân Dao tiếp mau chấp động, tới gần hắn, tự nhiên ôm lấy Diệp Lăng Thiên cánh tay. Chẳng biết tại sao, tại cái này bên trong nàng cảm thấy một tiêu uy hiếp khí tức. "Đừng sợ, có ta ở đây." Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng vỗ vô Vương Quân Dao tay nhỏ, ôn nu an ủi. "Các người đều cùng ở bên cạnh ta, tuyệt đối đừng rời đi." Hắn liếc nhìn một chút tứ phương, thần thần cảm thấy nơi này bất phàm. Vừa mới thần hồn chi lực lại bị áp chế, căn bản là không có cách phát hiện cái gì, trong vô hình tựa hồ có một cỗ lực lượng tại ngăn cản thần hồn dò xét. Chương 482, thần bí gần sóng. Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Thần Lâm sắc mặt rất khó nhìn. Tu tiên chi đạo, thực lực trí thượng, Diệp Lăng Tiên niên kỵ dù nhỏ, nhưng là tu vi cao tuyệt, đó chính là tiền bối. Tân Lâm một tiếng này tiền bối làm cho cực kỳ tự nhiên, Diệp Lăng Tiên cũng thản nhiên tiếp nhận, toàn bộ tu tiên giới đều là như thế, hắn cũng không có đi tận lực ôn cái gì. Tiến vào nơi đây, chỉ cảm thấy đặc biệt kiềm chế hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác đến tình hình trung quanh, loại này mắt mù cảm giác thực tế là khó chịu. Ánh mắt bốn phía ban văn, Diệp Lăng Thiên trầm giọng nói, cái này bên trong hẳn là một chỗ trận pháp bên trong. Trận pháp? Chúng ta không phải đã chuyển tống ra đã đến rồi sao? Trần Lâm không hiểu. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, không nói gì. Sở dĩ có phán đoán như vậy, chứ bởi vì hắn đối với trận pháp hiểu rõ, còn có bốn phía tảng mát trận văn khí tức. Loại khí tức này như ẩn như hiện, nhưng là bị hắn rõ ràng bắt được. Lúc trước chúng ta suy đoán, phía trước hẳn là có tiêu ra lý ra người, có thể mang vào thuần thú sư tự nhiên cũng có thể mang vào trận pháp sư, có lẽ đây chính là bút tích của bọn hắn cũng không nhất định. Diệp Lăng Thiên trầm giọng nói, đáng chết, nếu để cho Tần Mộ gặp được bọn hắn nhất định phải giết chết bọn hắn. Nghĩ đến một đường này đến trùng điệp nguy cơ khả năng đều là tiêu lý người hai nhà cố ý chơi ngáng chân, Tần Lâm tức giận không thôi. Đông nhiên, hắn thở dài một hơi, ủy vũ mà nói, đáng tiếc Tần Mộ không hiểu trận pháp, khó mà khám phá trong đó bí quyết, ngược lại là muốn liên lụy tiền mối. Diệp Lăng Thiên kê tiếp theo điều tra lấy chật văn, nhiên lộ ra mỉm cười, không có gì đáng ngại, trận pháp này không khó rất nhanh liền có thể phá. Thật. Tần Lâm nhãn tỉnh sáng lên, nhanh như vậy. Cười ha ha, Diệp Lăng Thiên chỉ chỉ một nơi, nói, trận pháp vận chuyển, có sinh môn tử môn, đạp sinh môn người sinh, đạp chết cửa người chết, nhưng là nơi đây trận pháp bố trí người, hiển nhiên tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, sinh môn bốn môn vận chuyển tối nghĩa, tùy tiện liền có thể nhìn thấy vết tích, muốn phá liền không khó. Sẽ người không khó, khó người sẽ không, cũng chính là tiền bối mới dễ dàng như vậy liền nhìn ra sơ hở, tần mỗ là tuyệt đối không được. Tần Lâm thần sắc cung kính đập cái ngựa. Ánh mắt ngưng lại, xuất thủ như điện. Tại mấy chỗ trận văn chỗ nối tiếp hư điểm, chỉ nghe vài tiếng giòn vang, bốn phía trắng bóng tràn cảnh biến đổi, trước mắt biến thành một đám sương mù lượn lờ rừng rậm. Diệp Lăng Thiên đánh giá tư phương, đưa tay đè xuống, ra hiệu chúng nhân nói, "Các người trước đừng lục lích, ta xem trước một chút tình huống xung quanh." "Vâng." Được chứng kiến Diệp Lăng Thiên thủ đoạn, tần gia phụ tử ba người cực kỳ phục tùng, đứng tại chỗ, không dám vận động. "Lăng Thiên ca ca." Vương Quân giao kéo lại cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc. Diệp Lăng cho nàng một cái không có chuyện gì ánh mắt, lặng lẽ tiến lên dò xét tiến vào. Trong rừng u ám, Dù chỉ là đứng tại biên giới, cũng có thể cảm nhận được từng đoàn từng đoàn màu trắng xương mù phương ra, bốn phía không có côn trùng, đều vàng chinh gọi, hết thể lộ ra tính mịch. Như thế tính mịch tràn cảnh lộ ra mấy phân quỷ dị cùng khí tức âm sâm, làm người sợ hãi. Trọng yếu nhất chính là, trong sương mù trắng không thể thấy vật, mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta. Diệp Lăng Tiên lui trở về, đem mình điều tra tình huống nói một lần. Truyền thống trận không thể nịch, bọn hắn không có có đường lui, trước mắt kết cục chỉ có một cái, đó chính là trước tiến vào. Thảo luận kết quả chỉ có thể là trước tiến vào. Diệp Lăng Tiên nắm chặt vương quân dao tay, quay đầu nói: "Các ngươi đổi theo, đường mất dấu." Tần Lâm nặng nề gật đầu, gắt gao bắt lấy mình cái này một đôi nhi nữ hai tay. Chân nguyên phun ra, vung tay lên, trực tiếp bắt mở một mảnh sương trắng, một đoàn người trôi vào. Sương trắng mông lung, lung, không thể thấy vật, ngay cả thần hồn đều bị áp chế đến cực hạ, không cách nào thấy rõ con đường phía trước, chỉ có thể là như là phạm nhân một bước một cái dấu chân đi đo đạc. Diệp Lăng Tiên một tay nắm vương quân dao, một tay cầm ra phần thiên côn ở phía trước vượt mọi chông gai. Vương quân dao nhìn xem Tần Yến tựa hồ tại nhìn nàng chằm, chằm có chút xấu hổ tránh thoát Diệp Lăng Thiên tay, nhỏ giọng nói, "Lăng Thiên ca ca, ta đi theo ngươi liền tốt, bị người nhìn thấy nhiều không tốt." Diệp Lăng Thiên cười ha ha, cũng không thèm để ý, dặn dò, "Vậy ngươi cẩn thận." Đằng sau Tần Lâm khẩn trương một bước một chương nhìn, thật chặt đi theo phía trước Diệp Lăng Thiên bóng lưng. Chỉ là, cái này sương mù quá đùng đục, ngoài một trượng không thể thấy vật. Dần dần, sương mù càng ngày càng dày đặc, đã đến ba thước bên ngoài thấy không rõ diện mục trình độ. Chậm rãi, cửa hồ cánh tay bên ngoài đều thấy không rõ. Tiềnối, Tần Lâm dụi mắt một cái, đang muốn la lên, Dự định gọi Diệp Lăng Tiên chờ chúng ta một chút. Đông nhiên Sương Mù một quyển, tựa hồ Liên Thủ Đầu, Năm Tần Yến, Tần Hạo đều có chút không minh lãng. Hạo Nhi, Yến Nhi, các ngươi ở đâu? Rất nhanh, Tần Lâm phát phát hiện mình vậy mà đem Tần Hạo, Tần Yến cho ném. Làm sao có thể? Rõ ràng một mực dắt trên tay, chỉ có sát con mắt một nháy mắt buông lòng tay ra liền không gặp. Hắn muốn hô to, thế nhưng là Sương Mù tựa hồ mang theo một loại nào đó ý thức đột nhiên bao phủ đi lên. Sau một khắc, Tần Lâm lo lắng gương mặt đột nhiên bình thản. Diệp Lăng Tiên một đường hướng về phía trước, không có chút nào phát được phía sau dị dạng. Vừa đi vừa nói nói, "Tham Lang bí phủ quả nhiên quỷ dị, đồng đều giao, người theo sát ta." Hắn đưa tay chụp tới, nghĩ phải bắt được Vương Quân dao tay, kết quả phát hiện một chút vết không. Nàng không tại sau lưng. "Đồng đều giao." Hắn hô một tiếng, không có trả lời. Quay người, phát hiện sau lưng một mảnh trắng xóa xương trắng, nơi nào còn có những người khác cái bóng. Hoàng Bét. Diệp Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nghề, bước nhanh bay lượn. "Đồng đều giao." Trần Lâm. Hắn một đường hô to, vậy mà một cái cũng không thấy. Lúc nào không gặp, vậy mà biến mất đột nhiên như thế. Diệp Lăng Tiên sắc mặt lo lắng, làm sao mình liền xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, đem người đều cho ném. Ông từng cơn sóng gợn từ tham Lang Bí phủ trung tâm nhất buộc phát ra, những nơi đi qua, một đường cảnh sắc biến ảo. Mặc kệ là người của Tiêu gia, hay là Lý gia người, hay là Tần Lâm phụ tử, còn có Vương Quân Linh giao, đều cảm nhận được trong xương trắng thần bí gợn sóng triệu hoán. Diệp Lăng Tiên nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được, từ cái này gợn sóng bên trong hắn phát giác được cường đại thần hồn ba động, loại ba động này đủ để lay tâm thần người. Bất tri bất giác, Diệp Lăng trước mắt một trận mơ hồ. Ngay sau đó bốn phía sương trắng tan đi, lộ ra xanh biếc sơn lâm. Tựa như là mặt trời mọc, sương trắng tan đi, không khí đột nhiên trở mát. Nơi xa cầu nhỏ nước chảy, sơn hà chảy xuôi, phù cận xanh um tùm, trăm hoa đua nợ, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua rừng cây khe hở huy sái mà xuống, để người thần thanh khí sảng. Đây là một màn trước mắt, Diệp Lăng Tiên thấy nào nào, cảm thấy có chút không hiểu đấu, hắn giống như nhớ phải tự mình đang truy đổi cái gì, làm sao lập tức giống như biến một cái tiên địa. Cái này bên trong không chỉ là ánh nắng tươi sáng, còn có chim muông hót vang trước mắt thể hiện ra một bộ mỹ lệ sơn hà bức tranh, quả thực là thế ngoại đảo nguyên. Lăng Thiên ca ca, ta ở đây này, ha ha ha. Nơi xa Vương Quân giao thật nhanh chạy nhanh, cười đến phá lệ sảng lạn. Tiên bối, chúng ta cũng tại cái này bên trong. Thần Lâm năm tầng yến tầng hào tay, chậm rãi đi tới. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, trong đầu lưu lại ký ức tựa hồ cũng không phải như vậy. Có thể ảnh hưởng đến kim đan kỳ tu sĩ ký ức, cái này gọn sóng cũng quá cường đại. Tham Lăng bí phủ, ở trong đó đến cùng ẩn tàng cái này cái gì bí mật? Chương 483, minh ngộ vạn giới. Dù sao cũng là kim đàn kỳ tu sĩ, Diệp Lăng tiên thủ vững bản tâm, dần dần lộ ra nghi ngờ ánh mắt. "Hiện tượng a?" Hán tự lầm bẩm, phóng nhãn tứ phương. Cái này bên trong gió núi trầm chậm, chậm, hoa cỏ nở rộ, phi cầm tẩu thú trong rừng chạy vui lùa ấm ĩ. Một khắc đồng hồ trước đó rõ ràng là sương trắng lượn lờ, sau một lát liền sương mũ khí tiêu tán, như ánh bình minh vừa lên, vạn vật sinh trưởng, khắp nơi sinh cơ bừng bừng. Rất khó tưởng tượng đây hết thảy vậy mà đều là tượng. Bên đường các loại hoa tươi nở rộ, muôn hồng nghỉ tíếc, tranh nhau khoe sắc. Một đường tán phát ra trận trận hương hoa khiến người thần sắc chấn động. Tốt chân tử hương hoa. Diệp Lăng Tiên nhíu mày, cảm giác mùi hoa này để thần hồn của hắn cũng bắt đầu phiêu dãng, hết thảy trước mắt tựa hồ lại hoàn hốt. Không đúng, cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Hắn lắc lắc đầu, thần hồn ngưng lại, cuối cùng là ngăn cản được kia hương hoa ăn mọn. Lăng Tiên ca ca, ngươi nhìn hoa này nhì thật xinh đẹp a. Thật nhiều thật là nhiều hoa tươi nha, ngươi lên a, chúng ta cùng đi. Cách đó không xa, Vương Quân Dao cười duyên dáng, mặt như đào hoa, giống một con vui sướng hồ điệp xuyên qua tại trong bụi hoa. Diệp Lăng Tiên không tự chủ hướng phía Vương Quân giao đi đến, vừa bước ra một bước, đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, lộ ra mấy phân vẻ mặt thống khổ tới. Đây hết thể đều là ảo tưởng, là giả, là giả. Đều quốc ngày cho ta. Hắn ôm đầu thống khổ gào thét một tiếng, thần hồn tách ra óng ánh thần hồn chi quang. Thần hồn của hắn so nhục thân sớm hơn tăng lên kim đan, tích lũy vô so hùng hậu, xa so cùng giai kim đan kỳ tu sĩ phải cường đại hơn, nhưng là nhận ảnh hưởng, có thể thấy được cái này thần bí gọn sóng cường đại. Huyền rơi lâm. Một tiếng sâu kín thở dài vang lên, tựa hồ là tại Diệp Lăng Tiên thổi hơi. Huynh náo tâm lý ngứa một chút, tại kia một mảnh trong bụi hoa, vui sướng chạy vội vương quân giao gương mặt biến đổi, biến thành một cái xa lạm mỹ hoặc thiếu nữ hương phía hắn chậm rãi đi tới. Cặp mắt của nàng tràn ngập mị hoặc, chỗ sâu trong con ngươi vô tận vòng xoáy xoay tròn. Hoa. Một cỗ ba động bao phủ lại Diệp Lăng Tiên. Ùm. Hắn hơi biến sắc mặt, lòng mang đệ phòng nhìn chầm chằm chậm rãi đi tới mỹ hoặc thiếu nữ, lạnh giọng nói, "Ngươi là ai?" Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, bốn phía cánh hoa đồng loạt chợt tròn, tựa hồ đang hoan hô nàng đến. "Ta là ai? Ta chính là ta." Nhan sắc không giống cầu đồng. Ngươi nhìn cái này bốn phía hoa tươi, giống hay không bầu trời cầu vồng. Ha ha ha. Mị hoặc thiếu nữ cười đến phá lệ đã ý. Diệp Lăng Tiên hít sâu một hơi, ánh mắt băng lãnh, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cho ta đem đồng đều giao, tần lâm bọn hắn phóng xuất. Nếu không? Nếu không như thế nào? Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, Thiếu Dung Vũ Mị, nếu không, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Diệp Lăng Tiên siết chặt ở trong tay phần thiên côn, thân thể có chút trầm xuống, làm tốt một lời không hợp liền muốn xuất thủ chuẩn bị. Tôi tôi nha, đùa thật. Đồng đều dao. Tốt tên dễ nghe. Liên là vừa vận khuôn mặt của ta a. Bị thiếu nữ không chút Phật lòng nói, gương mặt không ngừng biến ảo, tại tần yến, vương quân giao, còn có cái khác xa lạ nữ tính gương mặt ở giữa vừa đi vừa về biến ảo. Diệp Lăng Tiên khuôn mặt cũng theo biến ảo, nghĩ không ra nữ từ trước mắt vậy mà như thế quỷ dị, gương mặt vậy mà có thể tùy ý biến ảo, cái này nếu là ẩn nút đến bên người, chẳng phải là 89 phần 10 muốn bị ám toán. Đủ. Không muốn ý đồ chọc giận ta, nếu không ta liền phá ngươi về giới. Diệp Lăng Tiên khẽ quát một tiếng, siết chặt phần tiên Phá ta huyễn giới. Thật là người si nói nhảm. Vậy ngươi phá giới thử một chút. Mị Hoặc thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo, cuối cùng đem gương mặt dừng lại tại Vương Quân Dao khuôn mặt bên trên. Diệp Lăng Tiên nội tâm ngẩm bực, bắt đầu âm thầm dò xét bốn phía. Huyễn giới tự thành một giới, tại huyễn giới bên trong, ta chính là chủ nhân, muốn đánh bại ta. Ha ha ha, thật sự là thú vị, ta ngược lại muốn xem xem ngươi là như thế nào đánh bại ta. Huyễn giới. Diệp Lăng Tiên âm thầm suy nghĩ, cùng loại với huyễn thuật hẳn là đem tất cả mọi người thần hồn tốn nhập trong đó. Chỉ là so với ta cái kia huyễn thuật không gian, huyễn giới hiển nhiên càng thêm khổng lồ, mà lại càng thêm chân thực. Nguyên lai like, huyền thuật không gian cũng có thể trở nên chân thật như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy minh bạch đây là huyễn giới, nếu là đổi thành những người khác, hoàn toàn không phân biệt được. Nếu là hỏa quạ chi thuật đem huyền thuật không gian biến thành huyễn giới, chắc hẳn sẽ càng thêm cường đại. Diệp Lăng Tiên đứng tại kia bên trong, thần hồn lại tại cấp tốc vận chuyển, hắn đã đem huyễn giới giả lập thành tương lai phát triển phương hướng. Mà hết thể chung quanh đều là ảo tưởng, huyền tượng là giả, nhưng mà đối phương lại có thể đem huyền tượng tại thật giả ở giữa chuyển đổi. Huyễn giới, huyện huyện giới, huyền tượng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Diệp Lăng Tiên hai mắt càng ngày càng sáng tỏ, tựa hồ minh ngộ cái gì. Từ khi sau khi xuyên việt, kính hiển vi dung hợp tiến vào mắt trái cho hắn khám phá hư hào bản sự. Tu hành tiên huyễn thần công về sau, mặc dù thần công tiến triển chậm chạm, nhưng là huyền thuật tu vi một ngày ngàn bên trong. Trải qua thiên tân và khổ, thu hoạch được trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận, đạt được Huyền Nguyên Tông trưởng giáo một mạch đặc hữu tinh hà phá vỡ quyết, mặc dù chỉ là ba tầng trước, để hắn đối với huyền thuật lý giải lên cao đến một cái độ cao mới. Hiện tại, hắn rút giới cùng tượng cắt nhau. Huyến giới, tự thành một giới ham hiểu đem tinh thần của địch nhân tú nhập thế giới, vĩnh viễn trong luân, khó mà thoát khỏi. Từ hướng này nhìn, huyết thuật không gian thi triển hỏa quả chi thuật cũng là cái phương hướng này. Huyền tượng, lại là có thể hình thành từng cái huyền tượng phân thân, một thể phân hóa, từng cái đều là hư ảo, từng cái có thể là chân thực, khiến người khó mà phân biệt. Mỗi một cái huyền tượng đều có thể có bản tôn bộ phân chiến lực, mình huyền tượng phân thân chính là như thế. Cả hai hợp hai là một, đây mới thực sự là huyền. Trước mắt mỹ hoặc nữ tử, mặc dù biến thành vương quân giao dáng vẻ, nhưng nàng giới đích sắc cho Diệp Lang Thiên không giống cảm thụ. Nếu như nói trước đó đều là đóng cửa làm xe, một thân một mình tìm tòi huyền thuật chi đạo, trước mắt lại là một vị cao thủ vì ngươi thi triển hoàn toàn huyền thuật chi đạo đang ở trước mắt. Diệp Lăng Thiên thấy nhãn tình sáng lên, hắn từ đó phát hiện một chút hắn thiếu hụt mất đồ vật, đồng thời hắn minh ngộ. Nhìn xem Diệp Lăng Thiên tự hồ sững sốt, hẳn là thần hồn bị túm nhập với giới, bị hoặc nữ tử chậm rãi tới gần. Toàn bộ tham lang bí phủ nhiều người như vậy đều bị huyền thuật mê hoặc, thần hồn tắt mất đi ý thức, duy có người thiếu niên trước mắt này vậy mà có thể gánh vác được, nàng lúc này mới thân tự xuất thủ. Có thể làm cho ta mị ma huyền cơ xuất thủ ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa." Mị hoặc nữ tử sắc mặt biến đổi, Vương Quân Dao khuôn mặt tàn đi, lộ ra một trường phổ thông tới cực điểm khuôn mặt. Bất luận cái gì tao ngộ mị ma người, đều sẽ ngay lập tức tại khuôn mặt của nàng bên trên hiện lộ ra đối phương tâm lý thân cận nhất đối tượng. Rất hiển nhiên, Vương Quân Dao chính là Diệp Lăng Thiên tâm lý người. Huyền Cơ một mặt cười nhạt, nhẹ nhàng rũi ra ngón tay, điểm hướng Diệp Lăng Thiên mi tâm. Mắt thấy Diệp Lăng Thiên liền muốn bị Huyền Cơ một ngón tay đè chết. Ngay tại ngón tay của nàng khoảng cách mi tâm còn có một thước hoàng cách lúc, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên mở mắt ra. Ta minh bạch Diệp Lăng Tiên sinh lòng vui sướng, liên quan tới huyễn giới, hắn triệt để minh ngộ. Chương 484: Thân hóa muôn vạn. Ngay tại hắn minh ngộ nháy mắt, Diệp Lăng Tiên đột nhiên mở hai mắt ra, thiên điệu rung lên, từ trong hư không một đạo bạch sắc sáng chói ánh sáng trụ từ sau lưng của hắn phóng lên tận trời. Nương theo lấy cột sáng màu trắng, từng cơn sóng gợn lấy hắn làm trung tâm như là như sóng biển hướng bốn phía lở ra. Toàn bộ huyễn giới cơ hồ bị nứt vỡ, mỹ ma huyền cơ sắc mặt đại biến, ngón tay khoảng cách chỉ có một cách, mắt thấy là phải điểm chết hắn, mà bây giờ lại không cách nào trước tiến vào mấy đi cho đi. Huyền cơ khuôn mặt có chút dữ tợn, liều mạng tôi động tu vi ý đồ đưa tiến vào. Nhân lực có khi tận, nàng cuối cùng không cách nào ngăn cản thiên đạo lực lượng, lúc này nghịch thiên mà đi, không khác lấy trứng chọi đá. Diệp Lăng Tiên vẫn như cũ đắm chìm trong minh ngộ cảnh giới bên trong, cặp mắt của hắn mở ra, nhưng là ánh mắt lại là hư hóa, toàn bộ viễn giới quy tắc rơi ở trong hai mắt hắn, liền như là ngắm cảnh huyền thuật cực hạn biến hóa. Huyền cơ cảm thấy nguy cơ sinh tử, nghĩ không ra thiếu niên ở trước mắt vậy mà như thế cường đại, vậy mà làm cho nàng không thể không toàn lực xuất thủ. Nàng hợp lực tiến lên, Nhưng đại khoảng cách Diệp Lăng Thiên Mi tâm càng ngày càng gần, nhưng là, nàng tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cô sáng màu trắng tựa hồn là một loại thiên điệu năng lượng, trong vô hình đang bảo vệ thiếu niên này, nghĩ muốn tới gần, vậy thì nhất định phải đột phá. Huyền Cơ khuôn mặt đỏ bừng, thất khiếu chảy máu, cả người khủng bố như lệ quỷ, ngón tay của nàng đã tới gần Diệp Lăng Thiên Mi tâm chỉ có xa ba tấc. Chết. Nàng lại lần nữa gào thét, nghị tư ngọn nguồn bên trong cuồng hống, rốt cục ngón tay của nàng tiếp xúc đến Diệp Lăng tâm. Ngay tại nàng muốn xuất lực nhẹ nhàng ấn xuống, đem cái này tiềm lực vô hạn thiếu niên chém giết trong tay lúc, Thần hồn lĩnh hội Diệp Lăng Thiên hai mắt tập trung ở trước mắt mi trên ma thân. Ông, một cỗ xa so trước đó muốn càng thêm cường đại gợn sóng chi lực rung động. Huyền cơ kêu thảm một tiếng, từ đặt tại hắn mi tâm mũi tay bắt đầu, một đường trải qua cánh tay, thân thể đến toàn thân cao thấp, liên tiếp đứt từng khúc. Bành, cả người liền như là một đoàn khói lửa ầm vang nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía. Diệp Lăng Thiên mi tâm bên trên còn lưu lại cái này một tuyến vết máu, đầu này vết máu từ mi tâm dọc theo nuôi chậm rãi chảy xuống. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, trong lòng sát ý tung hoành. Ngay tại vừa rồi, kém chút liền bị giết sát, cái này gọi hắn làm sao không giận. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ngĩ muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Diệp Lăng Thiên vung tay lên, toàn bộ huyễn giới như là pha lê tấm gương ầm vang nát đi. Huyễn cơ chết đi, nàng huyễn giới mất đi trảo trống, lưu lại một bộ cái thùng giống, tùy tiện liền bị xé nứt. Huyễn giới tan đi, cách đó không xa, Vương Quân giao dựa vào một viên cây nhỏ bên cạnh tựa như là ngủ. Đồng đều giao. Diệp Lăng kinh hô một tiếng, thần sắc lo lắng, một cái bay lượn vượt qua khứ, nắm lên bàn tay nhỏ của nàng đem bắt mạch. Có tốt Chỉ là hôn mê. Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng đem Vương Quân Dao phủ chính dựa vào bên tay. Ánh mắt quét qua, tần gia phụ tử trực tiếp nằm tại trên một tảng đá lớn, không có hình tượng chút nào ngã xuống đất. Diệp Lăng Thiên nghĩ nghĩ, còn là quá khứ xác nhận một phen, quả nhiên chỉ là hôn mê, cái này liền yên tâm xung dưới. Đem tất cả mọi người phụ chính ngồi xuống, Diệp Lăng Thiên khoanh chân ngồi vào một bên bắt đầu kế tiếp theo nhắm mắt tu luyện. Mấu chốt một khắc, hắn mở mắt phá vỡ mị ma công kích, lúc đó trong lòng đã lĩnh ngộ huyền giới chân lý, hiện tại cần thiết chỉ là thời gian đến lĩnh ngộ thuộc về mình huyền thuật bí kíp. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Lăng Tiên khoanh chân ngồi ở kia bên trong thân ảnh một hồi hư ảo một hồi chân thực, một hồi lại từ thân thể bên trong bay ra mấy cái hỏa hồng sắc hỏa quạ. Toàn bộ quá trình cầm tiếp theo, thân thể của hắn một nháy mắt hóa thành lấy ngàn mã tính hỏa quạ cặc cặc kêu tán đi, lại có thể từ vô số chỉ hỏa quạ bên trong ngưng tụ ra bản tôn thân thể. Thân hồn ba động run lên, bốn phía chẳng cảnh tùy tâm mà biến. Một hồi là mùa xuân, xuân thảo sinh trưởng tốt, vạn vật thức tỉnh, một hồi là mùa đông, tuyết trắng mênh mang. Có thể thấy rõ ràng tần gia phụ tử trên tóc treo bông hết thảy chân thật như vậy, không hề giống là hư giới chấn thực huyễn giới. Diệp Lăng Thiên lĩnh ngộ huyễn giới xa so mỹ ma lĩnh ngộ muốn càng thêm cường đại. Tại mọi người lông mày khẽ run, muốn tức tỉnh thời điểm, Diệp Lăng Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. "Xong rồi. Hắn hôm nay chẳng những lĩnh ngộ huyễn giới, đem bốn phía chẳng cảnh tùy tâm biến nào, còn có thể thân hóa muôn vạn, hóa thân hỏa quả nháy mắt bỏ chạy. Đây cũng là lĩnh ngộ huyễn tượng bị kỹ. Thân thể chấn động, đem trên thân các loại vết máu đánh tan, Diệp Lăng đứng dậy hướng phía Vương Quân Dao đi đến. "Đây là cái kia bên trong." Vương Quân Dao mơ, mơ màng màng Mở mắt liền thấy một khuôn mặt tươi cười, Diệp Lăng Tiên mỉm cười đỡ lên nàng, nói, chúng ta bên trong mỹ ma nguy toật, cũng may không có việc gì. Vương Quân Dao lòng còn sợ hãi mà nói, Lăng Tiên ca ca, ta thật là sợ. Không có việc gì không có việc gì, có ta ở đây, không có chuyện gì. Diệp Lăng Tiên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôn nhu an ủi. Hắn tự nhiên sẽ không sách vừa mới gặp phải hung hiểm, kém một chút, hắn liền bị giết. Một khi bị giết, những người khác chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Chân chính là nguy cơ sinh tử, cũng may cuối cùng bình yên vượt qua. Tần gia phụ tử lần lượt thức tỉnh, Chỉ nhớ lúc trước tựa như là hoàn toàn bị lao đi, một đoàn người tập hợp lại, lần nữa hướng phía bên trong xuất phát. Diệp Lăng Tiên sắc mặt trầm tĩnh, đầu góc bên trong một mực đang nghĩ, cái này mị ma từ chỗ nào mà đến, là tiêu ra Lý ra mang vào hay là cái này tham lang bí phủ bên trong bản thân. Phía trước xuất hiện một đầu sông ngầm. Ở trong tối bờ sông, sinh trưởng một mảnh tử sắc thực vật, cây bên trên nở đầy báo hoa, kia cánh hoa tiên diễm vô sở, so, mang theo mấy phân yêu dị hương vị. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái mỹ nhân ở nhẹ nhàng nhảy múa, dáng mua xinh đẹp, theo huyền truyện vũ bộ văn mèo áo trên người tại từng kiện rút đi. Mỹ nhân kia khuôn mặt dần dần hiện, hiện vậy mà hóa thành vương quân giao bộ dáng, kia cảnh, vũ mị thái, dù hoặc ánh mắt, mười điểm câu người. Bước chân dừng lại, Diệp Lăng trầm giọng nói, các ngươi nhìn thấy cái gì? Không có người đáp lại. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy bên cạnh mọi người, từng cái như si như say, hiển nhiên là đắm chìm đến một loại nào đó tráng cảnh bên trong đi. Huyết tượng, lại là huyết tượng. Diệp Lăng thân hồn động. Linh ngộ huyền giới về sau, hắn đối tăng nhiều, hai mắt ngưỡng lại, trước mắt đủ loại huyền tượng tiêu tán. Xung ẩm hay là đầu kia sông ẩm, Tử hoa hay là kia phiến Tử hoa? Kia từng đóa từng đóa yếu dị Tử hoa, không gió mà bay, khẽ đung đưa. Vương Quân Dao mặt mỉm cười, chậm rãi hướng phía bùi hoa đi đến. Tại phía sau của nàng, Tần gia phụ tử ba người nhắm mắt theo đuôi, đều là một mặt say mê chậm rãi tới gần bụi hoa. Đồng đều dao, Tần Lâm, Tần Yến. Diệp Lăng Tiên nhướng mày, la lên không nên, mấy người kia xem ra lại lại lần nữa lâm vào trong ảo cảnh không thể tự thoát ra được. Cơ hồ có thể kết luận, đây cũng là Tham Lang bí phủ bên trong nguy cơ. Tiêu ra lý ra người hẳn là không có khả năng bố trí cường đại như vậy với cảnh, mà lại những cái kia tử sắc hoa, Diệp Lăng Thiên bên trong bắt đầu lo lắng, đã kết luận cái này tử hoa tất có kỳ quạc. Chương 485, hình đại thức tỉnh. Hô. Theo mọi người đi tiến vào tử sát bụi hoa, từng đó từng đóa tử hoa chập trần thế mà trống rỗng bay múa, hóa thành từng con tải điệp, chấn động lấy hai cánh tận tình bay múa, cũng là đêm tối bên trong đông đóm. Diệp Lăng Thiên hai mắt phía trên ánh sáng nhạt lưu động, nhìn chòng chọc vào những này tải điệp. Những này tải điệp tại ở gần nhân thể thời điểm, Tại mắt kép vị trí đột nhiên mở ra một đôi yêu dị tự nhãn, quỷ dị phi thường. Mà lại, mỗi một cái thải điệp rắc hút trở nên đâm đỏ như máu. Chẳng lẽ những này quỷ đồ vật muốn hút máu? Bản năng, Diệp Lăng Thiên cảm thấy những vật này tràn ngập không rõ ý vị, không rõ ràng sẽ có như thế nào biến cố. Những người khác cũng coi như, hắn là không dám đem Vương Quân giao đặt ở tình cảnh nguy hiểm bên trong. Trần Nguyên phun ra nuốt vào, một con chân khí đại thủ hướng phía bốn người phía sau chụp tới, muốn đem mọi người bắt về. Đúng lúc này, biến cố nảy sinh. Từng cái thải điệp tựa hồ bị quấy nhiễu, cuồn vũ lấy hướng phía Diệp Lăng Thiên đánh tới. Muốn chết, Nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, dù chỉ là một chút thải điệp, ra ngoài cẩn thận, chưa biết đồ vật thiếu đụng cho thỏa đáng, hiện tại dám phản kích. Diệp Lăng Tiên ánh mắt nưng lại, một cỗ cường đại thần hồn chi lực hướng về phía trước càn quét mà đi. Ông, một đám thải điệp toàn thân run lên, bay thật nhanh thân hình ở giữa không trung lung la lung lay. Hô, chật, ánh tím lập loè khắp nơi, tất cả thải điệp tách ra hào quang sáng chói, Diệp Lăng Tiên thần sắc ngơ, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc khẩn trương. Nét mặt của hắn nhìn xem có chút mơ hồ. Trước mắt có một con cao trọc trời cự thú hướng phía hắn mở ra huyết bồn đại khẩu. Loại kia trạng thái, thần hồn tựa hồ rất tỉnh táo, biết rõ đây là huyền tượng, chỉ là cái này huyền tượng là chân thật như vậy, liền giống như thật. Hết lần này tới lần khác, thân thể của hắn căn bản là không có cách động đậy mấy may, tựa hồ chỉ có thể bị sống sợ sơ nuốt ăn. Diệp Lăng Tiên cần trường, bất kể có phải hay không là chân thực, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tuyệt đối không có thể làm cho mình bị cái này cự thú nuốt vào. Minh Ngộ giới về sau, nghĩ nghĩ lại, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ hư ảo cùng chân thực ở giữa cũng là có thể chuyển đổi. Nếu như hiện tượng thật đưa ngươi nuốt vào, có lẽ tình huống chân thật ngươi cũng đem chết đi. Phá. Trong lúc nguy cấp, đã thấy Diệp Lăng Thiên Mi tâm đột nhiên tỏa sáng, thanh âm giả mua đột nhiên vang lên, một cú cường đại thần hồn lực xuyên thấu qua mi tâm, hóa thành một chỉ điểm hướng hư không. Ngón tay đón do biến lớn, che khuất bầu trời, đầu ngón tay phía trên hỏa viêm quân quanh, như là lưỡi dao lướt qua hư không trực tiếp điểm bên trong con cự thú kia, đem khắc nhất cử xóa bỏ. Theo một vòng tử sắc máu tươi phủ một tiếng nổ rộ, Diệp Lăng Thiên cảm giác được trói buộc trên người mình lực lượng dần dần tiêu tán. Ngay sau đó, hắn cuồng hỉ quát to một tiếng. Hình Tiền Bối, ngày rốt cuộc xuất hiện. Rất lâu rất lâu không có nghe được hình Tiền Bối thanh âm, một trận coi là hình Tiền Bối xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thẳng đến vừa mới bước vào nguy hiểm nghe tới kia một tiếng thanh âm dàn hòa, Diệp Lăng Thiên mới biết được hình Tiền Bối nguyên lai like vẫn luôn tại. Đối với cái này sơ khai nhất bắt đầu vẫn làm bạn chỉ địa mình Tiền Bối, Diệp Lăng Thiên nội tâm có một loại đặc biệt tình cảm. Quan hệ giữa hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Một đạo quang mang hiện lên, một đoàn ánh sáng nhu hòa kéo lên hình đại thần hồn từ Diệp Lăng tâm thoát ra, phi phù ở trước người hắn vài thước Nhìn xem thiếu niên này từng bước một từ hơi kết thúc đi cho tới bây giờ, từ một võ giả cảnh tiểu gia hỏa tu hành đến kim đan kỳ đại tu sĩ. Hai người nhất thời không nói gì. Hình Thiên Bối, những năm này ngươi làm sao một mực không xuất hiện, ta còn tưởng rằng. Diệp Lăng Tiên khẽ mắt tức ác, nội tâm kích động không thôi. Hiện tại trôi qua bao lâu? Từ một lần cuối cùng gặp ngươi, có chừng thời gian 3 năm. Diệp Lăng Tiên bấm ngón tay tính một cái, nói, "Mới 3 năm a." Hình đại trở nên thất thần, cảm thấy khó có thể tin. Thiếu niên ở trước mắt theo võ người cảnh bước vào kim cảnh vậy mà chỉ dùng 3 năm. Dạng này thiên tư có thể xưng hủy tiên. Đối với bọn hắn những này sống vô số 10.000 năm lao yêu quái đến nói, một lần tu luyện chính là mấy chục năm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, chỉ là 3 năm liền có biến hóa như thế, cho dù là hình đại đều lăng cái một hồi lâu. Người đều kinh lịch thứ gì? Thật lâu, Hình lại mới phun ra một câu, hiển nhiên bị chấn động đến không nhẹ. Diệp Lăng Tiên đang muốn nói chuyện, Hình lại đột nhiên ánh mắt quét qua, ngắt lời nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chờ một chút chúng ta lại ôn chuyện, chính sự quan trọng. Tốt tốt tốt. Diệp Lăng Tiên liền vội vàng ngẩng đầu. Hình lại vung tay lên một cái, Hai mắt khẽ run, chuẩn bị thức tỉnh vương quân giao cùng Tần Lâm phụ tử nghiêng đầu một cái, lại lần nữa đã hôn mê. Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua thần sắc ân cần Diệp Lăng Thiên, hình ngại nói: "Yên tâm, chỉ là hôn mê." Có chút sự tình lão phu còn không nghĩ quá nhiều người biết. "Vâng." Nghe nói chỉ là hôn mê, Diệp Lăng Thiên triệt để yên lòng. Trước đó tại Huyền Nguyên Tông bên trong, lão phu một mực bế quan tiềm tu, linh hội như thế nào đem dưỡng hồn một liên hóa, vừa mới nếu không phải cảm thấy được minh huyết huyền điệp khí tức, lão phu lại còn không thức tỉnh đâu. Minh huyết Chính là những này thải điệp. Diệp Lăng lông mày nhíu lại, Có chút hiểu được. Hình đại gật gật đầu, ánh mắt rơi vào những cái kia ngã rơi xuống đất tử hoa trên thân. Minh huyết huyền điệp am hiểu mê hoặc tâm thần con người, thích hút người tinh huyết, thường nhân gặp được thường thường tại trong ngạo cảnh liền bị hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Đây là một loại minh tộc yêu điệp, cực kỳ hiếm có, đồng thời cũng khó chơi cực kỳ, chỉ là không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Đúng, nơi này là chỗ nào bên trong? Hình đại nhìn xung quanh, tựa hồ không cảm giác được loại khí như có như không hấp bách, hẳn không phải là nguyên tông bên trong. Diệp Lăng tiên nói, đây cũng là tiên huyền quốc bên trong, ta đã rời đi tông môn. Mudi thế tục ở giữa học hỏi kinh nghiệm. Vừa vặn gặp được một trô gia tộc tu trấn phát hiện một chỗ gọi là Tham Lang Bí phủ địa phương, thế là ta liền cùng theo vào. Tham Lang Bí phủ. Tham Lang. Bí phủ. Hắc, hắc. nếu là Tham Lang lời nói, lão phu ngược lại là cảm thấy không kỳ quái. Hình đại bỗng nhiên một trận cười lạnh. Làm sao rồi? Hình Tiên Bối. Diệp Lang tiên kinh ngạc, nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ Hình tiền Bối nhận biết cái kia cái gọi là Tham Lang không thành. Đây cũng quá lợi hại, cái này cần là vô mấy vạn năm trước lão yêu quái. Không có gì Cái này Minh huyết huyền điệp vừa lúc là nặng đắp nhục thân chân tài một trong, cực kỳ khó được, lão phu trước thu thập một phen. Hình đại hiển nhiên không muốn nhiều lời, thần hồn một nuốt khẽ hấp, liền em những cái kia minh huyết huyền điệp hãi cốt thu thập lại, một hơi phun ra, lập tức tất cả hãi cốt hóa thành phấn kết thúc hút vào trong thần hồn. Nhìn xem hình tiền bối liên tục xuất thủ hành động, Diệp Lăng Thiên cười nói, chúc mừng tiền bối, xem ra tiền bối đã triệt để luyện hóa dưỡng hơn mục, ban đầu ở dưới đáp ứng vì tiền bối nặng thân, chỉ là tiếc nuối hiện tại tu không đủ. Hình đại thu thập xong điệp, tâm tình vô cùng tốt, cười nói, việc này không được bao lâu Theo ngươi tốc độ này, ở trong tầm tay, nguyên bản lão phu còn tưởng rằng cần lại cùng cái ngàn năm, nghĩ không ra tu vi của ngươi vậy mà tiến triển nhanh chóng như vậy, căn cơ chi lao vượt quá tưởng tượng, Lao phu rất an ủi. Nơi đây có chút quỷ dị, ngươi tốt nhất đem những người khác thu nhập viêm dương cung bên trong, nói không chừng một hồi còn sẽ gặp phải càng khủng bố hơn độ vật. Hình đại ánh mắt khẽ nhúc đích, có ý riêng. Ồ, hình tiên bối biết chút ít cái gì, còn xin chỉ giáo. Hình đại cười ha ha, chỉ giáo chưa nói tới, nếu là thật sự chính là lời của người kia, nói không chừng còn có chút năm xưa nợ cũ không có thanh toán đâu. Hình đại rốt cục đang chàng. Chương 486: Minh Mặt chi hoa. Trong ngâm nửa ngày, Diệp Lăng Thiên quyết định còn là dựa theo hình tiền bối nói tới xử lý, đem tất cả mọi người thu nhập Viêm Dương cung bên trong. Đưa tay bắn ra, một ánh lửa từ đầu ngón tay phun ra, rơi vào bờ sông ngầm khô héo tử hoa cây bên trên, đem những cái kia yêu dị cây đều đốt cháy. Hình đại hài lòng gật đầu, nói, những vật này đốt cháy cũng tốt, Diệp tiểu tử, lão phu hay là trốn ở ngươi trong thần hồn tương đối tốt. Tuyệt. Diệp Lăng Thiên đầu, hình đại hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang nháy mắt trốn vào mỹ tâm. Hiện tại Bờ sông ngầm chỉ có một mình hắn. Phân biệt phương hướng, Diệp Lăng Thiên cấp tốc bay vút đi. Một người mục tiêu nhỏ, mà lại lấy hắn kim đan kỳ tu vi sẽ không bị liên lụy. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, Lăng không vừa sải bước ra, vượt qua âm hạ, rơi vào bờ bên kia ú ám trong rừng. Phía trước gần nhất trên một cây đại thụ thình lình rũa ra từng đầu minh khí lượn lờ cây mây, ở phía trên trán phóng từng đóa từng đóa đóa hoa màu đen. Những đóa hoa này nhan sắc cám trầm, mang theo mấy phần yêu dị, đồng hồ trên mặt bóng loáng như ngọc, phía trên lượn lờ lấy từng kia từng kia sương mù. Cẩn thận cảm ứng một phen. Diệp Lăng Thiên tại những đóa hoa này bên trên vậy mà phát hiện một cô cực kỳ bảng bạc tinh khí ba động. Chỉ là những tinh khí này ba động có chút cuồng bạo, để thần hồn của hắn đều khẽ run lên, không dám tùy tiện tới gần. Minh mặt Chi Hoa, hắc, nghĩ không ra cái này bên trong lại còn có loại vật này. Trong mi tâm, hình tiền bối kinh ngạc lên tiếng. Minh mặt Chi Hoa. Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngừng lại, hắn phát hiện từ khi tiến vào cái này bên trong, gặp phải rất nhiều thứ đều là chưa từng nghe thấy. Hình đại tự hồ biết Diệp Lăng Thiên nội tâm suy nghĩ, nói, ngươi không biết cũng bình thường. Vị kia cùng Minh Giới một vị đại nhân vật nào đó có chút quan hệ, nếu là hắn bí phủ, có những vật này ngược lại cũng không kỳ lạ. Cái này Minh mặt chi hoa là tăng lên thần hồn vô thượng dược dược, đối với tu si đến nói, rất có ích lợi. Nếu là cùng một loại gọi là ngộ hiểm đan đan dược phối hợp, có thể tăng lên cực lớn thần hồn dung lượng." Hình đại trầm dai nói. "Ngộ nghiệm đan?" Diệp Lăng Thiên ánh mắt khẽ động, đưa tay từ Viêm Dương cung bên trong cầm ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt đan, đan dược, nói: "Thế nhưng là loại vật này?" Hình đại thần hồn quan sát đến kia mấy hạt đan dược, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Loại này thiên môn đan phương nghị không ra người đều có thể tìm tới. Diệp Lăng tiên thẹn đỏ mặt cười một tiếng, nói đến người dược sư này thân phận thật đúng là có tác dụng lớn, ban đầu ở thượng cổ di tích bên trong thu hoạch được đại lượng chất tài, vừa lúc có mấy vị thuốc phù hợp ngậm yểm đan đan vương, thế là hắn liền luyện chế ra. Cái này cũng phải nhờ có trước kia điên cuồng luyện đan, cho tông môn luyện chế hải lượng đan dược, đổi lấy đại lượng thiên môn đan vương, ngậm yểm đan chính là trong đó một loại. Nó có thể xua tan các loại ác ngộng, có thể giúp khu chủ các ngộng tạo thành tinh thần dị thượng, cũng có thể phụ trợ ngăn cản tâm ma Có đan này Tại thành tiểu kim đan thời điểm, vạn nhất tao ngộ tâm ma phản phệ, có thể bằng thêm mấy phân phần thắng. Chỉ là, hắn tự thân tại vượt qua kim đan kiếp lúc, mặc dù mạo hiểm cũng không có dùng đến, hiện tại mới phát hiện thế mà còn có loại này thần kỳ tác dụng. Bổ dưỡng thần hồn đan dược luôn luôn chân quý, những này minh mặt chi hoa cần lấy đặc thủ thủ pháp thu thập, ngươi lại nhìn xem. Hình đại thần hồn hóa thành một thanh lưới dao, nhẹ nhàng cắt xuống một đóa minh mặt chi hoa, hoa vừa rớt dưới, toàn bộ một chi dây leo liền nháy mắt héo, tràn ngập minh khí bị minh mật chi hoa hấp thụ, cả đóa hoa lộ ra càng thêm tiểu đột. Minh mật chi hoa Các tu tiên điệu minh khí mà sinh, phối hợp ngộ hiểm đan, loại trừ trong đó âm năng lượng tối, từ chết mà sinh, sinh ra tầm bộ thần hồn lực lượng, thường nhân hấp thụ chi, nháy mắt có thể thần hồn sung mãn, đối với tu sĩ đến nói, càng nhiều càng tốt, hút về sau, thần hồn dung lượng lớn tăng, tương lai tiền độ vô hạn. Vật này nhất định phải lấy thần hồn chi lực thu thập, nếu là không hiểu thu thập, toàn bộ minh mặt chi hoa sẽ tại một cái nháy mắt thời gian bên trong nháy mắt hóa thành minh khí, sẽ không thu hoạch được gì, cái này cùng kỳ trân, nếu là không hiểu người, tuyệt đối là phung phí của trời. Một hạt ngộ điểm từ diệp lăng tiên trong tay bay lên rơi vào hình đại trong thần hồn nháy mắt bị trấn nát thành phân kết thúc, cùng minh mạt chi hoa quấn dao cùng một chỗ. Hình tiên bối lộ ra say mê biểu lộ, những này thần hồn chi lực có hạn, bất quá có chút ít còn hơn không, có tổng so không có tốt, chỉ cần lao phu thần hồn chi lực tại tăng cường, tổng có cơ hội khôi phục tu vi. Vậy ta cũng đi thử một chút. Diệp Lăng tiên kích động, thần hồn hóa hình nô ra, cẩn thận từng ly từng tí chém xuống một đóa minh mạt chi hoa, sau đó cầm bước lên một hạt ngụ nghiệm đan bóc nát về sau, hỗn hợp đến cùng một chỗ. Rất nhanh, một loại hơi say rượu khí tức tràn ngập, thần hồn rõ ràng hưng phấn. Giống như là đại hạ trời An Đông lạnh ô mai, kia chua thoải mái, so thuốc kích thích hiệu quả còn tốt. Thần hồn tại hưng phấn trạng thái giới, vận chuyển tốc độ tăng nhiều, từ hồ trước kia một chút khó mà lĩnh hội tối nghĩa chỗ lập tức liền lĩnh ngộ. Diệp Lăng Tiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tập trung thần hồn lĩnh ngộ Tiên Huyễn Thần Công tầng thứ 5, hắn phát phát hiện mình từ chỗ không có thông minh, liên quan tới Tiên Huyễn Thần Công rất nhiều nơi lập tức liền hiểu. Đây là một lần khó được cơ duyên, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thiên địa nguyên khí tại bốn phía nhảy múa, chỉ là tự nhiên vận chuyển Tiên thần công, hư không nguyên khí giống như tinh linh bắt đầu ở giữa không trung nhảy loạn. Vô số hư ảo cùng chân thực viễn ảnh đang bay múa. Thiên Huyễn Thần Công, chất chứa khắp sâu huyền chi đạo, cùng Diệp Lăng Thiên một mực tu hành huyền thuật, hiện tượng, huyền giới một mạch tương thừa. Có thể nói, hắn chi như vậy tiến bộ thần tốc, Thiên Huyễn Thần Công cùng hắn tu hành pháp xứng đôi mới là mấu chốt nhất. Linh ngộ viễn giới, huyền tượng chân lý Diệp Lăng Thiên tại minh mật chi hoa kích thích dưới, Thiên Huyễn Thần Công lại lần nữa tăng lên. Hình đại màu ngà sữa thần hồn thấu thể mà ra, lơ lửng tại không trung, thời điểm then chốt đương nhiên pháp cho hắn. còn có rất nhiều minh mật chi hoa, tăng thêm Diệp Lăng Thiên Hắn một bên nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên nhất cử nhất động, một bên thu lấy minh mạc chi hoa bổ sung thần hồn. Vô số 10000 năm trước đó một trận chiến, cho hắn tạo thành khó mà ma diệt tổn thương, nếu không phải gặp được Diệp Lăng Thiên, may mắn thu hoạch được dưỡng hồn mục, những năm gần đây lại đều dưỡng hồn mục luyện hóa, bảo trụ thần hồn bất diệt, nói không chừng thật muốn chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Muốn khôi phục đỉnh phong thực lực, trừ nặng đắp lục thân, thần hồn khôi phục đồng dạng cần đại lượng bản nguyên tinh khí. Phổ thông chân nguyên căn bản là không có cách đền bù vết thương đại đạo, chỉ có tinh túy nhất bản nguyên tinh khí mới có thể Thế nhưng là tại cái này nhỏ yếu không gian bên trong, muốn thu hoạch được bản nguyên tinh khí, khó khăn cỡ nào, Hình đại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Lăng Thiên có thể trưởng thành, đặt tới phá toái hư không trình độ, tiến vào ma phi thăng thượng giới. Chỉ cần đi vào thượng giới, trở lên giới linh khí nồng nặc, chắc hẳn khôi phục càng nhanh. Chỉ là, thượng giới càng thêm nguy hiểm, còn phải từ từ bố cục mới là. Cũng may, hắn căn cơ vô so vững chắc, có thể hay không bước ra một bước kia, liền muốn nhìn tự thân linh mộ. Hình lại ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía Tham Lang bí phủ chỗ sâu. Lúc này từ tại chỗ rất xa truyền đến một tiếng kêu to, như là Lang Vương Kiếu Thiên, toàn bộ Tham Lang bí phủ bên trong, thiên địa nguyên khí tựa hồ phát sinh bạo động. Quanh người Ôn Hỏa nguyên khí bắt đầu bạo động, Lâm vào đốn ngộ cảnh giới Diệp Lăng Thiên không khỏi nhíu mày, tựa hồ nhận một loại nào đó kích thích. Không được, đáng chết, đầu này Lao Tham Lang quả nhiên còn chưa có chết. Hình đại biến sắc, Thôi động thần hồn đột nhiên phong đại, đem Diệp Lăng Thiên bao quở ở bên trong, để tránh bị quấy nhiễu. Không biết qua bao lâu, vừa đến tinh khí màu đỏ rực phóng lên tận trời, Diệp Lăng bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai vệt thần quang phun ra dài khoảng ba thước. Tiên Nguyên tấn công tầng thứ 6, rốt cục luyện xong rồi. Hắn cười một tiếng dài, lập thân mà lên, ôn quyến nói, "Đa tạ hình tiền bối vì tại hạ hộ pháp." Hình lại gật gật đầu, nói, đừng cao hưng quá sớm, hay là nhìn xem bên kia đi." Diệp Lăng thiên ngạc nhiên, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ám chầm chân trời, một đầu màu trắng trường hồng thẳng đến bọn hắn mà tới. Chương 487: Tham lang cái chết. Là hắn? Hắn quả nhiên không chết. Cái kia đạo bạch hồng tới gần, hình lại mặt sắc mặt trọng. "Ai?" Diệp Lăng Tiên mày, người tới khí tức cực kỳ khủng lồ. Xa Sa liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khiếp người áp bách cảm giác. Tham Lang, hình đại cuối cùng phun ra hai chữ. Diệp Lăng Tiên toàn thân run lên, Tham Lang bí phụ Tham Lang. Hắn còn chưa có chết. Hoàng Bét, nguyên lai mình tiến vào người ta hào hộ. Rõ ràng đối phương liền là hướng về phía mình đến, lúc này coi như tránh cũng tránh không kịp, Diệp Lăng Tiên cắn răng nói, bênh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hình thiên lối, chúng ta liệu." "Liệu?" Người cũng quá để mắt hắn. Người liền nhìn xem đi, Láo phu dẫn ngươi đi sát phá lang. Hình đại hảo khí tăng vọt, phiêu nhiên lên không một cố vô địch khí thế tự nhiên sinh ra. Diệp Lăng Tiên cười lớn một tiếng, nói, "Tốt, liền để chúng ta sát phá lang." Hình tiên bối chính là thần hồn chi thể, mỗi vừa phân thần hồn hao tổn đều phải tốn phí vô số chân tài mới có thể đến độ, hắn tự nhiên sẽ không thật để hắn toàn lực xuất thủ. Không bao lâu, cầu vòng kia tại ngoài mấy trăm trượng tại đứng vững, rõ ràng là cả người khoác hắc bảo tăng thể diện mập mạp. Tham Lang một đôi xanh ngân mận hai mắt tại Diệp Lăng Tiên trên thân khẽ quét mà qua cũng không có dừng lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào hình đại trên thân. Diệp Lăng Thiên có thể rõ ràng cảm giác được đối diện cái này tên béo da đen ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Thật lâu, Tham Lang mới cười lạnh một tiếng, bén nhọn thanh âm truyền ra, Nghĩ không ra ngươi lão da hỏa này cũng không chết, còn tới đến cái này bên trong, Thượng Thiên thật sự là đối ta không tệ, an thần hồn của ngươi, chắc hẳn những năm này chịu đại đạo tổn thương cũng có thể đền bù không ít." Haha, ha, ngươi đầu này sói con còn muốn rắn nuốt voi, liền không sợ nứt vỡ bụng." Hình đại cười lạnh liên tục. "Có được hay không, tổng còn phải thử một chút." Tham Lang ánh mắt lạnh lẽo, một đôi xanh mơn mởn trong mắt có chút nheo lại. Hình Tiên Bối hay là từ tiểu tử đến đánh trận đầu đi. Diệp Lăng Tiên tiến lên ngăn tại hình đại trước mặt, trong tay phần tiên côn quất ngang, làm tốt phản kích chuẩn bị. Không biết tự lượng sức mình. Tham Lang đáy lòng đáy lòng hiện lên một vẻ trào phúng, đưa tay hất lên, một cây trường tiên xuất hiện trong tay. 3. Trường tiên phát ra một tiếng vang dọn, trong chốc lát như là mãng xà thổ tín, mở ra huyết bổn đại khẩu đánh tới. Diệp Lăng Tiên thân hình thoát một cái, trong tay nắm chặt phần tiên côn, không lùi phản tiến vào, đột nhiên bổ nhào qua. Oeng. Phần tiên côn đánh đòn cảnh cáo, chính giữa hóa hình mãng xà trường tiên, cả hai va chạm. Bạo tạc ra một tiếng vang thật lớn. Không được. Diệp Lăng Thiên trong tay trầm xuống, nghĩ không ra đối phương trưởng tiên vậy mà như thế thế đại lực trầm, lấy nụ thể của hắn chi lực lại có chút ngăn cản không nổi. Hắn cắn răng vậy một cái, mượn lực tan mất đại bộ phận phân lực nói, đồng thời dưới chân đạp một cái, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Cách thứ nhất, Song phương đều trong lòng còn có thăm dò, chưa lại toàn lực. Dù vậy, cũng làm cho Diệp Lăng Thiên có chút kinh hãi. Nghĩ không ra mình Kim Đan kỳ tu vi ở trước mặt đối phương vậy mà lộ ra như thế miểu tiểu. Hình đại bay tới Diệp Lăng bên người, nói, "Diệp tiểu tử, tại cái này bên trong, hắn có thể trưởng khống thiên địa, vận dụng thiên địa lực lượng, có thể phát huy ra mấy lần thực lực, ngươi lại nhường qua một bên, để lao phu đến. Diệp Lăng Tiên không có cưỡng cầu, lui qua một bên lực trận. Vừa mới hình tiền bối lời nói lại là để hắn trong lòng hơi động, trưởng khống thiên địa. Cái này không phải liền là trưởng khống giả á? Mình cũng có trưởng khống minh ký tự, phân thượng cổ di tích cùng thiên nguyên di tích hai nơi tiểu thế giới, đối tại thiên địa lực lượng lĩnh ngộ vẫn chỉ là ra mau, lại nhìn xem lão ra hỏa này là như thế nào vận dụng thiên địa lực lượng. Năm đó không có giết chết ngươi, thật sự là tiếc ngôi. Tham Lang thét dài một tiếng, trong tay lắp một cái, Trường Tiên lần nữa hóa thành mãng xà hướng phía hình tiền bối đánh tới. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cú mê, đứng tại đứng ngoài quan sát lập trường, Diệp Lăng Tiên mới phát hiện, Tham Lang tại ngự sử Trường Tiên thời điểm, tựa hồ có từng vòng từng vòng nhàn nhạt, nhạt năng lượng màu trắng vờn quanh Trường Tiên, Trường Tiên những nơi đi qua, thiên địa né tránh, như cá gặp nước. Trái lại hình tiền bối trước người, tựa hồ lâm vào vũng lầy bên trong, bốn phía thiên địa lực lượng tại cưỡng ép chế, hình thành từng lớp từng lớp cuốn quanh. Cứ kéo dài tình huống như thế, đích xác có trợ giúp Tham Lang phát huy ra thực lực siêu cường. Loại thủ đoạn này so hắn lúc trước đơn giản vận dụng tiên địa lực lượng cải biến địa hình địa vật muốn càng cao thâm hơn, ngưng tụ thành một điểm, tại đơn độc lúc đối địch có vô cùng diệu dụng. Diệp Lăng Tiên thấy con mắt tỏa sáng, hắn không thể lập tức trốn vào thượng cổ di tích bên trong nếm thử vận dụng, hoặc là tiến vào thiên nguyên bên trong di tích, cùng phong tỏa trong đó máu vừa đến một trận đại chiến. Hình đại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong mắt lẽ lên hàn mang, thần hồn hóa hình biến thành hình dạng xoắn như lưu tinh vạch phá bầu trời, cao tốc xoay tròn lấy hướng phía mãng xà đánh tới. Hai tương tới gần, Hình đại há phun ra một đạo tinh quang, kia tinh quang lóe lên phía dưới, ngáy mắt đánh trúng trưởng tiên hóa hình mãng xả, trực tiếp đem trưởng tiên đánh về nguyên hình. Cái này cũng chưa tính, tinh quang thế đi không suy, phá vỡ trưởng tiên phòng thủ, hướng phía Tham Lang bộ mặt đánh tới. Tham Lang kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới hình đại thế mà còn có sức mạnh như thế công kích. Bước mặt nguy hiểm, hắn nghiêng người bại xuống, thân thể cưỡng ép dừng lại, tránh đi bộ vị mấu chốt, mặc cho kia tinh quang đánh trúng mình bà vai. Hô một tiếng, cái kia đạo nhấc lên tiếng xé gió bén nhọn tinh quang trực tiếp rơi vào Tham Lang trên thân, kịch liệt đau nhức truyền đến, Tham Lang sắc mặt trắng bệ. Tinh trên ánh sáng mang theo cường đại lực đạo mang theo thân thể của hắn bay thẳng ra. Bình một tiếng, Tham Lang thân thể hung hăng nện ở trên một cây đại thụ, một đường quét ngang, trực tiếp đẩy ngã mấy chục cây đại thụ, lúc này mới tan mất lực đạo. Đắc thủ rồi. Diệp Lăng Thiên thần sắc chấn động, nghĩ không ra hình tiền bối lại có cường đại như thế thủ đoạn công kích, một kích liền đem cái này Tham Lang đánh bại. Tham Lang liền như thế khô tàn tại kia bên trong, giống như đã khí tuyệt bỏ mình. Chết rồi. Diệp Lăng Thiên đạp chân xuống, chính muốn tới gần xem xét, lại bị hình đại gọi lại. Lão gia hỏa này không có dễ dàng chết như vậy muốn niệm chứng hắn có phải là chết rồi, chỉ cần lại đâm một chút liền có thể. Hình đại nhìn chòng chọc vào Tham Lang bất động thân thể, cười lạnh một tiếng, một tay vừa nhấc, đâm chúng Tham Lang bả vai tinh quang bắt đầu chậm rãi từ thịt bên trong tự hành rút ra. 3. Cái kia đạo tinh quang từ Tham Lang thân thể bên trong rút ra, lần nữa bay trở về hình đại bên người. Diệp Lang Thiên lúc này mới chú ý tới cái này, sắc bén vô số so tinh quang cũng chỉ là một đốt ngón tay lớn nhỏ hồng ánh sáng long lanh tiếng gỗ. Xem như ngươi lợi hại. Cố Kiêu cứng thi thể đột nhiên ở giữa sống lại, nhiên vỗ túi trữ vật, lật ra số viên thuốc. Không cần nghĩ ngợi nuốt vào trong miệng, Tham Lang cắn chốt lưỡi, phun ra một chùm huyết vụ về sau, hai tay thật nhanh đánh ra số đạo pháp quyết. Thân thể của hắn theo pháp quyết đánh ra, cấp tốc bánh trướng, sau đó khô héo. Cái này một bánh trướng một khô héo ở giữa, hắn thân hình thoát một cái, tốc độ tăng thêm mấy lần, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, sau một khắc thân thể của hắn đã cấp tốc sông ra ngoài mấy trăm trượng. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Hình đại khẽ quát một tiếng, một tay một chỉ, trong tay kiếm gỗ cấp tốc bay đi. Tham Lang kinh hoàng phi hành, đột nhiên hậu tâm đau sót. Tối đầu lúc một đạo tinh quang từ bộ ngực hắn xuyên tấu mà qua. Hắn hé miệng, muốn la lên, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, trước mắt càng ngày càng đen, duy nhất một điểm ý thức tiêu vong, cuối cùng thân thể nghiêng một cái, từ giữa không trung quán xuống. Trước khi chết, hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, kia một đạo tinh quang đến cùng là bảo bối gì vậy mà như thế sắp bén. Chương 488: Phân hồn tri thuật. Gừng càng ra càng tay, nhìn xem hình đại sống sờ sờ chém giết tham lang, Diệp Lăng Thiên nội tâm tán thưởng, nghĩ thầm thật sự là lại học được một chiêu. Thân hình thoát một cái, Diệp Lăng Tiên lách mình rơi vào chết đi tham lang bên người, đưa tay chụp tới, đem nó bên cạnh túi chữ vật bắt đến ở trong tay. Hình tiên bối, cái này tham lang bảo vật cho. Diệp Lăng Tiên nắm lên túi chữ vật, làm bộ muốn ném. Hình lại nói, ngươi nhận lấy đi, lão phu không cần đến những vật này. Diệp Lăng Tiên lúng túng cười một tiếng, lao đi trên túi chữ vật thần hồn ấn ký, dò xét một chút, thế mà chỉ có chút ít đan dược cùng một chút tinh thạch. Chính là tên ăn mày đều so hắn cất giữ nhiều, huống chi hay là một cái sống vô số 10000 năm lao yêu quái, điểm này bảo vật cũng quá ít đi. Phất giấc được Diệp Lăng Thiên biểu lộ dị dạng, huynh đệ nói, làm sao rồi? Rất ít. Hắn đem tất cả mọi thứ đều đổ ra, thất vọng nói, cái này Tham Lang cũng rất nghèo nàn đi, chỉ có ngần ấy đổ vật. Huynh đệ cười ha ha, nói, ai nói đây là Tham Lang cơ giữ? Đây bất quá là hắn một bộ phân thân thôi. Phân thân? Hình đại lo lắng nói, không phải ngươi cho rằng hắn thật dễ dàng như vậy rét? Ngươi nhìn nhìn lại cố thi thể kia. Diệp Lăng Thiên theo lời nhìn lại, cố thân thể kia bắt đầu biến ảo, đen mập dáng người không có biến, nhưng là gương mặt hiển nhiên cũng không phải là vừa mới nhìn thấy khuôn mặt Đây là kia một nhóm người bên trong một cái. Hắn nhớ lại, cùng đi người của Tiêu gia tựa hồ có một cái chính là xuyên loại này quần áo. Tham lang phân hồn chi thuật cực kỳ lợi hại, đây cũng là vì cái gì hắn có thể mỗi lần bảo mệnh, mà Lao phu chỉ còn lại có thần hồn nguyên nhân. Chỉ cần tại một cái địa phương bí ẩn lưu lại một bộ phân thân, một khi cái khác phân thân bị diệt, cố này phân thân phân hồn liền có thể trưởng thành là chủ hồn, sau đó chủ hồn phân liệt lại lần nữa hình thành phân thân, quả thực là giết chi không hết. Hình đại bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta vu tộc chủ tu nhục thể, nhục thể mạnh thì sẽ trả lại thần hồn. Đối với cái này cùng thần kỳ bí pháp cũng là ao ước chí cực. Còn có loại bí thuật này. Diệp Lăng Thiên mở to hai mắt nhìn, cảm thấy mở rộng tầm mắt. Hình đại khoát tay, từ kia cụ phân thân chi thượng bắt tới một đạo khí tức, thận thận chỉ hướng một cái phương hướng, đi thôi, năm đó một trận chiến, nơi đây bị phủ bụi, vật tư thiếu thốn, chắc hẳn coi như tham lang khôi phục lại, cũng tất nhiên không có lấy trước như vậy cường đại. Lần này, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, đem cái này phân hồn chi thuật đoạt lại. Diệp Lăng Thiên hai mắt trống vắt, lần thứ nhất đối cái này phân hồn chi thuật biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Một đường bay lượn Lần này Hình Đại cũng không có trốn vào Diệp Lăng Thiên trong mi tâm, ngược lại treo ở trên bờ vai hắn. Phía trước có một mảnh kiến trúc, chắc là Tham Lang hang ổ. Hình Đại tại Diệp Lăng Thiên bên thai thản nhiên nói: "Tốt, vậy chúng ta liền đi chép hắn hang ổ." Diệp Lăng Thiên thần sắc hưng phấn, từ trên một cây đại thụ đột nhiên đập xuống. Phía trước một khối thảm cỏ đột nhiên nổ tung, bùn đất tứ tán thời khắc, một đạo hắc ảnh từ trong bùn vào tới. "Muốn chết?" Nghĩ không ra lại còn có người đào cái hố to đem mình vùi lấp tại dưới bùn đất đánh lén, nếu không phải tới gần, hoàn toàn không cách nào phát hiện đối phương khí tức. Tham Lang diện không xong. Những này tôm tép còn không để tại mắt bên trong. Diệp Lăng Thiên tay cầm phần thiên côn một chiêu lực bổ Hoa Sơn, trực tiếp đem người tới Sinh Sinh Anh Bạo. Quả nhiên lại là một bộ phân thân. Hình đại lần nữa vây tay một cái, từ đoàn kia huyết nhục bên trong bắt tới một đạo khí tức. Tựa hồn là biết Diệp Lăng tiên nghi hoặc, Hình đại giải thích nói, Tham Lang phân hồn chi thuật cố nhiên tinh diệu, nhưng là cũng muốn phân hóa ra hồ chủng, nếu là nắm giữ những này phân hồn hồn chủng khí tức, có lẽ liền có thể tìm tới Tham Lang bản tôn, chiệt để đem nó diệt sát. Hình tiên bối quả nhiên lợi hại. Diệp Lăng tiên nghe vậy đại hỉ, bắt lấy phân hồn hồn chủng khí tức liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Tham Lang Bà Tôn, loại thủ đoạn này, quả thực chính là tu tiên bản hướng dẫn phi a. Những này tiêu ra lý ra người, ngày thường bên trong hưởng thụ vinh hoa phú quý, địa vị tôn sủng, bây giờ lại được luyện chế thành khôi lỗi phân hồn, sống không bằng chết. Diệp Lăng Tiên nội tâm than nhẹ một tiếng, đối với mấy cái này ra tộc tu chân người, hắn là không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, đã lựa chọn là địch, nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Lục tiếp theo, lại từ khu kiến trúc bên trong đập ra mấy người, thuần một sắc mặt, mang theo tàn nhẫn chi sắc, không nói hai lời, trực tiếp liền, liền giết một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Ta nhìn các người đến bao nhiêu? Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Diệp Lăng Tiên giết đến hưng hở, Phần Thiên Côn bên trên tràn đầy máu tươi, trên người hắn rất sạch sẽ, chân nguyên hình thành lồng khí bao lại bốn phía, hình thành phòng hộ. Giết hết cái cuối cùng phân thân, Hình Đại đã thu thập mấy trục đạo phân hồn hồn trùng khí tức, những khí tức này ngưng tụ thành hình, một con phiên bản thu nhỏ Tham Lang Hư ảnh ở giữa không trung không ngừng gào thét, tựa hồ muốn tránh thoát Hình Đại Trường Không. Bàng vào Tham Lang Hư ảnh cùng bản tôn ở giữa liên hệ, chỉ hướng trong kiến trúc một chỗ mật địa. Dầm dầm Đã một cái bay ra ngoài chỗ kia kiến trúc đại môn, lộ ra trong đó tĩnh mịch mật đạo. Hình Tiên Bối, chúng ta đi. Diệp Lăng Tiên kế tiếp theo trước tiến vào, hướng về mật đạo chỗ sâu rất tiến vào. Trên mặt tiếu Dung, tâm tình của hắn vô cùng tốt, đi theo Hình Tiền Bối cùng một chỗ xông xáo cảm giác để hắn nhớ tới trước kia khi yếu ớt đi theo Hình Tiền Bối bên người, loại cảm giác này thật hoài niệm. Bây giờ, mình cũng có thể một mình đảm đương một phía. Wen, mật đạo chỗ sâu là một mảnh to lớn cung điện dưới đất. Tại cung điện chính giữa, hư không bắt đầu vận mèo. Một cú khí tức kinh khủng xuất hiện, một con đen nhánh to lớn đầu sói từ hư giữa không trung lao ra, tựa hồ kiệt lực muốn đi vào trong cung điện. Thiên địa rung động, thuộc về thiên hành giới đặc hưu thiên địa pháp tắc đang cật lực hấp chế hư không thông đạo hình thành. Kia to lớn đầu sói ngửa mặt lên trời thép dài, toàn bộ trong mật đạo cuốn lên một đạo báo tố gió, vô số đá vụn bị cuốn lên, đất bằng cắt bay đá chạy, không có thể thấy mọi vật. Là ai? Là ai quấy nhiễu bổn vương ngọc đẹp? Đáng chết, bổn vương phân hồn lại bị diệt đi nhiều như thế, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. To lớn đầu sói vậy mà miệng phun tiếng người, tư hồn hỗn hiện thét. Trống rồng cung điện dưới đất bên trong vang dội thanh âm tức giận. "Ưng." Kia là Diệp Lăng Thiên biến sắc, thân hồn cảm thụ được phía trước vạn vẹo không gian còn có kia vạn vẹo không gian bên trong nô ra to lớn đầu sói. Kia vạn vẹo không gian ẩn ẩn cùng càng xa xôi một chỗ khác không gian hô ứng lẫn nhau, từ trong đó tiết lộ ra lực lượng kinh khủng cùng ngập trời linh khí, dù là cách vô tận không gian vẫn có thể cảm nhận được trong đó cường đại, loại khí tức kia cưỡng ép xuyên thấu qua thiên hành giới tinh hệ trở ngại trực tiếp truyền lại đến cái này bên trong. Đây mới thực sự là tham lang. Hình đại mặt sắc mặt nghiêm trọng, tự lẩm bẩm Chân chính Tham Lang Diệp lang Thiên vô ý thức nhắc tới một câu, thần hồn đã xem xét đến cung điện dưới đất trung ương, chỗ kia trong hư không, một đạo nguy nga thân ảnh hiện hóa ra ngoài, to lớn đầu sói, khuôn mặt dữ tợn, sắc bén răng sói. Tham Lang, hắn cảm giác được cái này to lớn đầu sói tán phát khủng bố uy áp, đó là một loại hắn chưa hề cảm thụ qua lực lượng cường đại. Hoàn toàn siêu việt hắn nhận biết. Đây mới thực sự là Tham Lang lực lượng a. Thật mạnh. Chương 489, thế giới hình chiếu. Ngay tại Tham Lang nguyên nga thân ảnh tựa hồ muốn tránh ra lúc, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường bao phủ hướng Tham Lang. Như là ngũ chỉ sơn ầm vang đệ xuống, tùy tiện liền hoàn toàn trấn áp Tham Lang chân thực thân ảnh. kia một cú lực lượng cực kỳ thần bí, tại loại này áp lực khổng lồ phía dưới, Tham Lang thực lực gặp chế ở một cái cực thấp tình trạng. Đáng chết thế giới ý chí. Tham Lang to lớn đầu sói chửi nhỏ một tiếng, ảo não ngựa đầu két lại. Nó chỉ có hai lựa chọn, một cái chính là ngươi nơi nào đến, chạy về chỗ đó, coi như việc này không tồn tại. Một cái khác chính là cưỡng ép lấy hiện tại yếu kém tư thái ghé qua tiền đến, tùy theo mà đến hậu quả chính là khả năng bị thế giới này cường giả tùy tiện chém giết. Diệp Lăng Thiên mắt thấy cái này thân ảnh khổng lồ tại hư không khe hở bên ngoài giãy giụa, nghiêng đầu hỏi: "Hình Thiên Bối, cái gì là thế giới ý chí?" Hình đại ánh mắt nhìn chằm trọc vào tham lang to lớn thân ảnh, trong miệng lầm bầm nói: "Vạn vật đều có linh tính, nhân loại như thế, ma thú như thế, cỏ cây cũng như thế, chỉ là nhân tộc linh tính mạnh nhất, ma thú thứ hai, cỏ cây càng sau." Thiên hành giới nhìn như cực lớn, kỳ thật tại vắt ngang trong vũ trụ mịt mờ, bất quá là hơi tiểu nhân hạt tròn, đương nhiên nó cũng có mình linh tính. Diệp Lăng lập tức nghĩ lại tới mình học vũ trụ tri thức tựa hồ thế giới này cùng mình chỗ thế giới hay là tồn tại chỗ tương đồng, trí ít tại vũ trụ trên lý luận không có quá lớn sai lầm. Hắn có thể hiểu thành, chỗ thiên hành giới chính là một cái cùng địa cầu đồng dạng thế giới song song. Thế nhưng là, thế giới làm sao lại có ý chí của mình? Tựa hồ cảm ứng được Diệp Lăng Thiên suy nghĩ, hình đại cười nói, thế giới là có sinh mệnh, cũng sẽ có sinh lão bệnh tử, chỉ bất quá quá trình này so tu sĩ đến nói trầm nhiều, phần lớn là lấy một cái kỷ nguyên đến tính toán. Thế giới có ý chí đương nhiên cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Thế giới ý chí tác dụng là bảo vệ mình. Ngươi nhìn tham lang lực lượng quá mức cường đại liền sẽ bị thế giới ý chí áp chế, áp chế ở một cái sẽ không ảnh hưởng mình sinh tồn tình trạng. Diệp Lăng Tiên Như có điều suy nghĩ, hỏi, nói cách khác, thế giới ý chí từ đầu đến cuối đều sẽ bảo đảm mình là mạnh nhất, ngoại giới người như nghĩ tiền đến, liền trước hết trải qua nó cửa này. Ừm. Hình đại gật đầu. Thế nhưng là, nếu là bản thổ tu sĩ quá mức cường đại sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ thế giới ý chí liền không sợ bản thổ tu sĩ uy hiếp được nó? Hình đại cười ha ha, nói, đương nhiên sợ cho nên mới sẽ s đem những này thực lực vô cùng mạnh mẽ tu sĩ phi thăng lên dưới, gạt ra khỏi đi, dạng này liền không cần lo lắng. Diệp Lăng Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phi thăng ý nghĩa là như vậy, cũng chỉ là thế giới ý chí cảm giác đến không cách nào dung nạp, trực tiếp gạt ra khỏi đi. Kiếp như thế nào mới có thể kích thích thế giới ý chí làm ra xa lánh cử động. Vậy sẽ phải chờ ngươi tu vi đầy đủ mạnh liền biết. Hình đại ánh mắt hiền hòa nhìn xem Diệp Lăng Thiên, bỗng nhiên biến sắc, nói: Lao phu chỗ trước." Nói, thần hồn của hắn lóe lên, trốn vào Diệp Lăng trong mi tâm. Vừa lúc vào lúc này, lòng đất đại điện bên trong Thâu quá to lớn hư không khe hở, Tham Lang ánh mắt nhìn về phía cái này bên trong. Lập tức ánh mắt của nó rơi vào Diệp Lăng Thiên trên thân, thâm thúy đôi mắt bên trong cưỡng ép gạt ra mỉm cười, to lớn sói miệng thế mà nết môi cười đến sán lạ, Diệp Lăng Thiên toàn thân run lên, có một loại bị sói bà ngoại tiếp cận cảm giác. Tham Lang xoay chuyển ánh mắt, thân thể của nó cấp tốc co lại nhỏ, từ cao chừng trăm trượng khổng lồ thân hình cấp tốc co lại nhỏ đến cùng Diệp Lăng tiên không khác nhau chút nào tình trạng, đồng thời hóa hình thành một người mặc hắc bào nam tử trung niên bộ dáng. Sau đó vèo một tiếng, xuyên qua hư không khe hở trực tiếp hạ xuống tới đáp xuống đất ngọn nguồn trong đại điện. Tham Lang ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Thiên trên thần lập tức hắn có một loại đồ lót đều bị nhìn xuyên cảm giác. "Tiểu tử, cho ngươi một cái thành thần cơ hội, ngươi có muốn hay không?" Tham Lang cười đến phá lệ sán lạ càng là như thế, Diệp Lăng Thiên nội tâm sói bà ngoại ý nghĩ liền càng mẫĩ liệt. Nhưng là, hắn còn phải trang. Ngay tại vừa rồi, hình tiền bối đem một cái ý nghi truyền đạt cho hắn. Diệp Lăng Thiên giả chứa một cái hiếu kỳ cục cưng ngây thơ nhìn trước mắt Tham Lang, hỏi, "Ngươi là ai? Ngươi làm sao tại cái này bên trong?" Thanh âm của hắn mang theo mấy phần đồng thú. Ngay cả mình đều nhanh muốn nổi ra gà. Ta, ha ha ha, ta là vĩ đại tham lang chi thần, tiểu tử, hiện tại có một cái cơ hội, ngươi nếu là thờ phụng vĩ đại nhất tham lang chi thần, ngươi sẽ có thành thần cơ hội. Tham Lang nhìn thấy tiểu tử này dễ lừa gạt như vậy, tranh thủ thời gian mê hoặc nói, "Thần, thần là cái gì?" Diệp Lăng tiên kế tiếp theo giảng u. Tham Lang cười to, "Thần chính là không gì làm không được, ngươi nhìn, đây chính là uy năng của thần." Vì rung động Diệp Lăng tiên, Tham Lang khẽ vươn tay, một cú hảo đáng thiên địa lực lượng đem toàn bộ dưới mặt đất đại điện đều tông lấy. Long đất đại điện lập tức xoay chuyển, như là thiên địa trao đổi, loại này rời sông lấp biển năng lực, rung động ánh mắt. Diệp Lăng Tiên đích sắc bị chấn động, cho nên nét mặt của hắn đều thuộc về bản sắc diễn xuất, oa, thật là lợi hại, đây chính là thần a. Ta muốn thành thần. Đây chính là hắn lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến thần linh, mới biết được lực lượng của thần hoàn toàn không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Hình Tiên bối lại xuyên thấu qua thần hồn bảo hắn biết, trước mắt tham lang uy lực không nguyên tắc tôn 1%, đây chỉ là thế giới của nó hình chiếu. Hình Tiên bối nói, thành thần về sau, trừ mình chính là trưởng công gia Nếu không là không cách nào trực tiếp tiến vào thế giới khác. Coi như đạt được hứa có thể vào, cũng phải bị cương ép hấp chế cảnh giới. Thế giới hình chiếu không giống với phân thân, đối với Tham Lang đến nói, phân thân tổn thất lại nhiều đều không đau lòng, nhưng là thế giới hình chiếu nếu là tổn thất một bộ, đối thực lực của nó sẽ có ảnh hưởng. Diệp Lăng Tiên nội tâm truyền âm nói, kia phân hồn chi thuật bí thuật có thể hay không ở thế giới hình chiếu bên trên xuất hiện. Hắn còn tại quan tâm phân hồn chi thuật. Nguyên bản tự nhiên không có, nhưng là thế giới hình chiếu ẩn chứa bản tôn một phần lực lượng, tăng thêm chúng ta thu thập Tham Lang phân thân hồn trùng hắn là có thể đạt được phân hồn bí thuật 3 tầng trước. Mới 3 tầng trước ca. Diệp Lăng Thiên có chút thất vọng. Tiểu tử thối, mỗi tu luyện 1 tầng có thể gia tăng một cái phân thân, 3 tầng có thể gia tăng 3 cái phân thân, đã là phi thường không tầm thường, không muốn lòng tham. Hình đại nổi giận mắng. Hình đại tránh né tại Diệp Lăng Thiên trong mỹ tầm, đem mình biết chỗ có liên quan với thế giới hình chiếu tin tức chuyển cho Diệp Lăng Thiên. Hắn rốt cuộc biết thế giới hình chiếu là chuyện gì xảy ra. Nghĩ muốn tiến hành thế giới hình chiếu, đầu tiên thực lực nhất định phải thành thần, sau đó tại nào đó cái thế giới nhất định phải có một cái không gian tiêu ký. Dạng này mới có thể cách xa xôi thời không khoảng cách, hướng phá không gian tầng tầng trở ngại, đem lực lượng cưỡng ép hình chiếu xuống tới, ngưng tụ thành một thân ảnh. Diệp Lăng Tiên bỗng nhiên nghĩ đến, mình bây giờ trưởng khống hai thế giới di tích, nhưng mà lại không có thích hợp định vị phương pháp, nếu là cũng có thể học được thế giới hình chiếu không gian tiêu ký phương pháp, đem thượng cổ di tích cùng trời nguyên di tích tách ra, chỉ cần có thể định vị, hắn không phải liền có thể xuyên tới xuyên lui rồi sao? Nhất định phải là được. Diệp Lăng Tiên cười tủm tỉm nhìn chằm tham lang thế giới hình chiếu, chờ lấy hắn tới gần. Chương 490, Kim Đan kỳ đỉnh Tham Lang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, cười nói: "Bản Tôn đã thật lâu không có dáng lâm. Lần này lại có rất nhiều phân thân bị diệt, đem Bản Tôn từ trong ngủ mê bừng tỉnh, tiểu tử, ngươi biết là chuyện gì xảy ra à? Diệp Lăng Thiên lắc lắc đầu nói: "Tiểu tử cũng không biết, mấy chục ngàn năm có gặp Tham Lang bí phủ mở ra, tiểu tử bất quá là tiến đến thử thời vận, nghĩ không ra vậy mà gặp ngài." Tham Lang cười nói: "Thì ra là thế. Có thể nhìn thấy một vị tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, loại, thật sự là một kiện vui vẻ sự tình." Bản Tôn nói qua: "Muốn cho ngươi một cái thành thần cơ hội, ngươi có muốn hay không?" Đây đã là Tham Lang lần thứ ba nói lên việc này, Diệp Lăng Tiên làm bộ nhãn tỉnh sáng lên, khoa trương nói, chính là giống tiền bối đồng dạng thực lực cường đại như vậy à. Tham Lang cười đến phá lệ sán lạ, ra vẻ thần bí gật đầu. Muốn, muốn a. Diệp Lăng Tiên kích động liền vội vàng ngẩng đầu, nghĩ không ra ta Diệp Lăng Tiên cũng có thành tựu thần một này. Vậy thì tới đi. Tham Lang trong ánh mắt lóe ra tính mịch qua mang, đưa tay hư dẫn, hướng Diệp Lăng Tiên với gọi. Một loại hơi say rượu bầu không khí tràn ngập, Diệp Lăng Tiên giống như là bị mê say chậm rãi đi hướng Tham Lang. Tham Lang ánh mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Bản Tôn có một chuyện nhỏ, muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Chuyện gì? Diệp Lăng Thiên máy móc đáp. Giờ khắc này, hắn buông ra mình phòng bị, làm bộ đã mê say dáng vẻ, nước chảy bèo trôi, mặc cho Tham Lang hành động. "Ai, ngươi cũng biết, Bản Tôn muốn ném xuống một tôn thế giới hình chiếu, cần hao phí vô số thần lực, đành phải xin ngươi giúp một tay." "Nếu là ta có thể làm đến, nhất định giúp vật địu." Diệp Lăng Thiên thần sắc đờ đã từng bước một hướng phía Tham Lang đi đến, mắt thấy khoảng cách đã rút ngắn đến 10 trượng. Bản Tôn tân, tân khổ khổ mới tại thiên hành giới lưu lại mấy cố phân thân, nghĩ không ra lại bị diệt. Hắc, hắc. Bản Tôn lưu lại chỗ tu luyện, há lại cho những người khác chúng trảm. Màu đen tham lang thế giới hình chiếu ánh mắt quắc ngang, một luồng khí thế bén nhọn phóng lên tận trời. Tiền bối kia cần ta làm chút gì đó. Đừng nhìn Diệp Lăng Tiên một bộ đã trúng chiêu dáng vẻ, kỳ thật nội tâm có tứ không sợ gì. Hắn đã hình phạt kèm theo tiền bối kia bên trong biết được, tham lang bản tôn căn bản là không có cách chân chính giết tiền đến. Tham lang bản tôn nếu như tới, thổi một hơi chỉ sợ cũng có thể diệt hết chính mình. Mà bây giờ à, Diệp Lăng Tiên trong lòng cười lạnh, chỉ là một tôn trải qua thiên hành giới thế giới ý chí vô hạn suy yếu về sau thế giới hình chiếu. Mà lại thời khắc gặp thế giới ý chí áp chế, hắn có thể mạnh bao nhiêu? Nhiều lắm là xem như Nguyên Anh kỳ đại năng, nói không chừng chỉ là tại Kim Đan kỳ đỉnh phong. Mặc dù tại Thiên Địa Pháp tắc cùng quy tắc ảo diệu bên trên mạnh hơn chính mình rất nhiều, nhưng uy lực nhưng không thấy phải lớn bao nhiêu. Nguyên Anh kỳ đại năng lại như thế nào? Mình lại không phải chưa từng giết. Tại rất nhiều tu sĩ xem ra, một tầng cảnh giới một tầng thiên, cảnh giới cao người chính là tiền bối, cảnh giới thấp người đó chính là văn bối, dị thường tầng cấp. Đây cũng là Tần Lâm là người đã trung nhiên, như cũ tại Diệp Lang Thiên trước mặt sừng ván bối nguyên nhân. Cứ về căn bản, tu tiên giới mạnh được yếu thua, nắm đấm lớn mới là đại gia, an toàn không an toàn, tất cả đều là nắm đấm lớn định đoạt. Thế nhưng là tại Diệp Lăng Thiên xem ra, vượt cấp mà chiến cũng không phải là cái gì vấn đề quá lớn, ai nói Kim Đan kỳ liền chiến không được Nguyên Anh kỳ? Tâm có vô định nghiệm, giết liền giết. Bản tôn cần thân thể của ngươi. Hai người đã tới gần đến vài thước bên trong, màu đen tham lang hình chiếu song đồng ở giữa đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, đưa tay bỗng nhiên chụp vào Diệp Lăng Thiên. Một kích này đến mức như thế hỗn xử trí không kịp đề phòng. Rõ ràng là giữ mưu thật lâu. Nguyên lai like cái này Tham Lang trước kia quyết định chủ ý chính là muốn đoạt xá Diệp Lăng Thiên. Duy trì thế giới hình chiếu cần hại lượng thần lực, toàn bộ Tham Lang bí phủ bên trong tất cả phân thân tất cả đều chết đi, ngay cả hồn trùng đều tại tên tiểu tử trước mắt này trong tay, hắn lại tại miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, thật làm cái này bên trong là địa phương nào rồi. Nếu là có thể đoạt xá, đây chính là một bộ hoàn toàn mới phân thân, mà lại lấy thế giới hình chiếu đoạt xá, toàn thân thần lực sẽ không hao tổn mấy may. Lấy Tham Lang thần lực tẩy lễ nhập thân, thêm nữa thần cấp thiên địa trưởng không lực, trong vòng ngàn năm, cái này một bộ phân thân liền đem cố có thần cấp thực lực Nói như vậy, Tham Lang nói để Diệp Lăng Thiên thành thần cũng là không tính nói ngoa. Chỉ là, cái này cùng đoạt xá về sau thành thần cùng bản thân hắn lại là không có quan hệ gì. Mắt thấy là phải bị một kích mà bên trong, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Lăng Thiên mi tâm một đoàn màu trắng độ văn lấp lóe mà ra, chợt tựa như cùng một vùng biển sao hướng về phía trước lật úp mà xuống, đón lấy Tham Lang đánh tới lời chào. anh, Toàn bộ hư không vì đó rung lên, Mên Ngông linh hồn ba động như là quần quần chiều dâng hướng về phía trước tứ ngược mà đi, chớp mắt liền đem Tham Lang hình chiếu bạ phụ. Cái sau chỉ cảm thấy như là thiên thần giáng lầm, một cô kinh khủng y áp chấn động đến linh hồn hắn một trận run dậy. Đây là? Không. Tham Lang hình chiếu phân thân hai con ngươi ngốc trệ, nhìn chòng chọc vào phía trước, thật như là nhìn thấy một vùng biển rộng cuốn lên sóng lớn đem bao phủ. Tại loại này làm kinh sợ, cánh tay của hắn dừng lại, đúng là đỉnh chỉ xuất thủ, cả người sững sở ngay tại chỗ. Đợi đến hắn phát giác lúc đi ra, chỉ còn lại có một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển ra. Cũng đúng vào lúc này, quang ảnh lớp loé, một đạo bạch quang như phá sóng mà ra, sẽ rách thước cùng, thẳng đến Tham Lang chiếu mi tâm. Ấm. Một tiếng vang trầm truyền ra, Tham Lang hình chiếu một trận hoàn hốt, chỉ cảm thấy linh hồn của mình bị lôi đình đánh chúng, sau đó như vậy tán loạn. Cả người ý thức tiêu tán, thần lực trong cơ thể ngưng tụ hình thể đồng dạng tan rã, đầy trời thần lực bắn ra bốn phía. Đường Đường thần cấp Tham Lang, thật vất vả ném thế giới bên dưới hình chiếu, vậy mà tại do xoay sở không kịp như vậy cho mũi. Đến tột cùng là ai đánh lén ai, thật đúng là nói không rõ đâu. Xuất thủ tự nhiên chính là hình đại, hắn cùng Tham Lang là tốt thủ, tự nhiên biết cái này tốc địch nhược điểm, thừa dịp không có phòng bị thời điểm, một kích thành công. Đây mới là thật một kích thành công. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian hấp thu những này tán loạn thần lực, cùng ngươi có chỗ cư tốt. Thần hồn vô so cô động hình đại vung tay lên, đem tham lang thế giới hình chiếu đánh nát về sau thần lực tinh hoa giam cầm cùng một chỗ, nhất cử trụ về phía Diệp Lăng Tiên đỉnh đầu. Hô, như là thể hồ con đỉnh. Sau một khắc, Diệp Lăng Tiên tâm thần khẽ động, cảm nhận được một cố mênh mông lực lượng như là đảo lưu nước sông tràn vào thể nội. Thể nội vô so cường hãng kinh mạch nháy mắt no bạo, cái này một cỗ lực lượng mang theo vô hạn sinh cơ, rất thúy, tại phá hư chi hơn lại đang không ngừng tu bổ. Lấy hắn cựu truyền kim thân quyết tu luyện tới thứ tam chuyển cảnh giới, lại còn bị nứt vỡ kinh mạch, có thể thấy được cái này thần cấp thần lực tinh túy quả nhiên không phải tầm thường. Diệp Lăng Thiên toàn thân tâm đắm chìm trong thể nội ý đồ trưởng không cuộc diện, hắn biết đây là một lần khó được kỳ ngộ. Hình đại lại đang không chế tham lang phân thân hồn trùng, sau đó xuyên thấu qua những cái kia hồn trùng ý đồ tìm kiếm được hắn chân thân. Hắn không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, từng đạo âm năng lượng xuyên thấu qua hồn trùng kéo dài hướng cái kia đạo hư không vết nứt. Mơ hồ trong đó, tựa hồ nghe đến khe hở bên trong truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cuối cùng hư không khe hở tự hành câu lại. "Hừ, ngày xưa một tiễn mối thủ, hôm nay muốn người khó xử." Hình đại nói xong, nhắm mắt ngồi xếp bằng hư không đả tọa. Không biết nhiều quá lâu, Diệp Lăng Tiên chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh mang hiện lên, hắn thở ra một hơi thật dài. Kim đan kỳ đỉnh phong, còn có rất nhiều thần lực tinh túy không có tiêu hóa, trầm tích tại huyết nục bên trong, cái này tham lang thế giới hình chiếu thần lực tinh túy quả nhiên cường đại, có lẽ lần sau cựu truyện kim thân quyết đột phá liền dễ dàng nhiều. Chương 491, bí phủ tự bạo. Mở mắt ra, bên hai truyền đến hình đại thanh âm nhạt nhạt. Không sai biệt lắm đi nhanh lên, cái này lao tham lang thủ đoạn nhưng không chỉ như thế. Lần này để nó ăn thiệt thỏi lớn, chưa chừng nó liền sẽ trả thủ. Diệp Lăng Tiên gật gật đầu, cái này cùng Tuyệt Thế Lao yêu, tu thành yêu thần tồn tại, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản, hay là tranh thủ thời gian chạy trốn, mạng nhỏ quan trọng. Cái này lòng đất cung điện hẳn là lúc trước Tham Lang tu luyện động phủ, trước khi đi, hắn vòng quanh cung điện đi một vòng, phát hiện trong cung điện cũng không có quá nhiều bảo vật, coi như lưu lại một chút, kinh lịch thời gian khá dài như vậy cũng hóa thành tro bụi nghĩ đến cái này Tham Lang Bí phủ mở ra nguyên bản là Tham Lang triệu năm trước bày ra một cái ván, mục đích đúng là vì hấp dẫn tu sĩ đến đây, sau đó thuận tiện Tham Lang tuyển lựa tư chất thượng giai hạ người đoạt xá chúng sinh, một lần nữa chiếm linh toàn bộ thiên hành giới. Nếu để cho Tham Lang lấy thế giới hình chiếu phương thức đoạt xá thành công, đem thần lực tinh túy rót xuống, trực tiếp liền sẽ thành tựu một tôn cao thủ, toàn bộ thiên hành giới sắp đứng trước một trường hạo kiếp. Hiện tại, lại là vô cớ làm lợi dịp Lăng Nếu là đổi thành những người khác, không lột như vậy thần lực tinh túy có lẽ liền trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ, nhưng là Diệp Lăng Thiên khác biệt. Hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ vững chắc, mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạ, hắn tích lũy quá hùng hậu, đến mức mỗi đột phá một cảnh giới đều lộ ra cực kỳ gian nan. Chính vì vậy, đây cũng là hắn có thể vượt dai mà chiến căn bản. Nếu là không có hùng hậu tích lũy, lấy cái gì đi khí lực va chạm cao dài cường giả? Diệp Lăng thiên tại cung điện dưới đất bên trong không có tìm được bất kỳ bảo vật, nhưng là phen này đột phá đã là lần này tham lang bí phủ chi hành nhất đại thu hoạch. Đủ đủ rồi, làm người không thể quá tham lam. Hắn hiện tại ba nghĩ đến hình tiền bối nói tham lang trả thù, hiện tại còn tại người ta hang ổ bên trong đâu? Có trời mới biết đầu kia lão tham lang bày ra hậu thủ gì. Cấp tốc bay lượn, xuyên qua vô số mật đạo, chỗ đừng, rẽ, đường cũ trở về, vừa mới xông ra mặt đất liền nghe tới một trận kinh thiên động địa vang minh. Ấm ẩm ầm. Đại địa chân chiến, từ dưới nền đất phương phun ra pho thiên cái địa hắc sắc quang mang, kia là thiên địa pháp tác tại hiển hóa uy năng. Không được, cái lao quỷ này liều mạng. Ngồi ngay ngắn ở Diệp Lăng Thiên trên bờ vai hình đại sắc mặt đại biến, một đoàn bạch sắc cấp tốc bao trùm tại Diệp trên thân, mang theo hắn phi tốc tiến lên. Dưới mặt đất tòa cung điện kia triệt để bảo liệt. Vừa mới khâu lại hư không khe hở bị cưỡng ép chống ra một đầu lỗ hồng, mặc dù có thiên hành giới thế giới ý chí cường lực áp chế, Tham Lang y nguyên chuyển tới một đạo lực lượng. Cái này một đạo lực lượng dẫn bạo cung điện dưới đất ẩn tàng thiết lập. Roeng, Thiên địa băng liệt. Trên cùng thương khung thế mà nổ tung, cô động tại Tham Lang bí phủ bên trong thiên địa pháp tắc hóa thành màu đen thác nước, từ trên trời giáng xuống. Lòng đất phun ra hát sắc quang mang cùng đỉnh đầu thương khung ở giữa nổ rơi hải lượng tắc nước, trên dưới giắc công, thiên điệu một vùng biển mênh mông. Mà Diệp Lang chính là kia phong bạo tiến đến trước một con phí điểu trú trung điệp điệp khủng bố dị tượng tại gắt gao cắn hắn, chỉ cần bay chậm một chút liền sẽ bị thiên địa này thôn phệ, triệt để diệt tuyệt, thần hồn tan tán. Diệp Lăng tiên dọa đến kém chút thần hồn xuất hiếu, ai có thể nghĩ tới Tham Lang vậy mà như thế quyết tuyệt, bị hình tiền bối đánh lén sau khi bị thường, vậy mà không tiếp cá chết lưới rách, đem vô mấy vạn năm trước bố trí một cái ván vứt bỏ, triệt để dẫn bạo Tham Lang bí phủ, chỉ vì đem bọn hắn triệt để lưu lại. Độc ác, cái này Tham Lang thật độc ác. Vậy mà bỏ được đem toàn bộ Tham Lang bí phủ tự bảo. Hắn đã không có ý khác, đầu óc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là liều mạng thôi động chân nguyên trong cơ thể, đào mệnh. nhất định phải chạy đi. Cùng Bạo Thiên Địa Pháp tác hóa thành đại dương màu đen muốn đem Diệp Lăng Tiên nuốt hết, Hình tiền Bối không tiếc hao tổn lực lượng thần hồn, bí mật mang theo hắn cấp tốc trước tiến vào. Tại bọn hắn phía sau, mỗi một Tấp Thiên Địa đều tại băng liệt. Loại kia không chọn vẹn pháp tắc cô động thiên địa băng liệt đưa tới hư không thác nước, như thủy triều từng lớp từng lớp phun trào truy đổi. Phía trước gần, đã nhanh tới gần lối ra. Chìa khóa tại Trần Lâm trên thân, thế nhưng là đã tới không kịp đi Viêm Dương Cung bên trong cầm ra Trần Lâm móc ra chìa khóa, hình Tiên Bối âm thanh vang lên bên tai bợ. Vỗ thẳng, tiến lên. Diệp Lăng Thiên con mắt quét ngang, ánh răng hướng phía chỗ kia phong bế cửa đá phóng đi. Kia bên trong là toàn bộ Tham Lang Bí phủ nhất điểm yếu, cũng là lối ra chỗ. Vâng anh. Một tiếng vang thật lớn, bùi bay bốn phía, một đạo bạch quang mang theo một thân ảnh cấp tốc sông ra. Ở sau lưng của nó, toàn bộ Tham Lang Bí phủ triệt để sụp đổ. Trong tích tắc, thiên địa chấn động, cuồn bạo thiên địa pháp tắc bạo tạc, toàn bộ Tham Lang Bí phủ đều hủy diệt. Loại kia lực lượng hủy diệt địa theo lối ra dâng lên mà ra, một đạo dài đến mấy chục ngàn bên trong lực lượng hủy diệt như là hỏa tiến lên không hướng phía bầu trời phóng đi. Trang diện này quá kinh người, so núi lửa phun trào còn kinh người hơn gấp một và lần. Diệp Lăng Tiên sông ra lối ra về sau liền rơi xuống, sát mặt đất bay thật nhanh, đột nhiên quay đầu ở giữa, vừa lúc thấy cảnh này. Sáng tối chập trần quang mang chiếu dọi trên mặt của hắn, dù là như thế, hắn cũng kinh hồn tăng đảm, phía sau kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đây tuyệt đối là một lần nguy cơ sinh tử. Nếu không phải Hình tiền Bối nhắc nhở phải kịp thời, hắn khẳng định đã chết rồi, cái này Tham Lang thật đúng là một cái có thủ tất báo nhân vật. Tham Lang bí phụ trực tiếp bảo Dư âm nổ mạnh theo lối ra dâng lên phương hướng trực tiếp phun ra đến vực ngoại, tới gần thiên hành giới một khỏa lại một khỏa đại tinh cùng pháo trúc bị trực tiếp phá hủy, tiếp theo dẫn phát ngay cả điểm bạo tạc, cố năng lượng kêu ba động để người kinh dị, toàn bộ thiên hành giới đại tu sĩ đều từ trong tu luyện bình tĩnh, từng cái câm như hến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai cũng không biết. Kia cô ba động, ngẫm lại đều là người gan hàn. Thiên hành giới đã mấy chục ngàn năm không có phát sinh dạng này sóng gợn mạnh mẽ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cha, nhất định phải cha cái cha ra manh mối. Giờ này, Gần như tất cả đại giáo đều phát động hết thể mọi người trước đi điều tra, Thiên Hành Giới lại còn có dạng này chuyện kinh khủng, nếu là không tra cái tra ra manh mối, ai có thể an tâm. Từ giờ khác này, toàn bộ Thiên Hành Giới đều táo động. Không chỉ là các đại tu tiên tông cửa đang hành động, hải tộc, ma thú nhất tộc còn có càng nhiều dị tộc đều. Hậu quả còn không chỉ như thế. Tham Lang Bí phủ tự bạo dẫn phát vượt ngoại tinh thần bạo liệt, chư thiên tinh thần bạo tạc, sao mà đáng sợ, trực tiếp phá hư một ít tinh thần ở giữa bố trí trận pháp tích, để Thiên Hành Giới tổn tại bạo lộ ra. Tại ma thú nhất tộc một chỗ mật địa bên trong, Một tôn tài hoa xuất chúng điêu đắp phát ra hào quang nhỏ yếu. Vạn năng thu thần à, mấy chục ngàn năm chưa từng hạ xuống thần tích vạn thú chi thần cho gợi ý, muốn đi tranh đoạt một đường sinh cơ kia. Một tên giả mua tiên tri kích động đến ngã đầu liền bái, ở sau lưng của hắn, vô số tiên tri thần sắc kích động. Tại hải tộc đáy biển trong thánh địa, Thơ Phụng Hải thần điêu đắp. Ngay tại Tham Lang Bí phủ tự bạo dẫn phát thiên địa băng liệt, vừa ngoại tinh thần bạo tác náy mắt, Hải thần điêu đắp phát ra một đạo hào yếu. Cầu nguyện tại Hải đắp trước đại tư thế toàn thân run lên, tiếp theo lộ ra cuồng hỉ, tựa hồ nghe được cái gì. Kia là thần chi dụ lệnh. Từ giờ khắc này bắt đầu, thiên hành giới gió nổi mây phun. Chương 492, Thiên hai. Bí phủ tự bạo dẫn phát thiên hành giới phát sinh dị tượng, vượt ngoại tinh thần bạo liệt, dẫn phát vĩnh thạch thiên hàng, khối lớn khối lớn tiên thạch vũ trụ rơi xuống, dẫn phát trận trận mưa sao băng. Nương theo mà đến là cuồng phong bạo vũ, không biết ngày đêm cuồng phong bạo vũ. Một đạo hư hảo bạch quang tại trong mưa lóe lên một cái rồi biến mất, không nhìn kỹ căn bản không có cách nào phát giác. Đây chính là đào mệnh bên trong Diệp Lăng Thiên. Một đường phi nước đại, như thế bất chấp hậu quả thôi động thần hồn, đối thần hồn ảnh hưởng cực lớn hàng đến một đường cuồng bay ra ngoài mấy trăm ngàn bên trong, thoát ly khu vực kia, Hình Tiền bối mới triệt hồi bảo hộ tại hắn thể đồng hồ thần hồn chi quang, có chút hư nhược nói: "Tiểu tử, lần này vì ngươi lão phu lại được ngủ say. Thiên địa phải lớn thay đổi, thiên hành giới sẽ có đại nạn, ngươi cũng đừng chết rồi." Nói xong, Hình Tiền bối hóa thành một đạo ánh sáng nhạt trốn vào Diệp Lăng Thiên mi tâm, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy thần hồn của hắn bốn phía tản mát ra màu ngà sữa tinh quang, xem ra lần này đích thật là hao tổn cực lớn. Diệp Lăng Thiên cắn răng, nói: "Hình Tiền Bùi, ngài liền hảo hảo dưỡng thương đi, ta sẽ chiếu cố tốt mình." tin tiền bối thậm chí cũng không đủ sức đáp lại, cái này khiến hắn càng thêm yêu thương. Mình hay là quá yếu a, quá yếu. Trong mặt nửa ngày, Diệp Lăng Thiên đứng dậy nhìn xung quanh, đây là một mảnh rộng lớn rừng rậm, khắp nơi cỏ xanh nhân nhân, cổ mục che trời, cũng nhìn không ra đây là cái kia bên trong. Mưa to mưa lớn, không cách nào phân biệt phương hướng, Diệp Lăng Thiên cứ như vậy tại trong mưa giặm bước, mặc cho nước mưa xối ở trên người, khắp không mục đích đi tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mưa to không có muốn ngừng ý tứ, giang hà hồ nước mực nước bám ngùi, từng lớp từng lớp đỉnh lũ lên, thôn trang bị dìm ngập. Phòng ốc bị phá tan, đại thụ bị hồng thủy hướng đoạn, vô số phàm nhân rẽ rủa lấy la lên, kêu rên chợt chợt. Diệp Lăng Thiên mặt không biểu tình tại trong mưa lướt qua, tiếng kêu rên gọi lên thần trí của hắn, trong bất chi bất giác cứ như vậy dù đã rất nhiều ngày, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Đúng, muốn cứu người. Thân thể của hắn chấn động, toàn thân nước xuống y phục nháy mắt khô ráo, chân nguyên phùng lên, tại hắn thể đồng hồ hình thành một cái hình bầu dục chân nguyên che đậy, nước mưa rốt cuộc không đến trên người hắn. Ánh mắt quét qua, tùy tiện tìm một cái cao điểm, Diệp thiên nắm lên phần tiên côn, một côn chọc ra một cái sơn động, sau đó tay phải một vòng Đem Viêm Dương cung bên trong hôn mê tần lâm phụ tử ba người cùng Vương Quân Dao phong ra. Xuyên thấu qua sơn động nhìn xem dưới núi quần quần hồng thủy, không biết nghĩ đến thứ gì, Vương Quân Dao mí mắt run dậy, chỉ chốc lát sau liền vừa tỉnh lại. Nơi này là chỗ nào bên trong? Ký ức trở về, nàng mơ hồ nhớ đến lúc ấy gặp phải nguy hiểm, sau đó Diệp Lăng Thiên đem bọn hắn thu được Viêm Dương cung bên trong. Viêm Dương cung tồn tại, Vương Quân Dao là biết đến, đây là hắn đòn sát thủ. Nhưng là, nơi này chẳng cảnh có chút không đúng. Diệp Lăng xoay người lại, nói khẽ, "Ngươi tỉnh?" Ừm. Nơi này là chỗ nào bên trong?" Vương Quân giao lần nữa hỏi một câu. "Chúng ta đã ra, tình huống có chút phức tạp, về sau lại nói cho ngươi." Diệp Lăng Tiên nói quay đầu đi, kia bên trong Tần Lâm cũng đã thức tỉnh. Tần Lâm đứng dậy, ổn quyền nói, "Đa tạ tiền bối ân tứ mạng." Diệp Lăng Tiên nói, "Đã ngươi cũng tỉnh, chính thật là có chút sự tình nói cho các ngươi nghe." Tham Lang Bí phủ đã triệt để hủy, bên trong cơ quan rất nhiều, có thể trốn tới cũng là vật khí. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ có đại biến, Tần gia chủ ngươi tốt nhất nhanh đi về an bài tốt tộc nhân của ngươi." Tần Lâm quá sợ hãi, Mà sắc ngưng trọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Thiên lắc đầu, nói, ta cũng không biết, chỉ biết trên trời rơi xuống dị tượng, cái này mưa to đã dưới 5 ngày 5 đêm, ngươi nhìn phía ngoài những cái kia chạy nạn nạn dân. 5 ngày 5 đêm. Tần Lâm vọt tới cửa hang, nhìn thấy nơi xa bước lên mưa to chạy chối chết nạn nhân, nội tâm ưu sầu tới cơ điểm, không biết tại quê quán tộc nhân thế nào. Kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là đi mau đi. Diệp Lăng Thiên nói, ngươi có gia tộc, ta cũng có gia tộc, chúng ta hay là như vậy phân biệt đi, về sau hữu duyên gặp lại. Tần Lâm cũng không có lòng cái khác, Ôn Quý nói, "Tiền bối tri ân", Tần Mộ ghi nhớ trong lòng, nếu như về sau có cái gì phân công, chỉ cần ta Tây Lâm Tần ra làm được, nhất định làm được, cáo tử. Hắn tỉnh lại nhị nữ, bước lên mưa to phi tốc rời đi. Vương Quân Dao ở một bên muốn nói lại tôi, Diệp Lăng Tiên thở dài một hơi, nói, "Ta biết ngươi ý tứ, nhưng là chúng ta thật không có thời gian, loại này thiên thai tuyệt không phổ thông, Lâm Nguyên Thành nhà ngươi, còn có Phù nguyện thành nhà ta, chúng ta đều phải đi đi một chuyến." "Tốt, ta nghe ngươi." Vương Quân Dao cũng không nói gì. "Đi trước Lâm Nguyên Thành." không có tần lâm phụ tử liên lụy, Diệp Lăng Thiên nắm lên vương quân dao tay, hình bầu dục chân nguyên che đậy bao phủ hai người, một tay bá quyết, Giá Vân thật nhanh hướng phía Lâm Nguyên thành phương hướng bay đi. Một ở trên con đường có thể thấy được Hồng Thủy tứ ngược, phàm nhân quốc gia bấp bênh. Thiên Huyền quốc quân đội cùng phàm nhân Bạch Tinh Chính đang cật lực chống cao đê, cũng có chút ít tu sĩ lập tại giữa không trung tôi động thuật pháp khơi thông đường sông. Bầu trời ông trầm, mây đen tựa như là cái đến đỉnh đầu. Nơi xa tiếng ủ ủ, thoảng xé liệt không, mưa lớn mưa to phô thiên cái đệ rọi xuống, tuổi nhỏ trẻ nhỏ đang khóc náo. Tuổi già lao nhân bị ướt lạnh thời tiết kích thích ho khan không ngừng. Vô Biên bùn đất nước hội tụ đến đường sông bên trong mãnh liệt cuồn cuộn đi về hướng đông. Đúng lúc này, một đạo gợn sóng nhấp nhô, một con cự thú từ trong nước nô ra đen xì đầu, mở ra trường phòng ở lớn như vậy tiểu nhân buồn máu miệng rộng, trực tiếp đem ngay tại khơi thông đường sông tu sĩ một ngụm nuốt vào. A! Một tiếng hét thảm âm thanh im bặt mà dừng. Huyết thủy theo cự thú răng nhọn ở rơ chạy xuống, nuốt ăn xong tu sĩ về sau, cự thú không vào nước bên trong, bắt đầu kế tiếp theo hướng phía nơi xa ở nút. Tại sao có thể như vậy? Tại phàm trong lòng người Có thể lơ lửng lập ở không trung đều xem như tiên nhân, kết quả tùy tiện một con cự thú vậy mà đem cái kia tiên nhân cho ăn rồi. Đây là nơi nào đến từ thú? Mau mau, nhanh bẩm báo tông môn, liền nói đại nhân bị một con cự thú nuốt ăn. Đám người một trận bối rối, gia tộc tu chân đệ tử trong quân đội lực luyện, nhìn thấy một màn này, lập tức hoảng, tranh thủ thời gian truyền lệnh. Không có tu sĩ khơi thông đường sông, nước mưa nhanh chóng lan tràn xuống tới, mắt thấy tòa này vô danh thành nhỏ liền muốn bị dìm ngập, mấy chục ngàn phàm nhân liền muốn bị chết đối cái này bên trong. Diệp Lăng bay qua trên không, vừa lúc thấy cảnh này, Mọn thiếu viện tên tu sĩ kia đã tới không kịp, nhìn thấy con cự thú kia muốn chạy trốn, hắn đột nhiên nô ra một con chân nguyên cự thủ, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đè xuống. Nghiến xúc, trốn chỗ nào? Manh quát một tiếng, như là thiên lôi. Dải ước chừng mấy trăm trượng chân nguyên cự thủ lăng không chụp được, sóng nước giống như là bị cưỡng ép đẻ xuống đi, con kia còn tại màu vàng vận đục dưới nước lặn cự thú bị sóng sờ sờ ném đi đến không chung. Siêu. Một thân ảnh hiện lên, Diệp Lăng Thiên rơi vào cự thú bên người, đột nhiên một cước hành đá, khổng lồ cự thú mặt ngoài thân thể dần hiện ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó liền hướng phía bên bờ bay nhanh tới. Lại lần nữa thân hình lóe lên, Diệp Lăng Thiên rơi vào dựng lên trên đám mây, kế tiếp theo hướng phía Lâm Viên Thành tiến đến. Chương 493, động vật biển. Diệp Lăng Thiên một cước này trực tiếp phá diệt cự thú thể nội tất cả sinh cơ, cái này cự thú nhìn như hung mãnh, kỳ thật còn chưa trước khi rơi xuống đất liền đã chết đi. Oeng. Một đoàn vật nặng trùng điệp rơi vào đê phía trên, tản ra đám người tiến lên vây xem, chỉ trỏ. Không lộ như vậy thủy thú tại Giang Hà bên trong cực kỳ hiếm thấy, tự nhiên rất nhanh tình huống này liền bị bẩm báo đi lên, một khắc đồng hồ về sau, Một tên đem cả vạt lấy một tên thân mặc áo bào trắng nam tử trung niên chạy đến. Thiên sư, ngài nhìn cuối cùng là vật gì? Vì sao hình thể khổng lồ như thế?" Tên địa tướng lĩnh ở một bên hỏi. "Cái này cự thú vẹn vẹn há miệng liền có một cái phòng ở lớn như vậy, cả cái thể hình rơi vào đê bên trên, ngáy mắt liền kéo cao mấy trăm trượng, đê bên ngoài mảnh liệt nước sông cũng bởi vì thủy thú biến mất dưới mặt nước hàng mấy phân, có thể thấy được nó hình thể khổng lồ. Trước mắt bao người, nó còn một ngụm nuốt ăn một vị có thể đứng lơ lửng trên không tu sĩ." Tên kia bạch bào nam tử nhìn một chút, thở dài nói: Vừa mới hoàng đạo hữu chết được quá oan, lại chết tại trong miệng của nó. Tiên sư nhận ra vật này. Bạch Bảo nam tử ánh mắt phức tạp mà nói, vật này tên mang kính, chính là trong biển chi vật, trước kia chưa bao giờ thấy qua xuất hiện ở bên trong lục, nghĩ không ra lần này vậy mà xuất hiện. Việc này quan hệ quá lớn, tất phải lập tức truyền báo tông môn. Các ngươi vừa mới nhìn thấy thứ gì, nhanh chóng báo lên. tên kia tướng lĩnh ngay vậy, cất cao giọng nói, các huynh thân, vị này là ngũ nhạc kiếm phái Bạch tiên sư, đến đây bảo hộ chúng ta, vừa mới có ai nhìn thấy cái này cự thú chết như thế nào, còn xin báo cho. Tự nhiên là có các hương thân đem bọn hắn nhìn thấy cái này cự thú một ngụm nuốt ăn tên kia Hoàng tiên sư, sau đó lại bị giữa không chung một người một cước đã chết, người kia tựa hổ cưới một đám mây. Gia Vân, xem ra là Huyền Nguyên tông đạo hữu, vậy liền không kỳ quái. Bạch Bảo Nam tử minh bạch chuyện đã xảy ra, Lăng không bật lên, đem đường sông lại lần nữa khơi thông một phen, sau đó từ biệt mọi người, trở về cứ điểm, đem tin tức chuyển lại trở về. Mà lúc này Diệp Lăng Thiên cùng Vương Quân Dao đã xa xa nhìn thấy Lâm Yên thành thành Chuyện xưa như sương khói, từng màn sông lên đầu, nhoáng một cái chính là năm năm. Bây giờ Diệp Lăng Thiên đã trưởng thành là thanh niên đẹp trai, mà Vương Quân Dao cũng trổ mã phải càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. "Lăng Thiên ca ca, ngươi còn nhớ rõ không, lúc trước nếu không phải ngươi, có lẽ ta đã bị người thị vệ kia bắt quắc." "A, nhớ được, khi đó ta còn vừa mới tu luyện ra núi đâu." Hai người một trận cảm khái, phi vân tốc độ chậm lại, tựa hồ phải từ từ hồi ức một đoạn này tình cảm. Dần dần gần, xa xa liền nghe tới lâm viên thành đầu trường trận trận gào thét thanh âm, đánh gay giữa hai người ôn "Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra?" "Lăng Thiên ca ca, chúng ta tăng tốc chút." Vương Quân Dao gấp Sở phụ mẫu đã xảy ra chuyện gì? Những năm này gia nhập Thiên Vận Tông sau vẫn tại ngoại tu đi, về sau vẫn bị vây ở di tích bên trong, thẳng đến Diệp Lăng Thiên triệt để trưởng khống hai nơi di tích, nàng mới lấy giải thoát ra. Nhiều năm chưa gặp, tự nhiên phá lệ tưởng niệm. Nhìn thấy Lâm Yên Thành phát sinh nguy cơ, Vương Quân giao lòng nóng như lửa đốt. Tốt! Diệp Lăng Thiên thần sắc trầm xuống, dưới chân phi vân như lợi kiếm mà qua. Cách gần đó, hai người mới phát hiện, Lâm Yên Thành tưởng thành bên ngoài, từng lớp từng lớp động vật biển vậy mà bò lên trên bờ, hướng phía tường thành công. Lại là động vật biển. Diệp Lăng Thiên nhìn ngăm ngăm, Lần trước từ thượng cổ di tích bên trong ra lúc, liền từng gặp được động vật biển, nghĩ không ra lần này càng thêm khoa trương, vậy mà trực tiếp bổ nhào vào trước tường thành. Khó trách tông môn muốn liên hợp mở ra Liệp Ma bảng, nhưng hải tộc này thực tế là quá hung hăng năng ngược, nên giết. Động vật biển phổ biến hình thể to lớn, mặc dù bọn chúng lên bờ không có tại dưới nước uy lực cường đại như vậy, nhưng là hình thể khổng lồ vẫn là để Lâm viên thành tướng sĩ ngưỡng mộ tồn tại. Binh lính bình thường căn bản là không có cách cho hữu hiệu tổn thương, nhất định phải dùng bôi độc phù văn vũ khí mới có thể tạo thành tổn thương. Giết cho ta. Tại trên thành Mơ hồ có thể thấy được một tên tướng lĩnh đang thiết đạo hạ lệ. Ngay sau đó, từng dãy phủ văn vũ khí phun ra, rơi vào động vật biển trên thân, kịch liệt độc tố bắt đầu tràn ngập. Những cái kia phủ văn vũ khí rim chúng địa phương, rất nhanh hình thành từng khối lục ban, ra thịt hư thối. Hình thể to lớn động vật biển lung la lung lay hướng về phía trước, những cái kia phủ văn vũ khí liền cùng chân mỗi mảnh nhỏ, cho dù là có bơi độc, y nguyên không cách nào một kích trí mạng. Nhưng, đây đã là Lâm Yên có thể phụ cấp công kích cường đại nhất thủ đoạn. Người bình thường đứng tại động vật biển trước mặt, đó chính là con kiến cùng voi khác biệt lớn. Động vật biển tùy tiện một nhảy mui đó chính là một trận hại khiếu, có thể phun chết một đám người. Đây chính là chiến lệnh. Tu sĩ có thể đối động vật biển tạo thành trí mạng tổn thương, nhưng là cần trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, không thể lơ lửng tu sĩ, đồng dạng không cách nào tới gần, tạo thành hưu hiệu chí mạng tương hại. Vấn đề liền đến. Muốn điều động đại lượng trúc cơ kỳ tu sĩ, bình thường tông môn nhưng không có dạng này nội tình. Huyền Nguyên Tông có dạng này nội tình, nhưng là hắn không có khả năng đem tất cả chúc cơ kỳ tu sĩ đều phải đến Lâm thành đến, thiên hành giới lớn như vậy, Huyền Nguyên Tông làm duy nhất bá chủ, cần trấn thủ địa phương nhiều lắm căn bản không có khả năng chỉ phòng thủ một cái nho nhỏ Lâm Viên Thành. Lăng Thiên Kaka, chúng ta mau tới thôi, ngươi nhìn những cái kia động vật biển đều nhanh muốn công kích đến trước cửa thành. Không cần lo lắng, xem ta như thế nào diệt những này động vật biển." Diệp Lăng Thiên tràn đầy tự tin, vậy mà kéo bay ca mây, xoay quanh ở trên không, sau đó hắn ngồi xếp bằng bắt đầu luyện dược. Vương Quân Dao nội tâm lo lắng, nhưng lại không tiện phải dậy. Diệp Lăng Thiên tâm vô bằng vụ, từ Viêm Dương cung bên trong xuất ra lần trước từ Hải tộc độc sư rùa vui trên thân lấy được rửa vui là vốn, bắt đầu điều phối độc dược từ La Yên thậm chí vì tăng cường độc tính, còn gia nhập Huyền Minh cỏ, gấp 10 cường hóa đột tính. Đây đều là từ dùa vui chỗ thu mà được. Một cái tốt luyện dược sư, nếu như hắn nguyện ý, cũng có thể trở thành ưu tú độc sư, liền nhìn trong lòng của hắn có hay không thủ dưỡng, là dùng thuốc đi hại người hay là đi cứu người. Xong rồi, Diệp Lăng Tiên mừng rỡ đứng thẳng lên. Đến bây giờ trình độ, hắn đã có thể tay không lấy chân nguyên tri hỏa luyện dược, luận luyện dược đẳng cấp, tuyệt đối là cấp bậc đại sư, xếp tại tông sư phía dưới. Tại cái tuổi này, có thể có cái này cùng dược đạo tu vi, chính là tông môn đàn nguyên đại sư đều khen không dứt miệng, hận không thể thu làm quan môn đệ tử. Trên tường thành, có mắt người nhọn, chỉ vào tại chỗ rất xa trôi nổi một đóa mây đen, nói: "Tướng quân, mau nhìn, kia bên trong tựa hồ có người, ở trên trời. Thật là mây đen, chẳng lẽ là Huyền Nguyên Tông tiền bối?" Các ngươi nhìn một chút, ta đi bẩm báo thành chủ." Tên kia tướng lĩnh vội vàng đi. Huyền Nguyên Tông nội môn đệ tử từng chấp hành Lâm Nguyên thành thủ vệ nhiệm vụ, tấm thảm đều từng phục mệnh nơi đây. Lâm nguyên thành các tướng sĩ là gặp qua Huyền giá vân thuật. Kia đen liền cùng Nguyên Tông giống nhau như đúc cũng khó trách nơi này tướng sĩ nhìn quấn mắt, không biết là Huyền Nguyên tông vị nào tiên sư dáng lâm. Tại Hạ Lâm viên thành thành chủ Mạc Vân Tiên, Mạc Vân Tiên vội vã chạy đến, nếu là có Huyền Nguyên tông đại tiên sư tọa chấn, những này động vật biển liền không thành vấn đề. Diệp Lăng Tiên nghe vậy, cất cao giọng nói, "Mạc thành chủ, phong thái vẫn như cụ à, tại hạ Diệp Lăng Thiên, đã lâu không gặp. Chư vị chờ một chút, nhìn ta diệt sắt những này động vật biển lại đi cùng chư vị tọa ẩm." Chương 494: Cường thế diện sát. Diệp Lăng Tiên hư không, ánh mắt rơi vào dưới tường thành đầu thú động vật biển bên trên. Quân lệnh một tiếng, dám can đảm đến phạm, muôn chết. Đưa tay chộp một cái, Phần Thiên Côn Lăng không bay ra, tại giữa không trùng tự hành bay múa. Lớn lớn lớn đại đại. Đen nhánh trưởng côn lên tiếng trả lời mà lớn. Tương ứng, Diệp Lăng Tiên hình thể cũng biến thành to lớn vô so, như là đỉnh tiên lập địa khai thiên cự nhân. Kim đan kỳ đỉnh phong khủng lô uy áp phát ra, đem phía dưới những này động vật biển áp chế phải không thể động đậy. Mỗi một cái động vật biển đều có cao mấy chục trượng, hình thể to lớn. Nhưng mà những này động vật biển tại lúc này Diệp Lăng Tiên trước mặt, lộ ra vô số so yếu tiều. Trời bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ, to lớn khai thiên thân ảnh nắm lên biến lớn về sau phần thiên côn, một cái quăng ngang, vô số vây công tại Lâm Nguyên thành tường trước động vật biển liền cùng bóng chạy bị hoành đẩy đi ra. Khí thế như núi, tối khô là hủ. Diệp Lăng Thiên Tam hạ lưỡng hạ liền đem tại Lâm viên thành tường trước làm người tuyệt vọng động vật biển một một gây giết, máu tươi bốn phía, nhuộm đỏ toàn bộ tường thành bên ngoài bãi bùn. Bốn phía quang vũ tung bay, viêm dương cung bên trong một khối đen nhánh trên lệ bài không vang đinh đinh đinh âm. Đánh cấp 1 động vật biển 30 đầu, thu hoạch được săn ma tích phần 30 phần. Đánh giết cấp 2 động vật biển 5 đầu, Thu hoạch được săn ma tích phân 50 phân Đánh giết cấp 3 động vật biển hai đầu, thu hoạch được săn ma tích phân 40 phần. Diệp Lăng Tiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc trước chém giết trong sông cự thú thời điểm cũng không có bắn ra nhắc nhở, xem ra chỉ có động vật biển bên trong cường đại giống loài mới có thể thu hoạch được săn ma tích phân. Cấp 1, cấp 2, cấp 3. Chẳng lẽ động vật biển cũng phân cấp, chỉ có nhập cấp động vật biển mới có thể thu hoạch được tích phân. Trong nháy mắt ở giữa, động vật biển phi hôi yên diệt. Lâm Nguyên tường thành đứng thẳng mấy ngàn thành vệ từng cái mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chơi a. Đơn giản như vậy liền diện sát rồi. Cái này cùng tu vi bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ tuyệt đối không cách nào đạt tới, chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này vậy mà là kim đan tu sĩ? Mạc Vân Thiên càng thêm chấn kinh. Mấy năm trước đó, từ Lâm Nguyên Thành đi ra một cái tiểu tiểu tu sĩ, vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Nhưng là loại này chấn kinh không có cầm tiếp theo bao lâu, như thế cơ hội trời cho, hả có thể bỏ lỡ. Mạc Vân Thiên ánh mắt chấm xuống, lúc này phất tay, cao giọng nói, Lâm sở thuộc nghe lệnh, theo ta đồng loạt giết tiếp, giữ hắn cái không chờ mảnh giáp. Vâng. Lâm Nguyên Thành nhân mã từng cái ánh mắt băng lánh, binh khí trong tay tách ra lạnh leo hàn mang. Có Diệp Lăng Thiên ở phía trước ngăn cản, lít nha lít nhít động vật biển nheo nheo bị đánh lui hoành bạo. Thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù có một ít cá lọt lưới, theo Lâm Nguyên Thành nhân mã gia nhập chiến đoàn, những cái kia thụ thương động vật biển một một nằm lũ. Những phù văn này binh khí cho dù là bình thường động vật biển đều phải bị thương, huống chi là thụ thương động vật biển. Tại tầm thường phàm nhân quốc gia bên trong, chúc cơ kỳ tu sĩ nhưng là tu luyện tới luyện khí kỳ rất nhiều. Những này có thể tại Lâm viên Thành bên trong đảm nhiệm thành vệ không? Có chỗ nào mà không phải là luyện khí kỳ tu vi? Từ luyện khí kỳ tu giả thôi động phù văn binh khí tạo thành tổn thương, phổ thông núi đá một kích phía dưới hóa thành một phấn, bình thường tu giả rất khó ngăn cản, cũng chỉ có chút cơ kỳ cao thủ mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bắn giết. Theo Mạc vấn Tiên ra lệnh một tiếng, mưa tên như nước thủy triều. Hu hu hu. Từng nhánh kạm khắc lấy phù văn mũi tên xuyên thấu hư không hướng về phía trước giống như thủy triều rút lui động vật biển vào tới, tiếng xé gió vang vọng ra, đâm người mạnh nhĩ. Lít nha lít nhít mũi tên nếu là tại động vật biển lúc toàn thịnh cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là hiện tại những này động vật biển bị Diệp Lăng Tiên to lớn hình thể nghiền ép, Kim đan kỳ đỉnh phong khí tức cường đại áp chế, một thân phòng ngự 10 không còn một, lần nữa đối mặt dạng này mưa tên. Phốc xích, phốc xích, từng cái đâm thành con nhím. Nhìn thấy Viễn Trình mưa tên tùy tiện kiến công, chúng thành vệ lòng tin tăng nhiều. Giết. Mạc Vân Thiên ánh mắt trầm xuống, tay cầm đại đao dẫn đầu sông ra. Mạnh mẽ chân nguyên quán chú đến đao thể nội, một cú khủng lồ khí tức càn quét mà ra, đao khí như rồng, giữa trời khuế động. Chúc Cơ sơ kỳ tu vi tại thời khắc này thỏa thích phong thích. Một đầu hình thể to lớn động vật biển tại Diệp Lăng Thiên khí thế khổng lồ uy áp dưới chậm rãi hướng phía trong biển chạy trốn, mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan. Mạc vấn tiên đao khí bao trùm càng quét, đem đầu này động vật biển cuốn vào bên trong, một quyển nhất trà sát, toàn bộ hóa thành một mịn, một vũng máu giữa trời vậy xuống, trúc cơ kỳ khí thế để người kinh hãi. Thành chủ vi vũ, có người giống to, thành vệ quân khí thế càng tăng lên. Loại kia kiềm chế tại ở sâu trong nội tâm bi thương phun trào đi lên, nghĩ đến thân nhân của mình, Đồng bạn của mình đã từng bị những này động vật biển tấn phệ, mọi người lựa giận mút trời. Từng cái thành vệ vòng khua lên lại đao lợi kiếm trường thương đột nhiên hướng về phía trước đánh tới, nọ rộ binh khí chi quang như là trường hà quần quật, điên cuồng công kích trong chạy trốn động vật biển. Đánh chó mù đường. Ba năm cái thành vệ cùng nhau vây đánh một đầu động vật biển, tại lực lượng quần bảo dưới, bị bao vây chặt đánh động vật biển từng cái toàn thân máu tươi đẫm máu, cuối cùng chết thảm tại chỗ. Thành vệ quân gia nhập, gia tốc động vật biển tan tác. Anh, Diệp Lăng tiên lại lần nữa giơ tay, trong tay phần thiên côn phát ra kinh qua mang, như trường hồng quạ nhạn. Ầm vang rơi xuống, tại tường thành cùng biển cả ở giữa cắt xuống một đạo hở câu, chiếc đệ ngăn chặn động vật biển chạy tán loạn con đường. Trường Côn Phong quyền tàn vân, những nơi đi qua cự thành hóa thành một mịt, vàng cao lẫn lộn, kia cùng bạo ba động thế không thể đỡ, ven đường chạy tán loạn động vật biển vô ý thức nhau nhau tránh đi, không dám sở kỳ phong mang. Nếu có ngăn cản, chạm vào tử tử. Tự xuất thủ đến nay, Viêm Dương cung bên trong săn ma lệnh bài không ngừng rung động, từng cái số lượng đang gia tăng, săn ma tích phân vẹn vẹn trận này, mức tự linh đột phá gia tăng đến 5.0000, mà lại còn đang tăng thêm ở trong. Rõ rã 5.000 tích phần, dựa theo tông môn hối đới tỷ lệ, đây cũng là 5.000 điểm cống hiến tông môn. Nhớ ngày đó, vì mười mấy điểm, mấy chục điểm điểm cống hiến tông môn, ra đi tiếp thu các loại tông môn nhiệm vụ. Hiện tại, cái này điểm cống hiến tông môn như nước vào tới. Diệp Lăng Thiên thần sắc phấn chấn, liều mạng cướp giết động vật biển, tại vừa mới cắt đứt khu vực bên trong còn lại động vật biển từng cái mất mạng tại phần Thiên Côn Thần ủy phía dưới. Những này đã không chỉ là động vật biển, đều là điểm cống hiến tông môn a. Dễ dàng như thế thu hoạch được điểm cống hiến tông môn cơ hội, há có thể bỏ lỡ? người ở bên ngoài xem ra, lại là Huyền Nguyên tông tiên sư, vì Lâm viên thành an nguy, không tiếc lấy thân mạo hiểm, liều mạng chém giết động vật biển. Mạc Vấn Tiên nội tâm cảm động không thôi, chính đang nghĩ nên như thế nào hồi báo một hai, tiến thêm một bước lôi kéo người này. Một canh giờ sau, tất cả vây công Lâm viên thành động vật biển bị tàn sát hầu như không còn. Trên bầu trời to lớn thân ảnh chậm rãi co lại nhỏ, khôi phục bình thường lớn tiểu. Đưa tay một vòng, phần thiên côn tại mọi người thần sắc hâm mộ bên trong hóa thành một đạo phù văn tiến vào vào cánh tay, Diệp Lăng Tiên hướng phía Mạc Vân bay đi, dưới bên hắn, cười nói, "Mạc thành chủ Nhiều năm không gặp, Diệp Mộ trở về. Mạc Vấn Tiên lao lao vết máu trên người, nói: "Lần này nếu không phải lão tiên sư gấp rút đi viện, Lâm Nguyên Thành chỉ sợ khó thoát hủy diệt một đường." Lao Phu thay mặt Lâm Nguyên Thành mấy triệu bách tính cảm tạ lão tiên sư ân cứu mạng. Chương 495, độc dược. Mạc Vấn Tiên ôm quyền thi lễ một cái, Diệp Lăng Thiên cún quýt nâng hai cánh tay của hắn, "Cái này nhưng không được, ngươi thế nhưng là đứng đầu một thành a." Hắn thấy, thân là thành chủ, đó cũng là một phương đại tướng nơi biên cương, sao có thể tùy tiện hạ bái đâu. Mạc Vấn Tiên hữu tâm hạ bái, nhưng là cảm giác được nâng mình cái kia hai tay như là kiếm sắt không gì phá nổi, hắn tự hỏi cùng Diệp Lăng Thiên chênh lệch to lớn, cảm thấy không khỏi cười khổ một tiếng, thôi được, Lao Phu liền không bắt buộc, những ngày này vì động vật biển tập kích người, Mạc Mỗ lo lắng hết lòng, hiện tại xem ra lại là yên tâm. Diệp Lăng Thiên liếc nhìn một chút, quả nhiên mỗi cái thành vệ trên mặt đều là vẻ mệt mỏi. Xem ra những ngày này, mỗi người đều rất vất vả. Bây giờ cái này một đợt động vật biển bị đánh lui, Mạc Vấn Thiên cũng thở dài một hơi, nói, "Lá tiên sư, mời vào trong." Khó về được một chuyến Lâm Viên Thành. Mạc Ngụ nhất định phải hào hảo vì ngươi bảy tiệp mời khách. Chậm. Những này động vật biển trên thân vật liệu có giá trị không nhỏ, ra mao xương cốt huyết dịch tức có thể làm thuốc, tại người bình thường vô dụng, nhưng là đối tông phái đến nói, lại là khó gặp vật liệu. Diệp Mộ nhìn mỗi người đều rất mệt mỏi, không bằng trước xin mọi người thu thập vật liệu, Diệp Mộ tự thân vì mọi người luyện chế một tất khí huyết đan, cũng tốt vì mọi người bổ sung khí huyết, mặc Thành chủ nghĩ như thế nào? Khí huyết đan? Mạc Vân Tiên kinh ngạc một chút, lập tức kinh hỉ nói, ai nha, đây thật là quá tốt, ta làm sao quên lão tiên sư là dược sư sự tình. Nghe Đỗn Lá Tiên sư luyện dược chi thuật rất được Đan Nguyên đại sư chân truyền, nếu là ngài nguyện ý vì ta cùng khai lò luyện đan, kia thật đúng là ta Lâm Nguyên thành tri phúc a. Nhanh nhanh nhanh, các ngươi còn thất thần làm gì a? Lá Tiên sư miễn phí vì ta cùng luyện đan, còn không nhanh đem những này động vật biển ra mao tinh huyết xương cốt toàn bộ đều thu thập lại. Mạc Vân Tiên kích động tranh thủ thời gian trò hỏi những người khác thu thập vật liệu. Những tài liệu này, những này động vật biển vật phẩm trên người, nguyên bản đại bộ phận phân chính là Diệp Lăng Tiên chém giết, chính là hắn mở miệng yêu cầu, cũng hợp tình hợp lý, bây giờ lại bị dùng để luyện dược mà lại là miễn phí cho bọn hắn lệ dược, đây quả thực là kiếm được đại tiền nghi. Sự tinh an bài xong xuôi, tất cả thành vệ quân đều sôi trào lên. Khí huyết đan, mặc dù không phải đặc biệt chân quý đan dược, nhưng là cũng chỉ có trung cấp trở lên dược sư mới có thể luyện chế, sơ cấp dược sư xác xuất thành công thật quá thấp. Ngày thường bên trong muốn thu hoạch được khí huyết đan, chỉ có thể thông qua bán đấu giá con đường. Thành văn phòng đấu giá bên trong, khí huyết đan đấu giá giá thấp là 100 tinh thạch một bình. 100 tinh thạch nhìn xem không nhiều, một bình đấu giá xuống tới cũng vẹn vẹn chỉ có mấy chục bản. Bình quân xuống tới một hạt cũng muốn không sai biệt lắm 10 khóa hạ phẩm tinh thạch. Đối với bọn hắn những này phổ thông thành vệ đến nói, vẹn vẹn dựa vào phủ thành chủ thường ngày bụng lộc, một tháng cũng mua không được mấy hạt. Hết lần này tới lần khác khí huyết đan cơ hồ là thiết yếu. Ra ngoài một chút địa phương nguy hiểm lịch luyện, nếu không có khí huyết đan, vạn nhất xuất hiện tổn thương, trực tiếp có khả năng vẫn lạc tại bên ngoài. Ai dám đi cược? Cho nên khí huyết đan cơ hồ là thiết yếu. Hiện tại, vị này lá tiên sư lại muốn miễn phí luyện dược đưa tặng, cái này làm sao không gọi bọn hắn phấn chấn phi thường? Những này động vật biển vật liệu ngay tại cái này bên trong, lấy không, nhưng lại có thể đổi lấy miễn phí khí huyết đan, cái này mua bán, quả thực là kiếm lớn a. Mỗi người đều từ mỏi mệnh bên trong đột nhiên kích phát ra một cỗ lực lượng, liều mạng mở ra động vật biển thân thể khổng lồ, cạo xương, luồn ra, lấy máu để thử máu. Mạc Thanh chủ, tại hạ cùng với cùng nhau bạn kết bạn mà đến, trước muốn đưa nàng về nhà, chúng ta thành nội thấy. Nói xong, hắn mèo một tiếng đi tới trên bầu trời, cưới mây đen huýt một tiếng tiến vào thành nội. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Lăng đến nhà bái phỏng. Mạc Vấn Thiên tại phủ thành chủ hàng giai đó lấy. Song phương phân chủ khách ngồi xuống, thưởng thức thanh trà, một bên nói chuyện thiếm. Vương Quân giao tại đi vào cửa thành về sau liền cùng hắn tách ra một mình về nhà. Cái này bên trong dù sao không phải Diệp Lăng Thiên cố hương, người quen biết không nhiều, ngược lại là có nhiều thứ cần cùng thành chủ trao đổi một phen. Lần này nếu là không có Lá Tiên sư, ta Lâm viên thành tràn ngập nguy hiểm, mặc dù lần này đánh lui động vật biển, khó đảm bảo sẽ không dẫn phát động vật biển điên cùng trả thù, còn xin Lá Tiên sư nhất định phải ở đây nhiều ở ít ngày, bảo đảm ta Lâm Nguyên thành một phương bình an. Việc này là Mạc Vấn Thiên nội tâm nhất lo lắng địa phương. Động vật biển lớn như thế quy mô tiến công, tại năm gần đây hay là thuộc về lần đầu. Loại này hình thể động vật biển, những năm qua gặp được một cái liền đã đủ Lâm Nguyên thành như Lâm đại địch, bây giờ lại là từng năm tới. Thành trên ngàn vạn con đồng loạt đánh tới, quả thực có thể so ma thú công thành. Hải vực đến tột cùng xảy ra chuyện gì gì biến, hiện tại cũng không được biết, Mạc Vấn Thiên bên trong lòng thấp thỏm không thôi, sợ là có biến cố gì là bọn hắn không biết. Nếu quả thật động vật biển động, lần này bị chặn đánh, lần tiếp theo đâu? Một khi động vật biển lần nữa phát động công kích, Nếu không có Diệp Lăng Tiên tọa chấn, Lâm Viên Thành chỉ sợ lại muốn nguy hiểm. Diệp Lăng Tiên ở đây, đó chính là định hải thần châm, nói cái gì đều muốn giữ lại hắn. Cơ hội là tại hồi phủ một mấy mắt, Mạc Vân Tiên liền chuẩn bị kỹ cạng, chỉ cần là Lâm Viên Thành có, chỉ cần là Diệp Lăng Tiên để ý, nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của hắn, tranh thủ đem hắn lưu ở chỗ này. Không cầu thật lâu, ít nhất phải xác định động vật biển sẽ không công kích lần nữa mới được. Mạc thành chủ, ngài cũng đừng cứ mãi lá tiên sư, lá tiên sư gọi, tại hạ cùng với Lâm Nguyên Thành quan hệ không ít, nếu là như vậy, cũng là khách khí. Diệp Lăng Tiên bị gọi phải không có ý tứ, mở miệng nói ra. Thực tế là Mạc thành chủ quá nhiệt tình. Vậy cũng tốt, kia Mạc Mỗ liền ỷ lớn làm người ca ca, gọi ngươi một tiếng Diệp lao đệ. Mạc Vân Tiên xem xét, Diệp Lăng Tiên không có đặc biệt khách khí ý tứ, lập tức nội tâm đại hỷ, đánh dẫn thuận côn bên trên, thừa cơ trèo lên giao tình. Diệp Lăng Tiên nói, "Kỳ thật Mạc thành chủ." Đột nhiên hắn chú ý tới Mạc Vấn Thiên tự hồ làm bộ muốn nổi giận biểu lộ, lập tức sửa lời nói, "Mạc đại ca, ta cái này bên trong luyện chế một bộ độc dược, nguyên bản là vì độc chết động vật biến, chỉ là vừa mới muốn thử xem động vật biến thực lực." Tăng thêm cái này một đợt động vật biển cũng không nhiều, cho nên liền không có lấy ra. Thật, cái gì độc dược? Mạc Vân Thiên nhãn tỉnh sáng lên, xem ra cái này Diệp Lăng Thiên đã sớm chuẩn bị a, cái độc dược này, nếu là hữu hiệu, nhất định phải tranh thủ đến. Cụ thể cái gì độc dược, ta cũng không biết. Tại hạ từng cơ duyên xảo hợp đạt được một bản hải tộc độc sư luyện độc bút ký, trong đó ghi chép động vật biển rất nhiều nhược điểm, nếu là lấy này phân phối độc dược, so với tay diệt sát, hiệu quả càng tốt hơn. Dược sư cùng độc sư, vốn là đồng nguyên, độc sư hại người, dược sư cứu người, vừa mới tại Vân Đoàn phía trên. Ta liền đã luyện chế hoàn tất, chỉ cùng động vật biển nếu là quy mô xâm lớn, liền có thể đem độc dược vại xuống đi, lần nữa giết xác. Diệp Lăng Tiên trong mắt lóe lên một tia sắc khí, đối với những này động vật biển, hắn cũng không có chút nào hảo cảm. Mặc Vân Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, tay đều muốn run dậy. Cái này cùng chất bảo, khẳng định kịch độc vô so, nhưng là dưới mắt lại là cứu vứt Lâm Nguyên Thành tuyệt hào diệu dược, nhất định phải là được. Cái này, cái này. Diệp Hiên Đệ a, cái này thuốc, cái này thuốc có thể hay không bán cho ta Lâm Xem ở nhiều năm tình lên, giá cả dễ nói. Chương 496, Khác loại khí huyết đan. Mạc Vấn Tiên biểu lộ gần như định nọ, thấy Diệp Lăng Thiên tâm lý cảm thấy buồn cười. Còn tốt vừa mới không có lập tức xúc động đem độc dược vãi xuống đi, bây giờ lại có tư bản, còn có thể kiếm một món hời. Việc này không nổi, ta trước luyện chế khí huyết đan, vì ta Lâm viên thành phụ lao giải quyết khí huyết mọi mệt vấn đề. Đối với Diệp Lăng Thiên cố ý giăng rộng ra chủ đề, Mạc Vấn Tiên cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải đè xuống nội tâm nhỏ cào khát vọng, nói, cũng tốt, vậy làm phiền. Phủ thành chủ trước trên quảng trường, trông chất như núi động vật biện vật liệu toàn bộ sửa soạn xong hết. Động vật biển thịt bị phân phát xuống dưới, coi như đồ ăn dự trữ, những tài liệu khác toàn bộ được đưa đến cái này bên trong. Diệp Lăng Tiên đi đến quảng trường trước, đưa tay một vòng, cầm ra vạn vật đỉnh ném đến trên quảng trường. Hai thước vương vạn vật đỉnh đón gió biến lớn, rơi trên quảng trường, toàn bộ đại địa đều run rẩy lên, có thể thấy được trọng lượng của nó phi phàm. Lớn lớn lớn lớn. Diệp Lăng Tiên bấm quyết, vạn vật đỉnh lại lần nữa phóng đại, thẳng đến phóng đại đến cực hạ, khoảng chừng một tòa lầu cao cao như vậy. Chu Vi xem binh sĩ, gia tộc từ đệ từng cái trợn mắt hốt hoồm, cái này là tiên sư cũng quá lợi hại. Tuy tiện một vật đều có thể biến lớn a, quá lợi hại. Diệp Lăng Thiên hướng phía đứng bên người Mạc Vân Thiên xin lỗi một tiếng, vừa xài bước ra, khoanh chân ngồi trong hư không. Đưa tay chộp một cái, hải lượng động vật biển vật liệu tất cả đều rơi vào vạn vật trong đỉnh. Vạn vật trong đỉnh, không gian cực lớn, gióng dáng một cái quảng trường động vật biển vật liệu, da, gân, xương cốt, máu tươi hỗn hợp đến cùng một chỗ, lại còn không có đồ đấy. Diệp Lăng Thiên tử Viêm Dương cung bên trong cầm ra vô số chân quý dược liệu ném vào vạn vật trong đỉnh, sau đó dẫn vào khế quang linh đền, bắt thôi động kim chi hỏa thiêu đốt. Theo trong đỉnh khí vụ không ngừng bốc lên, tại vạn vật trong đỉnh bích phía trên xuất hiện từng cái hư hào động vật biển cái bóng, đây đều là từng bị chém giết động vật biển. Hư ảnh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị vạn vật đỉnh triệt để đặt vào nắp đỉnh bên trong. Cái này một cái biến hóa, trừ lá linh trời, ai cũng không có chú ý tới. Từng nhớ được hình tiền bối nói qua, vạn vật trong đỉnh ẩn chứa cực lớn bí mật, nếu là có thể triệt để khai phát, có ích cực lớn. Nhưng là Diệp Lăng Thiên cũng không biết nên như thế nào khai phát, chỉ biết đơn giản một điểm, đem ma thú thân thể, tinh hoa đặt ở vạn vật trong đỉnh đô nhự. Có thể khuyết trương bên trong chiếc đỉnh lớn không? Gian. Còn tại thượng cổ di tích thời điểm, hắn liền từng làm như vậy. Bây giờ gặp động vật biển, tự nhiên cũng giống như thế. Vạn vật trong đỉnh đun nhừ động vật biển tinh hoa tán phát ra trận trận mùi thịt phiêu tán ra ngoài, loại này tăng thêm linh thảo tinh hoa đun nhừ ra canh ngọn nguồn có thể so dư tiện, tán phát mùi thơm tràn ngập toàn bộ Lâm Nguyên thành, thậm chí xuyên thấu qua Lâm Nguyên thành tràn ngập đến trong vùng biển. Ungu cùng ngục. Một mực vây xem tại phủ thành chủ trước quảng trường chờ đợi khí huyết đang thành vệ cùng gia tộc tử đệ lại có thể từng cái bộ tiêu lên. Loại dị hương quá mê người không thể ngăn cản, Mạc Vấn Thiên sờ sờ bụng của mình, một mặt cười khổ. Mình sớm đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, lẽ ra đã sớm ích cốc, không dính khói lửa trần gian, bình thường đồ ăn bất quá là thỏa mãn mình miệng lưỡi chi dục, có ăn hay không đều không có gì quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là giờ khắc này, hắn thế mà khát sâu cảm nhận được một cơn khát vọng, một chủng loại giống như cảm giác đói bụng, loại cảm giác này mình xác nói cho hắn, muốn ăn, ăn cái đỉnh kia bên trong đồ vận. Ngay cả hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều đã như thế, chớ nói chi là những người khác. Mạc Vấn Thiên liếc nhìn một chút bốn phía, Nhìn xem những cái kia con mắt ba ba nhìn chằm chằm cự đỉnh, song trong mắt để lộ ra mảnh liệt khát vọng tu hạ, nội tâm của hắn chấn động, kia cự đỉnh bên trong đến tột cùng là cái gì? Vạn vật trong đỉnh, bọt khí lan lộn. Mỗi một cái bọt khí đều mang theo một cố dị hương lên không, nổ tung. Mỗi một cái bọt khí nổ tung đều gây nên bốn phía người vây quanh một trận khát vọng. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, Diệp Lăng Thiên hai tay lăng không ấn xuống, một cỗ đại lực từ hư không ép xuống, chấn động, đem tất cả động vật biển vật liệu đánh rách tạc tơi thành nát kết thúc. Những này dung hợp tất cả động vật biển tinh hoa một nồi nước chính là toàn bộ chỗ tinh hoa mà lại gia nhập các loại chân quý linh tuyệ, công hiệu quả hẳn là so với bình thường luyện dược luyện chế mà thành khí huyết đan hiệu quả càng tốt hơn. Bỗng nhiên, Diệp Lăng Thiên ngây người. Thân hồn của hắn tự hồ bắt lấy một chút cái gì, vô số hồi ức lăn lột. Đây không phải phổ thông luyện chế khí huyết đan phương pháp, mà là tại đạt được động vật biển tài liệu sát na, Diệp Lăng Thiên nghĩ tới một loại khác phương pháp luyện chế. Tại thiên hành giới luyện đan luyện dược đều là lấy đan lô vì bản thể, lấy địa hỏa hoặc là chân nguyên chi hỏa cung cấp nguồn nhiệt, trưởng khống dược thảo phân loại, lấy phấn kết thúc cuối cùng thành đan. Diệp Lăng về sau đem phương pháp này xưng là Lạm pháp luyện đan cũng là dưới mắt các cái tông môn, hoặc là nói toàn bộ thiên hành giới lưu hành nhất một loại luyện đan phương pháp chế thuốc. Nhưng là, kỳ thật còn có một loại phương pháp, chỉ bất quá tại trước đó hắn một mực không có nếm thử, đó chính là một thế giới khác phòng thí nghiệm cách làm ở mức pháp rút ra luyện dược. Chỉ nhớ xa xôi khắp sâu khắc ở chỗ sâu trong góc, những người kia, những sự tình kia có lẽ đã không nhớ rõ, nhưng là hắn thân là chế dược công trình chuyên nghiệp học sinh, đối với mình vốn chuyên nghiệp sự tình lại một mực nhớ được. Đây chính là một cái đơn giản rút ra, chiết xuất quá trình. Thiên hành giới phương pháp chế thuốc lấy làm pháp thông qua linh tụy lẫn nhau ở giữa tương sinh tương khắc, cuối cùng trở thành phân kết thúc, lấy phấn kết thúc kết đan. Điểm này rất khó. Phấn kết thúc như thế nào kết đan? Trừ thông qua gia nhập linh tụy phối so cùng linh tụy bên trong ẩn chứa các loại tinh hoa ở giữa tương sinh tướng khắc cuối cùng sinh ra dính hợp chi lực thành đan, không còn cách nào khác. Cái này liền cần luyện dược người có rất cao kỹ xảo cùng linh dược tri thức, một khi xuất hiện một tơ một hào chỗ sơ suất liền sẽ thất bại. Cho nên, luyện dược là một cái xác suất vấn đề, dù ai cũng không cách nào cam đoan nói 100% luyện thành. Lo luyện đan tốt, tốt linh dược Nam xung tốc, chính xác phương thuốc. Những này thiếu một thứ cũng không được, trọng yếu nhất chính là luyện chế đan dược người, nhất định phải có thể rất hoàn mỹ trưởng không trong đó mỗi một chi tiết nhỏ. Cái này rất khó. Thiên hành giới dược sư ngàn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái sơ cấp dược sư, 1.0000 cái sơ cấp dược sư ở giữa mới có thể xuất hiện một trung cấp dược sư, như thế suy ra. Bởi vậy có thể thấy được tông sư cấp dược sư khó được. Diệp Lăng Tiên cũng là tại cái này vạn vật đỉnh đôn nhử nháy mắt nghĩ lại tới. Kia hầm lớp pháp luyện đan đến tột cùng có thể thực hiện hay không? Hắn hít một hơi thật sâu, có lẽ Hiện tại liền có thể làm nếm thử. Giờ khắc này, hắn trở nên nghiêm túc. Dưới mắt vạn vật trong đỉnh lăn lộn đều là phấn kết thúc trạng nước canh, dung hợp động vật biển cùng linh tụy tinh túy nước canh muốn biến thành từng hạt đan dược, hiện tại cần cần phải làm là muốn gia nhập chất keo dính. Viêm Dương cung bên trong có hải lượng chân quý dược thảo, Diệp Lăng Thiên nhiều lần đuôi so, tìm kiếm, lựa chọn một loại dược thảo Hỏa Linh thảo làm chất keo dính sử dụng. Vo nhập Hỏa Linh thảo phấn kết thúc về sau, nước canh bắt đầu xúc, có ngưng kết thành khối dấu hiệu, Diệp Lăng tranh thủ thời gian co lại tiểu kim đan chi hỏa, chậm rãi tiêu Đợi đến nước phân không sai biệt lắm toàn làm thời điểm, Diệp Lăng Thiên bẩm quyết, thể nội thật nguyên hóa thành hai con chân nguyên chi thủ tại vạn vật trong đỉnh không ngừng sai bố, vô số mảnh tiểu nhân dược hoàn thành hình. Các loại khí huyết đan cứ như vậy bị hắn chế tạo ra. Nhưng là, đến tuột cùng dược hiệu có phải là cùng bình thường phòng đấu giá bên trong bán đấu giá khí huyết đan hiệu quả nhất trí? Diệp Lăng Thiên quyết định đi một chuyến thanh vân phòng đấu giá. Chương 497, thử kim tạm hiện. Lâm Viên Thành, Thanh Vân Đấu Giá. Hải lấn, đại chiến liên tục, đan nhu cầu số lượng nhiều tăng, phòng đấu giá cổng xe ngựa như rộng, người người nhốn nháo đều tại xếp hàng. Diệp Lăng Tiên đứng tại cửa ra vào, ngơ ngác nhìn thanh văn phòng đấu giá cái này năm chữ bằng hiệu, nhất thời có chút thất thần. Chuyện cũ rõ mồn một, một trước mắt, phu nguyệt thành sự tình từng kiện hiện lên ở trước mắt, hắn nhưng là nhớ được năm đó Ngô chính quân lấy 300 triệu tinh thạch định giá đem toàn bộ phòng đấu giá từ toàn bộ Diệp ra tách ra ngoài đặt vào mình danh nghĩa. Nói cách khác, thanh vân phòng đấu giá đây chính là sản nghiệp của mình. Những năm này không có trở về, không biết lao Ngô thân thể còn có được hay không, mình cái này tay chưởng quỷ làm được cũng quá triệt để, chẳng quan tâm, ngay cả phát triển bao nhiêu chi nhánh cũng không biết. Nếu không phải hôm qua Mạc Thành chủ nhấc lên Thanh Vân phòng đấu giá sự tình, hắn còn không biết, nguyên lai Thanh Vân phòng đấu giá đã đem chi nhánh mở đến Lâm Nguyên thành. Lát đầu, Diệp Lăng tiên nhẹ nhàng linh hoạt trốn vào đám người, theo dòng người quần quật tiến vào phòng đấu giá trong đại sảnh. Lần này đến, hắn dự định bí mật quan sát quan sát phòng đấu giá đến cùng vận doanh phải thế nào, tốt xấu mình cũng là lão bản, cái này có tính không cải trang tư tuần. Trong đám người xuyên qua, hắn thể đồng hồ hiện ra một tầng mịt mở ánh sáng nhạt, trải qua bên cạnh hắn tu giả giống như là có một cỗ lực lượng vô hình đem người xung quanh đẩy ra nhưng mà lại không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường của hắn. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài cần thứ gì?" Một vị dáng người chuyển tuổi trẻ người phục vụ mỉm cười đứng dậy thăm hỏi, Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, hắn phát hiện mỗi một cái trải qua tu giả đều lại nhận tốt đẹp tiếng đãi, điểm này rất tốt. Xem ra lão ngô lợi hại, những năm này đem Thanh Vân phòng đấu giá khuyết trương đến tình trạng như thế, hắn không thể bỏ qua công lao. Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu, cười nói, "Ta nghĩ ra bán một chút đan dược." Tuổi trẻ người phục vụ con mắt có chút sáng lên, cười đến càng thêm sán lạ, không biết đại nhân bán ra là đan dược gì. Nếu là nhất phẩm trong vòng, tiểu nữ tử liền có thể giám định, nếu là nhất phẩm trở lên, liền cần cầm tâm người chấp sự đến đây giám định. Đại nhân có thể yên tâm, chúng ta chấp sự là từ phụ nguyệt thành tổng cửa hàng phái tới, chắc chắn sẽ không giám định sai. Chỉ là một chút phổ thông khí huyết đan, nhưng là hiệu quả trị liệu có thể có chút khác biệt, ngươi xem một chút có thể giám định a." Nói, Diệp Lăng Thiên trong lòng bàn tay bài xuất mấy hạt hôn qua luyện chế khí huyết đan, đưa tới. Những này lấy động vật biển tinh hoa nấu luyện đan dược, lấy đặc biệt tầm ướp pháp thủ pháp luyện đan thành đan tiểu hoàn, chính là khác loại khí huyết đan. Từ hôm qua triệu chế sau khi đi ra, Diệp Lăng Thiên có thể cảm nhận được mỗi một hạt ở trong đều ẩn chứa khổng lồ khí huyết chi lực, so với bình thường khí huyết đang muốn ưu việt rất nhiều. Nhưng là có hay không tác dụng phụ, đến tột cùng hiệu quả như thế nào, những này còn cần nhân sĩ chuyên nghiệp giải đáp. Thanh Vân phòng đấu giá hiển nhiên liền có dạng này chuyên nghiệp tư cách. Mà lại, kể từ khi biết cái này bên trong có Thanh Vân phòng đấu giá chi nhánh thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Từ Thanh Vân phòng đấu giá làm ra chuyên nghiệp giám định, có thể khiến cho mọi người tin phục. Chứ bỏ một nửa giao cho phụ thành chủ phân công bên ngoài. Còn lại liền giao cho Thanh Vân phòng đấu giá bán ra. Đương nhiên, tại giao phó cho Thanh Vân phòng đấu giá trước đó, còn phải xem nhìn hiện tại Thanh Vân phòng đấu giá có còn hay không làm mình phòng đấu giá. Trải qua miễn phí đưa tặng mở ra loại này tiểu mới khí huyết đan danh khí về sau, còn lại bán ra chắc hẳn sẽ 10 điểm nóng này. Người phục vụ Cầm Tâm mang lên màu trắng găng tay cẩn thận tiếp nhận khí huyết đan, người người, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngỡ ngực. Vị đại nhân này, đây là khí huyết đan không giả, nhưng mà mùi có chút khác biệt, Cầm Tâm không cách nào làm ra chuẩn xác giám định, còn xin đại nhân đi trước phòng khách quý chờ một chút, tiểu nữ tử đi mời chấp sự tới. Cầm Tâm có chút không xác định, trước hết dẫn đường đem Diệp Lăng Thiên đưa đến một chỗ phòng khách quý, sau đó cáo lui. Diệp Lăng Thiên phát hiện, cái này tuổi trẻ nữ tử thỉnh cầu tiến vào phòng khách quý trước, hướng cổng thị vệ đưa ra một khối màu đen thẻ bài, điều này làm hắn nhớ tới mình khối kia tự kim tạp. Lão Ngô nói mình tử kim tạp là toàn bộ thanh vân phòng đấu giá duy nhất tự kim tạp, cũng không biết thật dạ. Không bao lâu, một vị khô gầy lão giả chạy tới, chắp tay, thi lễ một cái nói, Lao hủ Bạch Tử hâm, Lâm Viên phòng đấu giá chấp sự." Nghe văn đại nhân có khí huyết đang, không giống bình thường chính là ta kia đổ nhị đều không thể giám định, lao hủ đặc biệt đến xem." Diệp Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, nội tâm hài lòng, mình cầm một chút đê giai khí huyết đan cho tới người phục vụ, từ chấp sự chí ít đều không có xem thường, thậm chí lừa gần mình, mà lại cái này toàn bộ hành trình tiếp đãi, hòa ái dễ gần, những người này không sai. Những này khí huyết đan có chút đặc biệt, còn xin Bạch lão giám định một phen." Bạch Tử Hâm tiếp nhận khí huyết đan, ngửi ngửi, nếu mày, vị đại nhân này, cái này mai khí huyết đan, khí huyết chi lực cực kỳ đại, so với bình thường khí huyết còn phải mạnh hơn 3 phần. Nhưng là tha thứ lao hủ mắt vụ về, cái này khí huyết đan tựa hồ không phải lấy bình thường thảo dược luyện chế, tựa hồ. Tựa hồ con ẩn ẩn mang theo một cỗ mùi tanh. Diệp Lăng Thiên cười nhạt, không sai. Chỉ dựa vào người một chút, liền có dạng này công lực, vị này Bạch Tử hâm khó trách có thể trở thành nơi này chấp sự. Không biết đại nhân có bao nhiêu dạng này khí huyết đan, giá tiền như thế nào. Ta thành văn phòng đấu giá đó lấy. Cân nhắc một hồi, Bạch Tử hâm trầm giọng mở miệng. Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên nói, không biết Bạch chấp sự thân phận là cái gì thẻ. Bạch Tử Hầm từ trong xuất ra một viên thẻ bạc, bày ra. Ngạo nghe nói, "Thẻ vàng." Các nơi chi nhánh chấp sự bên trong, chỉ có ta Bạch Tử Hâm là thẻ vàng, đại nhân cứ yên tâm đi, lao hữu tại cái này bên trong còn có lợi này quyền." Diệp Lăng Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thẻ vàng rất cao ha. Bạch Tử Hâm không vui nói, "Đương nhiên, chẳng lẽ đại nhân còn không tin?" Thanh vân phòng đấu giá thẻ khách quý, từ cấp thấp nhất hắc thiết thẻ, đến thẻ đồng, thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ kim cương, lại đến cái kia trong truyền thuyết tử kim tạp, từng tầng từng tầng tăng dần. Mỗi một lần thăng thẻ đều cần hải lượng cống hiến, Bạch thực lực tại Đông Đảo chấp sự bên trong, không nói thứ nhất cũng tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, đại nhân cứ việc yên tâm." Diệp Lăng Tiên cười nhìn chăm chú lên Bạch Tử Hầm, từ Viêm Dương cung bên trong xuất gia viên kia Tử Kim Tạm, ở trước mặt hắn lung lay. Bạch Tử Hâm ánh mắt nháy mắt liền trừng thẳng, run rẩy mà nói, "Tử tử tử. Tử Kim Tạm." Diệp Lăng Tiên cười nói, "Bạch chấp sự, ngươi làm sao rồi?" Bạch Tử Hâm dù sao cũng là sống đến từng tuổi này lão nhân, khít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng thật sâu rung động, chậm rãi thở ra một hơi, lúc này ôn nhu nói, "Lâm yên thành Bạch Tử Hầm gặp qua hành chủ." "Hành chủ? Ngươi nói là ta?" Diệp Lăng Tiên ra vẻ hồ nghi. Bạch Tử Hâm thần sắc kích động gật đầu, thần sắc phấn chấn mà nói, mỗi một cái tiến vào Thanh Vân phòng đấu giá đệ tử đều sẽ thu được một câu khuyến bảo, Thanh Vân phòng đấu giá chỉ có một chương duy nhất tử kim tạp, kia là thuộc về phòng đấu giá hành chủ, thấy thẻ như gặp người. Thuộc hạ nhập hành mấy năm, chưa bao giờ thấy qua, nghĩ không ra vậy mà tại cái này bên trong nhìn thấy, chỗ thất lễ, còn xin hành chủ rộng lòng tha thứ. Chương 498, trước khi chiến đấu an bài. Xem ra, hết thảy còn không có biến. Diệp Lăng Tiên nội tâm triệt để lòng, nói, Bạch chấp sự, ngồi. Trước nói cho ta một chút bây giờ phòng đấu giá tình hình gần đây như thế nào? Những năm này một mực tại ngoại tu luyện, còn chưa từng trở về phủ Nguyệt Thành. Tốt tốt tốt. Những năm này, Bạch Tử hâm kích động chân tay luôn uống, hơn mấy chục tuổi người, vậy mà cùng cái vừa xuất thế mặt bao đầu tiểu tử đồng dạng kích động. Không phải do hắn không kích động à, nghe đồn vị này hành chủ chính là Huyền Nguyên tông luyện dược sư, đây chính là thiên hành giới nhất đại tông môn một trong Huyền Nguyên tông luyện dược sư a. Những năm này bên trong, mỗi lần thanh vân phòng đấu giá tụ hội, những này chấp sự tự mình bên trong đều sẽ nói lên vị này thần long kiếm thủ bất kiến vị hành chủ. Không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào, nghĩ không ra vậy mà còn trẻ như vậy. Bạch tử hâm không phải chưa từng hoài nghi, trước mắt vị thiếu niên này có phải hay không là vị kia hành chủ chuyển nhân loại hình, nhưng là lấy tu vi của hắn vậy mà hoàn toàn thấy không rõ thực lực của đối phương, vậy liền thật chỉ có một cái khả năng. Một trận này nói chuyện hiếm, bạch tử hâm đem hắn biết đến những năm này bên trong thanh vân phòng đấu giá biến hóa một nói chuyện cho Diệp Lăng Tiên nghe. Diệp Lăng Tiên sau khi nghe xong liên tục gật đầu. Lô chính quân đích xác lợi hại, những năm này bằng vào lúc trước lưu cho hắn hải lượng đan dược vậy mà ngành sinh sinh tại Thiên Huyền quốc các đại chủ yếu thành thị đều mở lên chi nhánh, sinh ý làm được càng lúc càng lớn, mỗi một nhà chi nhánh vận dụng tinh thạch mức đều tại 10 triệu trở lên. Những ngày chấp sự căn cứ chính mình chi nhánh cống hiến tăng lên cầm thẻ đẳng cấp, bạch tử hâm có thể tăng lên tới thẻ vàng đẳng cấp, đích xác có qua người bạn sự. Hành chủ, lão nhân ra ngài làm sao lại tại cái này bên trong? Không được, thuộc hạ nhất định phải thông chi Ngô lão, nói ngoài đến. Lão nhân gia? Diệp Lăng không còn gì để nói ta mới 22 tuổi có được hay không? Mắt thấy Bạch Tử Hâm còn muốn đưa tin, hắn ngăn lại, nói, thông tri lão ngô sự tình không nên gấp, Bạch chấp sự, ta tới là có một chuyện xin ngươi giúp một tay. Hành chủ nhưng xin phân phó. Bạch Tử Hâm biểu hiện ra một loại song pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ tư thái. Diệp Lăng Thiên cười thầm, đem mình ý nghĩ cùng Bạch Tử Hâm nói một lần. Nói như vậy, hôm qua tại Lâm Viên thành bên ngoài đại chiến thần ủy chính là hành chủ. Hành chủ lợi hại. Bạch Tử Hâm ở trước mặt đập hắn một cái mông ngựa. Nói đến giao dịch loại sự tình này, hắn chìm yên tĩnh trở lại. Trong đôi mắt để lộ ra tinh minh Quan mang như là như vậy khẳng định có thể thực hiện thuộc hạ tự mình ra mặt loại đan dược này lượng tiêu thụ khẳng định rất tốt trong chấp nhóm này bạch tử hâm liền tư tưởng vô số loại tiêu thụ phương án Diệp lăng tiên nhìn xem bạch tử hâm gặp được dạng này một cái tiêu thụ kỳ tài hơn nữa còn hiểu được giám định năng lượng dạng này người rất khó được mặc cho thời đại nào cái gì quý nhất nhân tả bạch chấp sự việc này ta liền giao cho ngươi đến xử lý cái này bên trong là liên quan tới loại này khí huyết đan phương pháp điều chế đây là tuy mật Trừ Ngô chính quân, ngươi không thể chuyển thụ cho bất luận kẻ nào, minh bạch chưa?" Diệp Lăng Thiên đem mình vừa mới thí nghiệm ra ở mức pháp luyện đan tinh túy đặt vào một mai trong ngọc giản, đưa cho Bạch Tử Hâm. Hắn thấy, loại kỹ thuật này, chỉ có tại Duyên Hải Lâm Viên Thành mới có dạng này ưu thế, có thể thu tập được hải lượng hải tộc tinh hoa. Hải tộc tiến công không thể tránh né, nhưng lại như là thông qua thu thập hải lượng hải tộc thi trên khuôn mặt tinh hoa đến lệ dược, kia chi phí có thể thật lớn giảm xuống, đối với Lâm Nguyên Thành chống tộc đại nghiệp cũng là có trợ giúp rất lớn. Bạch Tử Hâm đem ngọc giản tại mi Tâm, ngay sau đó hắn toàn thân run cầm xuống ngọc giản thời điểm trực tiếp quỳ mọp xuống đất, thuộc hạ bái tạ hành chủ chuyển nghề tri ân. Loại này kiểu mới luyện dược thủ pháp, tại Bạch Tử hâm xem ra, tuyệt đối là thần hồ kỳ kỹ, không hổ là Huyền Nguyên tông luyện dược sư. Giờ khắc này, hắn còn tưởng rằng là Diệp Lăng Thiên đem Huyền Nguyên tông tuyệt nghệ chuyển thụ cho hắn, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái gia tộc đặt chân chuyển ra chi bảo, phần ân tình này quá lớn. Hắn không biết là cái này vẹn vẹn Diệp Lăng hôn qua nhìn thấy hải lượng động vật biển thi thể về sau nghĩ ra một cái biện pháp, hiện tại xem ra đáng giá mở rộng. Bạch chấp sự, mau mau xin đứng lên. Ta đem vật này chuyển cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể hết sức cứu trợ càng nhiều người. Ta thành văn phòng đấu giá đặt chân tôn chỉ, không chỉ là kiếm tiền, càng phải bảo vệ một phương bình an. Hải tộc xâm lấn, càng ngày càng nhiều người bị thương tổn, chính là ta cũng muốn ở tiền tuyến xuất lực, những này luyện dự sự tình liền giao cho các ngươi. Ngươi chuyển đặt cho Lão Ngô, liền nói chúng ta đã được, tận lực ít lời lái tiêu thụ. Nương lại một chút, Diệp Lăng Thiên nói, hiện tại cái này bên trong còn có bao nhiêu tinh thạch, linh hảo. Bạch Tử Hâm đứng lên nói, dưới mắt Lâm Nguyên Thành bên trong có thể điều động tinh thạch tại 50 triệu trở lên. Đây là thuộc hạ quyền hạn tức hạn, về phần chân quý linh thảo ngược lại là thu thập dòng giá hai cái nhà kho. Diệp Lăng Tiên gật gật đầu, nói: "Tiếp xuống, ta có thể muốn ra biển chém giết, người thông tri lão ngô, đem tất cả tinh thạch hối đoái thành bên trên cùng tinh thạch, đồng thời chân quý linh thảo đều vận chuyển đến Lâm Nguyên thành đến, ta muốn đánh một trận khoáng thế ngạch chiến, về sau các ngươi chính là hậu cần cung ứng, ta cũng sẽ không lấy không, tất cả linh thảo biết luyện chế thành cao giai đan dược, trừ dùng riêng kia một bộ phân cái khác liền quy ra thành tinh thạch trao đổi, những này cao giai đan dược mới có thể phát hướng các nơi tiêu thụ." Khoáng thế ngạch chiến Bạch Tử Hâm nội tâm run lên, bọn hắn những này chấp sự là biết Phù Nguyệt Thành ma thu công thành, biết một lần kia thảm liệt, toàn bộ Phù Nguyệt Thành gần như nửa hủy. Chẳng lẽ, hiện tại thảm kịch lại muốn đến Yên Lâm Nguyên Thành rồi sao? Chuẩn bị cho ta một gian mật thất, ta muốn luyện an. Vâng. Hành chủ. Hành chủ, xin mời đi theo ta. Bạch Tử Hâm thu hồi nội tâm rất nhiều ý nghĩ, đem Diệp Lăng Thiên đưa đến khu phòng mật thất, kia bên trong cất giữ lấy Lâm Nguyên Thành mấy tháng đến nay thu thập linh thảo. Ngươi trước thông tri lão nô, nhìn xem an bài thế nào, ta luyện đan hoàn tất liền đi tìm ngươi. Bạch Tử Hâm lĩnh mệnh mà đi tại một gian mật thất bên trong, thông qua một cái bí ẩn trận pháp cùng Phù Nguyệt thành Ngô Chính Quân lấy được liên hệ. Nhận được tin tức về sau Ngô Chính Quân cực kỳ kích động, thậm chí làm tốt xuất phát đến Lâm Nguyên Thành chuẩn bị. Nô Chính Quân đem những năm này thành văn phòng đấu giá tích lũy hải lượng vật chân quý toàn bộ dựa theo yêu cầu quy ra, sau tiếp theo tất cả thành thị thành văn phòng đấu giá cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Những này Diệp Lăng Thiên đều không có chú ý, hắn hiện tại toàn tâm đem Lâm Nguyên Thành kho phòng bên trong thu thập chân quý linh thảo cùng mình giữ dược thảo toàn bộ ra, chỉ nếu là có thể phối hợp luyện chế thành năng lượng, toàn bộ luyện chế ra tới. Không biết vì cái gì Hải tộc tiến công để hắn có một loại cảm giác cấp bác, hắn đã làm tốt toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Đã sớm tung ra ngoài 3.0000 Lăng Tiên vệ tại Thiên Huyền Quốc bên trong tắm dễ phát triển, hiện tại đến thu lưới thời điểm. Thật vất vả thu hoạch được săn ma lệnh, hoàn toàn có thể kéo một chi tu giả đội ngũ, đoạt được săn ma tích phân toàn bộ thuộc về mình, hiệu suất như vậy tuyệt đối so với mình đơn độc một người săn giết mà nhiều. Diệp Lăng Tiên đã chuẩn bị kỹ càng, muốn dẫn lấy cái này một chi đội ngũ, chinh chiến hải vực. Hắn có săn ma lệnh, hoàn toàn hợp lý hợp pháp, ai có thể nói cái gì? Chương 499, Phó thành chủ Ngày thứ hai, Diệp Lăng Thiên nắm lên một cái chữ vật giới chỉ ném cho Bạch Tử Hâm, nói, "Đây đều là luyện chế đan dược, ngươi xem một chút làm sao tiêu thụ." Bạch Tử Hâm thần hồn thăm dò vào đi vào xem xét, lập tức kinh ngạc đến ngây người. "Cái này, đây đều là mới luyện chế. Đây cũng quá nhiều đi." Toàn bộ chữ vật giới chỉ bên trong chất đầy bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc đều năm chắc hoặc là mấy chục khóa nhập phẩm đan dược, tản ra mê người mùi thuốc. Rất nhiều đều chỉ là tại trong sách vở gặp qua, trên thị trường thấy cũng chưa từng thấy qua, nghĩ không ra hành chủ vậy mà luyện chế ra. Không hổ là hành chủ Không hổ là Huyền Nguyên tông luyện dược đại sư. Sau một khắc, Diệp Lăng Tiên một câu, lần nữa chấn kinh Bạch Tử Hâm. Đáp ứng cái chủng loại kia khác loại khí huyết đan, ta hiện tại phân ra một nửa đến, lưu cho người đến tiêu thụ. Hắn vung tay lên, toàn bộ kho phòng mật thất đều bị chật ních từng hạt đan dược, ngay cả đứng lập địa phương đều không có. Nhiều như vậy, Bạch Tử Hâm miệng rơi lấy đất, cả người ngộp trẻ. Từ khi Diệp Lăng Tiên đến về sau, mang cho kinh ngạc của của hắn một cái tiếp theo một cái, hắn cuối cùng biết Ngô lão vì cái gì như vậy tôn sùng vị này hành chủ, thực tế là quá lợi hại a. Chân quý linh thảo sản lượng không lớn, Sản xuất mấy hạt hoặc là mười mấy bản đã là cực hạn, nhưng là ta truyền thụ cho phương pháp của ngươi lại có thể đại lượng chế tạo đê giai đan dược, tin tưởng hẳn là có thể theo kịp tiêu hao. Về sau thực tế vạn thời điểm bất đắc dĩ, có thể lấy vật chống đỡ vật, đại lượng thu mua. Diệp Lăng Tiên đem sự tình an bài xong xuôi, sau đó đứng dậy đi phủ thành chủ. Thành chủ Mạc Vân Tiên vội vã ra đón, "Diệp Lao đệ, một ngày không gặp như là 3 năm a, lần trước ngươi nói cái tia độc dược thế nào rồi?" Mạc Vấn Tiên gấp a, "Vừa mới có tử đến báo, từ trong vùng biển lại xuất hiện một nhóm lớn động vật biển, hiển nhiên so trước đó muốn càng thêm cường đại." đang bay nhanh hướng phía Lâm Nguyên Thành đến tới. Lâm Nguyên Thành một chi đội tuần tra lấy gần như toàn diện kết quả đổi lấy tin tức này, Mạc Vân Thiên đã sớm gấp cùng kiến bò trên trảo nóng đồng dạng, đứng ngồi không yên. Tin tức đã sớm truyền về cho các đại tông môn thỉnh cầu chi viện, kỳ quái là, muốn chi viện chậm chạm chưa tới, cũng không biết xảy ra đại sự gì. Nếu là không có tông phái người chi viện, vẹn vẹn bằng vào Lâm Nguyên Thành thành vệ, quả thực là bỏ ngựa đấu xe, không chịu nổi một kích. Mạc Vân Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có xin giúp Đỗ Diệp Lăng Thiên cái này cao thủ. Thật sự là nói Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên liền đến. Mạc Vấn Thiên nhanh lên đem hắn đón vào, đem đại khái tình huống lại nói một lần. Diệp Lăng Thiên cau mày nói, ngươi nói là trong tông phái không người đáp lại. Đúng vậy à, 18 đạo cấp lệnh chuyển trở về, nhưng là không có trả lời a Diệp lao đệ, cái này tông môn đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao ngay cả cái đáp lại đều không có. Mạc Vấn Thiên gấp tóc đều muốn trợn nhịn. Cái này không nên a, Mạc đại ca ngươi an tâm chớ vội, ta đến hỏi một chút. Diệp Lăng Thiên lúc này mới phát giác được tình thế nghiêm trọng, xuất ra đưa tin phủ, chuyển cho sư tôn của mình. Trường môn sư tôn, đệ tử tại Lâm Nguyên Thành Lâm Nguyên Thành bây giờ tao ngộ động vật biện công thành, vì sao tông môn chậm chạp không có đội ngũ cứu viện đến đây? Tin tức truyền sau khi trở về không lâu, đưa tin phủ chấn động, Diệp Lăng Thiên xem xét, lập tức thần sắc lại biến. Đồ nhi, thiên địa dị biến, vực ngoại tinh thần bạo liệt, dẫn phát vũ thạch thiên hang, các nơi bị hao tổn nghiêm trọng, vực ngoại tà ma xâm lấn, bây giờ tông môn chủ lực đều tại toàn lực chống cự, bình thường sự tình không nên quá dễ vi sư, ngươi tự hành quyết đoán. Thành Thái nhấc ống, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Vực ngoại tà ma xâm lấn. Cái này động vật biển sầm lớn, có thể hay không cùng vực ngoại tà ma có quan hệ. Diệp Lăng Thiên đầu góc bên trong loạn loạn, nội tâm cái chủng loại kia dự cảm nghĩ không ra thành hiện thực, thiên địa quả nhiên đại biến. Diệp lao đệ, đến tận cùng làm sao rồi? Mạc Vấn Thiên ở một bên lo lắng hỏi. Diệp Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, chầm rãi nói, tình thế nghiêm trọng, vài ngày trước thiên địa dị tượng dẫn đến vực ngoại tà ma xâm lớn, tông môn bây giờ đang toàn lực chống cự, đã bất lực bận tâm tất cả thành thị. Chết ạ, tại sao có thể như vậy? Mạc Vấn Thiên hai chân bất lực, trực tiếp ngã ngồi trên ghế, một mặt u ám. Tà ma xâm lớn Tà ma sởn lẩn. Xong, chúng ta còn có đường sống A." Mạc Vân Thiên tự mình lẩm bẩm, hai mắt vô thần. Diệp Lăng Thiên nghiêm mặt nói, "Mạc Thành chủ, đừng muốn như thế bề ngoài, ngươi đều là như thế, nhưng cái kia dân chúng tầm thường lại nên như thế nào? Chúng ta hẳn là vì bọn họ dựng nên tấm gương mới là." Mạc Vân Tiên giật mình tỉnh lại, trên mặt xấu hổ nói liên tục, "Vâng vâng vâng, Diệp Lao đệ nói đúng lắm, là ta quá tướng, tiếp xuống cái này động vật biển làm sao bây giờ?" Diệp Lăng Tiên tự tin mà nói, "Chỉ cần dựa vào độc dược của ta, chỉ là động vật biến không đáng kể." Cho Đây là đáp ứng cho tất cả mọi người luyện chế khí huyết đan, trải qua thanh vân phòng đấu giá giám đi qua, hiệu quả so bình thường khí huyết đan tốt hơn 3 phần. Nếu là còn có người cần có thể đi thanh vân phòng đấu giá mua, ta đã xem còn lại toàn bộ thả ở bên kia gửi bán. Mạc Vân Tiên tiếp nhận chữ vật giới chỉ, nhìn thấy nó bên trong lượng lớn khí huyết đan, lập tức kinh ngạc đến ngây người, cái này, cái này làm sao có ý tứ a? Diệp Lăng Tiên đưa tay ngăn lại Mạc Vân Tiên, nói, đại nạn vào đầu, chúng ta khi đồng tâm hiệp lực mới là, còn xin Mạc thành chủ triệu tập tất cả thành vệ, trước đem những này khí huyết đan nán vào, chứa khỏi đau sót. Tiếp tiếp còn có một trận nghịch chiến muốn đánh a. Diệp Lăng Thiên tự tin cổ vũ Mạc Vân Thiên, bất kể như thế nào, hắn cái này vị thành chủ là trốn không thoát, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liệu. Mạc Vân Tiên trong mắt lóe lên một tia thần thái, trầm giọng nói, vậy chúng ta liền chung cùng tiến lùi, ta Mạc Vấn Tiên tình nguyện đem chức thành chủ tương thụ, về sau truy diệp lao đệ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói, Mạc đại ca, ngươi muốn còn coi ta là huynh đệ liền không muốn nói lời như vậy, tiểu đệ dù sao cũng là người trong phái, cái này cùng thế tục chức vụ hạ trong mắt ta. Ta xuất thủ bất quá là vì một phương này bách tính thôi." Phủ thành chủ trước trên quảng trường, lít nha lít nhít đứng đầy mấy chục ngàn thành vệ tu sĩ đại quân, đây là Lâm Nguyên thành tất cả lực lượng phòng ngự. Khí huyết đan phát hạ đi, người bị thương phục dụng về sau, toàn thân khí huyết sôi trào, trong nháy mắt liền vết thương khép lại, hoàn toàn tốt. Cái này cực lớn cổ vũ chúng tu sĩ sĩ khí, Mạc Vân Thiên thừa cơ nói, "Chư vị, động vật biển lại muốn tới tập, lần này đan dược toàn do Huyền Nguyên tông Diệp Lăng Thiên lá tiên sư chi công, bổn thành chủ đề nghị, mời lão tiên sư đảm nhiệm ta Lâm Nguyên thành phó thành chủ, chư vị có ý kiến gì hay không?" Diệp Lăng Thiên không nghĩ tới Mạc Vân Tiên lại tới một chiêu này, vừa mới lấy chức thành chủ tương thụ không được, hiện tại lại lấy phó chức thành chủ ý đổ buộc lại hắn. Hết lần này tới lần khác cái này cùng trước mắt bao người, hắn lại không tốt lên tiếng phản đối. Hắn hy vọng dường nào lúc này có người mở miệng phản đối, hắn cũng tốt thừa thế không tiếp thụ. Nào biết được những tu sĩ này tiếp nhận hắn khí huyết đan về sau, phản phất bị thu mua, vậy mà đồng loạt giống to. Phó thành chủ, Phó thành chủ, Phó thành chủ. Địa bộ này, vậy mà không có một cái phản đối, Diệp Lăng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đảm nhiệm Lâm Nguyên thành phố thành chủ. Trương 500, thử La Yên chi độc. Diệp Lão đệ, ngươi nhìn, đây là chúng vọng sở quy a, cái này phó chức thành chủ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ngươi à, cũng không cần chối tử. Lúc này Mạc Vân Tiên nơi nào còn có nửa phân mềm yếu dáng vẻ. Diệp Lăng Tiên bất đắc dĩ cười khổ, gừng càng già càng tay a, cái này Mạc Vân Tiên ngay từ đầu liền giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng, nguyên lai chính là vì lựa gạt được mình đem mình cột vào Lâm Nguyên thành cái này bên trong a. Mình hay là quá còn non chút. Bất quá, danh bất chính, luôn bất thuận, đã để ta làm cái này phó thành chủ." Ta coi như già cái bộ ráng tới. Diệp Lăng Thiên trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị, mắt hổ đã mắt, trầm giọng nói, đã mọi người như thế thình tỉnh, Diệp Mỗ nếu là từ chối nữa liền có chút không có suy nghĩ. Chỉ hy vọng một điểm, về sau mọi người dắt tay Trung tiến vào, diễn sát động vật biển. Dắt tay Trung tiến vào, diễn sát động vật biển. Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên rốt cục gật đầu đồng ý, Mạc Vân Thiên trong lòng cũng thở dài một hơi, dẫn đầu hô to một tiếng, xem như cho Diệp Lăng Thiên cổ vũ động viên. Trên quảng trường một trận núi thở thanh âm. Dắt tay chung tiến vào, diện sát động vật biển. Dắt tay chung tiến vào diễn sát động và biển, giắt tay trung tiến vào, diễn sát động và biển. Diệp Lăng Thiên quay người đi tiến vào trong phủ thành chủ, mấy chục ngàn tu sĩ liền trên quảng trường đã tọa tu luyện. Không bao lâu, Mạc Vấn Thiên hấp tấp chạy vào, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên ngồi ở một bên, lúc này tăng hắng một cái nói, "Diệp Lao đệ, Sinh khí rồi." "Lão ca ca ta cũng là không có cách nào, tông môn không có chi viện, dựa vào chính mình xác định vững chắc phải chết, chỉ cần ngăn chặn ngươi cái này định hại thần tâm. Như có chỗ đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ, đây cũng là vì một phương bách tính A. Diệp Lăng Thiên đầu, bình nói, Ta ngược lại không có sinh khí, đã tại cái này bên trong, cũng không thể trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt, ta chỉ là đang nghĩ, ta nên làm như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất ngăn cản động vật biển, thậm chí là toàn diệt động vật biển. Có biện pháp gì tốt? Mạc Vân Tiên nhãn tỉnh sáng lên, sông tới. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chúng ta muốn phát động tất cả gia tộc, đem bọn hắn lực lượng cũng tập trung lại, liền nhìn Mạc Thành chủ ngươi, có chịu hay không bị quyền? Chịu, chịu, chịu, Diệp Lao Đệ, ngươi chỉ đâu đánh đó, cứ việc phân phó, chỉ cần có thể diệt sát những này đáng chết động vật biển. Chà ta Lâm Nguyên Thành một mảnh trời nắng, ca ca ta chính là mỗi ngày cho ngươi dẫn ngựa đều được. Diệp Lăng tiên mỉm cười, nói, đây chính là ngươi nói. Thân huynh đệ, minh tính sổ, mặc dù làm cái này phó thành chủ, nhưng là tiền nên trả hay là phải trả. Cái này bên trong có 3 viên độc dược, hôm nay liền mang ngươi đi xem một chút uy lực. Nói xong, hắn đưa tay nắm lên Mạc Vân Thiên cánh tay, dưới chân một đám mây đen xuất hiện, hai người trực tiếp giá vân ra Lâm Nguyên Thành. Diệp lão đệ, chúng ta đây là đi đâu? Động vật biển đột kích phương hướng ở đâu? Đông Nam phương hướng 3.0000 giảm bên ngoài. Đi lên. Mạc Vấn Tiên đã ẩn ẩn đoán được Diệp Lăng Thiên ý nghĩ, trên đường đi cũng không có nhiều lời. Khoảng cách 3000 dặm, một đường thôi động mây đen màu chóng đổi theo. Đại khái sau 4 canh giờ, phía trước thủy chiều phun trào, giống như là biển gầm phô thiên cái địa mà đến, đẩy lên một đạo cao trường trăm trượng to lớn đỉnh lũ. Đỉnh lũ bên trong, vô số khổng lồ động vật biển thân ảnh như ẩn như hiện. Động vật biển? Nhiều như vậy? Mạc Vấn Thiên kinh hãi nhẹ nào. Mà lại, xem những này động vật biển thực lực cả đám đều rất cường đại, tuyệt đối có luyện khí kỳ phong thực lực. Không, không chỉ Xa Sa nhìn lại, tựa hồ có mấy đầu khí tức càng thêm cường đại, hẳn là trúc cơ kỳ động vật biển. Động vật biển ra dày thịt béo, luyện khí kỳ động vật biển là đủ địch nổi nhân tộc trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu là trúc cơ kỳ động vật biển, liền có thể khí lực va chạm kim đan kỳ tu sĩ. Lần trước giết nhiều như vậy động vật biển, lần này động vật biển muốn đến báo thủ rồi sao? Mình chút thực lực ấy căn bản không đáng chú ý a. Mạc Vân Tiên toàn thân sợ run, khàn giọng nói, chúng ta đánh không lại, hay là trở về đi. Diệp Lăng Thiên bình tĩnh nói, không có việc gì, ngươi nhìn xem đi, những này động vật biển còn chưa đủ ta giết. Thật sao? Mạc Vấn Tiên có chút không tin. Diệp Lăng Thiên mặc dù mạnh, nhưng là tại tâm hắn bên trong, vẫn cảm thấy tuổi còn rất trẻ, còn trẻ như vậy, liền xem như Huyền Nguyên Tông thiên tài, đánh từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu tu luyện, tu vi có thể cao bao nhiêu? Hắn là mạnh hơn chính mình, thế nhưng là mạnh đến mức cũng có hạn, muốn là chống lại có thể khí lực va chạm kim đan kỳ động vật biển, chết làm sao bây giờ? Hắn nhưng là có sư tôn, nếu là tại Lâm Viên Thành xảy ra chuyện, Huyền Nguyên Tông trách tội xuống, ta Lâm Nguyên Thành làm sao nhận gánh chịu nỗi trách những này? Giờ khắc này, Mạc Vấn Tiên lùi bước Diệp Lăng Tiên dưới chân giẫm một cái, thôi động mây đen hướng phía chiều đầu bay đi. Khoảng cách gần như vậy, càng thêm thấy rõ ràng động vật biển dưới đáy nước điên cuồng phun trào, hướng phía Lâm viên thành phương hướng phun trào. Nhìn thấy hai người tộc vậy mà phiêu phù ở trên không, chen chúc tại chiều đầu động vật biển vậy mà phát ra chấn thiên gào thét, từng quả thủy đạn chỉ lên trời phun ra. Mặc Vân Tiên trên mặt thần sắc lo lắng càng sâu, cảm giác trời cũng sắp sụt xuống tới. Diệp Lăng Tiên liếc xéo một chút, tự tin giá Vân Phiêu ở chiều trên bầu không, nói: ma mặc dù thể lớn, nhưng chúng quy là tà bất thắng chính, Mạc thành chủ, lại nhìn ta như thế nào dị địch?" Hắn bóp ra một hạt màu đen độc dược, tự đủ, vật này tên Tử La Yên, ta gia nhập viện mình, cỏ về sau, độc tính tăng mạnh hơn 10 lần, vốn là dự định tại Lâm Nguyên thành ngoại sử dụng, lại lo lắng độc dược uy lực quá lớn, ảnh hưởng thành nội bát tính, dưới mắt chính ngắm nghĩa cẩn thận cái này, gấp 10 cường hóa Tử La Yên uy lực lớn đến bao nhiêu. Đối với hai cái tiểu tiểu nhân tộc cũng dám như thế không nhìn khổng lồ động vật biển chủ quân, tại hải vực bên trong lăn lộn động vật biển càng thêm phẫn nộ, lật lên hải khiếu đỉnh lũ phóng lên tận trời, như muốn đem ngày này đều xuyên phá. Đúng lúc này, Một hạt cực kỳ hơi tiểu nhân màu đen dược hoàn tử trên trời ra xuống. Tuy ý một con động vật biển đều có gò núi lớn như vậy thân hình khổng lồ, như thế nào sẽ chú ý tới cái này, một hạt chỉ có đậu nành lớn nhỏ tự La Yên. Phụp. Từ La Yên rơi vào xanh thảm biển trong nước, không có bất kỳ cái gì một con động vật biển chú ý tới. Nhưng là một màn kế tiếp, để Mạc Vân Thiên kem chút kinh rơi vân đoàn. Từ La Yên rơi nước sau, trên mặt biển lật lên một đóa tử sắc bọt nước, đóa này bọt nước rất nhỏ, nếu như không phải nhìn kỹ, ai cũng không sẽ phát hiện. Một mực gắt gao nhìn chằm chằm đan dược Mạc Vân Thiên kinh hãi phát hiện. Một con tiểu ngư nuốt hết tử La Yên sau nháy mắt buộc phát ra một đóa màu đỏ tím gói lửa. Những này màu đỏ tím máu tươi tiếp xúc đến cái khác cỡ nhỏ động vật biển về sau, nhanh chóng nổ tung. Từng đám từng đám huyết vụ nổ tung, tựa như mở ra một cái phản ứng dây chuyển, vẹn đỏ ra hộp nhanh trong phóng xuất ra hại lượng màu đỏ tím xương mù ăn mòn. Từ một con tiểu ngư bắt đầu, sau đó thú nhỏ, sau đó cỡ trung động vật biển, cỡ lớn động vật biển. Diệp Lăng Thiên dưới chân đạp lên, dưới chân mây đen có chút lên không, kéo cao giữa lẫn nhau khoảng cách. Tại kia cao tới mấy trăm trượng to lớn chiều trên đầu, Đột nhiên Dương Mù đã khuyết tán đến đem toàn bộ chiều đầu bao trùm, sau đó ngay tại thời gian mười hơi thở bên trong, nháy mắt bình tĩnh lại. To lớn đỉnh lũ nhanh chóng kéo thấp, để nằm ngang, cuối cùng trên mặt nước hoàn toàn yên tĩnh, trừ đầy trời huyết thủy còn có không ngừng tràn ngập màu đỏ tím sương mù, khổng lô động vật biển bẩy tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đây là cái gì độc dược? Ta muốn. Ta ra 50 triệu tinh thạch một viên. Hai viên đều cho ta. Kiến thức từ La Yên uy lực kinh khủng mạc thiên cơ hồ là toàn thân run rẩy đem câu nói này rống lên. Chương 501, đi vô gia. Ha, ha, ha chị cần có độc dược này, lo gì động vật biển bất diệt, lo gì ta lâm viên thành an nguy a." Mạc Vấn Thiên vung tay thuyết giải, quét qua nội tâm u ám. "Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn. Nếu là không có động vật biển buổi rối, hắn Mạc Vấn Thiên có thể qua được bao nhiêu tiêu xái tự tại à. Cái kia giống bây giờ, trôi qua nơm nớp lo sợ, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian." Một bên Diệp Lăng Thiên lại suýt nữa không chế không nổi mây đen. Không vì kia 50 triệu tinh thạch một viên khủng bố giá cả, lại là Viêm Dương cung bên trong, viên kia săn ma khiến tại không ngừng vang lên đinh, đinh, đinh âm. Đánh cấp 1 động vật biển 330 đầu. Thu hoạch được săn ma tích phân 330 phân. Đánh giết cấp 2 động vật biển 150 đầu, thu hoạch được săn ma tích phân 1,500 phân. Đánh giết cấp 3 động vật biển 87 đầu, thu hoạch được săn ma tích phân 4,350 phân. So với tại Lâm Viên Thành bên ngoài chém giết những cái kia động vật biển, hiện tại săn ma tích phân gia tăng tốc độ quả thực là ngồi giống như hỏa tiễn phi tốc nhảy lên thăng. Đại bộ phận phân động vật biển đã diệt sát, diệp lăng thiên săn ma tích phân lập tức vọt tới 10,800 mức. Trừ trước khi đi tại Lâm Viên Thành trước chém giết động vật biển lấy được hơn 5.000 ma tích Nán ngồi nửa canh giờ bên trong, một hạt tử La Yên liền vì diệp lăng tiên sáng tạo hơn 12,0000 san ma tích phân, loại tốc độ này có thể xương cùng bố. Theo tử La Yên độc tố khuế tán, san ma tích phân hay là chậm rãi gia tăng ở trong. Tử La Yên độc tính quá mạnh, diệt sát cái này một nhóm động vật biển về sau, còn ở trong nước biển không ngừng khuế tán. Những cái kêu bình thường hải ngư căn bản là không có cách gia tăng điểm công hiến, nhưng là cũng thật nhanh hòa tàn tại dạng này kịch độc bên trong. Một viên độc dược xuống dưới, toàn bộ hải vực giống như chết trầm quả thực là không có vật gì. Cái này ô nhiễm môi trường cũng quá lớn. Còn may là tại rời xa lục địa trong vùng biển thí nghiệm, nếu không, một khi khí độc bay tới trong thành đi, chỉ sợ không người nào có thể ngăn cản. Đến lúc đó, đây cũng không phải là hài kịch, mà lại bị kịch. Thấy cảnh này, cũng Nghị về sau mạc vẫn thiên tỉnh táo lại, hiển nhiên cũng nghĩ đến loại khả năng này. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên ánh mắt mang theo mảnh liệt kiêng kỵ. Có thể luyện chế ra dạng này độc dược, người này tuyệt đối không thể là tội. Nhưng là, Thử La Yên sức hấp dẫn thực tế không cách nào ngăn cản. Nếu là lúc Thái Bình cũng liền tôi, hiện tại là hải tộc xâm lấn thời điểm. Dạng này đại sát khí quả thực chính là vì hải tộc đo thân mà làm. Tiểu tiểu một hạt, liền có thể muốn mạng của ngươi. Tiểu tiểu một hạt, liền bù đắp được 100.000 nghìn binh. Mạc Vấn Tiên hít một hơi thật sâu, nói: "Diệp Lao đệ, độc dược này, nhất định phải bán cho ta Lâm Nguyên Thành, nếu không, Lâm Yên Thành tuyệt đối không cách nào ngăn cản lần tiếp theo động vật biển công kích." Diệp Lăng Thiên rối rắm. Đến cùng bán hay là không bán đâu? Bán, mình liền không thể thu hoạch được khổng lồ san ma tích phần, san ma tích Phân là tuyệt đối không cách nào bỏ qua. Thế nhưng là không bán, kia mấy chục triệu tinh liền ngâm nước nóng. Mạc Vân Thiên nhìn xem Diệp Lăng Tiên cao mày bộ dáng, thẳng hắn một cái nói, "Ta cũng biết loại này kỳ dược dùng đến tốt, uy lực kinh người, 50 triệu tinh thạch thật là ít một chút, nhưng là ta Lâm Nguyên thành vốn liếng cũng không dạy. Diệp Lăng Tiên nghe xong, "Tôi có hy vọng, điều kiện có thể làm nhà. Hắn ra vẻ tùy ý nhìn trung quanh, loại này đứng tại trên mây đen ngắm phong cảnh cảm giác, giống như có chút trang, bơ ca. "Đương nhiên, hắn làm bộ lơ đáng mở miệng, nói, "Lao ca à, ra trước khi đến ta liền nói tốt, thân huynh mình tính sổ, 50 triệu, một vóc dáng cũng không thể ít, mà lại" Nhất định phải ta thân tự xuất thủ phong thích. Không phải, ngươi nhìn độc này tính, ngươi không sợ? Ta sợ à, cái này nếu như bị ngươi hút vào một điểm, thế nhưng là sẽ toàn thân hư thối hóa thành một bài thịt áo, quá khủng bố. Mạc Vân Tiên bị dọa đến toàn thân run lên, nghe tới 50 triệu chơi được, lập tức yên tâm, liền vội vàng gật đầu nói, "Diệp Lao đệ ngươi thả cũng tốt, dạng này chúng ta cũng yên tâm." Nói xong, "50 triệu một viên a, ta hiện tại liền cho ngươi 100 triệu tinh thạch, ta cũng không sợ ngươi chạy, dù sao ngươi chạy được hỏa thượng chạy không được miễu." Phản phất la sợ Diệp Lăng Thiên chạy mất. Mạc Vấn Tiên trực tiếp từ túi trữ vật bên trong cầm ra một viên trữ vật giới chỉ, điểm tốt 100 triệu tinh thạch đút cho Diệp Lăng Tiên. "Tay phải một vòng, thu cái này 100 triệu tinh thạch." Diệp Lăng Tiên nói, "Đi, chúng ta trở về, giết cái này một đợt, hẳn là liền có thể yên tĩnh mấy ngày." Thu người tiền tài cùng người tiêu thai, "Mạc đại ca, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, đến lúc đó mang ít nhân thủ tới." Bên trong tông môn là không sẽ phái người tới, chúng ta dẫn đầu một chi đội ngũ tự mình trấn thủ nơi đây, cái này phó thành chủ ta cũng không bận khi. "Tốt tốt tốt, hết thảy làm phiền Diệp lão đệ." Nghe tới Diệp Lăng Tiên muốn đi tìm viện quân đến, Mạc Vân Tiên tự nhiên là đại hỷ. Trở lại Lâm Nguyên Thành, nghe tới cái này, một đợt động vật biển đã bị chém giết hầu như không còn, trên quảng trường chuẩn bị chiến đấu chúng tu sĩ đại hỷ. Mạc Vân Tiên tại Lâm Nguyên Thành chủ trì đại cục, đồng thời dựa theo cùng Diệp Lăng Tiên một đường thương nghị nội dung bắt đầu động viên các đại gia tộc có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Một khi Lâm Viên Thành phát sinh nguy cơ, thành vệ quân bị thương nghiêm trọng thời điểm, cần muốn vận dụng gia tộc lực lượng vũ trang lớp bổ vào, những này dự bị tài nguyên nhất định phải sớm khởi động. Dành thời gian Diệp Lăng Thiên đi một chuyến vô ra. Còn nhớ rõ lần trước lúc đến, Diệp Lăng Thiên xuyên được rách rách dưới dưới, cho dù là cứu Vương Quân Quân giao, Vương Bán Sơn vẫn như cũng phải tay háo bỏ đi, xem thường hắn, cái này tiểu thử nghèo, cho là hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a. Trước khi đi tông môn trước đó, muốn gặp lại giai nhân một mặt vẫn bị cản ở ngoài cửa. Người dựa vào ăn mặc, bây giờ Diệp Lăng Thiên tiên ý nộ mã, thanh danh huyền hoách, lại lần nữa trở về, nhận được tin tức về sau Vương Bán Sơn hàng gia lấy nên. Mấy năm không gặp, cảnh còn người mất. Vương Bán Sơn một trận hoảng hốt, Ai có thể biết lúc trước tiểu tử nghèo sẽ trở thành thanh danh hiển hách đại nhân vật. Nghe nữ nhi nói, hắn đã là kim đan kỳ đại tu sĩ rồi. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vương Ba đứng ở một bên, đã là dần dần già đi, bây giờ chính thức về hưu dưỡng lao, quản gia vị trí từ đinh du lịch tiếp nhận. Lúc trước cái này cơ linh thị vệ bây giờ cũng coi là nợ mày nợ mặt, trở thành to lớn vương gia quản gia người. Đã thích nữ nhi của người ta, quá khứ đủ loại liền để nó theo gió lớp tới đi. Diệp Lăng Thiên mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, cười nói, "Vương Bá phụ, Lăng Thiên trước tới phỏng, tiểu tiểu lễ vật không thành kính ý." Vương Quân Dao đứng tại cửa ra vào, xảo tiếu tỉnh này, Lăng Thiên ca ca, ngươi đến đến rồi. Lăng Thiên a, đi, đừng đứng tại cửa ra vào, đi vào nói chuyện. Vương Bán Sơn ha ha cười, đem mọi người đón vào. Vừa mới hắn dành thời gian nhìn một chút, Diệp Lăng Thiên tặng bao lớn bao nhỏ bên trong có không ít hiếm có đan dược, giá trị trời lượng tinh thạch. Xem ra nữ nhi không có nói sai, hắn thật đúng là một cái dược sư, về sau gia tộc này đan dược lại là không lo. Lần này bái phỏng, song phương chủ và khách đều vui vẻ. Ly biệt thời điểm, Vương Quân Dao lưu luyến không Diệp Lăng sở lấy đầu của nàng, người nói, lại không phải không trở lại, không, có chuyện gì? Lâm Viên thành bên trong hiện tại không quá an toàn, ngươi liền đừng lộn xộn." Ừm." Vương Quân giao yên tĩnh gật đầu, một mắt ôn nhu. Lần này đến, xem như thấy ra trưởng. Chương 502, Hắc Lang Diêu Tôn. Rời đi Lâm Viên thành, Diệp Lăng Tiên cấp tốc hướng phía Thần Khóc Sơn mạch tiến đến. Sơ tại Diệp Sắt động vật biển về sau, hắn liền đã thông qua đưa tin phủ thông tri Chu Thiếu Long cùng Huyền Khổ bọn người. Thiên Huyền quốc quá lớn, 3.0000 Lăng Tiên vệ giải ra, đó chính là giọt nước trong biển cả, những người này sẽ phân bố ở đâu bên trong? phát triển bao nhiêu thế lực, trừ Chu Thiếu Long, không có ai biết. 3.0000 hạt giống, hiện tại đến cùng có thể thu lấy được bao nhiêu lực lượng, Diệp Lăng Thiên cũng phi thường chờ mong. Hắc Minh khống chế quỷ manh chủng quần cùng Huyền Khổ tổ Huyền Minh tộc nhân thì chiếm cứ tại Thần Khóc bên trong dãy núi, Thần Khóc Sơn mạch làm vì bọn họ lâm thời cứ điểm, tin tưởng nhất định chế tạo như thùng sắt. Diệp Lăng Thiên cho Chu Thiếu Long đưa tin là đem toàn bộ lực lượng đều đưa đến Thần Khóc Sơn mạch tụ hợp, đây là hắn bố cục mình tuyến cùng ám tuyến toàn hợp. Vương đi ra thu hồi lại dạng này, đánh đi ra mới càng có lực lượng. Thiên địa phải lật biến. Trời ra dị tượng, tông môn hiện tại đang toàn lực phòng ngự ngoại giới tà ma xâm lấn, ngay cả trưởng môn sư tôn cũng không đủ sức bận tâm thế tục thế giới biến cố, ai cũng có thể xác định, hải tộc xâm lấn không phải tà ma thủ đoạn. Đến lúc đó trong ngoài giác công, thiên hành giới nguy rồi, nhất định phải ngăn cản tà ma xâm lấn. Diệp Lăng tiên một đường phi hành, nỗi lòng phân loạn. Mình mặc dù thực lực quá yếu, vẫn là phải toàn lực ứng phó. Kim Đan kỳ đối với phạm nhân quốc gia mà nói, kia là cao không thể chạm kinh khủng tồn tại, chính là cùng tuổi tu sĩ bên trong, hắn tự hỏi cũng có thể khinh thường quân hùng. Thế nhưng là vực ngoại ma Uy lực cường đại giường nào? Ngay cả trưởng giáo đều cảm thấy 10 điểm khó giải quyết, không thể không toàn lực ứng phó, chớ nói chi là mình. Một đường bay qua, trên mặt đất dòng lũ trần trợ, đầy trời mưa to tạo thành to lớn hồng thủy tai họa, đến 10 triệu bách tính lưu luyến không nơi yên sống, ăn bữa hôm lo bữa mai. A, kia là. Không trung phi hành diệp Lăng tiên đột nhiên ánh mắt hướng lại, ánh mắt rơi vào một đội chạy nạn trong dân chúng. Tại kia bên trong, có một cái đáng thương tiểu nữ hài, lộ ra đặc biệt cơ khổ không nơi nương tựa. Tại cái này một đội chạy nạn bách tính sau lưng số ra ngoài, một đám yêu lang điên truy kích. Chạy nạn trong đám người tụt lại phía sau giả yếu tản tật trực tiếp bị yêu lang một ngụm thôn phệ, máu tươi từ yêu lang giữ tận giữa hàm răng chảy ra, nhuộm đỏ đại địa. "Tươi ngon thịt người hương vị, ta nghe được tươi ngon thịt người hương vị." Sông lên A, ngao sói đầu đàn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói chu, bạo loạn yêu lang tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mắt thấy là phải đuổi kịp chạy nạn Bạch Tính. "Chư hải tộc, chẳng lẽ thu tộc cũng muốn xâm lấn rồi sao?" Diệp Lang tiên tự lẩm bẩm, thật nhanh hạ xuống thân hình, ngăn tại yêu lang cùng chạy nạn Tính ở giữa. "Tình thế thường nghiêm trọng a." "Tốt ở chỗ này khoảng cách thần Khóc Sơn mạch đã không xa." Diệp Lăng Thiên đưa tin chu Thiếu Long, Huyền khổ, để bọn hắn chỉnh đốn về sau lập tức xuất phát, trước tới tiếp ứng những người dân này. Làm xong việc này về sau, hắn đột nhiên quay người, một mình đối mặt chen chúc mà đến Yêu Lang tộc đàn. Bùi mù nổi lên bốn phía, chân trời bị màu xám bùi bao phủ, đầy trời Yêu Lang che giả mông mọc, tại trước nhất đầu là một đầu hình thể to lớn sói đầu đàn. Sói đầu đàn thân thể cao lớn chừng một gò núi lớn như vậy, tại khổng lồ đàn sói trước mặt, Diệp Lăng Thiên thân hình lộ ra cực kỳ miểu tiểu. Thân sắc hắn lạnh nhạt, một tay phụ ở sau lưng, một tay lập trưởng đối diện đàn thú, ngẩng đầu khinh thường. Tư Thái phiêu nhiên như tiên cái này rõ ràng nhất dừng bước tư thế hắn muốn lực lượng một người ngăn cản khổng lồ yêu lang trước tiến vào bộ pháp giống sói đầu đàn phát ra chấn tiên gào thét thân thể khổng lồ co dù lại coi nhỏ lại thành một cái cao chừng hai trượng đại Hán mặt đen theo đại Hán mặt đen đenrí lên một tiếng Hậu phương đến hàng chục ngàn yêu lang nhao nhao dập chân bốn phía bùi mù thứ tán cổ một xanh bằng vô số song xanh thảm lục mang nhìn trò chọc vào trong mắt bọn họ một con con kiến hồi muốn ngăn cản ta hắc lang yêu tôn bộ pháp nhân loại muốn chết đại hán mặt đen nổi giận gầm lên một tiếng Đưa tay hướng phía Diệp Lăng tiên bắt tới. Trên bầu trời, trống rông xuất hiện một con cự bàn tay to mang theo lăng lệ khí tức hướng hắn bắt tới. Hóa hình yêu lang. Diệp Lăng Thiên biến sắc, nghĩ không ra tại cái này bên trong thế mà lại gặp được hóa hình kỳ yêu thú. Đây chính là cùng nhân tộc nguyên anh kỳ lớn có thể sánh vai khủng bố yêu thú, làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Hắn không kịp nghĩ nhiều, trước mắt bàn tay khổng lồ càng lúc càng lớn, mắt thấy là phải bắt đến mình, lại không tách ra liền không kịp. Dưới chân Thiên Huyền Cự biến thân pháp nhoáng một cái, Diệp Lăng hóa thành một cái bóng mờ xuyên qua ra ngoài, lập tức nhảy ra mấy chục trượng anh một tiếng vang thật lớn sói đen hóa hình cự thủ đem đại địa đều cầm ra một cái cự đại hỗ trời Thật mạnh bùi mù tan hết nhìn trước mắt hỗ trời diệp lăng thiên sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi còn tốt chính mình chạy nhanh lần này nếu là bắt thực không thiếu được trả giá mấy phân đại giới bình thường yêu lang cũng liền thôi nhưng là có thể biến hóa ra nhân tộc thân thể yêu làng kia tuyệt đối không thể khinh thường sắc mặt của hắn trở nên ngưng chọc lên hóa hình kỳ nguyên bản liền có thể so nhân tộc nguyên anh kỳ đại năng tăng thêm ra giải thì tô nhục thân cường đại dù là hóa hình thành người tộc Nhục thân chi lực cũng muốn so cùng giai cường đại không ít. Theo lẽ thường đến nói, yêu thú hóa hình thực lực thường thường so cùng dai cao hơn trên nửa dai, cái này hóa hình kỳ yêu thú liền có tại hóa thần kỳ đại năng thủ hạ chạy chối chết bản sự. Hóa thần kỳ đại năng a, kia là sắp đánh nát hư không, phi thăng lên giới tồn tại, hiện tại mình vậy mà gặp một cái thực lực có thể so hóa thần kỳ khủng bố yêu lang. Hôm nay đi ra ngoài khẳng định là không xem hoàng lịch. Diệp Lăng Tiên Nội tâm cười khổ, chính là trưởng giáo sư Tôn cũng không gì hơn cái này thực lực đi, trừ tông môn những cái kia không hỏi thế sự lão cổ đồng. Còn có ai có thể áp chế đầu này yêu lang? Thực lực như thế yêu tôn cấp yêu lang, làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Giờ khắc này, nội tâm của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, mau trốn. Nếu là bình thường Nguyên Anh kỳ đại năng, bằng vào kiểu truyện kim thân quyết tam chuyển kim thân thực lực, hắn còn có sức liều mạng. Nhưng là hiện tại gặp được cái này hắc lang yêu tôn, quả thực có thể nghiền ép Nguyên Anh, nhục thân chi lực tại hóa thần kỳ đại năng thủ hạ cũng có thể đào thoát, mình điểm này nhục thân ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Hùng chi mình vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ kim đàn. Thiên địa quả nhiên đại biến. Diệp Lăng Tiên nội tâm đắng chát, tương lai trở nên không thể bắt sở tới sở lui. Ngay cả dạng này yêu tôn đều xuất thế, thế này còn đánh thế nào? Đánh không lại liền muốn chạy a? Diệp Lăng Tiên quay đầu liền chạy, nội tâm còn tại nghĩ linh tinh, tại yêu tôn thủ hạ chạy trốn, không mất mặt, không mất mặt. Trốn, trốn được a? Hát Lang yêu tôn cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo giải lụa màu đen, đạo này giải lụa màu đen bên trong mang theo vô cùng vô tận hát sắc qua mang, tựa hồ muốn hủy địa, địa. Quay đầu nhìn lại, rải lụa màu đen những nơi đi qua, không có một mờ cỏ. Diệp Lăng Tiên hoảng hốt, Thiên huyền cựu biến thân pháp thi triển đến cực hạn, y nguyên không thể thoát khỏi cái kia đạo giải lụa màu đen truy tung. Hô, Hắc Lang yêu Tôn thủ đoạn không chỉ có như thế, hắn tùy ý hít một hơi, đạo đạo báo tố gió tuôn ra, bên người khí lưu cấp tốc rút lui, Diệp Lăng Thiên cảm giác mình như rơi vũ lệ, mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian khổ. Sau lưng có giải lụa màu đen truy tung, bên cạnh báo tố gió giảm tốc. Đây là muốn đùa chơi chết ta a? Diệp Lăng Thiên hô to, tâm tư thay đổi thật nhanh, chỉ một ngón tay bầu trời. Chương 503, Chấn yêu kiếm. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng sét. Diệp Lăng Tiên thấy thế lại hỉ, quát to một tiếng, "9 ngày chi lôi, dẫn." Bao tố gió ảnh hưởng mỗi một cái động tác, ngay cả quay đầu đều lộ ra cực kỳ gian nan. Hắn lấy một loại chậm như ấu xin tốc độ rũi ràng ngón tay, chỉ hướng hắt Lang Yêu Tôn. Rang rắc. Trên 9 tầng trời rơi xuống một đạo thần lôi, nổ tại hán tử mặt đen đỉnh đầu, một cây hào mao hóa thành cho bụi bốc khói tiêu hủy. Diệp Lăng Tiên mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tin, chẳng lẽ cái này 9 ngày chi lôi vậy mà chỉ có thể tiêu nó một cây hào mao, cái này có cái lông tác dụng a? Không đúng, không phải 9 ngày chi lôi quá yếu. Mà Lạp Tà dẫn lôi thuật quá yếu, căn bản là không có cách phát huy 9 ngày chi lôi chi dương trí cương lực lượng hủy diệt. Rất nhanh hắn liền phát hiện chân tướng của sự thật, hay là mình quá yếu a. Hắc Lang yêu Tôn ngửa mặt lên trời cười to, 9 ngày chi lôi, cho bản tôn gãi ngứa, ngứa còn tạm được, đi cho đi. Lần này, hai con cự bàn tay to từ hai bên hình thành, muốn ôm hết, trực tiếp đem Diệp Lăng Thiên boss chết ở giữa. Diệp Lăng Thiên gấp, chẳng lẽ ta chỉ có thể tránh tiến vào thượng cổ di tích đào mệnh a? Không, ta còn muốn thử một chút. Ta nếu là đào tẩu, những cái kia bách tính làm sao bây giờ? khẳng định rất nhanh liền sẽ bị những này yêu lang đuổi kịp van hết, có thể kéo phải một khắc tính một khắc. Tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, hết thể lộ ra yếu ớt như vậy, còn có biện pháp nào đâu? Cửu chuyển kim thân quyết chỉ có thể bị động phòng ngự, cả hai chênh lệnh như thế lớn, hắn cũng không dám trực tiếp lấy nục thân đối cứng. Thiên Huấn Chỉ, không được. Hắc Lang yêu tôn nhục thân chi lực bản thân liền mạnh hơn chính mình, Thiên Huấn Chỉ đối đầu, quả thực chính là lấy trứng chọi với đá. Vậy cũng chỉ có thể thử một chút hỏa quả chi thuật. Diệp Lăng cắn răng một cái, cực lực thôi động thần hồn, hét lớn một tiếng, hỏa quả chi thuật Tà yêu lang trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đỏ rực, tựa hồ muốn nó no kéo vào một cái không biết chi địa. Trong chốc ngắn này, Hắc Lang Yêu Tôn có chút thất thần, xuất hiện thần hồn bị dung chuyện dấu hiệu, mà lại bắt hướng mình, cự thủ cũng chậm lại. Diệp Lăng Thiên đại hỉ, xem ra có hy vọng. Duyện sắc khi còn nóng, hắn ra sức thôi động thần hồn, muốn đem Hắc Lang Yêu Tôn yêu hồn triệt để kéo vào thần hồn không gian, chỉ cần đến kia bên trong, còn không phải tùy ý mình bảo chế. Vừa nghĩ tới mình vậy mà có thể diệt sát một tôn hóa hình kỳ yêu Tôn, Diệp Thiên ánh mắt lửa nóng. Đáng tiếc Hắn hay là đánh giá thấp Hắc Lang Yêu Tôn thực lực. Ở phía sau hắn, đàn sói khiếu không, từng tiếng sói chu liên tiếp, hư không rung động, từng vòng từng vòng gợn sóng chấn động ra đi. Hắc Lang Yêu Tôn mơ hổ hai mắt đột nhiên ở giữa thanh minh, ngay sau đó một cỗ mãnh liệt sát ý tràn ngập, đáng chết nhân tộc. Hắc Lang Yêu Tôn hơi biến sắc mặt, củng hống một tiếng, cho ta chấn. Một con to lớn đầu sói phá không mà đến, giữ tận răng sói phía trên hàn quang lấp loé. Không được. Diệp Lăng Thiên cần trường, từ Hắc Lang Yêu Tôn tránh thoát quả chi thuật lấy mắt, sắc mặt của hắn biến. Cường đại phản từ trong hư không truyền đến. Hắn tấm miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, hắn cảm giác được Viêm Dương cung bên trong một trận rung động, linh thức quét qua, phát hiện trong đó có một thanh tiểu kiếm tại Viêm Dương cung bên trong tách ra mịt mờ tia sáng màu vàng, tựa hồ kích động. Đây là, hắn lẩm nhẩm nhớ được, cái này tựa như là Ngũ Nhạc kiếm phái Ức Ly Tử đưa tặng cho mình tiểu kiếm. Những năm này cũng thu hoạch được không ít bảo vật, đều không có hảo hảo chỉnh lý, nghĩ không ra một thanh này tiểu kiếm vậy mà phát ra dị thường tự động. Mặc kệ có hữu dụng hay không, đều muốn thử một lần. Diệp Lăng Tiên cầm ra phi kiếm, tại mình đầu ngón tay quét ngang. Một giọt máu tươi tuân ra bị tiểu kiếm hấp thu. Miệt mờ hoàng mang nháy mắt tăng vọt gấp 10, cơ hồ cầm không được. Đi thôi. Cảm nhận được tiểu kiếm điên cùng rung động, Diệp Lăng Thiên ôm còn nước còn tắt ý nghĩ, hướng không chung ném đi. To lớn đầu sói phun ra ánh sáng yếu ớt, lại bị tiểu kiếm hoàng mang ngăn cản được. Cái này đầu sói vốn là Hắc Lang yêu tôn luyện chế bản mệnh pháp bảo, một khi kích phát, đầu sói nháy mắt có thể đánh giết trong trăm dặm bất cứ địch nhân nào. Nghĩ không ra, hiển nhiên lại bị một thanh tiểu kiếm ngăn cản được. Ha hữu hiệu, hiệu. Diệp Lăng Thiên cười hỉ, nghĩ không ra tiểu kiếm thật kiến công. Thật sự là tuyệt xử phùng sinh. Tại sao có thể như vậy? Hắc Lang yêu Tôn kinh ngạc, ánh mắt gắt gao định tại tiểu trên thân kiếm, ngay cả khống chế hư không khí lưu đều yếu bớt. Diệp Lang Tiên ra sức dây dụa, thừa dịp khí lưu yếu bớt thời cơ, nhanh chóng chạy thoát, trốn đến một chỗ trời xanh cổ một phía sau. Chân yêu kiếm, đáng chết, ngươi làm sao lại có chân yêu kiếm?" Hắc Lang yêu Tôn lớn tiếng gầm ghét, toàn lực phun ra một ngụm hắc khí ngăn cản được tiểu kiếm. "Trấn yêu kiếm?" Diệp Lang Tiên lẩm nói, hắn cũng không biết Ly Tử trưởng giáo đưa quà cho mình vậy mà là trấn kiếm, tựa hồ rất như bức dáng vẻ. Mặc kệ nếm thử chấn áp, Diệp Lăng Tiên ngưng thần tĩnh khí, nếm thử liên hệ chấn yêu kiếm. Vừa mới thế nhưng là nhỏ máu, nếu là có thể nhận chủ, chính mình trưởng không chấn yêu kiếm, kia chạm giết coi như dễ dàng nhiều. Một cái có chủ thần binh cùng vô chủ thần binh, hiệu quả là ngày đêm khác biệt. Thần hồn thăm dò, tựa hồ có một đoàn non nớt ý thức cùng thần hồn của hắn tương liên, ngay sau đó hắn rất nhanh liền cảm nhận được chấn yêu kiếm kiếm hồn, một trận giao hòa về sau, nhận chủ hoàn thành. Như vậy cấp tốc, cũng là chấn yêu kiếm kiếm hồn chủ động cùng hắn liên hệ. Hết thảy đều không chậm yếu, chấn yêu kiếm nơi tay, Diệp Lăng Tiên hét giải một tiếng. Một tay một nhát kiếm chỉ, vô ý thức thôi động thái cực huyền thiên trấn quyết, sai xử trấn yêu kiếm một kiếm quét ngang. Trấn yêu kiếm đột nhiên linh hoạt, thế mà hoàn mỹ chấp hành chỉ thị của hắn, có ánh kiếm mang phun ra ra dài trường mười trượng kiếm quang. Một kiếm quét ngang, tránh đi hắc lang yêu tôn to lớn đầu sói, một kiếm này trực tiếp chém giết mấy trăm đầu yêu lang. Đing ding ding ding. Tại Viêm Dương cung bên trong, săn ma khiến lại lần nữa run rẩy lên, hải lượng săn ma tích phân lại lần nữa gia tăng. San giết yêu cũng gia tăng tích phân. Diệp Lang thiên thần sắc đại chấn, nguyên lai không chỉ là săn giết động vật biện có san ma tích phân. Sát giết yêu thú cũng có. Diệp Lăng Tiên đại hỷ, điên cuồng cùng nổi lên kiếm chỉ, trong hư không loạn vũ, chỉ huy trấn yêu kiếm tại không chúng không ngừng phát ra đình đình đang đang thanh âm. Lúc này trấn yêu kiếm phát huy ra uy lực so lúc trước lớn mấy lần không ngừng, phá thiên kiếm quang quét ngang, rất có thần cản giết thần, Phật cản giết Phật vô địch khí khái. Diệp Lăng Tiên quét qua trong lòng ngất khí, giết đến bọn này yêu lang đánh tới bậy, chạy chối chết. Hắc lang yêu tôn ngao gào cuồng hống không ngừng, hắn không rõ, làm sao lúc trước một con kiến hôi, lúc nào trở nên như thế dũng mãnh thường. Diệp Lăng cũng không hiểu. Hắn không do vì cái gì, gì Thái Cực Huyền Tiên Chân Quyết thôi động trấn yêu kiếm, hiệu quả thế mà sẽ tốt như thế. Nhớ tới lúc trước thu hoạch được Thái Cực Huyền Tiên Chân Quyết về sau, vẫn dốc lòng tu luyện Huyền Tiên chân khí, còn giống như không có đi đào móc nó những chức năng khác. Nguyên lai like công pháp này lớn nhất công năng là ngự kiếm a. Diệp Lăng Tiên một tay bấm quyết, ngự sử trấn yêu kiếm, đồng thời phân tâm đi viêm dương cung bên trong, đem Thái Cực Huyền Tiên Chân Quyết tổng cương lại lần nữa đọc một lần. Thì ra là thế, ngự kiếm, kiếm trận, quá tốt. Thật sự là phong phú của trời a, sớm biết cái này Thái Cực Huyền Tiên Quyết lợi hại như vậy gia liền nên chuẩn bị một đem tốt một chút bảo kiếm. Thái Cực Huyền Tiên Chân Quyết, không nhưng có thể coi như kiếm khí sử dụng, còn có thể ngự sử phi kiếm, sắp xếp kiếm trận, uy lực to lớn. Trước kia, hắn một mực sử dụng phần thiên côn, phần thiên côn pháp uy lực không nhỏ, hắn rất thích côn pháp bảo lực. Nhưng là hiện tại xem ra Thái Cực Huyền Tiên Chân Quyết phối hợp chân yêu kiếm, đối yêu ma loại hình lực sát thương càng thêm kinh người. Tiểu tử thối, về sau đừng để bản tôn gặp lại ngươi. Đi. Hắc Lang yêu tôn hận đến nghiến răng, rõ ràng thực đủ sức để nghiền ép Diệp Lăng lại vẫn cứ bắt hắn không có cách. Trấn yêu kiếm đối yêu ma có cường đại tác dụng hạn chế, nó cũng không dám tùy tiện sở kỳ phong mang. Nguyên nghĩ bất quá là cái nhân tộc tiểu tử, trực tiếp nghiền ép liên tục, nghĩ không ra thì không ăn được, phản gây một thân tanh, lang tử sói tôn ngược lại hao tổn không ít. Hắc Lang Newton nhớ tới chuyến này chân chính nhiệm vụ, cắn răng một cái, quay đầu liền đi. Chương 504, cố nhân. Nhìn qua Hắc Lang yêu tôn mang theo đàn sói đi xa bóng lưng, Diệp Lang tiên thở dài một hơi, phía sau lưng không biết lúc nào sớm đã ướt đấm. Vừa mới thật đáng sợ, nếu không phải trấn yêu kiếm lâm nguy lúc tự hành hiện hóa năng, lần này chỉ sợ thật nguy hiểm. Mặc dù hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy trốn thượng cổ di tích bên trong, nhưng là tại đường đường yêu tôn trước mặt trốn vào thượng cổ di tích, nguyên liệu đều sẽ để lại dấu vết để lại, ai có thể cam đoan cái này Hắc Lang Yêu Tôn cũng có thể hay không tìm ra thượng cổ di tích tồn tại. Vạn nhất bị tìm được, trực tiếp khống chê trong tay, chẳng phải là sinh tử đều tại định thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Lăng Thiên cũng không dám cầm tài sản của mình tính mệnh đi cực. Cũng may, Hắc Lang Yêu Tôn rốt cục lui đi. Đây chính là hóa hình kỳ yêu thú. Đủ để địch nổi một giáo lao tổ tồn tại, cho dù tại yêu tộc bên trong cũng tuyệt đối là một phương cự phách. Nghị không ra sẽ tại cái này bên trong gặp được đây quả thực là cái ác Ngộ diệp Lăng tiên tâm lý còn tại run dậy thật là sống sót sau thai nạn thế nhưng là cái này yêu tôn vì sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ kể bên này có cái gì đáng cho nó xuất thủ đồ vật rất nhanh Diệp lăng tiên Nếu mày suy tư hiển nhiên Hắc lang yêu tôn cũng không phải là không có thực lực chém giết mình phản cũng là lo lắng dây dừa ở đây chậm trễ thời gian mà cố ý tha mình một lần ý tứ. nếu là như vậy ngược lại phải thật tốt suy nghĩ suy nghĩ hàng quan sát Hắc lang yêu tô rời đi phương hướng lại nhìn một chút Bách tính rút đi phương hướng Nghĩ, nghĩ, cuối cùng thở dài một hơi, hay là quyết định đi hộ tống Bạch Tính An toàn rời đi. Hắc Lang yêu Tôn cấp độ này muốn nhưu đồ đồ vật, cũng không phải mình một cái tiểu tiểu kim đan có thể chỗ lẫn, lần này vận khí tốt, lần tiếp theo coi như chưa hẳn. Diệp Lăng Tiên hay là có tự mình hiểu lấy, biết mình thực lực, thật muốn cứng đối cứng, tuyệt đối không phải Hắc Lang yêu Tôn đối thủ. Một tay bấm quyết, trận yêu kiếm hô lên một tiếng bay đến trước người mình. Lần này lớn nhất kinh hỉ ngược lại là phát hiện trận yêu kiếm tồn tại, nghĩ không ra Úc Ly từ lúc trước tùy ý đưa ra một thanh tiểu kiếm tựa hồ còn có rất lớn địa vị. Hắn không có suy nghĩ vì cái gì Úc Ly Tử muốn đưa ra thanh kiếm này, một phái trưởng giáo loại tồn tại này, bọn hắn mưu đồ thâm trầm cực kỳ, mình nhìn không thấu, dù sao có chỗ tốt liền cầm lấy chính là, coi như là thiếu cá nhân hắn tỉnh. Nắm bắt tiểu kiếm, cái này Chấn Yêu kiếm chỉ có dài bằng bàn tay, một khi chân nguyên kích phát, lại có thể bộc phát ra cao vài trượng điểm mang, thật là lợi hại phi phạm. Mà lại tựa hồ đối với yêu tộc có tác dụng khắc chế, xem ra lần này săn ma có thể hảo hảo bung tay đánh cược một lần. Nắm bắt Chấn Yêu kiếm nhìn một chút, đưa tay ném đi, một tay bẩm quyết, Chấn Yêu kiếm đón gió nở lớn. Diệp Lăng Thiên lăng không đặt lên, cả người bắt đầu ngự kiếm phi hành. Siêu. Một đạo kiếm quang hiện lên, trấn yêu kiếm mang theo Diệp Lăng Thiên cấp tốc hướng phía phía trước tiến đến, tốc độ này nhưng so tông môn giá vân chi thuật nhanh nhiều lắm. Côn đi nặng nghề, kiếm đi nhẹ nhàng, ngược lại không thể nói ai tốt hay xấu. Trải qua chuyện này, Diệp Lăng Thiên ngược lại là phát hiện trấn yêu kiếm chỗ tốt, di thái cực huyền thiên chân quyết ngữ sử dụng tới, quả nhiên là thuận buồm xuôi gió, khoai ý đến cực điểm. Sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện chạy nạn tính thân ảnh, Diệp Lăng Thiên hạ xuống thân hình, rơi đang chạy nạn trước đám người đầu. Vừa mới rơi xuống, Liền nghe tối hét dài một tiếng, không biết vị tiền bối kia Giang Lâm, tại Hạ Ngũ Nhạc kiếm phái nô kiện, phụ mệnh hộ tổng nơi đây bách tính an toàn. Nguyên lai like có tu sĩ hộ tổng. Diệp Lăng Tiên thần sắc an tâm một chút, cất cao giọng nói, tại Hạ Huyền Nguyên tông Diệp Lăng Tiên, đã có đạo hữu ở đây hộ tổng, tại hạ cũng yên lòng, hậu phương vừa mới gặp được số lớn yêu lang xâm lấn, tại hạ lo lắng những người dân này ăn nguy, đặc biệt đến xem. Nô kiện hơi biến sắc mặt, vừa mới hậu phương chấn hắn cảm thấy, loại kia người tuyệt khí tuyệt đối không phải hắn một cái tiểu tiểu luyện khí kỳ đệ tử có thể ngăn cản. Nguyên lai là Huyền Nguyên tông sư huynh, tại hạ gặp qua Diệp sư huynh, những cái kia yêu lang thế nào rồi? Thế nhưng là bị sư huynh chém giết rồi. Diệp Lăng Thiên nói, bị đánh lui, bất quá các ngươi vẫn là phải cẩn thận. Nô Kiện gật gật đầu. Ánh mắt quét qua, cuối cùng ánh mắt rơi trong đám người cái kia tựa hổ cơ khổ không nơi nương tựa tiểu nữ hài trên thân, Diệp Lăng Thiên thần sắc lại lần nữa biến đổi. Hắn do dự một chút, cuối cùng chỉ vào tiểu nữ hài kia nói, Nô sư đệ, người này là ta một cố nhân, nhiều năm chưa gặp, nghĩ không ra tại cái này bên trong gặp nhau. Không biết tại hạ có thể hay không đưa nàng mang đi." Lô kiện ánh mắt rơi tại cái kia cơ khổ không nơi nương tựa tiểu nữ hài trên thân, tiểu nữ hài này hắn có ấn tượng, từ chỗ kia di chuyển lặng ra, tựa hồ vẫn không người chiếu cố, trong đám người ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết là con cái nhà ai, hiện tại xem ra lại là song thân sẽ ra ngoài ý muốn đi. Diệp sư huynh đã cùng nàng có cũ, mang đi tự nhiên là phải có chi nghĩa, cũng tốt hơn tại cái này trong hỗn loạn phiêu diêu không chừng. Hắn nghĩ như vậy, đã vị này Huyền Nguyên Tông Diệp sư huynh cùng nàng có cũ, đây cũng là một cọc cơ duyên to lớn, về sau nói không chừng liền có thể mang lên Huyền Nguyên Tông, trở thành người trong tiến đạo. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, đi đến tên kia tiểu nữ hài trước mặt, ngồi xổm xuống, xuống. Nhiều năm chưa gặp, khuôn mặt của nàng hoàn toàn như trước đây tươi mát trong suốt, dù là tại Ô Trọc chạy nạn bên trong y nguyên không cách nào che giấu nội tâm của nàng loại kia siêu tuyệt khí chất. Chỉ là, nhiều năm như vậy, nàng tựa hồ liền hoàn toàn không có trưởng thành, còn duy trì quá khứ dáng vẻ. Nàng không phải tại Phù Nguyệt Thành a? Tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Chẳng lẽ, nhà bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lần này, Diệp Lăng Thiên lập, hẳn không thể lập tức chạy về Phù Nguyệt Thánh đi xem một chút. Không sai. Trước mắt tiểu nữ hài này chính là Tiếu Nhược Hi, cũng có thể xưng hô nàng cách tiên thượng nhân, một cái một thể song hồn quỷ dị nữ tử. Lâm Yên thành cách tiên hội thế, nhưng là nàng thành lập thế lực, lúc trước nếu không phải nàng ra khỏi biển lượng vật tư, Diệp Lăng Thiên cũng chưa chắc có cơ hội quay về Huyền Nguyên Tông. Ban đầu ở Tiếu Nhược Hi huy hiếp phía dưới, cách tiên thượng nhân mới không thể không hao phí vô số thiên tài địa bảo, lấy một chút linh tiền làm đại giá, vì hắn đúc lại nhục thân. Phần này đại ân, Diệp Lăng Thiên đến nay còn nhớ rõ. Tuy nói cách tiên thượng nhân là lấy tiếp cận đan nguyên chân nhân làm điều kiện có thủ lao trợ giúp Diệp Lang Thiên, Nhưng là trả giá cũng đủ nhiều, xinh xinh đem hắn cải tạo thành hỏa thuộc tính linh thể. Như không có ngày xưa chi nhân, lấy ở đâu hôm nay luyện dược chi thành tựu. Phần này nhân quả, nhất định phải hoàn lại. Nguyên bản, tại Ma thu công thành về sau, thiếu dược hi xuất hiện tại Phù Nguyên thành, lúc kia nàng tựa hồ còn có ý thức, có thể nhận biết mình, nhận biết cái kia đại ca ca. Hắn đưa nàng gián xếp tại Diệp gia, coi như mình thân muội muội đồng dạng dưỡng dục, những năm này hắn một mực tại bên ngoài, còn chưa kịp trở về Diệp gia, lại tại cái này dã ngoại hoang vu chạy nạn trong đội ngũ gặp nàng. Mà lại, hiện tại xem ra Nàng lại là hoàn toàn không biết mình. Trên người nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại tại cái này bên trong? Lâm Yên Thành khoảng cách Phù Nguyệt Thành mấy chục ngàn bên trong xa, lúc ấy nàng phi thường kỳ dị xuất hiện tại Phù Nguyệt Thành bên trong, đến nay Diệp Lăng Thiên đều không nghĩ rõ ràng nàng vì cái gì từ Lâm Yên Thành biến mất, cuối cùng xuất hiện tại Phù Nguyệt Thành. Nguyên bản hắn đưa nàng thu xếp tốt, vì cái gì hiện tại lại một bộ chạy nạn dáng vẻ xuất hiện tại cái này bên trong? Chương 505, mà tôn chuyển thế. Vô số nghi vấn xoay quanh tại náo hải, hắn cũng không nói gì, chỉ là mím môi một cái, cười nói, "Tiểu Nhược hy. Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Đại Ca Ca A, ta mang ngươi đi. Lúc trước phát sinh quá nhiều chuyện, nếu không phải nàng, cũng sẽ không có Diệp Lăng Thiên bây giờ thành tựu. Rất hiển nhiên, Tiếu Nhược hy lại xảy ra vấn đề, lại lần nữa mê thất chính mình. Cho nô kiện lưu lại một chút khí huyết đan, tại hắn ánh mắt cảm kích bên trong, Diệp Lăng Thiên tay phải dắt thiếu Nhược hy đạp kiếm mà đi. Nô kiện nắm bắt chứa khí huyết đan bình ngọc, nhìn xem Diệp Lăng Thiên đi xa bóng lưng, cảm thắn nói, Diệp sư huynh thật sự là người tốt, ta. có chút những đan này, chúng ta lại có thể chết ít thật nhiều người. Ngự kiếm mà đi. Diệp Lăng Tiên nắm lấy Tiếu Nhược Hi tay, không ngừng hỏi: "Như Hi, ngươi còn nhớ ta không? Ta là đại ca ca a. Như Hi, ngươi còn nhớ rõ chính ngươi a. Chúng ta tại Lâm Nguyên thành bề ngoài biết, khi đó." Nắm lấy tay của nàng, cảm giác được nàng toàn thân đều tại run dậy, tựa hồ đặc biệt sợ hãi. Diệp Lăng Tiên cảm thấy đặc biệt đau lòng, không biết nàng đến tột cùng kinh lịch cái gì. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần trấn ăn nàng, trên đường đi vô số lần đem bọn hắn nhận biết trải qua giảng cho nàng nghe. Trấn ăn sau một cách giờ, Tiểu Nhược Hi an tĩnh lại, rốt cục không còn kháng cự mình. Ong ong Diệp Lăng Thiên cảm thụ được đưa tin phủ bên trong chuyển đến chấn động, lấy ra xem xét, là Chu Thiếu Long phát ra đưa tin phù, bọn hắn vừa mới đem tất cả lực lượng chỉnh hợp hoàn tất, đang chuẩn bị xuất phát tiến về tiếp ứng, muốn xác nhận Diệp Lăng Thiên vị trí. Diệp Lăng Thiên phân phó Nguyên địa trở lệnh, nơi xa đã thấy thần khóc sơn mạch cái bóng. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên một tôn to lớn thân ảnh phá không mà đến, toàn bộ bầu trời đều bị che chắn. Diệp Lăng Thiên biến sắc, ngự kiếm tản phi, vội vã tránh đi tôn này tự vật. Ầm Một tiếng vang thật lớn, Nguyên Điệu ném ra một cái vài trăm trượng sâu hô to, đuổi mù bốn phía. Đợi cho bụi mù tan hết, hắn trận to trong mắt, kinh hô một tiếng, thế nào lại là ngươi? Cái này cự vật tình hình chính là trước kia rời đi Hắc Lang Yêu Tôn. Hắc Lang Yêu Tôn giờ phút này hiện ra bản thể, tùy ý tản ra khổng lồ uy áp, Diệp Lăng Thiên mang theo Tiếu Nhược Hi ở giữa không trung lung la lung lay, cơ hồ đứng không vững. Hắc Lang Yêu Tôn ánh mắt nhìn chằm trọc vào giữa không trung kia một điểm đen, mang theo mừng như điên thét dài một tiếng, rốt cuộc tìm được ngươi, bản tôn vất vả nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Lăng quay đầu đi, lần này, hắn có một loại dự cảm, cái này Hắc Lang Newton tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia đi vào trong. Hắc Lang yêu tôn hét lớn một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo ở phía sau đuổi đi theo, tiểu tử thúi, vươn xuống bên cạnh ngươi người, bản tôn thả ngươi một con đường sống, nếu không. Diệp Lăng Thiên không quan tâm, hung hăng ngự kiếm cuồn bay, nội tâm một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Hắn rốt cuộc minh bạch lần trước vì cái gì Hắc Lang yêu tôn sẽ buông tha mình, nguyên lai là vì Tiếu Nhược Hi. Chỉ sợ nó là thông qua thủ đoạn gì điều tra đến Tiếu Nhược hy tồn tại, lúc này mới một đường truy tung mà tới. Nào biết được nửa đường gặp chính mình. Chậm trễ như vậy một chút thời gian, Hắc Lang Yêu Tôn sợ Tiếu Nhược Hy lại biến mất, cho nên mới nửa đường giúp đi. Nghĩ rõ ràng trong đó chi tiết, Diệp Lăng Thiên càng thêm không thể đem Tiếu Nhược Hy giao cho bọn hắn, liên tưởng tới lần trước phụ nguyệt thành ma thú công thành. Chẳng lẽ? Diệp Lăng Thiên ánh mắt rung động, chẳng lẽ lần trước ma thú công thành cũng chỉ là vì tìm ra nàng tồn tại. Ánh mắt của hắn buông xuống, rơi vào cô gái này trên thân. Tiếu Nhược Hi nắm thật chặt và táo của hắn, một bộ cơ khổ không nơi nương tựa đáng thương bộ dáng, ta thấy mà yêu. Không được, không thể giao ra, mặc kệ như thế nào, nàng đối ta có ân, muốn ta giao ra Khi ta Diệp Lăng Tiên là ai rồi? Cơ hội ở trong trước mắt, hắn liền đặt quyết tâm, tuyệt không giao ra đi. Như vậy còn lại cũng chỉ có nên chiến. Cũng may cái này bên trong là thần khóc sân mạch, mình ngại bộ đội liền tại sau lưng cách đó không xa, một khi khai chiến, nơi này ba động tuyệt đối sẽ đem bọn hắn hấp dẫn tới. Coi như cái này hát Lang Yêu Tôn đem đến hàng chục ngàn lang tử sói tôn đều triệu hoàn tới, binh đối binh, tướng đối tướng, mình cũng không phải là không có một trận chiến khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Lăng Tiên nội tâm đã có lực lượng, quay đầu nói, nếu không như thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta? Tiểu tử ngươi một chết, bản tôn muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đằng sau điên cuồng đuổi theo Hắc Lang yêu tôn giận dữ, thân hình đột nhiên biến nhỏ, lại biến thành hai trượng lớn nhỏ đại hán mặt đen bộ dáng, Lang không tốc độ phi hành càng thêm nhanh. Dưới chân cây xanh râm mát, hô lên một tiếng, hai thân ảnh từ trên cao bắn nhanh mà qua. Phía trước đỉnh núi có một chỗ bệ đá, hắn ngự kiếm hạ xuống đi lên. Đợi đứng bước về sau, chấn yêu kiếm hóa thành một đạo kiếm quang vờn quanh bốn phía, tùy thời mà động. thôi động đưa phủ cho Chu Thiếu Long cùng Huyền Khổ đưa tin, để bọn hắn tận lên tất cả binh lực, hướng phía nơi đây sơn phong chạy đến. Nếu là gặp được yêu lang loại hình, toàn lực trăm giết. Chạy a, ngươi ngược lại là chạy a. Đại hán mặt đen rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, hai mắt mang theo vô tận sát cơ nhìn chòng trọc vào Diệp Lăng Thiên. Ánh mắt lưu chuyển, ngẫu nhiên rơi vào tiểu nhược hy trên thân thời điểm mới có thể bộc phát ra lửa nóng quá mang. Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, Hắc Lang yêu Newton, ngươi cũng là một phương cự phách, vì sao đau khổ truy sát một cái nhược nữ tử, ngươi có biết hổ thẹn không hổ thẹn? Nhược nữ tử? Vô Chi tiểu nhi, ngươi biết cái gì? Nàng cũng không phải cô gái bình thường, đường đường ma chuyển thế chi thân a chỉ cần bạn tôn chiếm nàng ma tâm tinh hoa, còn sâu không thể phá toái hư không, tiến vào yêu giới à. Ha ha ha, ma tôn chuyển thế. Diệp Lăng Tiên thần sắc đại chấn, ánh mắt lại lần nữa rơi vào tiếu nhược hi trên thân. Chuyện cũ từng màn hiện lên ở trong lòng, tựa hồ ban đầu ở Lâm viên thành bên ngoài, đích thật là có người xưng hô nàng ma vương, mặc dù khi đó hắn tránh dưới đáy nước, nghe được không rõ ràng lắm. Vì cái gì nàng sẽ chuyển thế? Chẳng lẽ chuyển thế thời điểm xảy ra điều gì chỗ sơ xuất, cái này mới đưa đến một thể song hồn. Diệp Lăng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn biết Muốn bảo trụ Tiếu Nhược Hy liền nhất định phải đánh giết Hắc Lang Yêu Tôn. Nếu thật là truy tung mấy năm, nó là sẽ không từ bỏ ý đồ. "Tiểu tử, Bản Tôn hỏi lại ngươi một câu, thả hay là không thả?" Vương nàng xuống, Bản Tôn thả ngươi một con đường sống. Hắc Lang Yêu Tôn tiến sát từng bước. Mơ tưởng, muốn mệnh của nàng, trước tử trên người ta bước qua đi. Diệp Lăng Thiên đem Tiếu Nhược Hy hộ tại sau lưng, tâm niệm vừa động, đem Phần Tiên Côn kêu gọi ra. Chấn yêu kiếm chủ ngoại đánh xa, Phần thiên Côn đánh gần, Diệp Lăng đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Lúc này Tiếu Nhược Hi trốn ở Diệp Lăng sau lưng. Trong hai mắt quỷ dị hiện lên một đạo dị mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cho thể diện mà không cần, chết đi cho ta. Hắc Lang yêu tôn một đôi yêu trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ sắc cơ, thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện bọn tới Diệp Lăng tiên trước mặt, miệng rộng mở ra, một ngụm màu đen tanh hôi dâng lên mà ra. Không được. Diệp Lăng Thiên biến sắc, nắm lên tiểu nhược hy đẳng không mà lên, trấn yêu kiếm linh hoạt ra hiện dưới chân hắn, đem bọn hắn mang rời khỏi nguyên địa. Màu đen phun tại trên bệ đá, cứng rắn hòn đá như là bã đậu nhanh chóng hòa tan. Chương 506, đại chiến yêu tôn. Trên bệ đá khói xanh bốc lên. Thế Giệp Lăng Tiên sắc mặt đại biến. Đây là cái gì? Thế mà sắc bén như vậy? Cái này nếu là như vậy, tuyệt đối chính là hài quốc không còn hạ trạng. Nhìn ngươi có thể tránh mấy lần, bản tôn cô độc đan dịch không có gì không thay đổi, đã ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi. Hắc Lang Yêu Tôn cùng tiểu, lại lần nữa tiến lên, há mồm liền phun. Tối ông đan dịch tựa hầu ngay cả hư không đều muốn ăn mọn. Như thế lui ra đi cũng không được biện pháp. Tiến công mới là phòng thủ tốt nhất. Diệp Lăng Tiên hai con người lăng lệ, chăm chú nhìn chầm chầm Hắc Lang Yêu Tôn, đem tự thân khí tức mở ra hoàn toàn, đối lại đối kháng. Trước đó một trận chiến, hắn đồng thuật kém chút có hiệu quả, nếu không phải những cái kia yêu lang thét dài đưa nó kéo về hiện thực, nói không chừng cái này hóa hình kỳ hắc lang yêu tôn sẽ chết tại trong tay mình. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thần hồn của hắn công kích hay là hữu hiệu. Yêu tộc mặc dù nhục thân chi lực vô song, nhưng là thần hồn là nhược điểm, chỉ cần tập trung lực lượng, toàn lực thi triển thần hồn công kích, hẳn là có thể có hiệu quả. Lấy mình chi trường, tấn công định ngắn, lúc này mới có thể làm ít công to. Đáng tiếc lần trước hỏa quạ chi thuật nhận phản vệ, trong thời gian ngắn không cách nào thi triển Nhưng là bàn về thần hồn thủ đoạn công kích, không chỉ có riêng chỉ có hỏa quả chi thuật. Huyễn giới, giáng lâm. Diệp lăng tiên ánh mắt ngưng lại, trong óc một cố cường đại thần hồn chi lực xoắn ốc lên không, hướng về kia hắc lang yêu tôn quét mà đi.